Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bản Sonata đào hôn của tác giả, bản lật từ. Thể loại, môn tình, hiện đại, he, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, hài hước. Độ dài, 59 chương cộng 9 phiên ngoài. Tên khác, đào hôn tấu minh khúc, bản Sonata trốn hôn, văn án, đại tiểu thư mễ tình vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại nên rơi vào thảm cảnh. Thẻ tín dụng bị đóng, tiền bị trộm, còn thừa đúng 308 đồng năm xu. Ở nơi thành phố xa lạ này, tia hy vọng duy nhất thắp sáng cuộc đời cô, đó chính là tờ quảng cáo nhỏ dán trên cột điện. 100 mét vuông hai tầng tách riêng biệt phí thuê chỉ có 299 tể. Ai quan tâm liên hệ tiêu thiên sinh tại địa chỉ 138 XXX? Mễ tỉnh ngay lập tức lao đến địa chỉ kia. Tiêu cố nhìn người đứng trước mặt mình, lông mày nhíu nhíu lại, hắn đăng tờ quảng cáo thuê nhà lúc nào nhỉ? Thằng chủ nhà của ta chuyên trị các loại bệnh công chúa, không tin nhào vô mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện bản sonata đào hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại coocdoctruyen.com. Chương 1, tại bến xe, tiếng người và tiếng xe ồn ào náo nhiệt bên tay không dứt, một bóng hồng kéo một chiếc vali hành lý màu hồng tương tự, nhanh nhẹn lách qua đám người nhốn nháo. Vượt qua được một đám hành khách, lấy tốc độ chạy nước rút 100m, mễ quang vọt tới quầy bán vé. Khi nhảy lên bậc thang, chiếc túi đặt phía trên vali hành lý mất thăng bằng rơi xuống, cô nhanh nhẹn nhặt túi lên cầm trên tay, cố gắng vươn lên cửa quầy bán vé. Cho em một vé khởi hành sớm nhất, cảm ơn. Hơi thở của cô dồn dập giọng lại trong trẻo dễ nghe, giống như là ánh mặt trời xuất hiện giữa bầu trời đông vậy. Người bán vé ngẩn đầu lên nhìn qua cửa sổ quầy, nhìn thoáng cô. Mẹ Quang lấy ví tiền của mình từ trong túi đeo ra, lặp lại một lần nữa, cho em một vé khởi hành sớm nhất ạ, cảm ơn. Người bán vé ngây người ngay sau đó máy móc hỏi, đi đâu đây? Mẹ quang chớp hàng mi, rồi đột nhiên nở nụ cười, đi đâu cũng được, chỉ cần có thể đi khỏi đây nhanh nhất ngay bây giờ thôi à? Người bán vé lại ngẩn người ra, thầm nghĩ, không biết gần đây có nhận được bức chân dung truy nã tội phạm nào không? Có thể nhanh một chút không? Em rất vội, thấy mãi mà người bán vé không hề cử động, cuối cùng mẹ quang đành thúc giục. Người bán vé phục hồi tinh thần lại, đầu ngón tay thuần thục gõ mấy cách trên bàn phím, 2 phút sau, có chuyến xuất phát ở cửa số 10, giá vé là 150.000. Mẹ Quang đưa tờ 200.000 qua, nhận vé xe và lấy tiền lẻ về, rồi lật đật chạy tới cửa soát vé số 10. Mới vừa vào cửa soát vé, thì có nhân viên soát vé nói với cô, đi xe này sao? Nhanh lên, xe xuất phát ngay đấy. Mẹ Quang bước nhanh tới, nhân viên soát vé kiểm tra vé của cô, nói nhanh, kế số 20, lên xe ngồi đi, xe sẽ xuất phát ngay. Mẹ Quang vâng một tiếng, kéo theo vali hành lý đi mấy bước rồi lại vòng lại, nhân viên soát vé nhận lấy hành lý trên tay cô, rồi nhét vào trong cốc tôi cất xúc cô cho cô lên xe nhanh đi. Mẹ Quang thấy động tác cô ta có vẻ hơi thô lỗ, còn chưa kịp nhắc nhở cô ấy nhẹ một chút thì chiếc vali màu hồng có mấy hình trái tim đã bị ném vào kèm theo là tiếng va chạm với thành xe bột một cái. Mẹ quang cảm thấy tim mình cũng nảy lên. Nhân viên soát vé cất xong hành lý thấy cô còn đứng ở cửa, không kiên nhẫn nói, sao cô còn đứng ở đây vậy? Mẹ quang mím môi một cái, xoay người nhảy lên xe. Trong xe mới chỉ ngồi hơn nửa số ghế cô tìm được ghế số 20, mới vừa ngồi vào chỗ, xe đã chậm rãi rời bến. Chỗ của cô là ngay cửa sổ, nhìn qua kính có thể quan sát được tình hình bên ngoài bến xe. Cô ngó nghiêng mấy lần, không thấy ai đuổi theo, cuối cùng cũng thở vào một hơi, từ từ yên tâm. Lúc này cô mới nhớ, nhìn xem xe này sẽ đưa mình đi đâu. Liếc vé xe trong tay, trên đó có in một dòng chữ đậm bến xe phía nam thành phố A. Thành phố A sao? Mẹ Quang lục tìm trong ký ức, hình như chưa bao giờ mình tới thành phố này, mặc dù thành phố C chỉ cách thành phố A 2 tiếng đi xe. Cậu cũng là sinh viên đại học sao? Giờ mới trở lại trường à? Hành khách ngồi cạnh đột nhiên bắt chuyện với cô, mẹ Quang ngẩn đầu lên, nhìn sang cô ấy. Mới vừa rồi không để ý, ngồi kế bên cô cũng là một người dáng vẻ nữ sinh tóc thật dài, ăn mặc rất thùy mị, trên mặt còn đeo một mắt kính gọng đen. Mẹ quang quan sát cô ấy mấy lần, rồi mới cười nói với cô ấy, mình không trở lại trường. Nữ sinh ấy có chút tò mò, vậy là cậu đi công tác sao? Tôi thì tới thành phố A để phỏng vấn. Họ đang nói chuyện thì xe đã rời bến, mẹ quang lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sột soạt kéo rèm cửa lên, mình đi trốn hôn. Hai tiếng trước nhờ sự giúp đỡ của bản thân, mẹ quang mang theo một khoản tiền trốn khỏi nhà. Dĩ nhiên, cô thấy đó cũng không phải lỗi của cô cho dù là ai đi nữa, sau 4 năm du học vừa tốt nghiệp trở về mà đã được thông báo có một người chồng sắp cưới người mà trước đây, ngay cả cái tên cũng chưa nghe qua, thì cũng đều có chút yêu tư. Cô cũng đã thử nói chuyện với cha mẹ mình rồi, nhưng ba cô nhất quyết muốn cô kết hôn, không chỉ hoàn toàn không nghe ý kiến của cô, mà còn để cho mẹ cô giam lỏng cô ở nhà trước khi đính hôn xong thì cô không được tự do. Mẹ Quang nhớ, hình như có ai đó đã từng nói, sống cũng nên hưởng thụ, mà hưởng thụ thì nên đi du lịch. Vì vậy, bây giờ cô ngồi trên chiếc này đến thành phố A. Từ trong túi đeo, cô lấy đồ bịt mắt ra, đeo lên mắt quyết định cứ ngủ một giấc thật ngon trước đã, rồi tính. Khi xe đến bến, cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 5h37 chiều. Cô lấy vali hành lý từ trong khoang để đồ ra kiểm tra kỹ càng một lượt, may là không chỗ nào bị rách. Bến xe thành phố A cũng giống như bến xe thành phố C, các loại âm thanh hỗn độn, ồn ào náo nhiệt ghê người. Mẹ quang tay thì kéo theo hành lý, đầu thì ngẩng lên nhìn mặt trời còn trói lọi thuận tay đầy mái tóc quan mềm mại ra sau lưng, nở nụ cười đi ra. Thành phố A là một thành phố lớn phồn hoa, bến xe cũng được chỉnh trang rất có cảm giác nghệ thuật, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn quanh cảnh vật xung quanh, chụp một kiểu. Mặc dù tất cả đều là phong cảnh xa lạ, nhưng trong lòng lại có chút sao động. Loại cảm giác này giống như vẫn mong đợi phiêu lưu khi còn bé vậy. Cô nhách miệng đi dọc đường cái về phía trước. Hai bên đường phố có nhiều tiếng giao bán hàng rong và cửa tiệm, lại có cả việc chèo kéo khách nữa. Mễ Quang vẫn đi thẳng rồi chọn một chiếc taxi sạch sẽ nhất. Tài xế thấy có khách lên xe, nhiệt tình hỏi, người đẹp đi đâu đây? Lại bị hỏi vấn đề này, Mễ Quang suy nghĩ, rồi cười nói với tài xế tới khách sạn nổi tiếng nhất ở đây đi. Yes sir, tài xế đạp ga chạy thẳng tới ngã tư. Cuối cùng, xe taxi dừng ở cửa một khách sạn lớn kiểu Âu, mẹ quang xuống xe, rồi lấy hành lý từ sau cốp xe ra, ngẳng đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mặt. Ừ, không tệ ha cửa chính hoành tráng đủ khí phách cô cho 8 điểm. Lúc kéo vali hành lý đi tới, anh chàng chờ cửa tuấn tú đã từ xa nhiệt tình đi nhanh tới, chịu trách nhiệm sách hành lý. Mẹ quang đưa tất cả hành lý cho anh ta, còn mình thì rảnh giang đi trước vào quầy lễ tân làm thủ tục. Xin lỗi chị, thẻ của chị không thể sử dụng được ạ. Cô gái ở quầy lễ tân khéo léo đưa thẻ trả lại cho Mẹ Quang. Mắt Mẹ Quang chớp chớp lại mở ví tiền ra lấy hai cái thẻ khác thử hai cái thẻ này xem sao. Vâng ạ, vui lòng chờ một chút. Nhân viên ở quầy lễ tân lại thử tiếp một lượt theo yêu cầu, sau đó lại trả lại hết cho cô thật xin lỗi, cũng không thể sử dụng nếu chị có tiền mặt thì có thể thanh toán bằng tiền mặt ạ. Mẹ Quang căng miệng hít sâu một hơi. Không sao, cô đã sớm biết ba cô sẽ dùng chiêu này để đối phó với cô, để ứng biến với nguy cơ các thẻ đều bị ngưng sử dụng, cô đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn tiền mặt. Cô thuê một phòng, tạm ứng luôn tiền thuê 3 ngày, cầm thẻ phòng đi trên lầu. Nội thất của căn phòng không tệ, giường lớn rất êm, bồn tắm cũng khá lớn, mễ quang hài lòng xả đầy nước, bọt nổi đầy bồn tắm. Về ngoài thở ra một hơi, cô rũi lưng một cái, thoải mái nhắm mắt lại. Lần chạy trốn này, cô đã lên kế hoạch chu đáo rồi, nhưng phần sau của kế hoạch chạy trốn thì cô lại chưa kịp tính toán. mặc kệ nó đi, nếu đã tới thành phố A, trước hết cứ chơi đi đã. Cô tính sơ sơ, tiền mang theo có thể tiêu xài một thời gian, trong thời gian này, nếu ba cô có thể hồi tâm chuyển ý là tốt nhất, nếu như không thể thì dù sao cô cũng là du học sinh tìm một công việc kiếm miếng cơm ăn ở thành phố A chắc sẽ không có vấn đề gì. Tóm lại, cho dù thế nào, cô đều không cần cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẽ mẹ sẽ lo lắng cho cô, lúc cô đi, sim điện thoại cũng đã bỏ đi rồi. Nghĩ tới đây, cô chấp chấp mắt, xoay người trong bồn tắm. Có lẽ, mẹ sẽ không yên tâm khi cô sống một mình ở ngoài, chỉ cần bà chịu mở miệng nói giúp mình, chuyện kết hôn có lẽ còn có thể thay đổi. Chỉ cần kiên trì đến ngày đó, thì cuối cùng có thể thắng lợi. Nước trong bồn tắm dần dần lạnh, mẹ quang lau sạch sẽ nước trên người, mặc bộ đồ ngù tai thỏ rồi mang dép đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho nhà hàng Tây kêu một phần đồ ăn từ trong túi hành lý cô lấy laptop ra kết nối với wifi của khách sạn. Anh Thỏ cập nhật một status mới, đêm nhạc hôm nay rất thành công, rất vinh hạnh được hợp tác với bậc thầy Chiêm Ninh Tư, mỉm cười. Một tay mệ quang nâng cầm lên, nhìn chăm chú vào hình ở trang web ngẩn người. Anh Thỏ ơi, anh có biết không, bây giờ em đang bị người ta ép kết hôn đây. Cô suy nghĩ một chút cảm thấy mắt mình hơi cay, xịt xịt mũi, mẹ quang tắt máy vi tính chuyên tâm chờ bữa tối của mình. Ngày hôm sau, cô ngủ một giấc tới 10 giờ mới dậy, trước tiên ra ngoài mua cho mình cái sim điện thoại đã, sau đó dưới sự gợi ý của tài xế, đầu tiên đi tới siêu thị Ánh Sao, rồi tiếp là quảng trường Bạch Mã, đến ngày thứ ba cô quyết định tới công viên Ánh Sao tham quan chút. Lúc từ khách sạn đi ra thì nhân viên lễ tân gọi cô lại, chị mễ 11 giờ hôm nay phòng của chị sẽ phải trả chị có cần làm thủ tục ở tiếp không ạ? Mẹ quang nói ừ chờ tôi quay về sẽ làm thủ tục Vâng ạ bọn em chỉ có thể để dành cho chị muộn nhất là tới 2 giờ chiều thôi Mẹ quang gật đầu rồi tiếp tục hành trình mua bán ăn uống của mình Bởi vì buổi trưa phải chạy về để làm tục ở tiếp mẹ quang ăn xong bữa trưa ở một nhà hàng tại công viên ánh sao Rồi quyết định về thẳng khách sạn nhưng khi tính tiền cô lại chẳng thấy chiếc ví nhỏ đựng tiền của mình đâu cả Bởi vì cô mang theo lượng tiền mặt tương đối nhiều cho nên cô đã dùng chiếc ví nhỏ để đựng tiền, nhưng bây giờ chiếc ví nhỏ ấy lại không cánh mà bay. Bỗng, mẹ quang cuống cuồng, ở trong đó gần như đựng toàn bộ tiền mặt của cô. Nhân viên lễ tân thấy sắc mặt cô không tốt hỏi thăm cô, mẹ quang cắn cắn môi, lấy hết tiền từ trong ví ra đưa cho nhân viên lễ tân. Trong ví này của cô chỉ để một ít tiền vào, để cô tiêu dùng hàng ngày, trong đó có gần 3 triệu thôi. Mặc dù cô thiêu xài phung phí, nhưng việc bảo quản tài sản thì vẫn rất lưu ý, nhưng bây giờ ví của cô thì vẫn còn, mà cái ví nhỏ đựng tiền thì chẳng thấy đâu nữa. Bỗng chốc trong đầu cô thoáng qua rất nhiều suy đoán, khả năng lớn nhất chính là bị mất trộm. Nhưng bị ai lấy trộm, bị lấy trộm ở đâu? Tên trộm làm sao biết cô có một chiếc ví nhỏ đựng tiền chứ? Hay là hai ngày trước lúc mua quần áo hắn ta đã nhìn thấy, sau đó theo dõi mình cuối cùng hôm nay mới tìm được cơ hội ra tay? Cô nhớ lại, lúc ở cửa hàng sô-cô-la cô mua sô-cô-la thì chiếc ví nhỏ vẫn còn ở đó. Vậy thì, sau khi chụp hình ở đường hoa thì bị lấy trộm sao? Nhân viên lễ tân trả lại tiền thừa thấy sắc mặt cô tái nhợt ân cần hỏi, chị ơi, chị có chỗ nào không thoải mái không? Tôi không sao, cảm ơn. Mẹ Quang nhận lấy tiền thừa, đi nhanh qua nhà hàng, mặc dù biết cơ hội không lớn, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định quay lại đường cũ tìm thử một lần. Đừng nói là ví tiền ngay cả một đồng cũng không nhìn thấy. Khi mà cô nghe thấy mình phải gả cho người đàn ông chưa từng quen biết thì cũng không có tuyệt vọng thế này đâu. Hiện tại thì tiền là toàn bộ cảm giác an toàn của cô. Cô lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát nhưng lại lo cảnh sát sẽ liên lạc với người nhà của cô. Ở đường hoa này không có camera, cô cũng không biết mình bị mất trộm ở đâu cơ hội bắt được tên trộm cực kỳ nhỏ. Cô chán nản ngồi sụp xuống rồi gọi xe về khách sạn. Lúc đi qua quầy lễ tân, cô bé lễ tân lại nhắc nhở cô chị mẹ có cần làm thủ tục để chị ở tiếp không ạ? Mẹ Quang dừng một chút nói, không cần, tôi lên thu dọn đồ đạc rồi trả phòng. Mấy ngày nay cô đã ở hết số tiền đã tạm ứng cho khách sạn, khi kết sổ không chỉ không trả lại cô tiền đã tạm ứng, mà cô còn phải trả thêm tiền nữa chứ. Hiện giờ, mẹ Quang thấy may mắn, vì mình đã tạm ứng một ít tiền ở cho khách sạn, nếu không hôm nay cô chỉ còn nước đi gặp cảnh sát mà thôi. Lúc sách theo hành lý ra cửa khách sạn, cô lấy toàn bộ tiền mệnh giá lớn nhỏ ra hết cẩn thận đếm. Tổng cộng có 955.000 đồng. Cô cất hết tiền giấy và tiền xu vào trong ví, ngơ ngẩn nhìn trời. Vé xe về thành phố C chỉ cần 150.000, 955.000 thì cô có thể thuận lợi về đến nhà. Thế nhưng trở về thế này, cô có muốn trốn nhà tiếp một lần nữa sẽ rất khó, dường như cô có thể hình dung ra cảnh mình bị ép thử áo cưới. Còn nếu như tiếp tục ở lại thành phố A, thảm cảnh cô gặp phải chính là đầu đường xó chợ A hát ánh mặt trời thật là nhức mắt, cô thu hồi ánh mắt chán nản kéo hành lý bước đi. Mặc dù cô có thể tìm việc ở đây, nhưng có thể tìm được ngay sao chứ? Coi như là tìm được đi, thì họ có thể ứng trước tiền lương cho cô sao? Bây giờ trên người cô chỉ có hơn 900.000, ngay cả tối nay ở đâu cũng chưa biết đây. Tài xế taxi ven đường nhấn loa, nói với cô, người đẹp có đi xe không? Mẹ Quang bơ phờ cười, không ạ, chính cô cũng không biết nên đi đâu đây. Cứ đi như vậy hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng chân mẹ Quang bắt đầu biểu tình. Cô đi tới chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống, định cởi giày cao gót ra, nhưng nghĩ đến hình tượng của mình, nên chỉ còn cách đấm đấm chân phía ngoài đôi giày. Còn chưa nghỉ khỏe, má phải bỗng bị một giọt mưa lạnh như băng rớt chúng. Mẹ Quang sững sờ, lấy tay lau chỗ bị mưa rớt chúng. Không xui xẻo như vậy đấy chứ. Cô ngẩn đầu nhìn lên trời, mưa đang từng giọt từng giọt rơi xuống, vô cùng nên thơ. Mẹ quang, rất nhanh, cô xách theo vali hành lý bắt đầu chạy, nhìn về phía trước, nhưng ngay cả một chỗ tránh mưa cũng không có. Thật may là mưa không lớn, cô chạy một đoạn, rồi cũng tìm được một cửa hàng, chui lên bậc thang. Dùng khăn giấy lau lau mái tóc và áo khoác, mẹ quang lấy gương ra, soi xem mặt mình có dính gì không. Lúc đứng đợi mưa tạnh, cô quan sát xung quanh thêm vài lần. Chỗ này hình như là một khu dân cư, gần đó có không ít tòa chung cư. Nhìn bề ngoài tòa nhà, nơi này có lẽ là một chung cư cũ trên cột điện trước mặt còn dán tấm quảng cáo làm mất hình tượng thành phố. A hát đợi chút, cô kéo vali hành lý đi tới, nhìn kỹ hai mắt. 100m2 tầng tách riêng biệt phí thuê chỉ có 299 tể. Ai quan tâm liên hệ tiêu thiên sinh tại địa chỉ 138XXX? Ánh mắt mẽ quang sáng rực chỉ 700.000 thôi, sau khi trả tiền thuê phòng thì cô vẫn còn dư hơn 200.000, gần 300.000 đấy. Cô cầm ngay điện thoại di động lên bấm số, cẩn thận kiểm tra lại một lần, rồi mới bắt đầu gọi. Không ai nghe máy, cô chưa từ bỏ ý định, lại bấm gọi lại nhưng vẫn chẳng ai nghe cả. Cô cúp điện thoại, rồi xé luôn tấm quảng cáo in trên giấy A4 xuống, chuẩn bị tìm đến địa chỉ ở vườn hoa Nam Thành. Lúc này mưa cũng ngớt, mẹ quang kéo vali hành lý đi ra, nhìn xung quanh, dễ dàng tìm được căn hộ vườn hoa nam thành bán hoặc cho thuê. Một bà dì hai tay cầm hai chiếc quạt giấy từ cửa chính đi ra, trông có vẻ như sắp đi múa ở ngoài quảng trường vậy. Mẹ quang cầm tấm quảng cáo cho thuê phòng trong tay, đi tới hỏi, dì ơi, dì có biết anh thiếu này ở đâu không ạ? Bà dì nhìn qua ồ một tiếng, đây hình như là số điện thoại của cậu chủ thiếu thì phải con muốn thuê phòng sao? Mẹ Quang chớp chớp đôi mắt to, cậu chủ thiếu à? Dì có biết anh ấy ở đâu không? Còn gọi số điện thoại này mãi mà không ai nghe máy. Bà dì xoay người, dùng cây quạt trong tay chỉ một khu nhà gần đó, khu nhà đó tòa nhà số 6B căn hộ B701, nhưng mà sao cậu ta lại cho thuê có 700.000 đờ tháng nhỉ căn hộ này? cảm ơn ạ bà dì vẫn còn đang phân trần với cô, mẹ Quang đã rất nhanh nói tiếng cảm ơn với bà ấy, rồi đi nhanh về phía tòa nhà số 6B. Vừa rồi đã nói, khu này là một khu chung cư cũ, cho nên không có thang máy. Xách theo nhiều hành lý như vậy lết lên tới lầu 7, đối với Mễ Quang mà nói là một đại nạn, còn việc đi giày cao gót đối với Mễ Quang mà nói, là một thảm họa. Cô đứng ở lầu dưới của tòa nhà số 6B, lại lấy điện thoại di động ra gọi cho anh thiếu đó, nhưng vẫn chẳng ai nghe máy. Mễ Quang hít một hơi thật sâu, một tay nhấc vali hành lý lên, hùng hổ lết lên lầu. Trên đường nghỉ ba lần cuối cùng vẫn còn sống để lên tới lầu 7 Cô vừa thở hồn hển vừa nhấn chuông cửa. Không bao lâu có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong cửa kèm theo cạch một tiếng cửa được mở ra. Một làn hơi ấm phả lên mặt mẽ quang, cô khẽ ngẩn đầu, nhìn rõ là một người đàn ông đứng trước mặt. dáng người hơi đậm tương xứng với đôi chân dài to cho dù chỉ mặc một chiếc áo thun có hàng chữ nhỏ cùng với quần jean, nhưng so với những người mẫu nam trên sàn két uốc thì càng làm cho người ta huyết khí dâng trào. Mấu chốt là anh ta còn có khuôn mặt đẹp trai nữa, mái tóc ngắn màu đen lộn xộn cùng với ánh mắt mệt mỏi kết hợp với gương mặt này cũng trở thành vẻ hấp dẫn thịnh hành nhất hiện nay. Mặc dù bị mê hoặc bởi sắc đẹp trong giây lát, nhưng rất nhanh Mễ Quang nhớ tới sự định ban đầu mình tới đây, "Xin chào ạ, xin hỏi phải anh có căn hộ cho thuê không?" Chương 2: Thuê phòng. Tiếu Cố lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt, áo len cao cổ màu trắng, váy lụa trắng thùng thình áo khoác màu hồng phấn, kết hợp với một đôi bút cao đến đầu gối. Một thân hàng hiệu nha, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, hai gò má vì vận động mạnh nên hồng lên, lúc này trông như điểm thêm chút má hồng vậy. Hiếu cố im lặng một chút, rồi hỏi ai nói với cô là tôi muốn cho thuê phòng. Giọng trầm như mê hoặc lòng người, xác thực là cũng đầu độc mẽ quang. Cô chia tấm quảng cáo ra, thở không ra hơi, nói chính là cái này. Hiếu cô cúi đầu nhìn qua một cái, khẽ nhú mày. Trên đó đúng là số điện thoại của anh, nhưng anh không nhớ rõ là anh đã dán tấm quảng cáo này khi nào nữa. Anh nghĩ thầm, trong lòng cũng có suy đoán sơ sơ rồi. Anh muốn cho thuê sao? Em rất có thành ý. Mẹ Quang nắm chặt tờ quảng cáo, giống như là bám vào chiếc phao cứu mạng cuối cùng vậy. Yếu cố ngước lên, lại nhìn cô một cái. Cô còn đang thờ hồn hền không ngừng, ngay cả mái tóc xoăn màu hạt rẻ cũng có vẻ hơi nhét nhát. Anh khẽ mấp máy môi, hỏi cô ở nơi khác tới à? Mễ Quang gật đầu một cái, em đến đây tìm việc làm, nhưng vẫn chưa tìm được việc mà tiền lại bị mất trộm, anh cho em thuê phòng đi, tối nay em không có chỗ nào ở cả. Cô nói ngắn gọn vẻ thảm thương, tiếu cố nghe xong thì nhú mày tiền cô bị mất trộm rồi hả? Vậy cô còn tiền để trả tiền thuê phòng không? Mễ Quang, anh cũng chỉ quan tâm tới điều này thôi sao? Người thành phố A đúng là quá lạnh nhạt, cô hất nhẹ tóc sang một bên, cố mỉm cười với tiếu cố em còn hơn 700.000, phòng của anh không phải là 700.000 sao? Yếu cô nói, phòng ở phải đặt cọc 3 tháng, cho nên cô phải trả 4 tháng tiền phòng đấy. Mẹ Quang, cô chẳng cần biết 4 tháng tiền phòng tổng cộng là bao nhiêu, vì dù sao cô cũng không trả nổi. Thấy hy vọng duy nhất sắp tan thành mây khói, mẹ Quang vật lộn tới cùng không thể cho thuê 1 tháng sau. Coi như là anh làm phước đi, em bảo đảm sẽ nhanh tìm được công việc thôi. Yếu cố suy nghĩ một lát, nhìn cô nói, đưa chứng minh thư nhân dân của cô cho tôi xem chút. Cặp lông mi mỏng của mẹ quang chớp chớp mặc dù không vui, nhưng vẫn lấy chứng minh thư nhân dân từ trong túi đeo ra anh cứ xem đi. Cô cầm chặt chứng minh thư nhân dân trong tay, giống như là cầm một cây kẹo mà sợ bị người ta cướp đi vậy. Yếu cô cũng không có nói gì, nhìn chứng minh thư nhân dân trong tay của cô một lúc rồi mới hỏi cô mới nói trong người cô chỉ còn hơn 700.000 phải không? Nếu như tôi cho cô thuê phòng, số tiền còn lại cô sẽ xài sao trước khi tìm được việc? Chỗ này của tôi không bao ăn đâu nha. Mẹ Quang, đối với vấn đề tế nhị này, cô cũng hơi bị khó nói, cất chứng minh thư nhân dân vào trong túi sách nói, chính xác mà nói, là 250.000. Tiếu cố nhìn cô không lên tiếng. Mẹ Quang ngách miệng, cố gắng nở nụ cười duyên với anh, hy vọng sắc đẹp của mình có thể làm anh mê muội Anh Tiếu, em học đại học chuyên ngành thương mại quốc tế ở nước ngoài, rất dễ tìm việc. Em có thể xin ông chủ cho ứng trước tiền lương, nếu như không được em có thể kiếm một công việc tạm thời. Tóm lại, anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ không chết ở trong phòng của anh đâu. Yếu cố, đôi mắt đen láy của anh không hề chớp nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu mới lên tiếng, cởi đồ của cô ra. Mễ quang hoảng sợ, mặc dù cô muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc anh, nhưng không muốn mê hoặc hoàn toàn thế này. Cô vội vã ôm ngực lui về phía sau hai bước, anh muốn làm gì? Em sẽ báo cảnh sát đấy. Yếu cố híp hiếp, hiếp mắt rồi mở miệng, mang đồ của cô đi bán, trả tiền thuê phòng một năm cũng dư đó. Mẹ quang, kiểu trao đổi thế này quả thật cô cũng chưa nghĩ tới, bây giờ tiếu cố nhắc nhở cô nhưng cô cũng không muốn. Bộ đồ này cô mới mua tháng trước màu sắc và kiểu dáng cô đều rất ưng ý cô không nỡ bán. Hình như là nhìn rõ cô không tình nguyện tiếu cô lùi một bước vào nhà, làm bộ đóng cửa, không muốn thì thôi. Mẹ quang quính lên, liền vội vàng tiến lên ngăn anh lại, em bán. Tiếu cố xin lỗi, những lời này khiến anh có liên tưởng kỳ quái. Anh nghiêng người sang, để cho mẹ quang đi vào cô xem phòng trước đi rồi nói tiếp. Mẹ quang gật đầu, sách hành lý đi vào. Mặc dù, lúc lên cầu thang thì cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng giờ đây khi đã thực sự nhìn thấy căn hộ cô vẫn cảm thấy quá chênh lệch quả thực căn hộ phải trên 100 mét vuông nhưng không thể coi là hoàn mỹ, mặt thường thì đã hơi xuống màu trần nhà thì thấp. Khi cô còn đang thầm chê căn hộ thì từ trong phòng, một con chó to vọt ra, ngửa đầu nhìn cô gâu. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, một tiếng thét long trời lở đất cất lên, a hát a hát chó. Chó, chó, có chó, mẹ quang chẳng mang tới hành lý nữa, buông tay rồi nhảy tới sau lưng tiếu cố. Tiếu cố quay đầu nhìn mẹ quang bị sợ tới nỗi mặt tái nhật hỏi cô sợ chó à? Mẹ quang nhắm mắt lại gật đầu mạnh mau bảo nó đi đi. Tiếu cố ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu con chó, vậy thì thật tiếc e rằng cô không thuê phòng này được rồi. Hơi thở mẹ quang còn chưa ổn định lại, hé mắt ra, nhìn chủ và chó đang âu yếm nhất định phải ở ở cùng nó sao. Ừ, thiếu cố gật đầu một cái, nhưng gan nó rất nhỏ, không dám cắn người đâu. Mẹ quang bạm môi cái vẻ mặt nghiêm túc của nó nhìn chằm chằm người ta như vậy đủ rồi, được không? Nếu như thật sự cô sợ thì chỉ có thể đi tìm chỗ khác mà thôi. Lời của thiếu cố như dáng mạnh một đòn cho mẹ quang, phòng của cô còn có thể chịu đựng, nhưng chó thì... Cô lại lén liếc một cái con chó hình như tên là Husky, nghe rất hay. Nhưng cho dù có hay thì nó cũng chỉ là tên con chó mà thôi. Yếu cố vỗ vỗ đầu của Husky, nó liền chạy tới ổ của mình nằm. Anh đứng lên, nhìn mẹ quang, suy nghĩ chút rồi nói, bình thường cô có thể sống ở trong phòng của mình tôi sẽ bảo nó đừng tới phòng của cô. Mẹ quang đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt muốn cô và một con chó ở cùng một mái nhà ư có đánh chết cô cũng không muốn đâu. Nhưng bây giờ cô chẳng còn lựa chọn nào khác trước khi trời tối tìm được một nơi tiện nghi hơn chỗ này, chuyện này so với đánh chết cô còn đáng sợ hơn đấy. Cần nhắc một chút mẹ Quang Hà quyết tâm, vẻ mặt kiên quyết hỏi cửa phòng nhà anh chắc chắn chứ. Yếu cố mẩn người, khẽ cười yên tâm, nó sẽ không xô cửa đâu, nhiều nhất là cào mấy cái thôi. Vậy thì tốt mẹ Quang nghĩ, một tháng khẽ cắn răng mà nhịn thì sẽ qua thôi, nếu như có thể thuận lợi tìm được việc không cần một tháng cô có thể dọn khỏi đây. Vậy cũng được bình thường anh chú ý nó chút xùm nhé. Cô lại nhấc hành lý lên quan sát căn hộ phòng nào là của em. Bên này, đôi tay tiếu cố đút trong túi quần jean ngắp một cái đi về phía trước. Phòng bên này tôi không sử dụng nhưng có quét dọn vẫn sạch sẽ. Mẹ Quang kéo hành lý vào xem phòng rất nhỏ. Nếu so với phòng của cô trước đây thì phòng này chỉ bằng cái toilet mà thôi. Đợi chút nói đến toilet mẹ Quang phát hiện một vấn đề nghiêm trọng trong căn phòng này không có toilet sao. Đang tựa ở cửa tiếu cố lùi về phía sau hai bước tiện tay đẩy cánh cửa phía đối diện hành lang kia ra, đối diện phòng cô thì có, sau này cô cứ dùng ở đây đi tôi dùng trong phòng tôi. Mẹ Quang nhíu mày nói, nhưng tôi là phụ nữ, ra ngoài nhiều không tiện cho lắm. Hơn nữa trong phòng khách còn có một con chó như hổ rình mồi nữa. Tiếu cố nhìn cô, nói, nếu không thích thì cô có thể không ở. Mẹ Quang, cô mím môi một cái, ngừa đầu nhìn anh, anh cũng chỉ biết dùng một câu nói này để dọa người thôi sao. Nếu cố xử lại lời nói, nếu tôi không muốn cũng có thể không cho thuê. Mẹ quang, ha ha, đợi tới lúc cô tìm được việc cuộc sống tốt hơn, có năn mì cô ở cô cũng không ở ấy chứ. Cô quay vào, đi lòng vòng trong phòng. Mặc dù phòng không rộng, nhưng đồ dùng vẫn đầy đủ hết. Bàn rồi tủ treo quần áo đều có trên bệ cửa sổ phía trước bàn đọc sách còn để một chậu xương rồng nhỏ. Trên rừng, bốn cái chăn đều màu trắng, mặc dù màu sắc nhìn có vẻ đơn điệu, nhưng nhìn qua thì vẫn rất thoải mái. Bốn cái chăn này mới sao? Cô hỏi, yếu cô nói, muốn mới thì cô có thể tự mua, mấy cái này là mấy ngày trước mới vừa thay, sạch đấy. Mẹ Quang thầm làm mặt quỷ với anh, lấy từ trong ví ra 700 nghìn, đưa cho anh mà lưu luyến không rời. Yếu cô cúi đầu nhìn qua một sấp tiền lẻ trên tay cô, không nhận tiền này cô giữ lại để ăn trước, sau khi bán quần áo đi rồi trả tiền phòng cho tôi. Trong chớp nhoáng này, mẹ Quang có chút cảm động, những lời độc miệng vừa nãy của anh cô thấy có thể rộng rãi bỏ qua. Lời cảm ơn còn chưa nói ra, bỗng cô liền trợn mắt a một tiếng rồi nhảy một phát ra thật xa. Tiểu cô thấy bên chân có đồ vật gì đó cọ cọ vào, cúi đầu nhìn, là con chó anh nuôi. Hình như chó cũng cảm thấy tò mò với vị khách trọ mới này, đang nhìn quanh bên trong. Anh ngồi xổm xuống, âu yếm dạy dỗ nó, đừng lại gần cô ấy nha, cũng đừng có vào phòng này, nếu cô ấy điên lên sẽ đánh cả chúng ta đấy. Mễ Quang, chó Dậy xong con vật yêu quý của mình, tiếu cô cảm thấy anh cũng có thể công thành lui thân rồi, cô sắp xếp đồ đạc đi, phòng bếp có thể tự do sử dụng, dùng xong nhớ quét dọn sạch sẽ. Mẹ quang nói, không sao em không biết nấu ăn. Tiếu cố nhìn cô một cái, không nói thêm gì, xoay người qua phòng bên. Mẹ quang khóa cửa lại, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Vừa mới lấy từng cái từng cái quần áo ra cửa phòng bị gõ. Cô nghĩ chút mở hé cửa, lộ ra một đôi mắt sáng ngời, chuyện gì vậy ạ Yếu cố không để ý đến sự phòng bị của cô, anh đưa di động tới bên khe cửa, hỏi, mấy cuộc điện thoại này là cô gọi à? Đúng vậy, nhắc tới chuyện này, mẹ quang còn hơi tức giận, em gọi nhiều lần anh đều không nghe anh có biết một cô gái mà phải xách hành lý nặng như vậy lên tận lầu bầy mệt thế nào không? Như đã nói, sao ở chỗ này của anh, ngay cả thang máy cũng không có vậy. Yếu cố vừa mất máy miệng, mẹ quang liền vội cắt ngang anh, được rồi, em biết là anh đã nói nếu cô không thích thì có thể không thuê rồi. Yếu cô cười với cô tôi cũng đã nói tôi có thể không cho thuê. Mẹ Quang hít một hơi, cũng cười nói, thật ra thì em rất thích leo cầu thang, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, mà còn có thể giảm cân đấy, ha ha. Yếu cố không nhiều chuyện với cô từ trong túi quần anh lấy ra một cái điện thoại di động khác bấm số điện thoại của mẹ Quang. Chiếc điện thoại màu hồng đào 10 giây của mẹ Quang vang lên, cô nhấn tắt hỏi anh làm gì thế? Yếu cố nói, đây là số riêng của tôi, nếu cô có việc gì cần tìm tôi thì gọi số này. Còn số kia là in trên danh thiếp cho khách hàng, bình thường tôi sẽ không nghe. Mẹ Quang, ông chủ mà làm như vậy thì việc làm ăn thực sự không có vấn đề chứ. Cô án thầm một câu, rồi cúi đầu bấm điện thoại của mình. Sau khi lưu tên anh Tiếu vào, cô lại xóa chữ phía trước đi, hỏi anh tên gì vậy. Đã đi hai bước rồi, Tiếu cố dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía cô. Tiếu cố cố trong nghĩa vô phản cố tức là làm việc nghĩa không được chùn bước. chương 3 tìm việc. Mẹ Quang đóng cửa lại, lưu số điện thoại của tiếu cố vào máy. Cô tốn không ít thời gian để sắp xếp lại đồ đặc sau khi xong xuôi, ngoài trời cũng đã tối hẳn. Mẹ Quang nhìn đồng hồ tới giờ bản tin thời sự rồi. Cô sờ bụng một cái, cảm thấy hơi đói, nhưng không biết nên ăn gì. Tính toán một lát cô lấy từ trong túi ra hộp sô-cô-la buổi trưa mới mua, mở cái hộp tuyệt đẹp rồi cầm một viên ra. Mùi sô-cô-la quyện vào mũi, mẹ quang khẽ cắn một miếng, vị sô-cô-la cùng hương dâu thơm nồng hòa tan trong miệng, vị ngọt thấm tận đáy lòng. Ư mờ ăn quá ngon, mẹ quang cất giọng hạnh phúc cô nuốt hết miếng sô-cô-la trong miệng xuống, rồi lại đưa tay định lấy viên thứ hai. Khi ngón tay đẹp đẽ vừa động vào viên sô-cô-la, thì do dự một chút. Hộp sô-cô-la này có tất cả 8 viên, nếu ăn thêm một viên thì ít đi một viên. Mẹ quang thua tay lại, liếm liếm đầu ngón tay của mình, đẩy cái hộp lại. Nên ăn tiết kiệm chút đi, những ngày đói thế này không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa. Coi như là giải quyết xong cơm tối, mẹ quang ôm bộ đồ ngù tai thỏ của cô định đi tắm. Cô áp sát lên cửa nghe ngóng, xác định bên ngoài không có âm thanh, mới mở cửa thật nhanh, đi ra ngoài. Vừa mới đóng cửa lại, đã nhìn thấy con chó Husky của tiếu cố nuôi đứng ở hành lang lặng lặng nhìn cô. Hức! Tiếng thét chói tay sắp cất lên bị cô gắng gượng nuốt lại, biến thành một cái nấc. Lúc này, tiếu cố không có ở đây, nếu cô hét lên sẽ dọa con chó này, vậy thì coi như xong đời. Cô giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, mắt nhìn thẳng đi nhanh đến cửa phòng tắm, mở cửa đi vào. Cho đến khi khóa trái cửa phòng tắm, mẹ quang mới dựa lưng vào cửa, hai chân như nhũn ra, ngồi sụp xuống. Khi nhịp tim đã bình phục hơn, cô quan sát phòng tắm mấy lần. Không có bồn tắm, sau này cũng không thể tắm rồi. Cô chép miệng, đặt sữa tắm và dầu gội lên kệ, mở vòi hoa sen. Tắm xong ra ngoài, mễ quang cố để ý con husky đó vẫn ngồi trồm hỗn tại chỗ. Cô lại nức cục một cái, rất nhanh thu lại ánh mắt, mắt nhìn thẳng giống như vừa rồi trở lại phòng của mình. Xác nhận mấy lần cửa đã được khóa kỹ cô ngã lên giường mà lòng vẫn còn sợ hãi. Cái giường này nhìn tầm thường nhưng nằm rất thoải mái. Cô nằm một lát rồi từ trên bàn sách đã bị cô bố trí thành bàn trang điểm, lấy một cái mặt nạ dưỡng ra. Xé bao ra rồi đắp lên mặt cô lại thuận tay cầm cái máy mát xa ở bên cạnh lên, bắt đầu mát xa chân mình. Chiếc máy mát xa như nam châm chạy dọc bắp chân, mệ quang thư thái như cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi. Cứ hưởng thụ như vậy 15 phút, khi cô thoải mái sắp ngủ quên mất cô nghĩ ra mình còn có việc chưa làm xong. Cô phải bán bớt quần áo của mình đi, nếu không thì cơm cũng không có mà ăn. Cô đã nghĩ tạm thời cứ bán bớt đi, để mình dư giả chút rồi sẽ từ từ tìm việc. Đối với cô mà nói, thành phố A rất xa lạ, thị trường giao dịch ở đâu dĩ nhiên cô cũng không rõ, nhưng cũng may thời buổi hiện nay Internet tiện lợi, trên web có rất nhiều khu vực giao dịch. Cô lột mặt nạ ra, ngồi vào bàn bên cạnh. Sau khi mở laptop xong, cô mới nhớ là không có Internet. Chỗ kết nối Internet thể hiện có thể dùng mạng Wi-Fi, nhưng phải có mật khẩu. Mẹ Quang cảm thấy tín hiệu mạnh nhất có lẽ là mạng của chủ nhà. Cô cân nhắc vẫn quyết định đi ra hỏi anh mật khẩu. Phòng của thiếu cố nằm bên phải phía trước cuối hành lang. Bởi vì sẽ không cần đi qua phòng khách mẽ quang chẳng lo lắng chút nào. Cô mở cửa ra lặng lẽ quan sát Husky vừa rồi vẫn đứng ở hành lang đã không thấy nữa có khi là về ổ của mình rồi. Cô thở ra một hơi, gión rén đi ra, gõ cửa phòng tiếu cố. Cộc cộc hai tiếng vừa rứt cửa đã được mở ra. Thiếu cố cởi trần đứng ở cửa, đang dùng khăn lông lau khô một nửa tóc. Có lẽ anh vừa tắm xong, trong phòng còn có mùi sữa tắm nồng đậm, không biết là sót lại trong phòng tắm hay là lưu lại trên người thiếu cố nữa. Bị cảnh tượng đó đập vào mắt thiếu chút nữa mẽ quang hét lên lưu manh. Một tay thiếu cố giữ khăn lông trên đầu, nhìn người ngoài cử chuyện gì. Mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng những ngày này mà không mặc quần áo thì vẫn lạnh. Mẽ quang âm thầm nuốt nước miếng, chuyển ánh mắt qua một bên, mật khẩu wifi của anh là bao nhiêu? Em muốn lên mạng bán quần áo. Yếu cố im lặng một lát nói, mật khẩu là số điện thoại di động cá nhân của tôi, Internet cô có thể dùng, nhưng phí Internet phải chia đều. À đúng rồi, điện nước cũng phải chia đều. Cuối cùng, mẹ quang ngước mắt nhìn anh, nhưng anh còn có một con chó nữa mà. Yếu cố sững sờ, không ngờ có người còn tính toán chi ly với một con chó, chó của tôi một tháng chỉ tắm một lần, cô thì sao? Mẹ quang, được rồi, coi như thuê được phòng rẻ như vậy, cô chịu thiệt một chút cũng được. Cô nhăn mũi một cái định về phòng, mắt thiếu cô quan sát bộ đồ ngủ tai thỏ màu hồng cùng đôi dép lê. Buổi chiều chiếc ba lô cô đeo trên vai đó hình như cũng có một đôi tai thỏ trang trí. Cô rất thích thỏ à? Anh thuận miệng hỏi một câu. Mẹ quang quay đầu lại nhìn anh không được sao? thiếu cố không trả lời anh xoay người định lấy gì đó. Trong nháy mắt khi anh nghiêng người qua, mẹ quang nhìn thấy ngang lưng anh có hình xăm. Bởi vì góc đồ cũng như bị quần din che khuất cô nhìn không hết nhưng cảm giác đó là một con quái vật hung dữ. Trong lòng mẹ quang hoảng hốt theo bản năng, hỏi anh xăm mình sao? Không phải anh là xã hội đen đấy chứ? Khó trách anh lại cho thuê căn hộ rẻ như vậy, chính là muốn thu hút người như cô bị mắc lừa, sau đó sẽ bán cho xã hội đen làm cô ly. Yếu cô ngoái đầu lại nhìn cô một cái, người có hình xăm là xã hội đen sao? Kiến thức xã hội cũng qua thấp đấy. Mẹ quang! Từ trên bàn tiếu cố cầm lên hai chiếc chìa khóa, ném cho mẹ quang, hồi nãy quên đưa cho cô khóa cửa. Cô nhận lấy chìa khóa, lại nhìn anh một cái, rồi trở về phòng. Cô nhập thử mật khẩu tiếu cố cho. Quả nhiên, Internet thuận lợi được kết nối. Cô tìm được một trang bán đồ qua mạng tương đối nổi tiếng, nghiên cứu một hồi, đăng ký tài khoản cho mình. Nếu muốn bán sản phẩm được nhanh, cần phải có hình đẹp một chút. Mẹ quang suy nghĩ, rồi mặc quần áo của mình vào, đứng trước gương to chụp mấy tấm Cô định sẽ bán một chiếc áo khoác ngoài và một chiếc đầm, nếu như thuận lợi có thể giúp cô cầm cự một thời gian. Sau khi chụp xong, cô lại chụp thêm vài kiểm chi tiết quần áo, rồi copy vào máy vi tính. Biên tập tin ra ổn thỏa, Mẹ Quang ôm lòng mong mỏi đăng lên trang web. Đúng là chưa từng nghĩ, có một ngày cô phải bán quần áo để lấy tiền. Làm xong chuyện, Mẹ Quang như bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, thoải mái lướt Facebook. Anh Thỏ không cập nhật status mới, Mẹ Quang hơi thất vọng. Cô mở tin thông báo ở trên góc phải ra, đọc. Giờ chú còn rất tức giận, đừng về nhé. Đây chính là người bạn thân giúp Mẹ Quang chạy trốn, bởi vì Mẹ Quang mới đổi số điện thoại chưa báo cho ai biết, cho nên đã thỏa thuận, nếu có tin tức thì nhắn tin cho cô biết. Đọc tin nhắn này, ngày cô về nhà vẫn còn rất xa. Cô tắt máy vi tính, nằm vật xuống giường đi ngủ sớm. Nửa đêm không biết mấy giờ cô bị đói làm tỉnh giấc. Bốn bề tối om yên tĩnh, khung cảnh xa lạ khiến cảm giác bất an này lại tăng lên một bậc. Nhưng cô thật sự rất đói, bữa tối chỉ ăn một viên sô-cô-la mặc dù nó có thể bổ sung chút năng lượng nhưng thực sự không thể no được. Mẹ quang đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cảm giác bụng đói cồn cào đã chiến thắng sợ hãi. Cô quyết định tới phòng bếp xem có gì ăn không? Muốn đến phòng bếp nhất định phải đi qua phòng khách mà phòng khách là địa bàn của Hasty. Mẹ Quang dùng màn hình di động soi đường, nhón chân lên đi, bước đi còn nhẹ mèo nữa. Trong phòng khách Husky đang ngủ trong ổ chó của mình, mẹ Quang không dám nhìn chằm chằm vào nó, sợ ánh mắt của mình khiến nó tỉnh lại. Trong giây phút ấy cô cảm thấy mình giống như là một dũng sĩ thám hiểm trong sơn động của ác quỷ vậy. Thật vất vả mới tới được phòng bếp mẹ Quang mở tủ lạnh ra nhìn. Bên trong có rất nhiều nguyên liêu nhưng cũng cần phải chế biến cô nhìn một lượt chỉ có thể lấy ra một trái dưa leo gặm. Ừ, ăn một trái dưa leo chủ nhà cũng sẽ không phát hiện chứ. Nếu như phát hiện trên người cô còn có 955.000 đồng thôi. Cô cầm trái dưa leo cắn một miếng, định về phòng từ từ ăn, vừa mới xoay người, đã nhìn thấy Husky đứng ở cửa. bộp trái dưa leo cô vừa đưa lên miệng cắn cứ như vậy rơi trên mặt đất, gần như cô chẳng còn kịp nữa đau lòng, vội vàng bụng miệng mình, sợ mình hét lên. Còn Husky thì cứ im hơi lặng tiếng đứng trong bóng đêm, như một người lính gác chân chính vậy. Mẹ quang không dám động đẩy cô cứ không chút phòng bị nào với một con chó to như vậy oan ra ngõ hẹp trong phòng bếp. Bị nó phát hiện mình ăn trộm đồ ăn của chủ nó có thể bị cắn chết tại chỗ hay không đây. Sau khi suy nghĩ tới thảm cảnh đó, mẹ quang lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người một chó cứ đối đầu như vậy một lát bỗng husky vẫy vẫy cây đuôi, bước lên một bước. Theo phản xạ, mẹ quang lùi về sau hai bước. Husky đi tới bên cạnh thủ bát rồi ngừng lại, nó nhìn mẽ quang, rồi lại nhìn thủ bát vẫy vẫy cái đuôi. Mẽ quang vẫn đứng im tại chỗ cho đến khi con chó to trước mặt lặp lại động tác này lần thứ tư, rốt của cô mới rỗi cánh tay, đẩy cánh cửa thủ bát đó ra. Trong đó để một hàng túi giấy đóng gói sẵn, bởi vì ánh sáng của màn hình điện thoại di động quá yếu cô nhìn không rõ bên trong đựng gì. Con chó lại nhìn những túi giấy ngoe ngoài cái đuôi, rồi lẻ lưỡi nhìn mẽ quang. Nó đang bảo mình lấy sao. Mẹ Quang nuốt nước miếng một cái kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt cô vẫn nên nghe theo chỉ thị của Husky thì có vẻ an toàn hơn. Cô lấy một túi giấy thật nhanh rút tay về, dùng di động soi lên miệng túi trong suốt mẹ Quang phát hiện bên trong lại là xoài khô. Husky tiếp tục vẫy đuôi với cô, mẹ Quang, không biết có phải hiện tại cô quá đói mới có thể cảm thấy động tác của nó là bảo mình ăn không nữa. Cô cầm túi giấy xem, không có ngày sản xuất cũng không có nơi sản xuất, loại sản phẩm ba không này cô không dám ăn. Nhưng trước cái nhìn tha thiết chờ mong của chó, cô vẫn mở miệng túi ra, lấy một miếng xoài khô ra. Vừa túi giấy ra, mùi xoài khô thơm ngọt sông vào mũi, cô cẩn thận cắn một ít xoài khô trong tay, bộng ánh mắt sáng lên. Từ nhà hàng Michelin 3 sao đến những quán ăn nhỏ ven đường, mệ quang đã từng thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon nhiều nơi trên thế giới, nhưng cô chưa bao giờ ăn món xoài nào ngon như vậy cả. Móa, so với đồ nhập khẩu, đồ ăn của đất nước cô ăn còn ngon hơn. Thịt quả rất dày, cắn rất dẻo, hơn nữa mùi thơm nức không bởi vì chế biến thành quả khô mà mất đi hương vị vốn có của quả xoài. Từng miếng mềm mượt miếng vừa phải quả thật hết miếng này tới miếng khác dừng lại không được. Mẹ Quang ăn một mạch hết 3 miếng, cô trợt dừng lại. Đợi chút tình huống này hình như có vẻ không đúng. Cô lại nhìn con chó to trước mặt nó đang ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, lè lưỡi nhìn mình. Mẹ quang liếm mép một cái, nuốt hết xoài khô trong miệng xuống, lại lấy ra hai miếng nữa, sau đó gói túi kín rồi đặt lại chỗ cũ. Đóng tủ bát lại cô nhặt trái dưa leo rơi ở dưới đất lên rồi lao nhanh ra khỏi phòng bếp trở lại phòng mình. Hy vọng ngày mai chủ nhà sẽ không phát hiện trong phòng bếp thiếu một trái dưa leo và 5 miếng xoài khô. chương 4, bữa trưa, sau khi trải qua lần kiếm ăn rung động lòng người ấy, mẹ quang ngủ ngon giấc Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chó sủa đánh thức. Cô xoa tóc ngồi dậy, nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nhỏ nhẹ, giọng trầm thấp êm tai này là tiếu cố không nghi ngờ chút nào rồi tối hôm qua có phải lại vào bếp ăn vụng rồi không hả? Mẹ Quang, như thế mà đã nhanh bại lộ vậy sao? Cô dùng mình một cái cơn buồn ngủ tan biến. Cô nhảy từ trên giường xuống, đeo dép vào, gión dén đi tới bên cửa. Cẩn thận hé cửa ra, mẹ Quang nhìn ra cửa phía ngoài hành lang. Yếu cố thì đang khom lưng thẩm vấn Husky ở trước mặt còn Husky thì ngồi trồm hỗn trên sàn nhà, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Trong tủ lạnh thiếu một trái dưa leo, túi xoài khô cũng bị động tới. Yếu cố dơ cái túi giấy lên ước lượng qua loa túi này rõ ràng trọng lượng không đủ, đại loại là ít đi 4-5 miếng. Mẽ quang, trọng lượng 5 miếng mà cũng có thể ước lượng được anh là cái cân đầu thai sao? Husky vô tội kêu một tiếng câu, yếu cố nhíu mạch còn muốn chối sao? Chỉ có mày biết tao để xoài khô ở đâu thôi. Go gâu Husky quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Tiếu cố nhìn nó rồi bắt đầu suy nghĩ, trước đây quả thật nó từng tự mở tủ lạnh, lấy thịt ra ngoài, nhưng nó cũng không thích ăn dưa leo. Hơn nữa, ngăn mát ở phía trên cùng, nó cũng không có bản lĩnh mở ra. Còn xoài khô, một vết cắn hay cào trên túi cũng không có, hẳn không phải là chó làm. Như vậy, trong nhà này ngày hôm qua chỉ có một người. Tiếu cố quay người lại thấy mẽ quang đang thẩm thụt nếp bên cạnh cửa. Mẽ quang bị bắt tại trận. Vèo một cái cô thụt đầu lại khóa cửa. Rất nhanh, ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa. Một lát sau, mẽ quang nghe được tiếng đóng cửa. Cô lại mở cửa phòng ra cả tiếu cố lẫn Husky đều không thấy. Cô nghĩ có lẽ anh dắt chó ra ngoài đi dạo rồi. Cô trở lại phòng mở máy tính ra kiểm tra giao dịch tối qua mình đã đưa lên mảng. Có một tin nhắn phía dưới chiếc áo khoác màu hồng. Chị hai quá đắt. Mẹ Quang thấy biểu tượng cái mặt của cô ấy đang sáng, liền click vào phần tin nhắn riêng, xin chào, có online không? Người nỏ trả lời cô rất nhanh, có chiếc áo khoác của cô có thể trả giá không? Hai con thỏ, chiếc áo này là một trong những bản hạn chế của bộ siêu tập mùa đông năm nay của hãng Bunny đấy, tháng trước mình mới mua chỉ mới mặc hai lần thôi. Chị hai, tôi biết rõ nó là phiên bản có hạn của Bunny, nhưng áo cô đã từng mặc mà còn trông mong bán giá cao sao. Hai con thỏ trong phần giới thiệu tôi đã ghi rất rõ cái này lúc mua là 15 triệu, bây giờ ít nhất là còn mới 90% tôi bán 8 triệu không đắt lắm phải không? Chị hai 8 triệu cái áo mà còn không đắt à? Hơn nữa chiếc áo màu hồng lợt này của cô, hầu như không mấy người để ý. Mẹ quang, chê đắt thì cô có thể đi mua đồ của hãng khác đi, trong cửa hàng, mấy trăm ngàn một chiếc cũng không phải là không có. Hơn nữa còn gọi là màu hồng lợt ư. Đây rõ ràng là màu hồng phấn khiến động lòng người thiếu nữ nhất mà. Cô kìm lại sự châm trọc trong lòng, nhắn trả lời, vậy cô trả bao nhiêu? Chị hai, nhiều nhất là 5 triệu. Mẹ quang, cô chỉ muốn gửi một icon bye bye qua thôi. Hai con thỏ thật xin lỗi, 5 triệu thì quá rẻ. Chị hai, 5 triệu vẫn còn trễ ít hết hơn nửa tháng tiền lương của tôi đấy. Nếu cô cứ nhất quyết bán 8 triệu, tôi bảo đảm một năm cô cũng không bán được đâu. Mẹ quang mím mím môi không trả lời lại cô ta, muốn mua hàng hiệu lại không muốn tốn tiền, đời này đâu có chuyện tốt như vậy chứ. Cô tắt máy vi tính, sau khi rửa mặt và sửa soạn xong, thay một chiếc áo khoác kẻ caro cầm toàn bộ gia sản của cô xuống lầu mua đồ. Mặc dù khu chung cư này đều là chung cư cũ, nhưng chung cư cũ thì cũng có cái hay của nó, mọi thứ đều thuận tiện và phù hợp. Lầu dưới có vài cái siêu thị, mặc dù không lớn bằng trung tâm thương mại nhưng trong siêu thị cái gì cần có thì đều có, những vật dụng hàng ngày đều không thành vấn đề. Dọc đường, có nhiều tiệm bán đồ ăn sáng, hơi nước bốc lên nghi ngút làm mẽ quang cũng thấy ấm áp lên. Ven đường còn có nhiều cửa hàng bán lẻ, mặc dù hầu như còn đóng cửa, nhưng thông qua tên cửa hàng có thể đoán được đều là quán ăn. Mẽ quang tới một siêu thị lớn nhất định mua một chút đồ dùng hàng ngày và đồ ăn. Cô vào siêu thị liền chạy thẳng tới khu thực phẩm, rất nhanh tìm được mì ăn liền giảm giá, bởi vì gần hết hạn sử dụng nên bán giảm giá. Bên cạnh mì ăn liền còn có xúc xích làm bạn cũng đang giảm giá, mẹ Quang cầm hai túi lớn mì ăn liền và một bịch xúc xích ném vào trong xe đẩy. Quy mô siêu thị thế này, chỉ một lát cô sẽ đi dạo xong, cô lại chọn một bịch bánh biskit và mấy chiếc khăn lông, định đi tính tiền. Nhưng khi đi qua một giá hàng, mẹ quang nhìn thấy phía trên bầy một cái ly, màu hồng, phía trên miệng ly còn có một đôi tay thỏ thỏ lên. dáng vẻ thật đáng yêu cô dán mắt vào, rồi cô xem giá niêm ít 120.000. Bây giờ, 120.000 đối với cô mà nói là số tiền lớn, cô do dự hồi lâu, vẫn cầm cái ly lên, bỏ vào xe đẩy. Khi tính tiền, cô đưa tờ 500.000 cho người thu ngân mà lưu luyến không rời, sau đó nhận lại mấy tờ tiền lẻ. Cô xách theo đồ vừa mua đi ra siêu thị, đi qua một tiệm bán đồ ăn sáng thì thuận tiện mua một chiếc bánh bao và một ly sữa đậu nành. Lúc về đến nhà, tiếu cố và con chó của anh vẫn chưa về. Mẹ Quang trở về phòng của mình cất mấy thứ vừa mua. Sau khi sắp xếp xong, cô ngồi vào bàn đọc sách, vừa gặm bánh bao, vừa lấy máy vi tính mở ra kiểm tra giao dịch trên trang bán hàng xem có ai mua không. Nhưng tới trước cũng chẳng có một ai liên lạc với cô. Mẹ quang nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ cô lấy ra một gói mì ăn liền định đi ra ngoài đun nước nấu. Theo như cô quan sát hôm qua, bình đun nước ở phòng khách cô chẳng còn cách nào khác đành nhắm mắt đi ra. Tiếu cố và Husky đều không có ở đây. Mẹ quang cảm thấy mình thật may, cô bấm nút đun rồi sẽ lấy mì ăn liền và tô đi ra. Cái tô đó là mua mì người ta cho thêm tô giấy. Sau khi nước sôi, Mễ Quang dùng nước nóng tráng tô trước rồi mới cho mì và gia vị vào đổ hơn phân nửa nước nóng rồi đậy nắp. Đúng lúc yên tĩnh đẹp đẻ ấy con Husky mà thiếu cố nuôi bỗng chạy từ trong hành lang ra. Mễ Quang, thì ra không phải là nó không ở đây mà là đang ở trong phòng của thiếu cố sao. Là cô sơ suất, Husky đi chậm lại đào mắt nhìn cô rồi chạy tới chậu đồ ăn của mình ở trước ổ chó cúi đầu ăn thức ăn cho chó. Mễ Quang. Tình huống này có chút tế nhị cô nghe kim đồng hồ trong phòng khách từng giây từng phút qua đi cảm nhận một cách rõ ràng thời gian đang chậm rãi trôi qua. Cô vẫn ngồi yên không dám động đậy thấy mì có lẽ đã chín mà cô lại không biết tiếp theo nên làm gì. Có lẽ là cứ mở nắp ra bắt đầu ăn như không có việc gì, hay là bưng tô về phòng đây. Nếu như cô về phòng, bởi vì không ai cùng nó ăn trưa mà con chó này có thể không vui trong lòng hay không. Cô bưng tô làm như định đứng dậy, lập tức Husky từ trong chậu ăn ngẩn đầu lên, nhìn cô. Mễ quang, cô nuốt nước miếng, bưng tô đặt lại xuống khai trà, ngồi đàng hoàng. Husky thấy cô bất động, cúi đầu tiếp ăn thức ăn cho chó. Lại một lát sau, mễ quang sợ mì sẽ nhũn, đành mở nắp tô. Mùi vị mì bò nồng nặc phả lên mặt cô cầm mĩa lên đảo mì cuộn một miếng mì đưa vào miệng. Một người một chó cùng nhau ăn trưa cho đến khi mẹ quang xiên một đoạn xúc xích Husky đang ngồi trồm hỗn ở bên cạnh đột nhiên kêu một tiếng với cô gâu. Mẹ quang đã đưa nĩa đến miệng phải dừng lại, cô khẽ nghiêng đầu qua thấy Husky đang thè lưỡi ra nhìn cô. Gâu, nó lại sổ thêm một tiếng, mẹ quang mí môi, hình như nó muốn ăn xúc xích nhưng cũng rất lâu rồi cô chưa ăn thịt. Còn chó thấy cô hình như không muốn cho nó rộng rãi đầy đầy chậu ăn của mình về phía cô gâu. Nét mặt của nó như viết lên bốn chữ, mời tôi ăn đi. Vậy, mẹ quang, coi như hôm nay nó giúp mình gánh tội đoạn xúc xích này nên cho nó ăn đi. Cô lấy tay cầm miếng xúc xích trên cái nhĩa ra, ném vào chậu ăn của nó. Miếng xúc xích trong nháy mắt bị Husky tiêu diệt. Nó ngẩn đầu nhìn mẹ quang, ngoe ngoài cái đuôi với cô, lại thân thiết gầy gầy cái chậu ăn của mình trước mặt cô. Mẹ quang cười ha ha cảm ơn mày, tao không ăn thức ăn chó. Chờ một chút xoài khô tối hôm qua đó, sẽ không phải là thức ăn cho chó chứ. Mẹ quang hốt hoảng dựng cả tóc gáy, không không, chó làm sao lại ăn xoài khô, vậy khẳng định là làm cho người ăn, nhất định là như vậy. Có tiếng cửa mở, một người một chó lập tức ngồi nghiêm trình. Tiểu cố mặc một chiếc áo khoác liền mũ màu xanh bộ đội từ bên ngoài đi vào, nhìn một người một chó trong phòng khách. Trong phòng còn ngào ngạt mùi mì ăn liền, thiếu cố hơi nhíu mẩy, đi tới trước sofa nhìn mẹ quang một cái. Mễ Quang lập tức cúi đầu, giả bộ mình đang bận ăn mì Husky cũng trở về ổ của mình, chuyên tâm ăn thức ăn cho chó Cô cho nó ăn xúc xích phải không? Tiểu cố mở miệng, đương nhiên là hỏi Mễ Quang Mễ Quang nuốt mì trong miệng, kiên quyết lắc đầu Sao có thể em còn không có mà ăn đây? Tiểu cố đi tới trước mặt Husky ngừng lại, xoa nhẹ đầu nó Suốt ngày chỉ biết ăn thịt thôi Mễ Quang, lời này của anh rốt cuộc là đang chửi ai đó Tiếu cố dạy chó của mình xong, nghiêng đầu nhìn mẹ quang, không phải là cô rất sợ chó ư, sao còn ăn trong phòng khách. Mẹ quang khẽ nở nụ cười, là tôi bị ép. Tiếu cố hơi sừng sốt, cười nhẹ một tiếng rồi cười áo khoác, xoay người đi vào phòng bếp. Rất nhanh, chuyển đến tiếng đồ ăn cho vào nồi, rồi theo đó là mùi thức ăn được xào nấu bay đến tận phòng khách. Mẹ quang hít sâu một hơi, à, rau cần xào thịt bò. Có lẽ tiếu cố đã sớm chuẩn bị nguyên liệu xong, giờ đang nấu. Mùi thức ăn từng đợt nối tiếp nhau bay ra, Husky đã sớm không ngồi yên chạy đến cửa phòng bếp nhìn chăm chú. Tiếu cố bưng hai đĩa thức ăn ra, đặt ở trên bàn ăn, rất nhanh mẽ quang thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn mì của mình. Thật ra thì mì của cô gần như chẳng còn mấy sợi cô chỉ muốn kéo dài tới khi tiếu cố nấu xong đồ ăn, như vậy có lẽ anh sẽ ngại mà muốn mời cô ăn chung. Nhưng 5 phút sau cô biết mình quá sai lầm rồi, một mình tiếu cố ngồi ở trong phòng ăn nhàn nhã ăn cơm chưa thỉnh thoảng còn cho con chó đứng ở bên bàn một chút thịt nữa. Người còn không bằng chó mà, mẹ quang bưng tô mì chỉ còn nước lên tính đi vào trong toilet đổ bỏ. Đợi chút, tiếu cố đột nhiên lên tiếng gọi cô lại, ánh mắt mẹ quang sáng lên, nhưng lúc quay đầu lại cố không để lộ vẻ mặt hưng phấn. Chuyện gì vậy, cô đứng đắn hỏi. Trong tay tiếu cố bưng một chén cơm, ngước mắt nhìn cô, xoài khô ăn ngon không? chương 5, giao dịch. Câu hỏi này của tiếu cố như tát thẳng vào mặt mẽ quang vậy. Sự ngựa ngùng sau cái tát không phải do ăn vụng bị bắt mà là sự hoang mang trên phương diện khác. Tiếu cố nhét miệng cười như có như không khiến cho mẽ quang cảm thấy thực sự xoài khô đó là thức ăn cho chó. Cô mấp máy môi mấy lần mới lấy hết Dũng khí mở miệng nói xoài khô đó không phải là thức ăn cho chó chứ? Điều cố hơi lộ vẻ sừng sốt rồi mới nói xoài khô đó là tự tôi tới vườn trái cây của người ta chọn lựa từ việc gọt vào cắt miếng ngâm đường rồi phơi khô tất cả đều do một tay tôi làm cô nghĩ đó là để cho chó ăn sao. Mẹ Quang, biết không phải là thức ăn cho chó thì cô an tâm rồi. Cô thấy vẻ tức giận trong đôi mắt thiếu cố, nghĩ thầm, đồ ăn mình cất công làm mà bị người ta nghĩ là thức ăn cho chó, quả thật sẽ thức giận chứ. À, chủ yếu là vẻ mặt mời em ăn thức ăn chó của nó hồi nãy, chẳng khác nào tối hôm qua nó mời em ăn xoài khô cả. Thiếu cố, anh im lặng một lát, rồi nói với mẹ quang, thức ăn cho chó là của nó, nó mời cô ăn thức ăn cho chó thì cô có thể ăn, nhưng xoài khô là của tôi, không hỏi mà lấy coi như là ăn trộm, cô chưa từng nghe sao. Mễ Quang bị anh nói xong mặt đỏ dần, vừa thẹn vừa tức nói, xoài khô của anh bao nhiêu tiền tôi trả cho anh là được chữ gì. Nếu không phải là tôi quá đói tôi cũng chẳng thèm xoài khô của anh đâu, chó của anh còn đồng cảm hơn anh đấy. Hình như là nghe hiểu cô khích lệ, Husky vui vẻ sủa một tiếng câu. Hiểu cô cúi đầu nhìn con chó một cái, nói với Mễ Quang, cô cho là ai chứa chấp cô. Mễ Quang bị hỏi đến cứng học, nhưng lại không muốn chịu thua cái gì mà chưa chấp, nói như kiểu tôi không cần đóng tiền thuê phòng vậy. Yếu cố nở nụ cười, vậy tiền thuê phòng của cô đâu? Mẹ Quang, đồ của tôi sẽ bán được sớm thôi, anh cứ chờ đấy. Cô tức giận đùng đùng nói mấy lời này, rồi về phòng thật nhanh. Đặt cái tô ăn mì còn chưa dừa qua một bên, mẹ Quang mở trang mua bán quần áo ra kiểm tra tình hình. Vẫn chẳng có ai tìm đến cô. Cô mí môi có chút nhột chí bỗng máy vì tính tinh tinh một tiếng. Chị hai, có ở đây không? Chiếc áo của cô tôi có thể trả thêm nhiều nhất là 500.000, không thể hơn nữa đâu. Hai chúng ta cùng thành phố, nếu cô đồng ý bán thì tôi có thể tự đến lấy cô khỏi cần gửi chuyển phát nhanh tôi sẽ trả tiền mặt cho cô. Mẹ Quang cắn môi suy nghĩ một chút 5 triệu rưỡi thật sự hơi rẻ, nhưng bây giờ cô muốn đem tiền thuê phòng đập vào mặt tên chủ nhà. Hai con thỏ được đồng ý. Chị hai ok chiều nay khoảng 4 giờ tôi hết giờ làm cô hẹn địa điểm đi. Mẹ Quang nhắn địa chỉ một tiệm trà sữa lầu dưới cho cô ta chị hai lại gửi một hình ảnh tới. Chị hai, chiếc máy mát xa này cô có bán không? Tôi trả 500k. Mẽ quang, cô nhìn về phía gương to cô chụp trong hình trong gương chiếu ra một góc bàn đọc sách chiếc máy mát xa được đựng trong một chiếc hộp màu hồng. Hai con thỏ, xin lỗi, cái này không có ý định bán. Cái máy mát xa ấy cô mua đã hơn 5 triệu, cô ta trả có 500k, thật coi cô mua à. Chị hai, à, vậy thì thôi. Mẹ quang tắt máy vi tính đi thay bộ đồ ngủ đi ngủ trưa, lúc 3 giờ rưỡi, từ trên giường bỏ dậy. Cô mang chiếc áo khoác màu hồng ấy xếp lại cẩn thận từng ly từng tí tìm một cái túi giấy bỏ vào. Cái tô ăn mì buổi trưa còn đặt trên bàn, khi cô đi vào phòng tắm rửa mặt thuận tiện mang vào rửa luôn. Trang điểm, sửa soạn lại tóc một chút cô xách theo túi giấy định tới trước tiệm trà sữa chờ. Lúc ra cửa, vừa lúc gặp phải tiếu cố và con husky của anh. Hiếu cố đã mặc áo khoác, trong tay còn cầm xích chó, đang mang giày. Nghe có tiếng động sau lưng, anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt đào qua túi giấy mẹ quang sách trong tay, mở cửa đi ra ngoài. Mẹ quang biểu môi, đi theo phía sau anh đi ra ngoài. Trong cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ cùng một con chó. Lầu 7 nói cao thì không phải cao lắm, nhưng đi xuống thì cũng tốn chút thời gian. Mẹ quang nhìn sau lưng tiếu cô cái mũ trùm đầu màu trắng với viền lông xóa ra mềm mại, nhìn qua có vẻ hết sức ấm áp Cô rất muốn thò tay vào trong chiếc mũ đó cho ấm. Nhưng có thể tưởng tượng ra chủ nhà sẽ giận tím mặt không sao cô lại muốn thò tay vào trong mũ trùm đầu của một người đàn ông để sưởi ấm chứ, thật là nực cười. Cô hừ một tiếng, rời tầm mắt anh lại ra ngoài sát chó đi dạo à. Cô thuận miệng hỏi một câu. Tiếu cố dừng một chút mới nói ừ, husky tinh lực tràn đầy, nếu như vận động không đủ nó sẽ phá nhà cửa. Go, đi tuốt ở đằng trước đúng lúc này con chó sủa lên một tiếng. Mỗi ngày tiếu cố đều dẫn nó xuống hai lần, sau 7 giờ sáng một lần, sau 4 giờ chiều một lần. Mẹ quang suy nghĩ một chút hỏi chẳng lẽ anh không cần đi làm sao? Tiếu cố nói cô có thấy ông chủ nào mà ngày ngày đều ở công ty không? Mẹ quang im lặng hức anh là ông chủ thì hay lắm sao? Vậy hàng ngày anh làm gì? Cô tò mò hỏi, thiếu cô nói, chơi mà trược. Mẹ Quang, người giàu có thật là đáng sợ. Thiếu cô ở trước mặt cúi đầu cười một tiếng, lúc này cũng tới cuối cầu thang. Husky vừa đến lầu dưới đã vui mừng chạy ra, thiếu cô kéo cái xích bước nhanh theo sau nó. Một mình mẹ Quang đi ra khỏi chung cư, đi thẳng tới tiệm trà sữa. Ông chủ tiệm trà sữa nhiệt tình lấy thực đơn ra cho cô, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, người đẹp trước đây chưa từng gặp cô nha. Mẹ Quang cười, vâng, con mới vừa chuyển tới. Cô mở thực đơn ra lật tới lật lui, sau đó gọi một ly nước chanh rẻ nhất. Lúc 4 giờ rưỡi, người mua chị hai đúng giờ tới nơi hẹn phía trước. Hai con thỏ, cô ta thăm dò. Mẹ Quang gật đầu một cái, cũng hỏi, chị hai. Ông chủ ở bên đùa, bạn trên mạng gặp mặt à? Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy hai cô gái gặp mặt nhau đấy, có phải trong các cô có một người ở trên mạng giả bộ là nam không? Mẹ Quang. Lấy trí tưởng tượng của ông chủ, mở tiệm trà sữa này đúng là lãng phí mà, giới biên kịch chỉ thiếu người như ông ấy thôi. Cô đặt túi giấy đựng áo khoác đặt lên bàn, nói với chị hai, cô kiểm tra hàng trước đi. Ông chủ tiệm ở bên cạnh nổi giận, trời ơi! Các cô buôn bán ở đây sao xung quanh đây sẽ không có cảnh sát mai phục đấy chứ? Chị hai nhìn ông ấy cười ha ha, ông chú thật là thú vị nha, tụi cháu chỉ mua bán quần áo thôi. Có lẽ là một tiếng ông chú này như dáng mạnh một đòn cho ông chủ tiệm, ông ấy ở bên cạnh hoàn toàn im lặng. Chị hai lấy áo khoác từ trong túi giấy ra, nhìn một chút không có vấn đề gì, thì mở ví của mình lấy một sắp tiền lẻ ra đếm, rồi đưa cho mẹ quang, cô đếm lại đi. Mẹ quang cầm tiền trong tay nhìn, sau đó nói với ông chủ tiệm, ông chủ ông có máy đếm tiền không ạ? Chị hai nhìn phía đối diện, ông chủ tiệm nhìn lại, gật đầu cót để tôi lấy cho cô. Mẹ Quang dùng máy đếm tiền đếm, xong thì thua tiền lại, rồi trả máy đếm tiền cho ông chủ tiệm. Chị hai xếp chiếc áo khoác lại, nhìn mẹ Quang mấy lần, trông cô rất xinh đấy. Cô ta quan sát cô một lát, vừa cười vừa hỏi, chiếc áo khoác kẻ caro trên người cô cũng rất đẹp, có bán không? Mẹ Quang cười cười với cô ta, bán đi thì tôi chẳng còn gì mặc nữa, nếu quần áo và tiền đều không có vấn đề gì coi như xong nha. Chị hai xách chiếc áo khoác lên cười hiếp mắt nói với cô, mong có cơ hội hợp tác lần sau Mẹ quang cười ha ha, khi cô đi ra khỏi tiệm trà sữa tiếu cố vẫn còn dắt chó đi rào. Chó của anh hay chạy loạn may mà cũng dậy dỗ thường xuyên, dù có không buộc cũng sẽ không chạy mất tăng. Nhưng người đi đường nhìn thấy chó loại này vẫn sẽ sợ cho nên bình thường anh đều buộc để người đi đường có cảm giác an toàn. Lúc đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn vặt chủ tiệm nói với ra, nhóc con, lại ra ngoài trốn cậu chủ tiếu của mày nữa sao? Husky hương phấn sù hai tiếng kéo tiếu cố chạy đi. Nói thật một năm nay tiếu cố thường dắt chó đi dạo cũng tiết kiệm được khối tiền tập gym đấy. Chỗ khúc cua đầu đường, có hai cậu bé mặc đồng phục học sinh trung học cơ sở, vừa đi vừa đùa. Tiếu cố nghĩ nghĩ, hôm nay là thứ sáu, chưa tới giờ tan học. Hai học sinh nhìn thấy tiếu cố đang phăm phăm đi tới thì cùng sửng sốt một chút, sau đó ăn ý xoay người chạy. Tiếu cố nói với theo còn chạy nữa hả? Các cậu thấy mình có thể chạy nhanh hơn chó trượt thuyết Siberia thật sao? Học sinh! Husky lùi tiếu cố chạy tới, chặn hai học sinh lại. Hai học sinh lui về sau một bước, cậu bé mập bên trái miệng cỏ gan thỏ gào lên với anh, anh muốn làm gì? Người lớn bắt nạt trẻ con sao? Hiếu cố cười, muốn bắt nạt em á, anh đây có rất nhiều thủ đoạn, không cần tự anh mày phải ra tay đâu. Cậu bé mập, hiếu cố lôi xích chó, để con Husky còn muốn chạy về phía trước an phận một chút, có phải tụi em lấy số điện thoại của anh ghi vào tờ quảng cáo cho thuê phòng không? Hai học sinh cũng cúi đầu giả bộ không nghe thấy tiếu cô biểu môi, nói, được hai đứa không nói, anh sẽ tìm ba mẹ tụi em tìm hiểu tình hình. Cậu bé mập không nhịn được cãi lại, anh chỉ có cách tìm cha mẹ bọn em tố cáo thôi à. Tiếu cô nói, cách không cần nhiều chỉ cần có tác dụng là được. Cậu bé mập, tiếu cô lặng lặng nhìn chúng, hình như là đang cho bọn chúng cơ hội cuối cùng để tự thú. Hôm qua, mẹ quang cầm tấm quảng cáo có ghi số điện thoại của anh tìm tới nhà thì anh liền nghi hai đứa này rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, hai tên danh con này thì rất chạy đến nhà hàng nhờ anh giả chữ ký ký tên phụ huynh. Mánh khóe lừa thầy cô kiểu này đương nhiên là thiếu cố không làm, không chỉ có không làm, anh còn thuận tiện báo cho gia đình chúng tới nhà hàng dẫn con về. Không ngờ, bọn chúng lại có thể trả đũa chứ. Cậu bé mập bị anh nhìn chăm chú rất áp lực cuối cùng không nhịn được đã nói, là bọn em thì sao? Không đưa số điện thoại của anh lên trang web mai mối, đã nề tình lắm rồi đấy. Cậu bé đen nhèm ở bên cạnh nhìn cậu ta vẻ oán trách tôi đã nói rồi, nên đưa số điện thoại của anh ta vào mấy chỗ cho vay nặng lãi ấy thì hơn. Tiếu cố, đúng là to gan quá mà. Anh khoác tay lên vai cậu bé mập cuối người xuống nhìn thẳng vào cậu ta thật là cảm ơn các em nha, anh đây đã thuận lợi tìm được người thuê rồi. chương 6, Lầu tự Chọn, cầm 5 triệu rưỡi trong tay tâm tình mẽ quang có chút kích động. Bình thường, 5 triệu rưỡi có lẽ không đủ để cô mua một bộ quần áo, nhưng bây giờ 5 triệu rưỡi này quý như ân nhân cứu mạng vậy. Trên đường về cô tính toán chi ly, trừ tiền trả cho chủ nhà 700.000 ra cô vẫn còn lại hơn 4 triệu, chỉ cần đừng có mua sắm bừa bãi thì hơn 4 triệu này vẫn đủ chi phí sinh hoạt trong vòng một tháng cho cô. Việc phải làm sau đó chính là nhanh nhanh tìm được một công việc. Có thu nhập ổn định mới có thể sống sung túc hơn chút. Cô vốn nghĩ phải chạy về nhà viết ngay một bản sơ yếu lý lịch rồi đăng lên mảng. Nhưng còn chưa đi đến cổng khu vườn hoa Nam Thành, đã ngửi thấy một mùi thơm làm người ta không kìm lòng được. Cô dừng lại người kỹ càng, là một loạt mùi hương ngào ngạt. Mẹ quang nhìn xung quanh, quả nhiên chết chách phía đối diện ở bên đường thấy một nhà hàng tự chọn tên gọi hương bay mười dặm. Ừ tên nghe có vẻ tầm thường, nhưng mùi hương thì làm người ta rất muốn ăn. Mẹ quang hơi do dự, ăn lầu tự chọn thì có vẻ hơi xa xỉ chút nhưng cô đã đói bụng hai ngày rồi, rất muốn ăn đồ ăn ngon. Cô nghĩ, một mình cô ăn nhiều nhất hết khoảng 300.000, vẫn có thể chấp nhận được. Một cơn gió lạnh mang theo mùi thơm ngào ngạt tới lần nữa, Mễ quang bị cơn gió làm cho dùng mình quyết định đi ăn lầu tự chọn cho ấm áp. Nhân viên phục vụ của hương bay 10 giảm thấy có khách vào, nhiệt tình chào đón, khi nhìn rõ mẹ quang thì như cảm thấy ánh hào quang tỏa sáng ngay trước mặt vậy. Cậu ta nở nụ cười rực rỡ nhất từng có, hỏi Mẹ Quang, người đẹp xin hỏi chị đi mấy người. Đã đặt chỗ chưa ạ? Mẹ Quang quan sát cậu ấy, trên người cậu ta có lẽ mặc đồng phục của nhà hàng, gần giống hán phục nhưng để cho thiện công việc thì may ngắn hơn. Cô cười, nói với cậu phục vụ tôi chưa đặt chỗ, chỉ có một mình tôi thôi. Giờ này, khách trong nhà hàng không nhiều, cậu phục vụ nhìn quanh một vòng, dẫn Mẹ Quang vào trong, mời qua đây ngồi đi ạ. Mẹ Quang đi theo cậu ta đi vào trong thuận tiện quan sát xung quanh kiểu trang trí của nhà hàng này theo phong cách cổ, ngay cả hoa văn in trên bộ đồ ăn cũng đậm chất cổ. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều mặc đồng phục thống nhất, trông rất sạch sẽ chỉnh tề. Đi ngang qua cầu thang cô nhìn lên trên tò mò hỏi trên lầu còn chỗ không? Cậu phục vụ nói trên lầu đều là phòng VIP và cả khu làm việc nữa chị muốn ngồi phòng VIP sao ạ? Mẹ Quang do dự có tính thêm phí không? Cậu phục vụ gật đầu một cái có ạ. À, vậy thì thôi. Mẹ Quang nhún vai, đi tiếp cùng cậu phục vụ ca. Đến trước bàn thì cô cố gắng quan sát bàn ghế đều rất sạch sẽ, không có cảm giác dầu mỡ như những nhà hàng bình thường khác. Cô mới vừa ngồi xuống, đã nghe tiếng một cô gái nói vọng qua bên này, tiểu đức tới đây dẫn khách đi, thấy gái đẹp là đi không nổi sao. Mẹ Quang ngẩn đầu nhìn, thấy một cô gái mặc sườn xám màu đỏ đang đi tới đây. Trang phục của cô ấy không giống với các nhân viên nữ trong nhà hàng, có lẽ chức vị cao hơn so với nhân viên phục vụ. Cậu phục vụ vừa dẫn mẽ quang vào nhìn thấy cô ta, vội vàng cười ha hả với cô ấy, rung rung, chị đừng nói lung tung nha, nếu bị ông chủ nghe thấy sẽ trừ tiền thưởng của em đấy. Cô gái được gọi là rung rung khoát tay với cậu ta, như muốn đẩy cậu ấy, đi, đi ra đón khách đi, bên này để chị lo. Yes sir, yes sir. Tiểu Đức cuốn cút chạy đi ra cửa đón khách bà chị Dung Dung nhìn Mẹ Quang, cười nói với cô, người đẹp lần đầu tiên tới nhà hàng chúng tôi ăn lầu tự chọn sao. Trước đây chưa từng gặp cô đấy. Mẹ Quang nói, vâng, hôm qua tôi mới chuyển tới. Bà chị Dung gật đầu, không hỏi thêm, nhà hàng chúng tôi có nhiều đồ ăn ngon lắm, sau này nếu rảnh phải tới nhiều chút nha. Cô ấy vừa nói, vừa rót trà giúp Mẹ Quang, cô chỉ có một mình sao. Muốn ăn lầu gì, lầu thương. Mẹ Quang nghĩ một lát rồi bổ sung, loại cay nhất ấy nha. Bà chị Dung nở nụ cười, đặt bình trà xuống, được bên kia là khu chọn đồ ăn, thích ăn gì thì lấy cái đó, loại nhiều thì 50.000, loại ít thì 15.000. a được rồi, mẹ Quang gật đầu chị Dung lại đi dặn dò nhân viên phục vụ. Mẹ Quang nhìn cô ấy nghĩ cái cô Dung này thấy thật biết làm ăn cũng ra dáng sẽ không phải là bà chủ đấy chứ. Lúc mẹ quang bưng ba đĩa khoai tây to từ khu chọn đồ ăn quay về chỗ ngồi, nhân viên phục vụ cũng vừa khéo mang nồi lẩu lên. Đồn rồi là có thể cho đồ ăn vào, bên kia là khu gia vị, có thể tự lấy theo khẩu vị của mình ạ Nhân viên phục vụ bật bếp rồi giới thiệu cho mẹ quang. Được cảm ơn, mẹ quang nhìn về phía khu gia vị, đi lấy vào đĩa trước, lại chọn món ăn tiếp. Khi cô mang một rổ thức ăn về, nước lẩu trong nồi cũng đang sôi. Quả thật quá hoàn mỹ. Cô cởi áo khoác ngoài ra rồi vắt lên ghế, bắt đầu cho đồ ăn vào nồi. Loạt thức ăn đầu tiên còn chưa chín, cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi từ cửa vào. Là chủ nhà của cô Thiếu Cố, cô bỗng cảm thấy chẳng có khẩu vị gì, tối nay có lẽ tiết kiệm được một nửa tiền ăn rồi. Lúc này, khách ở nhà hàng đã nhiều hơn, nhân viên phục vụ hầu như đều đang bận. Thiếu Cố nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy mẽ quang ngồi ở bên trong. Anh nhét mép một cái, sau đó đi tới chỗ mẹ quang, có tiền tới ăn lầu tự chọn, xem ra là đã bán được đồ rồi. Mẹ quang kín đáo liếc mắt, sao anh lại tới đây? Ăn lầu tự chọn mà cũng có thể gặp anh, quả thật quá xui xẻo mà. Vậy mà xui xẻo hơn, là câu nói sau đó của tiếu cố. Bởi vì đây là nhà hàng tôi mở. Mẹ quang, tiếu cố nhìn một lượt trên bàn cô, nói, lấy nhiều khoai tây thế này, xem ra tiền cũng không ít đâu nha. Mẹ quang. Anh nói cô thì cũng coi như xong đi, còn nói khoai tây làm cái gì chứ? Thích ăn khoai tây có lỗi sao? Cô ngẩn đầu lên, tức giận nhìn hàm hàm tiếu cố, khoai tây thì sao? Anh biết khoai tây ăn ngon thế nào không? Trước đây đi ăn với người khác, họ đều không cho tôi lấy khoai tây, luôn nói rằng ăn khoai tây trước sẽ không ăn được những món khác. Tôi không thể làm gì khác hơn là phải ăn khoai tây cuối cùng, nhưng lúc này xui xẻo là đã ăn no rồi. Hầu như không ăn được bao nhiêu khoai tây nữa, sau đó họ còn nói, mỗi lần tôi ăn khoai tây đều còn dư lại rất nhiều, mà lần nào cũng muốn mang về. Bây giờ, không dễ dàng gì mà được ăn lầu tự chọn một mình, anh còn muốn quản tôi lấy khoai tây sao? Yếu cố, không biết là bởi vì lần đầu tiên mẹ quang nói với anh nhiều như vậy, hay là bởi vì lời nói nghe quá phức tạp xót xa làm anh thấy không phản bác được. Anh nở nụ cười với mẹ quang, nói thích ăn khoai tây thì cứ lấy nhiều chút, ở nhà hàng này khoai tây rất nhiều, dù sao người khác cũng không thích ăn lắm. Mẹ quang, cô thật muốn bưng đĩa khoai tây ụp lên mặt anh ta. Cùng lúc đó, ngoài cửa lại đi tới hai gia đình, chính là người nhà của tên nhóc mập và tên nhóc đen nhèm bị tiếu cố chặn lại hồi nãy. Họ là khách quen ở đây, cũng bởi vì tương đối thân quen với tiếu cố, mới chạy đến tìm anh nhờ giả chữ ký phụ huynh. Tên nhóc mập và tên nhóc đen nhẻm buổi chiều mới vừa bị tiếu cố dạy dỗ, chẳng muốn tới nhà hàng của anh chút nào, nhưng ba mẹ chúng lại thích ăn lầu tự chọn ở đây. Từ lúc đi vào tên nhóc mập đã bắt đầu nhìn giáo rác, không nghĩ tới tiếu cố cũng đang ở nhà hàng. Cậu ta bày ra vẻ mặt như nhìn thấy kẻ thù, khi nhìn thấy tiếu cố đang ở bên cạnh mẽ quang thì hai mắt sáng quắc tròn vo, lớn tiếng nói với tiếu cố ông chủ tiếu cô gái đẹp kia là ai thế? Nếu cố quay đầu nhìn họ một chút cười nói, chính là khách trọ mới mà các cậu tìm giúp tôi đấy. Tên nhóc mập, cậu ta không tiếp thu nổi thực tế tàn khốc như vậy, bà ý thức được ba mẹ ở bên cạnh nên câu chửi tục phía sau kịp thời ngừng lại. Cậu ta và tên nhóc đen nhẻm không biết từ lúc nào đã chạy tới trước bàn mẹ quang, mặt mày tươi cười, nói với mẹ quang, chị ơi, không bằng qua bên nhà tụi em ở đi tiền thuê phòng chỉ cần 700.000 còn bao điện nước nữa. Ánh mắt của mẹ quang sáng lên, thiếu cô cúi đầu lít tên nhóc đen nhèm một cái cậu có sổ hồng không? Tên nhóc đen nhèm không chịu thua nói, ba mẹ em có. Nhưng nhà chúng tôi không định cho thuê phòng. Mẹ của tên nhóc đen nhèm túng cầu cậu ta, sách đi. thiếu cô nhìn mẹ quang, nói nhỏ nhẹ thịt bò kỹ quá rồi đấy. Mẹ quang, cô vội vã vớt một đũa thịt bò chấm xuống đĩa nước chấm. Tiếu cô xoay người, đi lên lầu 2. Lâm Tĩnh Dung vốn đang chào hỏi khách thấy anh lên lầu cũng đi theo lên. Anh cho thuê phòng rồi sao? Sao trước đây không nghe anh nói? Cô ta hỏi, Yếu Cố đút tay vào tụi áo khoác thoải mái trả lời ừ, là cho quái thai của tụi nhóc mập. Lâm Tĩnh Dung không hiểu cái gì gọi là cho quái thai. Yếu Cố nói, bọn chúng ghi số điện thoại của tôi lên tấm quảng cáo cho thuê phòng. Lâm Tĩnh Dung, tụi nhỏ ngày nay đúng là không dám đụng vào mà. Cô ấy nhìn Tiếu Cố một cái, rồi hỏi, nếu là cho quái thai, thì anh giải thích rõ với cô ấy là được mà. Tiếu Cố nói tiền của cô ấy bị người ta lấy trộm, lại là người ngoại tỉnh, nếu tôi không chứa chấp cô ấy thì có lẽ cô ấy phải ngủ ngoài đường rồi. Lâm Tĩnh Dung im lặng một lúc mới nói, cũng đúng ha, cô ấy là cô gái xinh đẹp thế, một mình ở ngoài quả thật không an toàn. Tiếu Cố khẽ gật đầu, ừ, Lâm Tĩnh Dung dừng một chút, rồi dừng bước, vậy em tiếp tục làm việc đây, lúc này là lúc đông khách. Cô ấy nói xong cũng xoay người đi xuống lầu theo bản năng nhìn về phía mẽ quang. Động tác ăn uống của cô rất lịch sự, hình như là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có thật ra thì hồi nãy nhìn cách ăn mặc của cô thì cô ấy cũng nghĩ như vậy rồi. Một đại tiểu thư như thế, sao lại một mình chạy tới thành phố A này chú? Sau khi xảy ra chuyện thì tại sao lại không liên lạc với người nhà hay bạn bè? Những thứ này chắc hẳn tiếu cố cũng đã từng suy nghĩ qua, nhưng mà anh vẫn lựa chọn chứa chấp cô. Lâm Tĩnh Dung đứng tại chỗ một lát rồi xoay người tới phòng bếp. Mẹ Quang giải quyết xong thịt bò trong nồi, vui vẻ đổ khoai tây vào. Mới vừa ngồi xuống, đã thấy bà chị Dung bưng đĩa bánh kem tới trước mặt. Mẹ Quang nói, tôi không gọi cái này. Lâm Tĩnh Dung đặt đĩa bánh kem lên bàn, rồi cười với cô. Cái này là tôi mời cô, cô mới chuyển tới, coi ta như là chủ nhà chiêu đãi. Mẹ Quang nhìn cô ấy vẻ cảm kích cảm ơn, so với ông chủ của các cô, cô hào phóng hơn nhiều. Lâm Tĩnh Dung phì cười, người làm ăn buôn bán cần phải chi ly một chút nhưng thật ra thì ông chủ chúng tôi đối xử rất tối với nhân viên, chỉ cần cô đừng trộm xoài khô của anh ấy thì mọi thứ khác đều được. Mẹ Quang, chương bẩy, chó cưng. Mẹ Quang rất muốn hỏi một câu, nếu như ăn trộm xoài khô của anh ta có phải sẽ bị nhục nhã thê thảm không? Nhưng cuối cùng cô chỉ hỏi ông chủ của các cô rất thích ăn xoài khô sao? Lâm Tĩnh Dung nói, không thể nói là thích mà phải nói là cuồng. Mẹ Quang. Xoài khô của anh ấy đều tự tay làm, không chỉ có sạch sẽ, mùi vị cũng rất ngon. Hình như Lâm Tĩnh Dung nhớ tới điều gì đó, xoay người đi tới quầy thua tiền, cô chờ một chút nha. Lúc quay lại thì trong tay cô ấy cầm một túi giấy, giống như đúc với túi giấy mà mẹ quang thấy ở trong tù của tiếu cố. Đây là những miếng xoài đầu thừa đuôi thẹo còn lại sau khi ông chủ làm, mặc dù là những miếng xoài khô nho nhỏ, nhưng mùi vị vẫn rất ngon, cô nếm thử một chút đi. Cô ấy đưa túi giấy tới trước mặt mẹ quang. Nói thật giờ mễ quang đã có chút ám ảnh đối với loại túi giấy này, nhưng nhớ lại mùi vị của 5 miếng xoài khô đêm hôm đó cô vẫn không nhịn được đưa tay ra. Xoài khô trong đó chỉ là những miếng nhỏ, hơi vụt nhưng màu vẫn rất sáng. Cô cầm lên cắn một miếng nếm thử trông thì không thiện cảm như miếng xoài nguyên nhưng mùi vị cũng vẫn thơm ngon ngào ngạt. Thật ra cho tới giờ cô còn chưa xác định được cuối cùng là 5 miếng xoài khô ấy thực sự là ngon như vậy hay là vì ăn vụng cho nên mới ngon như vậy. Sao, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Đương nhiên, Lâm Tĩnh dùng hết sức tự tin với mùi vị của xoài khô này, đây là những miếng xoài khô nhỏ, bình thường ông chủ mang tới nhà hàng cho nhân viên phục vụ và khách làm quà vặt miếng nguyên mùi vị còn ngon hơn nữa, có cơ hội cô nhất định phải nếm thử đấy. Mẹ Quang cố nặn nụ cười, ha ha có cơ hội nhất định tôi sẽ thử. Túi này tặng cho cô đi, lấy về từ từ ăn. Lâm Tĩnh Dung rất rộng rãi đối với cô vị khách mới này, tay nghề ông chủ chúng rất giỏi, nguyên liệu lầu tự chọn ở nhà hàng này là do anh ấy tự chế biến, rất nhiều khách hàng đều thích sau này nếu rảnh rỗi thì tới ăn thường xuyên nhé. Mẹ Quang nói, được nhất định rồi. Dù sao thì khéo miệng ăn người, cô ăn rồi còn nhận quà ở đây, thấy bà chị Dung như vậy cũng muốn thường tới làm khách hàng để được săn sóc. Lần sau, đợi cô lúc tìm được công việc sẽ đến đây nha. Bữa ăn lầu tự chọn này của mẹ quang hầu hết đều là món ăn mặn, lúc thanh toán cũng hết 350.000, nhân viên phục vụ nói nếu cô là người thuê nhà của ông chủ, thì cho cô thẻ hội viên, sẽ được giảm giá 90%. Mẹ quang hài lòng đi về, thấy bên ngoài cũng không ít khách đang chờ chỗ ngồi. Nói thật, ở đây làm ăn rất tốt, lúc cô ăn ở trong, chỉ có lúc bắt đầu không có ai, sau đó hầu như không thấy một chỗ trống nào cả, đều là khách đi cả bàn, nhân viên phục vụ quét sạch sẽ ngay, khách mới lại tới một bàn. Sợ khách chờ buồn chán, ở cửa nhà hàng còn đặt mấy con thú nhún cho trẻ em, con nào cũng có người đang chơi. Dường như ăn gì đó sợ nhất là đợi quá lâu, những khách hàng này tình nguyện chờ ở ngoài, khẳng định đều rất thích hương vị của nhà hàng này. Mẹ Quang đi ngang qua trước mặt ba nữ sinh trung học cơ sở, vô ý nghe các cô bé ấy nói chuyện. Nghe nói hôm nay ông chủ thiếu tới, lần này nhất định tớ phải nhìn mặt anh ấy. Mẹ Quang, xem ra khuôn mặt của ông chủ thiếu cũng là một nguyên nhân mà họ tình nguyện chờ. Có lẽ ông chủ tiếu nên đứng ngay ở ngoài mà kéo khách vào, nói không chừng có thể lên trang nhất ấy chứ tựa để có thể là ông chủ nhà hàng lầu tự chọn đẹp trai nhất. Hoặc là ông chủ nhà hàng lầu tự chọn của chúng ta. Phi, mẹ quang tưởng tượng ra cảnh tượng tiếu cố đang treo kéo khách bật cười ra tiếng. Ngay cổng khu vườn hoa Nam Thành có tiệm bán đồ ăn, lúc mẹ quang đi qua không nhịn được mua hai cái đùi gà. Về đến nhà tiếu cố vẫn chưa về, ngược lại Husky vừa nghe đến tiếng cửa mở đã trồm lên rú. Mẹ quang đứng ở cửa nghiêm mặt một chút, sau đó gượng cười với Husky đã vọt tới trước mặt chào mày. Gâu gâu, Husky nhiệt tình đáp lại. Mẹ quang cạn lời cô đờ người ra một lát đột nhiên nhớ tới mình có đùi gà, so với việc cô đến, nhất định là đùi gà còn có sức hấp dẫn hơn ấy chứ. Cô nhìn Husky ở đối diện, nghĩ chút rồi kêu ê chó cưng. Husky, gâu gâu, mẹ quang chừng mắt nhìn từ trong túi giấy lấy ra một cái đùi gà, hỏi nó, mày muốn ăn đùi gà sao? Husky nhảy dựng lên ngoạm chuẩn xác cái đùi gà tha về ổ của mình. Mẹ quang thở vào nhẹ nhõm vừa định nhân cơ hội này để chuồn đi thì ngoài cửa lại có tiếng mở khóa. thiếu cố về, Husky hoang mang sợ hãi định giấu đùi gà nhưng giấu không kịp liền bị thiếu cố bắt quả tang. thiếu cố đi tới phòng khách cúi đầu nhìn qua cái đùi gà đang được che trong chậu ăn của chó, nói với mẹ quang không nên tùy tiện cho chó người khác ăn. Mẹ quang quyệt miệng, nhìn tiếu cô nói, lần trước chó cưng giúp em tìm đồ ăn khỏi đói, cái đùi gà này là em cảm ơn nó. Husky tán đồng, xùa một tiếng, câu. Tiếu cô nghe sau khi nghe xong lời của cô, lông mày khẽ nhướn lên, chó cưng á. Mẹ quang hất nhẹ hàm về phía Husky, hồi nãy em gọi nó là chó cưng, nó trả lời mà. Tiếu cô nói, chỉ cần có ăn, cô gọi nó là đồ ngu nó cũng trả lời lại đấy. Mẹ quang. Tiếu cố ngồi xổm xuống, xoa nhẹ lên đầu con chó của mình mấy cách, nó tên gọi là Hao Thiên, bình thường tôi đều gọi nó như vậy. Mẹ quang kìm nén hồi lâu, vẫn không nén nổi, phù một tiếng bật cười, ha ha ha ha, Hao Thiên. Má ơi, làm em cười chết rồi, anh là nhị lang thần sao? Ha ha ha, cặp bài chung. Tiếu cố hơi nheo mắt cái tên này không phải là tôi đặt. Mẹ quang vừa cười vừa hỏi, sao, đó là do bạn gái trước của anh đặt sao? Sau khi chia tay, cô ấy để chó lại cho anh à. Thiếu cố đứng lên, nhìn cô nói tiền phòng đâu. Quả nhiên, sau khi nghe hai chữ tiền phòng, nụ cười trên mặt mẽ quang lập tức liền thu hồi lại cô hứ một tiếng, rồi lấy ví ra, đi tới trước mặt thiếu cố đếm mấy thờ tiền ra, gửi anh nha, tổng cộng 750.000, dư 50.000 là trả tiền cho xoài khô của anh. Thiếu cố không nhận tiền ngay, mà nhìn qua vào ví tiền của cô. Số tiền anh vừa thấy có thể tính sơ sơ, cô chỉ bán được ít tiền như vậy thôi sao? Mẹ Quang nhìn anh, giọng mang vẻ diễu cực nói cũng không biết là ai đòi tiền tôi như đòi mạng vậy. Yếu cố nhìn cô một cái, nhận lấy tiền. Mẹ Quang nhắc nhở, ngày mai cho tôi cái hợp đồng thuê nhà, ngộ nhỡ anh nhận tiền rồi mà lại đuổi tôi ra ngoài thì biết làm sao. Yếu cố nói, thì cô có thể đến nhà hàng của tôi mà ăn vạ và... Mẹ Quang! Cô cất ví tiền vào trong túi đeo, nhìn con hao thiên trong ổ, nhách miệng nói, cho cưng, làm người ấy mà quan trọng nhất chính là vui vẻ, nếu qua hẹp hỏi rất dễ bị chết sớm ha. tiếu cố, mẹ quang ba hoa xong liền quay về phòng của mình ngay, sợ chủ nhà trả đũa cô. Thầy áo ngủ, mẹ quang gặm cái đùi gà còn lại, mở máy vi tính ra. Chiếc đầm cô đưa lên mạng vẫn chưa có ai hỏi mua, nhưng trong tay cô còn hơn 4 triệu có thể giải quyết vấn đề trước mắt cho cô cho nên cái đầm này cô không cần bán vội có thể từ thư đợi người nào mua được giá chút. Chiếc đầm nỉ màu nâu nhạt này cũng là bộ siêu tập mùa đông mới của hãng Bunny, cô mua đã hơn 15 triệu, mới chỉ mặc 2-3 lần thôi. Giờ bán ra 10 triệu cô thấy giá như vậy là hợp lý. Cô gặm đùi gà xong, nghĩ tới không thể treo cổ ở trên cây mà chết được nên quyết định lên một diễn đàn mua bán trao đổi đăng thêm một tin. Diễn đàn này tương đối lớn, trên đó cái gì cũng có bán, hay là cô dùng cái tên hai con thỏ này đăng ký tài khoản biên tập một tin giao mới. Sau khi đăng xong, thuận tiện cô dạo trên diễn đàn một chút quần áo trên diễn đàn đa số là hàng giá rẻ, loại trang phục đắt tiền giá khoảng 10 triệu giống như cô giao này hiếm thấy chiếc nào. Ai ôi đợi chút đây cũng có một chiếc bán 10 triệu này. Phiên bản áo khoác số lượng có hạn mới nhất của hãng Bunny. Cổ áo bản rộng, tay áo hoa văn 9 phân, màu hồng phấn trẻ trung bạn nên sở hữu. Mới 90%, giờ bán nửa giá thôi, nếu muốn mua hãy nhanh tay lên. Lông mày mẽ quang giật giật click vào xem một chút. Mặc dù trong hình không giống với những hình mà cô đã chụp nhưng cô nhận ra được đây chính là chiếc áo khoác đó của cô. Cô xem tài khoản, tên tài khoản là cô 9 vừa nhìn đã biết là cùng một ruột với chị hai rồi. Mẹ quang bỗng tức giận bừng bừng, người này định chơi trò tay không bắt giặc chắc mua từ chỗ cô, bán qua tay là 10 triệu kiếm được 4,5 triệu ngon ơ. Cô tức giận phừng phừng, gửi một tin nhắn cho cô chín cô là chị hai hả? Cô cho rằng đối phương sẽ giả chết không ngờ đối phương rất nhanh đã trả lời cô a hát lại là cô à, hai con thỏ chúng ta thật là có duyên nha. Ai mà con duyên với cô chứ? Mẹ quang gõ bàn phí mầm ầm, chiếc áo khoác cô bán là của tôi à? Không phải cô nói nó là màu hồng lợt ư, sao bây giờ lại biến thành màu hồng phấn trẻ trung rồi? Không phải cô nói rằng cao nhất chỉ có giá 5,5 triệu thôi sao thế mà chớp mắt cái đã lên 10 triệu rồi? Cô chín, ai tự nhiên cô hỏi tôi nhiều vấn đề thế tôi hơi căng thẳng đấy, cô đừng giận, làm ăn buôn bán thôi, đương nhiên là mua vào giá thấy bán ra giá cao rồi, nếu không thì lấy đâu ra lợi nhuận. Nếu không phải cô cần tiền gấp cũng sẽ không bán cho tôi giá thấy, đúng vậy không nào? Nếu thật sự luyến tiếc thì cô mua lại là được rồi. Mẹ Quang, sao lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ? Nhưng áo khoác đã bán cho người ta rồi, người ta làm thế nào cô cũng không có quyền can thiệp bột một cái cô gập máy tính lại, đứng lên đi lại trong phòng. Nếu không phải là chủ nhà thúc dục cô, cô cũng sẽ không vội vã bán đồ đi đâu quả thật muốn đánh chết anh ta mà. Sau khi đi vài vòng, cơn thức của mẹ Quang vơi đi chút. Cô vừa chuẩn bị cầm cái ly tai thỏ cô mới mua đó lên uống nước, đã nhìn thấy một con dán từ trên sàn nhà đang bỏ tới. a há, mẹ quang hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Yếu cô đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV, còn Husky thì đang làm loạn trên lưng anh. Mẹ quang không để mắt đến hình ảnh quỷ dị này, hét lớn lên, nhà anh thế nào vậy còn có cả rán. Yếu cô nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói, còn có cả chuột nữa đấy. Mẹ quang! Bây giờ cô mặc bộ đồ ngù tai thỏ, mặt trắng bạch trông như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy. Yếu cố nhìn dáng vẻ của cô cảm thấy có chút thú vị, một con dán thôi mà đã làm cô sợ như vậy à. Cầm dép đập chết là xong. Mẹ quang có chút suy sụp nói, anh đập đi. Tôi không dám đâu, nhanh lên, yếu cố không kiên nhẫn chớp mi còn hất husky trên lưng ra, đứng lên. Mẹ quang đi theo phía sau anh vào phòng, chỉ chỉ vào trong góc ở chỗ đó, nhanh đập chết nó đi. Tiếu cố đi lên bẹp một cái đạp bẹp con dán mẹ quang quay mặt đi rất nhanh, không muốn nhìn thấy cảnh mắc ói nào. Sau khi tiếu cố tiêu diệt con dán xong, còn thuận tay giúp cô xử lý luôn xác nó. Mẹ quang nhìn sàn nhà không còn dấu vết gì cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm. Tiếu cố đi tới cửa, lại xoay người lại, nói với mẹ quang, có ý nhắc nhở con dán sẽ không tự nhiên mà xuất hiện đâu, nếu như cô nhìn thấy một con dán không chừng ở chỗ cô không nhìn thấy còn có cả một bầy dán đấy. Mẹ quang! Quỷ thần ơi, nhất định là kiếp trước cô nợ tên chủ nhà này cho nên đời này phải tới trả. chương 8 tìm việc. Hai ngày sau, mẹ quang tập trung vào việc post sờ yếu lý lịch lên mạng. Địa điểm làm việc đương nhiên là chọn ở thành phố A, cô chọn nhiều công ty lớn, sau đó cẩn thận loại trừ hết những công ty mà có khả năng hợp tác với công ty nhà cô cuối cùng xác định được 3 công ty. Nhưng sờ yếu lý lịch đã gửi đi 2 ngày rồi, cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được một thông báo phỏng vấn nào cả. Cô gặm bánh bao mua ở dưới lầu, rồi lại tiếp tục lên trang việc làm xem. Hồi còn học ở trường, thầy cô giáo của cô rõ ràng nói là chuyên ngành của các cô rất dễ tìm việc sao bây giờ cô lại chẳng thấy như vậy chứ. Gặm hết phần bánh bao còn lại cho tới khi hết điện thoại để ở bên cuối cùng cũng rung lên. Mẹ quang bị nghẹn bánh bao ho khan mấy tiếng, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem. Quả nhiên là thông báo phỏng vấn, hẹn cô 2 giờ chiều nay tới công ty tham gia phỏng vấn. Mẹ quang đứng bật giày, hoan hô giống như chúng giải vậy. Cô vọt tới tủ treo quần áo bên cạnh tràn chề hào hứng chọn lựa trang phục cho buổi phỏng vấn. cân nhắc đến phỏng vấn phải ăn mặc sao cho nghiêm chỉnh chút cô cố ý tìm một áo sơ mi trắng ôm tay dài kết hợp với chân váy chữ A quá gối thật là có cốt cách của nữ doanh nhân. Cô mặc chiếc áo khoác kẻ caro vào ở trước hương ngắm đi ngắm lại, sau khi cảm thấy không thể chê được cô mới về lại chỗ máy vi tính bắt đầu tìm hiểu chút kinh nghiệm phỏng vấn. Buổi trưa cô vui vẻ làm tô mì ăn liền, có thể cô sẽ tìm được công việc ngay thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng nếu mì ăn liền này mà không ăn thì sẽ quá hạn mất. Giải quyết xong bữa trưa, mẹ quang sắp xếp các tài liệu hồ sơ xong, 12h30 thì bắt đầu xuất phát người có kinh nghiệm đã từng nói, nếu đến sớm sẽ để lại ấn tượng tốt hơn. Sau khi bước từ trên xe taxi xuống, cô đứng ở trước tòa nhà công ty quan sát công ty này xây dựng ở trung tâm thành phố, 4 phía đều là tòa nhà cao ngất vô cùng phồn hoa. Nhưng mặc dù ở khung cảnh đó, nhưng tòa nhà công ty vẫn rất bắt mắt. Mẹ Quang thở ra một hơi, đi giày cao gót bước vào. Lối vào để một bảng chỉ dẫn, để chỉ đường cho những ứng viên tham gia phỏng vấn hôm nay. Mẹ Quang theo chỉ dẫn, rất thuận lợi tìm được nơi phỏng vấn. Cô cho là mình tới sớm, không ngờ đã không ít người ngồi trong phòng chờ. Có nhân viên đeo thẻ hỏi thăm cô mấy câu, sau khi xác định là cô tới tham gia phỏng vấn thì đưa phiếu cho cô điền. Mễ Quang điền xong phiếu đưa lại cho nhân viên đó cũng được mời chờ ở sành Cô quan sát tới tham gia phỏng vấn bất luận nam nữ đều ăn mặc nghiêm chỉnh so ra trang phục cô chọn lựa bỗng trở nên tùy tiện Mễ Quang an ủi mình không sao đâu mặc dù cô không ăn mặc nghiêm chỉnh bằng nhưng nhất định cô là đẹp nhất nếu không sao họ nhìn mình chằm chằm làm gì chứ Đón nhận đông đảo ánh mắt tò mò Mễ Quang mỉm cười với mọi người như một nữ tiếp viên hàng không tiêu chuẩn Cô gái ngồi gần cô nhất nhích lại gần cô, nhỏ giọng hỏi cậu cũng đến tham gia phỏng vấn à? Mẹ Quang nói, đúng vậy. Cô gái ấy không nói chuyện nữa, lại tạo khoảng cách với mẹ Quang. Đúng 2 giờ bắt đầu thời gian phỏng vấn, thứ tự phỏng vấn là theo thứ tự mọi người tới, nhân viên phụ trách mang phiếu họ mới điền hồi nãy giao cho người phỏng vấn, người phỏng vấn gọi tên từng người theo thứ tự. Đến lượt mẹ Quang đã là sau đó một tiếng, cô sửa lại tóc và trang phục của mình một chút đi vào phỏng vấn. Bên trong tổng cộng có 3 người, chỉ có người ở giữa là nữ. Mẹ Quang lấy hồ sơ đã chuẩn bị từ ba lô ra, đưa tới, ngồi ở ghế giữa phòng. Người nhân sự nữ ấy không xem sợ yếu lý lịch của cô, mà nhìn cô một lượt rồi cười, điều kiện gia đình cô mễ hình như không tệ ha. Mẹ Quang không ngờ cô ấy sẽ hỏi vấn đề này, sừng sốt một chút, nói, vâng, cũng tạm ả. Đối phương lại nói, Tôi mới xem thông tin cá nhân cô điền công ty chúng tôi không cùng thành phố với gia đình cô ở thành phố A cô Mễ cũng có bạn bè thân thích sao? Mễ Quang nói, không có, một mình tôi thuê phòng ở đây. Người nhân sự gật đầu một cái thì ra là vậy. Cô ấy cúi đầu nhìn qua sợ yếu lý lịch của Mễ Quang, mới hỏi không biết tại sao cô Mễ muốn gia nhập công ty chúng tôi. Nghe được vấn đề này, Mễ Quang thở vào nhẹ nhõm, đây hầu như là vấn đề mà các công ty cần phải hỏi. Cô đưa ra câu trả lời mình đã sớm chuẩn bị, đơn giản là thích văn hóa rồi quy mô quý công ty, muốn thử thách bản thân rồi tích lũy kinh nghiệm này nọ. Lần phỏng vấn này hầu hết là người nhân sự nữ ngồi giữa hỏi, mẹ quang thấy mình trả lời cũng không tệ lắm, cuối cùng đối phương hỏi cô mức lương mong muốn thì cô cũng cố ý không nói quá cao, khoảng 10 triệu ạ Người nhân sự đó nở nụ cười, nhìn cô nói, 10 triệu còn không đủ để mua chiếc váy trên người cô phải không? Mẹ quang lặng im một lát mới nói à, thì tôi không mua váy. Sau đó, người nhân sự không hỏi thêm, chỉ nói cô về chờ thông báo, bất luận là có trúng tuyển hay không thì cũng sẽ thông báo sớm. Lúc mẹ quang về đến nhà, tiếu cố và Husky đều không ở nhà. Cô nhìn đồng hồ treo thường trong phòng khách, giờ này là lúc sát chó đi dạo Cô về phòng của mình, thay dép và đồ ngủ, lại lấy mì ăn liền mang ra ngoài. Để tránh bị đói sớm, lần này cô lấy hai gói, chuẩn bị đi nấu. Mặc dù nấu ăn cô không biết nhưng đun nước thì biết. Ở trong bếp, cô tìm cái nồi, sau khi nước sôi thì cho mì vào. Nấu xong, cô ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa ăn mì. Mặt ăn được một nửa, điện thoại di động để trong túi áo ngủ của cô rung lên. Mẹ Quang dừng tay lại, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem. Chào cô Mễ thật đáng tiếc cô không vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên của chúng tôi, hy vọng cô tiếp tục cố gắng, và sẽ sớm tìm được công việc vừa ý. Mẹ Quang đọc tin nhắn 3 lần, rồi đút điện thoại vào túi. Cô đổi cái mũ tai thỏ lên đầu, hai tay thì sỏ vào túi áo, cục đầu xuống. Tại sao cô lại không qua chứ? Những câu hỏi mà nhân sự hỏi cô đều trả lời rất tốt mà chẳng lẽ cuối cùng là do mức lương mong muốn cao sao? Nhưng 10 triệu mà cao á, giá cả sinh hoạt ở thành phố A này cũng đâu có thấp chứ. Tiếu cô sát Husky đi dạo về, vừa vào cửa đã thấy mễ quang không nhúc nhích ngồi ở phòng khách còn cúi đầu vẻ buồn bã, lập tức đảo mắt cô đã đồng ý sẽ không chết ở trong nhà tôi mà. Mễ quang, cô ngẩn đầu lên, nhìn tiếu cố tôi chỉ chán nản thôi. À, tiếu cố lôi Husky vào trong, chán ăn mì bò cay rồi sao? Mễ quang cắn môi còn chưa lên tiếng, Husky go một tiếng nhào tới bên cạnh bàn, nhìn nửa tô mì còn lại của cô. Mễ quang, cô lại cầm nhĩa lên, ăn hết mì trong tô thật nhanh. Husky ở bên dên lên tội nghiệp, tiếu cô lấy thức ăn cho chó từ bếp ra, đổ vào trong chậu ăn của nó, lại ăn đi. Husky đành phải đi ăn thức ăn cho chó, tiêu cố liếc nhìn Mễ Quang vẫn còn đang xa sút suy nghĩ một chút rồi hỏi cô tìm việc thất bại rồi sao? Mễ Quang, chẳng lẽ trên mặt cô viết chữ tìm việc thất bại sao chứ? Thấy Mễ Quang không nói lời nào, tiểu cô cảm giác mình là đã đoán đúng, anh cười một tiếng, đi tới ghế salon bên kia ngồi xuống, không phải là cô tốt nghiệp đại học ở nước ngoài gì gì đó, rất dễ tìm việc sao? Mễ Quang, cô dơ tay hất cái mũ xuống, tức giận nhìn anh nói, vậy còn anh thì sao? Anh học đại học gì, đã tốt nghiệp trung học chưa vậy? Yếu cố khẽ nhú mày, nhưng cũng không trả lời cô. Mẹ quang khinh thường hứ một tiếng, cài nút cái mũ lại tiếp tục chán nản ở phòng khách. Yếu cố nhìn cô một lát hỏi cô phỏng vấn công ty gì? Mẹ quang im lặng một lát rồi cũng nói tên công ty cho anh. Yếu cố nói, hồ sơ của cô cũng chỉ gửi tới những công ty lớn kiểu thế này à? Mẹ quang ừ một tiếng. Nếu cô nói, thứ nhất, mặc dù cô học đại học ở nước ngoài, nhưng cũng chỉ là một khoa chính quy ở những công ty thương mại lớn thế này, sức cạnh tranh cũng không nổi trội. Thứ hai, cô không có kinh nghiệm làm việc. Thứ ba, nhìn cô có lẽ làm không lâu dài. Nếu tôi là nhân sự tôi cũng sẽ không chọn cô. Mẹ Quang, hai điều đầu cô không còn lời nào để phản bác. Nhưng điều thứ ba cô có thể tranh luận một chút sao trong tôi lại nói là làm không lâu dài. Yếu cố nở nụ cười, một đại tiểu thư như cô ai cảm thấy cô sẽ làm lâu dài chứ? Tính ổn định của người xin việc là một trong những yếu tố quan trọng để công ty nhận người đó, mà trên người cô thì tính ổn định không nhiều. Mẹ quang nhú mày, hả? Vậy là anh nói tôi vẫn không tìm được việc làm phải không? Yếu cô nói, cô thử gửi hồ sơ tới mấy công ty quy mô vừa hoặc nhỏ, với lại khi đi phỏng vấn thì ăn mặc khiêm tốn một chút. Mẹ quang mím môi quay mặt đi. Yếu cô cố làm ra vẻ bừng tỉnh, nói à tôi quên mất đại tiểu thư thì sao mà phù hợp với mấy công ty nhỏ nhỉ. Nhưng đáng tiếc những công ty lớn lại không coi trọng cô. Mễ Quang, có lẽ là cảm thấy Mễ Quang bị coi thường, husky để thức ăn của mình xuống, chạy tới an ủi cô câu câu Nó vẫy đuôi với Mễ Quang, cảm động dâng trào trong trái tim Mễ Quang, nghĩ thầm, biết vậy hồi nãy chia cho nó ít mì ăn liền. Cô sờ sờ đầu nó, chó cưng, mày so với những kẻ mặt người dạ thú thì còn tốt hơn nhiều. Yếu cố vẫn còn ở đó liền đẩy Husky ra, tôi đã nói rồi tên nó là Hao Thiên bây giờ cô không sợ chó nữa sao? Mễ Quang cũng ý thức được vấn đề này, ngẩn người nói, hình như tôi chỉ không sợ nó thôi. Yếu cố dắt chó về chỗ ăn của nó, thuận miệng hỏi, trước đây cô từng bị chó cắn à? Mễ Quang nói, lúc còn rất nhỏ từng bị chó dọa. Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hung giữ cùng tiếng sùa lanh lành ấy, cũng may sau đó có người đuổi chó đi giúp tôi. Yếu cô quay đầu lại, nhìn cô ánh mắt có chút hài hước nghe kiểu cô nói, thì người cứu cô nhất định là một nam sinh. Mẹ quang lại có vẻ thất vọng, một anh trai lớn hơn tôi chút. Yếu cô nói, sau đó thì cô yêu thầm sao? Anh cười một tiếng, nữ sinh các cô thật đúng là dễ gạt mà. Mẹ quang bất mãn chừng mắt liếc anh một cái, rồi mới nói, với tôi, anh ấy là anh hùng. Trường 9, việc làm nghe xong lời nói của mẹ quang, tiểu cố không nhịn được cười nhẹ, phản ứng giống như ngày mẹ quang nghe thấy husky được gọi là hao thiên vậy. Mẹ quang trợn mắt cao giọng cười cái gì, buồn cười đến vậy sao? Tiểu cố vừa cười vừa nói, so với hao thiên thì buồn cười hơn nhiều, anh hùng á đúng là lời nói của công chúa nhỏ. Mẹ quang bưng tô mì ăn liền đứng lên, tức giận đùng đùng đi khỏi phòng khách. Anh hùng thì sao chứ? Anh hùng mà cũng có thể làm anh ta buồn cười, vậy lúc anh ta xem phim bom tấn của Mỹ chẳng phải là sẽ chết cười ở giạc chiếu phim sao? Cô rửa sạch sẽ cái tô ăn mì, trở về phòng, mở máy vi tính ra rồi tiếp tục gửi hồ sơ ứng tuyển trên mạng. Mặc dù cô rất ghét cái tên tiếu cố này, nhưng vẫn nên nghe anh ta chọn mấy công ty quy mô vừa và nhỏ, rồi gửi hồ sơ ứng tuyển đi, rồi lại lên diễn đàn xem chiếc đầm cô giao có ai mua hay không. Tin giao cũng có mấy tin, nhưng đều là hàng nhập không ai muốn mua. Cô xem mấy sản phẩm giao bán, cố tìm tin giao của cô Chín ở trang đầu, để xem xem chiếc áo khoác cô ta đã bán chưa. Tin giao của cô 9 đã trôi sang trang thứ hai, Mễ Quang mở ra xem thấy áo khoác cô ta đã bán được rồi. Mễ Quang, tại sao cô ta lại bán được nhanh vậy chứ? Mễ Quang tức giận trong lòng, cô nhấp chuột vào thấy tin nhắn lại của người mua. Người mua ấy là một tài khoản mới, ngay cả cái hình đại diện cũng không có tên nghe như tên chó ấy, vừa nhìn là biết chọn đại cái tên rồi. Ở đó không có giao dịch chi tiết của họ, có lẽ là nhắn tin riêng, mẹ quang tìm nhưng không tìm được giá bán cuối cùng thì đóng trang web lại. Tại sao chỉ có cô là suối quẩy mà thôi, làm chuyện gì cũng không thuận lợi, ngược lại kẻ gian thương cô chín đó thế mà lại có thể tìm được người mua nhanh đến vậy. Mẹ quang biểu môi ôm máy vi tính ngồi trên giường tìm một bộ phim xem. Hôm sau sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên cô làm là mở điện thoại di động xem có tin nhắn nào chưa đọc không. Đúng là có một tin Mễ Quang tinh thần phấn chấn ngồi dậy chui ra khỏi chăn, mở tin nhắn. Chào cô Mễ Quang, chúng tôi có nhận được hồ sơ ứng tuyển của cô, mời cô 2h30 chiều ngày 12 đến công ty để phỏng vấn. Trên đó còn kèm thêm chỉ dẫn kỹ càng, Mễ Quang vui vẻ từ nhảy trên giường xuống, bắt đầu nhảy nhót. Hôm qua tiếu cố nói cô nên mặc khiêm tốn một chút nhưng quần áo của cô tất cả đều là hàng hiệu cô đành chọn vài chiếc kiểu dáng tương đối bình thường ra. Buổi chiều phỏng vấn cô vẫn đến sớm, công ty này đúng là nhỏ hơn nhiều so với công ty đã phỏng vấn trước đây, nhân viên tiếp tân cũng không đẹp bằng nhân viên của công ty ấy. Mẹ Quang nghĩ, dù sao mình cũng sẽ không ở đây mãi, nên cũng thoải mái hơn. Hôm nay, người tới phỏng vấn không nhiều, mẹ Quang xếp thứ hai Trong phòng phỏng vấn cũng chỉ có một người phỏng vấn, là một người đàn ông trung niên mẹ quang nghĩ anh ta sẽ không giống như cái cô nhân sự ngày hôm qua, chỉ liếc mắt là đã biết nhãn hiệu cũng như giá của trang phục mặc trên người cô đâu nhỉ. Trong quá trình phỏng vấn, quả nhiên là không hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của cô, mẹ quang phỏng vấn xong về thì cảm thấy hy vọng vẫn tương đối lớn ít nhất cô ở nước ngoài mấy năm, nên có yêu thế về ngữ ngôn hơn. Công ty này không trả lời cô sớm, ngược lại, sau đó nhận được thêm hai thư mời phỏng vấn nữa. Mẹ quang đi tham dự cả hai, nhưng cuối cùng chỉ nhận được thông báo của một công ty đồng ý tuyển dụng cô. Khi nhận được tin nhắn, mẹ quang mở đi mở lại xem mấy lần, xác định là tin nhắn được tuyển dụng thì gieo hò lên ở trong phòng. Go gâu trong phòng khách Husky nghe được tiếng của cô chạy đến cửa phòng của cô cùng hú. Mẹ quang sát túi của cô đi ra, nói với Husky đang ngồi cạnh cửa chó cưng, hôm nay lại có ăn thịt đấy. Husky đi theo, muốn đi cùng cô ra ngoài, nhưng Mẹ Quang không dám dẫn nó đi. Một người một chó đấu trí hồi lâu, Mẹ Quang mới nhốt được Husky nhốt ở trong nhà. Cái cánh cửa vẫn có thể nghe được tiếng kêu không phục của nó. Mẹ Quang mua một phần cơm hộp với hai cái đùi gà ở dưới lầu, rồi thêm một cái cổ vịt, sau đó sách bịch đồ ăn về. Có lẽ là Husky ngửi thấy mùi thịt thơm, nên đi lòng vòng quanh Mẹ Quang. Mẹ Quang lấy đùi gà từ trong bịch ra. Bỏ một cái vào trong chậu ăn của Husky, bây giờ, nhân dịp ba mày không có ở đây, ăn mau đi. Go, hình như Husky nghe hiểu lời của cô nhanh nhẹn cúi đầu ăn. Mẹ Quang mở hộp cơm ra, bên trong là hai mặn một canh, mặc dù nấu không ngon như ở nhà họ mễ, nhưng so với mì ăn liền còn ngon hơn nhiều. Một người một chó ăn vô cùng thoải mái ở trong phòng khách, Husky ăn hết cái đùi gà, lại nhìn mẹ Quang với vẻ mong chờ thèm thường cái cổ vịt của cô. Mẹ quang cúi đầu nhìn nó, nói cái cổ vịt này cay lắm, mày không thể ăn được. Go, Husky tỏ ý là không có gì nó không thể ăn được. Mẹ quang vẫn lắc đầu, nếu mày ăn vào mà đau bụng có lẽ chủ nhà sẽ đánh tao đấy. Go, go, Husky vẫn kiên trì muốn cái cổ vịt. Ngay lúc mẹ quang không chống nổi ánh mắt thèm thuồng của nó cho nó một đoạn cổ vịt thì thiếu cố về. Husky liền nằm im ngay, xem ra bình thường bị đánh không ít nha. Mẹ quang tiếp tục ăn cơm như không có việc gì xảy ra ở phòng khách. Tiếu cố xách một chiếc túi mua hàng, quan sát bữa trưa của cô, hôm nay ăn thịnh soạn như vậy, tìm được việc rồi sao? Ha ha, mẹ quang cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, sáng mai tôi bắt đầu tới làm thủ tục nhận việc, sẽ nhanh chuyển khỏi nơi này của anh thôi. A ha, tôi rất mong đợi đấy. Tiếu cố giọng bình thản, anh đặt túi đồ lên khai trà cầm một hộp bánh bếch quy chó ra thiên thiên, có ăn bậy cái gì không đấy? Gầu gầu. Làm sao có thể có chứ? Yếu cố nhìn vào chậu ăn của nó, trong đó còn dính dầu của đùi gà và xương. Anh nghiêng đầu nhìn mẽ quang, mẽ quang hết sức chuyên chú gặm cái cổ vịt. Yếu cố không nói gì, anh mở bịch bánh bích quy chó ra, lấy một bịch nhỏ, bỏ vào, vị mới ở siêu thị đấy, mày ăn thử xem có thích không? Husky đi đến gần hít hà, rồi vui vẻ ăn. Mẽ quang nhìn vào trong chậu ăn của nó, bánh bích quy hình vuông nhỏ đó hình như là vị bơ phô mai thì phải. Kể ra, đã lâu rồi cô chưa ăn bánh bếch quý bơ phô mai rồi nhỉ? Sao cô cũng muốn ăn à? Yếu cố hài hước nhìn cô, mẹ quang liếc anh một cái, quay đầu lại, ai mà thèm? Cô thu dọn đồ của mình lại ôm về trong phòng ăn. Mặc dù hôm nay chiếc đầm của cô vẫn chưa bán được, nhưng tìm được việc cũng là một khởi đầu tốt, nói không chừng cô có thể đổi vận sớm. Cuối cùng, cô ôm mong muốn tốt đẹp này bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Cùng làm thủ tục nhận việc với cô còn có một cô gái nữa, hai người ngồi chung trong phòng họp nghe người phụ trách thủ tục giải thích về hợp đồng. Mẹ Quang cảm thấy công việc hiện tại của mình chẳng đáng chút nào, bởi vì 3 tháng đầu là thời gian thử việc tiền lương không cao, mà trước khi ký hợp đồng chính thức thì có lẽ cô đã có thể về nhà rồi. Nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào khác trước mắt cứ làm tạm đã. Người phụ trách giải thích xong, dẫn họ giới thiệu từng phòng ban. Mẹ Quang được phân tới phòng marketing, không phải cô thích ngành này, nhưng người phụ trách nói đây là căn cứ vào nhu cầu của công ty điều chuyển, sau khi ký hợp đồng chính thức cũng có khả năng sẽ được chuyển tới những phòng ban khác. Mẹ Quang không nói thêm gì nữa, đi theo cô ấy tới bộ phận marketing. Quản lý bộ phận marketing là một cô gái hơn 30 tuổi, nhìn qua có vẻ giỏi giang và cũng rất nghiêm khắc. Cô ta quan sát mẹ Quang mấy lần, nói, được rồi, sau này cô cứ theo tiểu hồ, học hỏi nhiều một chút. Quản lý quách nói xong thì gọi tiểu hồ tiểu hồ để kiểu đầu cua, nhìn qua thì lớn hơn mẽ quang khoảng 4-5 tuổi. Anh ta trông thấy mẽ quang thì nói giỡn ơ này quản lý quách. Sao lại giao người đẹp cho em vậy? Quản lý quách cười với anh ta, sướng cậu rồi. Mà cô ấy mới tốt nghiệp chưa hiểu gì nhiều cậu để ý một chút nha. Tiểu hồ nói yên tâm đi em thích nhất là để ý người đẹp đấy. Quản lý quách không nói nhảm với cậu ta nữa quay qua nói với mẹ quang, thế đi nha, những việc tiếp theo tiểu hồ sẽ chỉ cho cô. À đúng rồi, tối nay chúng ta có một bữa tiệc, cô cũng đi cùng luôn. Mẹ quang nhíu mày, em cũng phải đi sao? Quản lý quách nói, dĩ nhiên rồi, cô là người mới, còn định lười biếng sao? Cô ta nói rất dứt khoát, mẹ quang cũng không nói thêm gì. Tiểu Hồ dẫn cô tới chỗ làm việc của mình, ngày đầu tiên đi làm, cô cũng không có việc gì có thể làm, chỉ là giúp mọi người mấy việc lặt vặt rồi làm quen với nơi làm việc. Buổi chiều sau khi tan làm, quản lý quách đưa cô và Tiểu Hồ cùng đi tham gia bữa tiệc. Địa điểm là nhà hàng thiên hạ, mẹ quang vừa nhìn mặt tiền là đã có thể đoán ra giá cả đồ ăn trong đó khoảng bao nhiêu. Xem ra là một khách hàng lớn đây, ba người họ đợi trong phòng riêng một lúc, khách hàng mới lưỡng thưởng tới. Hình ảnh của ông ta rất phù hợp với hình ảnh của ông chủ trong tưởng tượng của Mễ Quang, một nửa đầu hói, bụng bia, mập mập luôn luôn. Hôm nay, Mễ Quang chủ yếu là đến ngồi, dù sao trước khi tới cô cũng đã tìm hiểu chút tình hình từ tiểu hồ rồi. Trong bàn ăn, nghe quản lý quách và hai người kia câu qua câu lại ăn nói khéo léo, cô chỉ thỉnh thoảng phụ họa đôi câu. Lúc lâu sau, quản lý quách phát hiện khách hàng liếc trộm Mễ Quang suốt mắt cô ta nháy nháy, nói với Mễ Quang, Mễ Quang kính ly rượu với tổng giám đốc bàng đi em Mẹ Quang dừng đũa trong tay, nghiêng đầu nhìn quản lý quách, em sao? Quản lý quách nói, dĩ nhiên, sau này còn nhiều việc phải nhờ Tổng Giám Đốc Bàng giúp đấy. Đâu có, đâu có, Tổng Giám Đốc Bàng khiêm tốn hai câu, nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ Quang. Mẹ Quang khẽ nhú mày cầm rượu trên bàn lên đi tới trước mặt Tổng Giám Đốc Bàng, rót rượu vào trong ly của ông ta. Tổng Giám Đốc Bàng cười hiếp mắt nhìn cô, ra cô mễ mịn thật đấy, nhìn tay xem này, trắng nõn nha. Ông ta nói xong thì cũng sờ soảng lên mờ bàn tay của Mễ Quang, Mễ Quang bỗng dừng động tác lại, ném bình rượu lên bàn vông ra một cái tát. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc Chương 10 ôm, tiếng cái tát vang lên thật êm tai không chỉ làm cho Tổng Giám Đốc Bàng sửng sốt mà còn làm cho quản lý quách và tiểu hồ cũng bối rối. Tổng Giám Đốc Bàng là người từng chảy, sau giây phút tim đập mạnh và loạn nhịp ngắn ngủi thì phục hồi tinh thần lại rất nhanh. Ông ta vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên chất vấn, cô làm gì vậy? Mẹ Quang cũng đang trong cơn giận dữ, hỏi ngược lại ông ta tôi còn chưa hỏi ông làm gì đấy, ông sờ lung tung cái gì vậy? Tổng giám đốc bằng nói tôi sờ cô một cái thì sao chứ? Tôi sờ cô là để ý đến cô đấy. Mẹ Quang không nhịn được cười lạnh, vậy ra tôi còn phải cảm ơn ông sao? Tôi nói cho ông biết tôi ghét nhất là loại người như ông, bình thường sờ không ít cô gái như vậy rồi phải không? Họ có thể nhẫn nhịn im lặng, nhưng còn tôi thì không. Cho rằng là mình có chút tiền thì có thể sán vào tất cả phụ nữ sao. Vợ con ông có biết không? Ông chỉ cần chạm tới sợi tóc của tôi thì tôi đã muốn ói rồi. Có lẽ là Tổng Giám Đốc Bàng đã sờ soạn rất nhiều cô gái rồi, nhưng lần đầu tiên gặp phải thất bại thế này. Sau khi bị mẽ quang xả cho một trận thẹn quá hóa giận định đánh người, bớt ở đây giả bộ cho tôi cũng không biết đã bị bao nhiêu đàn ông sờ qua rồi nữa, còn tưởng rằng mình là thánh nữ, chắc hứ. Tiểu hồ vội vàng tới can ngăn ông ta tổng giám đốc bằng, có chuyện gì từ từ nói, đừng ra tay với phái nữ. Nói gì nữa, cậu không nhìn thấy cô ta đánh tôi sao, các người như vậy còn đòi nói chuyện hợp tác ư. Ông ta hất tiểu hồ ra cầm áo khoác của mình lên rồi đi ra ngoài, các người đã không có thành ý cũng không cần lãng phí thời gian đâu. Quản lý quách cũng cầm áo khoác của mình lên, giận đùng đùng nhìn mẽ quang, ngày mai cô khỏi cần đến làm Nói xong, cô ta liền đuổi theo tổng giám đốc bàng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mẽ quang và tiểu hồ tiểu hồ nhìn sang mẽ quang, thấy mắt cô đỏ, không nhịn được hỏi cô không sao chứ. Mẹ quang không trả lời tiểu hồ cười một tiếng, muốn hóa giải bầu không khí một chút lão tổng giám đốc bàng đó nổi tiếng là tên háo sắc, không biết hại biết bao nhiêu cô gái rồi, cái tát của cô hôm nay đánh cho hạ giận. Mẹ quang mím môi cầm túi và áo khoác của mình lên cũng đi ra ngoài. Mới hơn 6 giờ mà trời đã tối đen, đèn đường hai bên đã bật. Ở đầu đường, mẹ quang vẫy một chiếc taxi trở về vườn hoa Nam Thành. Nhờ rèn luyện trong khoảng thời gian này. Bây giờ cô mang giày cao gót leo lên lầu bầy cũng không mỏi thắt lưng mà không thở gấp nữa. Cô tìm được chìa khóa trong túi rồi mở cửa đi vào. Đèn của phòng khách đang sáng, Husky đang nằm trước ổ ăn tối, thấy mẹ quang về, hưng phấn sủa mấy tiếng với cô. Yếu cố bưng một khay đồ ăn vừa nấu từ trong bếp đi ra cũng đang định ăn cơm. Mẹ quang vẫy còn đứng ở cửa nhưng một khúc gỗ, trông có vẻ không tốt. Yếu cố khẽ nhíu mày, đặt cái khay xuống, cởi tạp dề ra, đi tới nhìn cô, cô làm sao vậy? Mẹ quang mấp máy miệng phát ra mấy tiếng không rõ sau đó nức nở nghẹn ngào hòa khóc. Tiếu cố, Husky đang ăn cũng bị tiếng khóc của cô thu hút hơi đi tới nhìn, gâu ư. Mẹ quang hoàn toàn không ảnh hưởng bởi bên ngoài cứ vậy khóc khóc tới nỗi lớp trang điểm cũng trôi sạch. Tiếu cố nhíu mày tiến lên một bước ôm cô vào trong lòng. Bất ngờ có một lồng ngực ấm áp làm mẽ quang hơi ngẩn ra, hình như là cảm nhận được hành động an ủi sau lưng của đối phương, bao nhiêu tủi thân chồng chất trong lòng mẽ quang bấy lâu cứ thế tuôn trào. Cô vừa khóc vừa nói, từ khi tôi về nước chưa gặp được chuyện tốt nào, bị ép cưới thì coi như xong, thật vất vả trốn đi được thì tiền lại bị mất hết, bán đồ thì cũng gặp phải gian thương, rồi đi làm lại gặp phải tên háo sắc. Mắt thiếu cố khẽ đảo, bị ép cưới sao? Mặc dù anh đã sớm đoán được không phải cô tới thành phố A này tìm việc làm, nhưng không ngờ là cô trốn hôn đấy. Anh vỗ vỗ sau lưng cô, hỏi chuyện mà mình để ý nhất gặp phải tên háo sắc sao. Là là một lão già háo sắc, giọng của mẹ quang kèm theo tiếng khóc nức nở, nghe đáng thương không sao tả xiết, ông ta sờ tay của tôi, tôi tát ông ta một cái. Rồi ông ta còn mắng là không biết tôi bị bao nhiêu người đàn ông sờ sơ qua, mặc dù tôi học đại học ở nước ngoài, nhưng nhưng mà tôi còn chưa từng có bạn trai, lại càng chưa từng bị đàn ông sơ qua. Đầu ngón tay tiếu cố đan vào trong mái tóc mềm mại của cô im lặng khẽ xoa gáy cô. Mẹ quang tiếp tục nói Đức quẳng, việc việc làm của tôi lại mất rồi. Tiếu cố ôm cô một lúc lâu, cô mới dần dần ngừng khóc. Thấy người trong ngực đã ổn định hơn nhiều, tiếu cố buông cô ra, lấy tờ khăn giấy đưa tới. Mẹ Quang lau sạch nước mắt, lấy gương trang điểm từ ba lô đeo ra, soi gương. Yếu có cười rồi hỏi cô, cô ăn cơm chưa? Mẹ Quang lắc đầu, vẫn chưa no. Yếu cố lại hơi buồn cười, anh xoay người đi vào phòng ăn, vào ăn chung đi. Đây là lần đầu tiên chủ nhà mời cô ăn cơm. Trước đây, mỗi khi đến giờ ăn, cho dù cô ở trong phòng cũng có thể ngửi thấy mùi thơm món ăn anh nấu. Nhưng dù cô có ngồi ở phòng khách ăn mì ăn liền giả vừa đáng thương, anh cũng chưa bao giờ có động tĩnh gì. Dường như tâm nguyện từ lâu bỗng trở thành hiện thực bỗng mẽ quang không biết làm sao. Cho đến khi thiếu cố mang một bộ chén đũa đặt trên bàn cô mới hoảng hốt đi tới. Đậu hũ chiên cay sườn sốt còn có cả canh trứng rong biển nữa. Đều là mấy món ăn gia đình nhưng nhìn qua hết sức hấp dẫn. Ăn đi cho nóng, vừa nãy cô khóc lâu như vậy, đồ ăn đã bắt đầu nguội rồi. Mẽ quang cầm chén đũa lên, bới một chén cơm, sau đó gắp sườn vào chén. Mùi sườn sốt rất thơm, cô không nhịn được cắn một miếng ư mờ hát. Ngon quá, tiếu cố nhìn cô, khẽ nhướn mày, đây không được tính là ngon đâu, sở trường nhất của tôi không phải những món này. Mễ quang kinh ngạc nhìn anh, vậy sở trường nhất của anh là món gì? Lầu tự chọn à, tiếu cố khẽ nhách miệng không trả lời, Husky không an phận cào hai chân trước lên bàn, hình như là cũng muốn ăn một chén canh. Tiếu cố không kiên nhẫn đẩy nó xuống, ăn thịt gà của mày đi. Gâu gâu. Thịt gà cũng muốn, sườn cũng muốn. Có phải lại muốn ăn đòn không? Tiếu cố uy hiếp, Husky cục cái đuôi xuống, tốt nhất không nên chọc giận anh ta, về gặm thịt gà thôi. Mẹ quang gặm hết một miếng sườn, rồi ngước mắt lên nhìn tiếu cố, hồi nãy, sao bỗng nhiên anh lại ôm tôi làm gì? Tiếu cố nhìn cô, nói, trước kia, khi mẹ tôi khóc, ba tôi cũng thường an ủi bà như thế. Theo bản năng, mẹ quang cắn chiếc đũa, nghe anh nói xong mà ngượng ngùng. Cô lại dùng muỗng múc một muỗng đậu hũ chiên cây cúi đầu hỏi có phải anh thấy tôi quá xúc động quá không chín chắn đúng không? Ừ, thiếu cố trả lời đơn giản mà dứt khoát, mẽ quang, chỉ có điều chẳng có ai vừa tốt nghiệp đã chín chắn cả. Nếu như chuyện này xảy ra sau khi cô đi làm một năm thì tôi tin cô sẽ xử lý tốt hơn so với hôm nay. Thiếu cố không kiêng rẻ gì, bổ sung, các cô gái đi làm rất dễ bị thiệt thòi cái lão già háo sắc đó chưa bị ai đánh mới ngông cuồng như vậy. Hôm nay bị cô tắt một cái, có lẽ sau này nếu có sờ mó mấy cô gái khác chắc sẽ bị ám ảnh. Mẹ quang hơi sừng sốt cảm thấy như được cổ vũ. Cô gật đầu một cái, nói với thiếu cố anh chưa gặp cái lão tổng giám đốc bàng đó đâu thật sự là ghê tởm Thiếu cố nhìn cô rồi hỏi, sau này cô có dự định gì không? Nói đến vấn đề này, mẹ quang còn ám ảnh trong lòng, chỉ có thể tìm việc tiếp chứ sao nữa. Yếu cố suy nghĩ một chút mới nói, tạm thời cô tới nhà hàng của tôi phụ giúp đi, dù sao thì cô cũng chỉ tới thành phố A này để lánh tạm thôi mà. Động tác của mẹ quang cứng đờ, ngơ ngác hỏi, làm sao anh biết tôi tới thành phố A này để lánh tạm. Yếu cố hơi buồn cười nhìn cô, cô mới vừa nói đấy thôi, cô bị ép cưới, chạy trốn tới đây. Mẹ quang, vừa nãy thật sự là cô quá đau lòng, chỉ chăm chăm nói hết những mất ước ức ra, hoàn toàn không ý thức được mình nói gì. Yên tâm đi tôi không sẽ nói khắp nơi đâu." Yếu Cố nở nụ cười với cô, "3 tháng đầu ở nhà hàng của tôi là thời gian thử việc, lương tạm thời là 4 triệu đã bao cơm hai bữa cuối tháng thưởng phần trăm nữa. Làm việc từ 10 rưỡi sáng đến 2 giờ chiều và 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, thời gian còn lại thì có thể nghỉ ngơi ở nhà hàng, cũng có thể tự do sắp xếp. Nghỉ ngơi luôn phiên 4 ngày tháng, khi trở thành nhân viên chính thức sẽ được tham gia bảo hiểm, được đi du lịch tập thể một lần hai ngày một đêm vào cuối năm." Mẹ Quang nghe thấy thì sưỡng sở cô không ngờ rằng một nhà hàng lầu tự chọn thôi mà lại có phúc lợi đầy đủ như thế, có cả du lịch công ty nữa chứ. Nhưng Lương thử việc hơi thấp, yếu cố nhìn cô, vậy công việc trước của cô Lương là bao nhiêu? À mẹ Quang có chút bối rối, mặc dù không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng dầu sao cũng là làm công ty. Yếu cố cười cười, cho nên cô coi thường nhân viên phục vụ phải không? Mẹ Quang nói, tôi không coi thường nhân viên phục vụ. Chẳng qua cũng không muốn làm nhân viên phục vụ. Hiểu ý của cô Tiếu Cố hơi nhíu mẩy, nói, vậy thì thôi. Mẹ Quang và mấy hạt cơm, rồi ngẳng đầu lên nhìn anh, ở nhà hàng của anh cần phải làm những gì? Tiếu Cố cười, hỏi ngược lại cô sẽ làm à? Mẹ Quang, dù sao cô cũng là sinh viên đại học thực sự coi cô không biết làm gì sao? Tiếu Cố nói, nhà hàng tự chọn không cần rửa chén đĩa, cô chỉ cần rót nước cho khách quét dọn vệ sinh, xem khách cần gì thì làm là được. Mẹ quang suy nghĩ một chút, như thiếu cô nói, cô vốn chỉ là tới thành phố A để lánh nạn thôi, cũng không định phát triển ở đây, có thể tìm được việc làm là được rồi. Hơn nữa, ở nhà hàng của thiếu cô ít nhất có thể phụ giúp lẫn nhau, còn được bao hai bữa ăn, cuối cùng cô không cần ăn mì ăn liền nữa rồi. Cô gật đầu một cái, nói, vậy cũng được à? Cô đồng ý, nhưng thiếu cô lại nhìn cô nói, ở nhà hàng của tôi rất bận, nếu cô không làm được nhất định sẽ bị sa thải. Mẹ quang! Cho nên, cuối cùng anh muốn sao đây chứ? chương 11 bắt đầu. Sau khi ăn xong, việc đầu tiên mẽ quang làm là đi tắm rửa sạch sẽ. Chỗ bị tổng giám đốc bàng sơ qua, bây giờ vẫn cảm thấy nhơm nhớp. Cô đổ một vốc lớn sữa thắm lên mờ bàn tay, rửa đi rửa lại ba lần, cuối cùng mới cảm thấy bớt ghê thởm. Trở về phòng, cô lại đắp mặt nạ rồi bắt đầu mát xa. Cả ngày làm việc hôm nay đã làm cho thể xác và tinh thần cô mệt mỏi tay phải cô cầm máy mát xa mát xa khắp người còn tay trái thì cầm điện thoại di động lên mạng vào trang cá nhân của anh thỏ. Đùi vịt kết hợp với khoai tây và bơ ăn kèm với sốt cam, ngon tuyệt. Hình ảnh, mẹ quang nhìn chằm chằm hình ảnh rồi hít mũi một cái cô cũng rất muốn ăn đùi vịt với bơ và khoai tây nha. Trước đây không lâu cô còn mặc lễ phục sinh đẹp ngồi trong nhà hàng cao cấp ăn bữa ăn tây, nhưng bây giờ phải ru ru ở đây ăn mì ăn liền sắp hết hạn Cô thoát khỏi trang cá nhân, bắt đầu nhớ lại hương vị của món đậu hũ chiên cay và sườn sốt tối nay. Ngày hôm sau, Tiếu Cố cho chó đi dạo về rồi dẫn Mẹ Quang tới nhà hàng tự chọn để giới thiệu. Lúc này, nhà hàng vẫn chưa bán, trong đại sảnh chỉ có người nhân viên phục vụ. Thấy Tiếu Cố dẫn theo Mẹ Quang đi vào tất cả mọi người dương mắt nhìn bọn họ chằm chằm, vẻ mặt thì tò mò muốn chết nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Ngược lại tiếu Cố không thừa nước đục thà câu, mà đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu với mọi người, đây là Mẹ Quang, hôm nay sẽ bắt đầu phụ việc ở nhà hàng chúng ta một thời gian. Cái gì Tiểu Đức lần trước dẫn Mẹ Quang vào là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng kinh ngạc cô muốn phụ việc ở nhà hàng sao chứ? Tiền nữ dáng trần mà làm việc này tuyệt nhiên cậu ta không dám tin. Mẹ Quang cười, rồi nói với cậu ấy, mong được giúp đỡ nhiều ạ. Tiểu Đức được người đẹp cười nên bối rối, ngại ngùng tựa vào quầy thu ngân. Lâm Tĩnh Dung đang ở trên lầu, nghe tiếng ồn ào phía dưới, liền đi xuống xem xem có việc gì, chuyện gì vậy. Tiếu cố ngẩn đầu nhìn cô ấy, nói, mẹ Quang sẽ ở đây phụ việc một thời gian, cô hướng dẫn cho cô ấy nha. Lâm Tĩnh Dung đang xuống lầu nghe vậy dừng lại, vẻ chần chừ rồi mới đi xuống anh để cho cô ấy phụ việc ở đây sao. Chồng cô ấy đại tiểu thư thế, có thể làm việc này sao chứ? Ừ... Yếu cô gật đầu một cái, không giải thích nhiều, phải trả lương cho cô ấy đấy, cho nên có việc gì thì cứ gọi cô ấy đi làm, đừng có khách sáo nha. Mẹ Quang, Lâm Tĩnh Dung, giờ này đông người, cô ấy cũng không tiện hỏi gì nhiều, chỉ có thể gật đầu, biết rồi ạ. Yếu cô nghiêng người sang, nhìn lên nhìn xuống đánh giá mẹ Quang mấy lần, nói ở trong nhà hàng phải mặc đồng phục thống nhất, tóc của cô phải cột lên, còn nữa cô cắt móng tay đi. Chân mày nhỏ dài của mẽ quang chuyển động, đồng phục của nhà hàng cô đã thấy kiểu dáng còn có thể chấp nhận được tóc cột lên thì cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng còn chuyện cắt móng tay cô cúi đầu nhìn xuống bộ móng tay đẹp mình đã làm có chút không muốn, nhất định phải cắt móng tay sao ạ? Bộ móng tay này của tôi làm hơn 4 tiếng, lãng phí thời gian và tiền bạc thì cũng không tính toán đi, nhưng sau khi cắt thì sẽ thế nào đây? Hiếu cố nhìn cô, cô đã từng thấy nhân viên phục vụ nào mà để móng tay không? Ngành ăn uống quan trọng nhất chính là vệ sinh, để móng tay dài như vậy khách thấy sẽ nghĩ sao đây. Mẹ quang bĩu môi, đương nhiên là cảm thấy rất đẹp rồi, nói không chừng còn sẽ hỏi cô làm ở đâu đấy. Đáng tiếc bây giờ cô không dám công khai chống đối chủ nhà kiêm ông chủ tiếu cố chỉ có thể hậm hực trong lòng mà thôi. Tiếu cô thấy cô có vẻ không phục lắm, lại bổ sung, sau khi cắt phải bôi sạch nhũ nhức gì đó đi, không được sơn móng tay. Mẹ Quang chỉ không hiểu, làm nhân viên phục vụ nữ thì không phải là phụ nữ sao? Sơn móng tay thì sao nào? Sơn móng tay là không vệ sinh à? Cô tức giận đùng đùng nhìn thẳng vào mắt thiếu cố, Lâm Tĩnh Dung thấy vậy, vội vàng ra mặt hòa giải, yên tâm đi, em sẽ giám sát cô ấy cắt móng tay. Vậy cô đưa cô ấy đi xử lý ngay đi, những chuyện tiếp theo cũng giao cho cô. Yếu cố bàn giao công việc xong, thu hồi ánh mắt đi khỏi nhà hàng. Mẹ Quang thầm khinh khỉnh, làm quản lý chỉ việc giao nhiệm vụ thật đúng là thoải mái nha. Tất cả nhân viên trong đại sảnh đều nhìn Mẹ Quang, Lâm Tĩnh Dung vỗ tay một cái, nói, sắp tới giờ mở cửa rồi, phải làm gì thì làm cái đó đi, đừng có ở đây nhiều chuyện. Chị Dung lên tiếng, mọi người vội đi làm việc của mình ngay. Lâm Tĩnh Dung nhìn Mẹ Quang, rồi nói với cô, vậy tôi dẫn cô qua chỗ nhân sự nha. A vâng ạ. Mẹ Quang Thầm kinh ngạc cô nghĩ rằng việc tuyển người từ ông chủ quyết định là được thì ra còn có cả bộ phận nhân sự, xem ra thiếu cố mỗi ngày thực sự chỉ chơi mà trượt thôi. Lâm Tĩnh Dung dẫn cô tới khu văn phòng trên lầu 2, trong một phòng làm việc rộng. Trong đó có 5-6 người ngồi, đều ngồi trước bàn làm việc của mình. Lâm Tĩnh Dung dẫn cô tới trước một nhân viên nhân sự nữ mặc Âu phục công sở kêu một tiếng tiểu thái, đây là đồng nghiệp mới hôm nay ông chủ thiếu vừa tuyển, giúp cô ấy làm thủ tục nha. Tiểu Thái ngẩn đầu lên, khi nhìn thấy mẹ quang thì hơi bất ngờ cô ấy á. Lâm Tĩnh Dung gật đầu ừ, chức vụ là nhân viên phục vụ sảnh trước. Tiểu Thái sững sờ gật đầu một cái, trông thế nào cũng cảm thấy cô ấy không giống tới làm nhân viên phục vụ ấy nhỉ. Trước mắt giao cô ấy cho cô nhé, tới giờ mở cửa rồi nên giờ tôi hơi bận Lâm Tĩnh Dung nói xong với Tiểu Thái, lại nhìn mẹ quang nói cô làm xong tất cả thủ tục thì hãy tới tìm tôi nha. Vâng, mẹ quang gật đầu, Lâm Tĩnh Dung liền đi ra ngoài. Tiểu Thái đưa bản kê khai cho mẹ Quang Điền, khi nhìn thấy tên trường mà cô tốt nghiệp thì Tiểu Thái lại không hiểu. Tại sao một du học sinh tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế ở nước ngoài phải chạy tới nhà hàng của họ làm nhân viên phục vụ đây? Là để trải nghiệm cuộc sống sao? Cô cảm thấy con đường sự nghiệp nhân sự của mình có vẻ không thích hợp rồi. Mặc dù, mẹ Quang thấy lúc cô ấy nhìn thấy thông tin của mình rõ ràng là vẻ sững sờ, nhưng lại không hỏi gì cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm cũng có một chút xíu biết ơn. Tiểu thái sắp xếp hồ sơ xong, nói với cô, do ngành ăn uống cần giấy chứng nhận sức khỏe, cô bớt chút thời gian đi khám sớm đi nha, có giấy chứng nhận thì đưa cho tôi. Vâng mễ quang suy nghĩ một chút, vậy việc thanh toán thì sao ạ? Tiểu thái nói, nếu làm việc đủ một năm trở lên thì được thanh toán, mỗi năm đều phải khám sức khỏe định kỳ, chi phí nhà hàng chịu trách nhiệm thanh toán. Mẹ quang gật đầu tiểu thái lại đưa cho cô mấy phiếu nữa, giới thiệu từng thứ, cái này cầm tới chỗ tiểu vương bộ phận hành chính, để cô ấy cấp đồng phục và chìa khóa tủ đựng đồ, cái này cầm tới giao cho bộ phận kế toán. Mẹ quang ghi nhớ kỹ càng, cầm phiếu đi vài bước lại quay đầu lại nhìn cô ấy, văn phòng các cô còn thiếu người sao. Tiểu thái sững sờ dây lất, sau đó cười nói, nếu văn phòng thiếu người tôi sẽ điều cô lên. Mẹ quang vui vẻ nói, vậy cảm ơn nha. Người phụ trách hành chính tiểu vương cấp đồng phục và chìa khóa tù cho cô, rồi dẫn cô tới phòng thay đồ để đăng ký vân tay. Mẹ Quang vừa làm thủ tục đăng ký vân tay, vừa nghĩ thầm, nhà hàng lầu tự chọn thế này mà cũng chấm công bằng vân tay cơ đấy. Trong thời gian cô làm thủ tục lầu dưới cũng lấy cô làm đề tài để bắt đầu bàn tán. Cái cô mẹ Quang đó có phải là người mà lần trước ông chủ nói là khách trọ không ấy nhỉ? Chắc vậy, mấy người nói thử coi quan hệ giữa cô ấy với ông chủ là như thế nào. Không lẽ là bà chủ tương lai sao? Hả, tôi thì vẫn nghĩ rằng bà chủ tương lai sẽ là chị Dung cơ. Tôi ủng hộ chị Dung, mặc dù mẹ quang rất đẹp nhưng vừa nhìn đã biết đó là đại tiểu thư rồi, đâu có biết quản lý nhà hàng như chị Dung đâu. Tôi cũng có thể quản lý nhà hàng đấy, vậy tôi có được đề cử mình không? Cô hay quá a ha, lầm tĩnh Dung từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn mấy cô ấy, nhiều chuyện gì đây? Xong việc hết chưa vậy? Mấy người tan tác như chim muông, chỉ có Tiểu Đức còn mặt dày theo sát rung rung, chị tiết lộ chút tin tức cho em đi. Lâm Tĩnh nhìn cậu ta một cái tiết lộ tin tức gì cho cậu hả? Tiểu Đức nói, đương nhiên là mẹ quang á, cô ấy có bạn trai chưa? Lâm Tĩnh rung cười hì hì một tiếng, nhìn Tiểu Đức nói, như cậu mà muốn theo đuổi người ta sao? Chờ cậu lên làm quản lý nhà hàng thì có lẽ còn có thể. Tiểu đức đầu tiên là bất mãn cong miệng, sau đó lại làm mặt lơ nói, thật ra thì em làm quản lý chi nhánh nhà hàng cũng không phải là không có khả năng, dù sao thì em cũng là nhân viên kỳ cựu, người lại vừa đàng hoàng vừa thông minh nữa. Lâm tĩnh rung nén cười, gật đầu rồi đuổi cậu ta đi làm việc. Không bao lâu, mẹ quang thay xong đồng phục đi xuống, tiểu đức chạy tới xem đầu tiên, oa mấy người mau tới xem đi, cũng cùng một kiểu đồng phục sao mặc lên người người đẹp trông lại đẹp thế chứ. Lập tức có một cô gái trêu cậu ta, đẹp thì sao đây? Cậu cũng chỉ có thể nhìn thôi. Mấy cô gái khác cũng dậu đồ bìm leo cười hùa vào. Tiểu Đức hừ họ một tiếng, định tới tán gỗ với Mẹ Quang, liền bị Lâm Tĩnh Dung đuổi đi. Lâm Tĩnh Dung nhìn cô mấy lượt nói ừ, không ngờ cô mặc đồng phục kiểu cổ này cũng rất hợp nha. Mẹ Quang cúi đầu quan sát đồng phục trên người mấy lần, nói kiểu đồng phục và màu sắc cũng tương đối ha. Vừa giữ lại được đặc điểm của hán phục cổ, lại cải biên rất thuận lợi và phù hợp cho công việc. Hoa văn màu xanh dương trên đồng phục mang đậm chất Trung Quốc cổ xưa nha. Lâm Tĩnh Dung cười, nói, đương nhiên rồi, đồng phục của chúng ta mặc đều do ông chủ thuê người thiết kế đấy. Mẹ Quang khẽ nhuấn mảy, gật đầu. Lâm Tĩnh Dung đưa dây cột tóc cho Mẹ Quang, dùng cái này cột tóc lên đi kìm bấm móng tay ở đây cũng có, nhân tiện bây giờ cắt móng tay luôn. Mẹ Quang, cô nghĩ rằng cô ấy chỉ nói vậy thôi. Hóa ra là giám sát cô thật. Cô cầm lấy dây cột tóc cột lên thành cái đuôi ngựa đứng ở phía sau quầy thu ngân cắt móng tay với vẻ luyến tiếc. Lâm tĩnh rung ở bên cạnh nhìn cô, không nhịn được thở dài nói, móng tay cô làm đúng là rất đẹp. Phải không tôi chọn mãi mới chọn được bộ này đấy. Mẹ Quang nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nỡ. Cô cắt xong 10 móng tay, nhìn mấy ngón tay trở nên trụi lùi, rồi thở dài. Cô đã không giữ được chiếc áo khoác rồi, giờ thì tới bộ móng tay cũng không giữ được. Lâm Tĩnh Dung chờ cô cắt xong móng tay thì đưa cô đi giới thiệu nơi làm việc trong nhà hàng, thuận tiện giới thiệu lịch sử nhà hàng luôn. Nhà hàng này là nhà hàng do ba ông chủ mở, đầu tiên chỉ là một quán ven đường, sau đó ông chủ tiếp nhận rồi từ từ mở rộng kinh doanh, phát triển thành nhà hàng như hôm nay cô thấy. Bây giờ ông chủ đang có ý định mở chi nhánh, đã chọn được địa điểm rồi. Mẹ Quang trừng mắt nhìn, muốn mở chi nhánh thêm sao? Lâm Tĩnh Dung nói, đúng, mặc dù hiện tại nhà hàng này khá lớn, nhưng không chứa được hết lượng khách, mỗi ngày đều có người phải xếp hàng ở ngoài, rồi còn nhiều người ở xa lái xe tới nữa, họ cũng nói với ông chủ nhiều lần về chuyện mở chi nhánh rồi. Mẹ Quang có chút đam chiêu, gật đầu, xem ra việc làm ăn của nhà hàng so với tưởng tượng của cô còn tốt hơn nhiều. Lâm Tĩnh Dung tiếp tục nói, khi nào chính thức khai chương chi nhánh, thì một nửa số nhân viên kỳ cựu ở đây sẽ điều qua bên đó để kèm người mới, nửa số còn lại thì ở đầu hướng dẫn người mới, tất cả mọi người đang mong đợi được thăng trước đấy Cô ấy cười cười, rồi lại nói tiếp với Mẹ Quang, 11 giờ là chính thức mở cửa, ở đây có một cô bé sẽ tới liền, cô bé ấy cũng là một sinh viên đại học, các cô sẽ có khối chuyện để nói với nhau đấy, tôi sẽ để cho cô ấy hướng dẫn cô. Cô ta đang nói thì có một nữ sinh tóc ngắn từ ngoài chạy vào, rung rung, em tới rồi. Lầm tĩnh dung nhìn cô nữ sinh vừa vào, giới thiệu với Mẹ Quang, đây chính là cô bé mà tôi nói với cô tên là thẩm Thi Thi. chương 12, em họ, mặc dù thẩm Thi Thi là một sinh viên năm 2, nhưng làm việc tương đối thành thảo. Mấy chuyện nhỏ như pha trà rót nước, dọn dẹp bàn này thì khỏi nói rồi, kỹ năng tính nhầm thì quả thật khiến Mẹ Quang hoài nghi cô ấy từng luyện qua Phật Sơn vô ảnh cước. Tổng cộng 952.000, mời qua quầy thu ngân bên này tính tiền ạ. Thẩm thi thì để Mễ Quang dẫn khách đi tính tiền, còn mình ở lại dọn dẹp bàn. Khách đi theo Mễ Quang là khách quen ở đây, lần đầu nhìn thấy Mễ Quang, khó tránh khỏi tò mò, người đẹp mới tới làm hả. Mễ Quang cười cười, vâng ạ, cô cười rổ lên mặt mày tươi thắn, dáng vẻ thật đáng yêu, làm khách cũng cảm thấy mềm lòng, em ở đây đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi, chi bằng theo anh đổi nghề đi. Mẹ Quang nghe thấy vậy cũng chỉ nghĩ là khách nói đùa, cô còn chưa trả lời, Lâm Tĩnh Dung đã đi tới ông chủ đới, mẹ Quang mới tới làm ngày đầu tiên ông đã muốn đào góc tường nhà hàng chúng tôi sao. Ông chủ đới thấy là cô ấy, giọng nói chuyện trở nên thân thiết hơn nhiều, nghe bà chủ nói kìa tôi đào góc tường của ai chứ không dám đào của cô đâu. Lâm Tĩnh Dung cười nói ông chủ đới ông chỉ được cái dẻo miệng thôi. Tôi đã nói tôi không phải là bà chủ rồi mà. Ông chủ đới cười theo cô ấy, nhưng trong nụ cười ấy mang theo ý hài hước sớm muộn sẽ là thôi. Đứng trước quầy Thu Ngân, Mẹ Quang mở to mắt kinh ngạc số tiền trên hóa đơn mà Thu Ngân báo chính xác như Thầm Thi Thi đã báo. Cô mới đi một lát thế mà Thầm Thi Thi đã dọn dẹp bàn xong xuôi. Tiểu Đức lại dẫn một nhóm khách mới đi vào. thẩm Thi Thi để khách lại cho Tiểu Đức kéo Mẹ Quang tới một nơi hẻo lánh lén nghỉ mệt một lát. Buổi trưa ở đây khách càng ngày càng đông. Thầm Thi Thi tựa vào tường phía sau lưng, rũ rũ tay của mình. Mẹ Quang không nghĩ là buổi trưa ở đây lại bận rộn như vậy, mặc dù cô cũng không làm được bao nhiêu việc nhưng đứng cả buổi trưa như vậy cũng đủ mệt rồi. Cô nghiêng đầu nhìn thầm ti ti nhiều chuyện với cô ấy, em có biết chị Dung Dung và ông chủ tiếu có quan hệ như thế nào không? Chị nghe rất nhiều khách đều gọi chị ấy là bà chủ. Ôi chuyện này ấy à, chị Dung Dung không phải là bà chủ, mấy người khách quen thích gán ghép chị ấy với ông chủ tiếu thôi. Thầm thi thi nói xong, kề đầu sát lại mẹ quang, lặng lẽ nói, nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành sự thật đấy. Mẹ quang hơi nhuấn mày chẳng có gì để nói tiếp cả. thẩm thi thi quan sát cô mấy lần, ánh mắt có vẻ còn tò mò hơn cô hồi nãy, chẳng lẽ chị cũng thích ông chủ tiếu sao? Mẹ quang bị cái giả thiết này của cô bé làm cho hết hồn, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, em đừng nói lung tung ai mà thích anh ta chứ. Chị không phải là người cuồng ngược. Cô vừa nói như vậy, thẩm thi thi càng tò mò hơn, chẳng lẽ ông chủ rất hống hách sao? Mẹ Quang cảm thấy hình dung này rất chuẩn xác nhưng vẫn tiến hành bổ sung, vừa kéo kiệt lại vừa hống hách. Ha ha ha ha ha, vừa kéo kiệt vừa hống hách là cách quỷ gì? thẩm ti thi cười lớn, có điều em cũng nói cho chị biết nha, rất nhiều người thích ông chủ tiếu đấy, từ nhân viên phục vụ đến khách đều có cả. Mẹ Quang nhớ đến, lần đó ở cửa nhà hàng gặp mấy nữ sinh cấp 3, đều bị gương mặt của thiếu cô đó che mắt cũng thật tội nghiệp. Nhân viên phục vụ, cho nước đá bên này đi. Một khách ở bàn trước mặt vẫy. Thẩm thi thi lập tức đi qua, có ngay ạ. Mẹ Quang thấy cô ấy đi qua, cũng theo sát phía sau. Cả buổi trưa, hầu như không được thở, mãi gần tới 2 giờ, khách trong nhà hàng mới dần dần đi hết. Mẹ Quang sắp mệt rã rời rồi, ngồi luôn xuống ghế. Thẩm thi thì đưa một bịch bánh bếch quy đã bóc ra tới trước mặt cô, là bánh quy dâu tay có nhân sô-cô-la ăn không? Cảm ơn, mẹ quang cầm một cái, một tay khác thì đấm đấm chân, em không mệt sao? Thẩm thi thì cười, em quen rồi. Thực ra, em còn làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi khác nữa. Mẹ quang trợn mắt ngạc nhiên, em cần tiền gấp sao? Thẩm ti thì có chút mơ màng không? Vậy sao em phải liều mạng như thế? Thẩm ti thì nói, chỉ đơn giản là em thích kiếm tiền thôi. Mẹ quang, cô cắn miếng bánh bếch quy, nhìn thầm thi thi rồi nói, sẽ không ảnh hưởng tới việc đi học của em chứ. thẩm thi thi lắc đầu, sẽ không đâu ạ Hàng ngày, chỉ có buổi trưa hoặc là buổi tối khi mở cửa nhà hàng thì em ở đây, còn bên cửa hàng tiện lợi thì em chỉ kiêm nhiệm thôi, thời gian tới làm không nhiều lắm. Cô ấy nói xong bỗng nhưng nhớ đến chuyện gì hay ho cười ha ha, hơn nữa, người siêng năng sẽ gặp may mắn đấy. Mẹ quang, cái quái gì vậy chứ? Thẩm ti thi thì kéo ghế phía đối diện cô, ngồi xuống, nói nhỏ với cô em nói nhỏ với chị chuyện này nha chỗ cửa hàng tiện lợi em làm ấy, gần nhà của cô tín. Lúc anh ấy bị người hâm mộ đuổi theo thì chạy tới cửa hàng tiện lợi trốn, em giúp anh ấy giải vây, anh ấy còn mời em ăn cơm cả gì nữa nha. Mẹ quang chớp chớp mắt dường như cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, cô tín. Cái tên này nghe quen quen, thẩm thi thi trợn mắt kinh ngạc nhìn cô chị không biết cố tín à. Cô ấy nói xong thì lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm bấm mấy cách đưa cho Mẹ Quang xem chính là anh ấy đấy. Một ca sĩ nổi tiếng, trên màn hình, một người đàn ông mặc áo thun màu đen và quần jean cặp trễ, trên tay đeo mấy cái bông tai nhỏ màu bạc ánh mắt lấp lánh bừng bừng khí thế còn nổi bật hơn so với cô vẽ nữa. Mẹ Quang suy nghĩ một hồi, hình như nghĩ ra chút đầu mối có phải là anh ấy hát nhạc rock and roll không? Vốn là lớp chỉ cũng có người rất thích anh ấy, thẩm thi thi vui mừng nói có thật không? Anh cố đẹp trai nổi tới tận nước ngoài sao? Mẹ Quang nói, người bạn lớp chỉ cũng là người Trung Quốc. Trên thực tế, lớp họ gần một nửa đều là du học sinh người Trung Quốc. thẩm thi thi, mẹ Quang thấy cô ấy có vẻ chán nản, ho một tiếng rồi nói sang chuyện khác em vừa nói anh ấy mời em ăn cơm cả gì à? Vậy hai người tụi em rất thân sao? Khi cô vừa hỏi thế, thầm thi thi càng chán nản hơn, không có ngay cả số điện thoại của anh ấy, em cũng không biết. Cô ấy lặng lẽ rũ mắt xuống, rồi bỗng vẻ mặt lại sáng láng, ngẩn đầu lên, nhưng em có trang cá nhân của anh ấy. Mẹ Quang nghĩ thầm trang cá nhân cũng có rồi, không phải là còn có tác dụng hơn so với số điện thoại sao. Sau đó, cô nhìn thấy thầm Thi Thi đưa trang cá nhân dành cho người hâm mộ của cô Tín qua. Mẹ Quang, mặc dù là một trang cá nhân công cộng nhưng thầm ti Thi vẫn rất thỏa mãn, trang cá nhân công khai này định kỳ sẽ đưa vài tin tức của cô Tín còn có hình tự sướng nữa. Hơn nữa anh ấy cài đặt chế độ trả lời tự động chỉ có thể nói chuyện phiếm với anh ấy đấy. Mẹ Quang, xin lỗi cô chẳng thể hiểu được tán gẫu với một người máy thì vui ở chỗ nào. Nhưng hiển nhiên thầm thi thi nhiệt huyết dâng trào, mặc dù cô tín trông có vẻ lạnh lùng đấy, nhưng trên trang cá nhân thì trả lời hầu như tất cả mọi người rất nhanh. Cô ấy nói xong thì mở phần tin nhắn ra nhập vào cộc cộc cộc đối phương lập tức nhắn lại cộc cộc cộc. Mẹ Quang. Thầm Thi Thi vui vẻ nói, mục tiêu của em chính là kiểm tra toàn bộ những trả lời tự động của anh ấy. Mẹ Quang im lặng một lát rồi đứng lên đi lên lầu. Sau lưng, thầm Thi Thi gọi lại cô chị đi đâu vậy? Mẹ Quang nói nhưng cũng không quay đầu lại thay quần áo đi ra ngân hàng mở tài khoản, phải đưa số tài khoản cho kế toán. À thầm Thi Thi giọng có chút cô đơn. Mẹ Quang làm xong thẻ ngân hàng vẫn chưa tới 3 giờ, nghĩ chiều 5 giờ mới bắt đầu phải làm cô quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút ngủ bù cho khỏe. Kết quả mới vừa vào cửa cô đã sưỡng sờ. Trong phòng khách một người đàn ông xa lạ đang chơi cùng Husky. Ha ha, hao thiên, có phải mày lại mập lên không vậy? Người đàn ông ôm Husky trông hết sức thân mật, hình như Husky cũng rất vui, không ngừng sùa gâu gâu. Mẹ quang thấy có lẽ người đàn ông quen biết với tiêu cố, nếu không Husky sẽ không thân thiết với anh ta như vậy có điều, giống như người ta nói, Husky không nhận ra chủ nhân. Không thể nào chứ. Khi mẹ quang đang do dự không biết nên đi vào hay là nên báo cảnh sát thì cuối cùng, người đàn ông ấy nhìn thấy cô. Có lẽ là vừa rồi quá tập trung chơi với Husky, anh ta không nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy mẹ quang xuất hiện, rõ ràng cũng sừng sốt. Anh ta quay đầu lại phía mẹ quang, cuối cùng, mẹ quang cũng nhìn rõ mặt của anh ta. Gương mặt này có phải mới gặp ở đâu rồi không nhỉ? Đây không phải là cô tín người đàn ông trong mộng của thầm thi thì sao? Mễ Quang đổ cả mồ hôi lạnh cô không biết vì sao cô Tín lại xuất hiện trong nhà của Tiếu Cố. Ở đối diện, sau khi thấy cô im lặng hồi lâu, cô Tín lấy điện thoại di động của mình ra, gọi một cú điện thoại, này, sao trong nhà anh lại có một cô gái. Mễ Quang, giờ phút này, đầu óc Mễ Quang đang nghĩ tới một bộ tiểu thuyết ngôn tình 10 vạn chữ thì ra là con chó này không phải là của bạn gái cũ của Tiếu Cố để lại mà là của bạn trai cũ. Sau khi cô Tín gọi điện thoại xong, Tiếu Cố chạy về rất nhanh. Anh nhìn thoáng qua mẹ quang đang đứng ở cửa, hỏi, không phải là cô đang đi làm sao? Mẹ quang mí môi, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tôi về ngủ, không được sao? Cô tín tận dụng triệt để mọi thứ, hỏi, sao cô ấy lại muốn ngủ ở nhà anh? Mẹ quang, cô cảm thấy, vấn đề này cần giải thích rõ ngay lập tức, thấy tình hình hiện tại thì hai người họ có vẻ như còn có thể tái hợp chuyện này, ngàn vạn lần anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là người thuê nhà này, giữa tôi và anh ấy rất trong sáng. Người thuê nhà á? Cô Tín nhíu mày, vẻ rất hứng thú nhìn Tiếu Cố. Chuyện này từ từ rồi nói. Tiếu Cố bước mấy bước vào trong phòng khách chỉ vào Cô Tín nói với Mẹ Quang, giới thiệu với cô, đây là em họ tôi Cô Tín. Mẹ Quang, anh em sẽ không phải khẩu vị quá nặng rồi chứ ôi trời ơi, em họ sao? Cô nghiêng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh ấy tên là Cô Tín, là em họ của anh cho nên cái tên Tiếu Cố của anh không phải là bởi vì ba họ thiếu mẹ họ Cố đấy chứ. Ha ha, đoán đúng rồi. Cô tín không đợi tiếu cố trả lời, bắt đầu thừa thắng sông lên mỗi lần tôi gọi tên anh ấy cũng đều buồn cười đấy. Tiếu cố, anh lườm cố tín, rồi khom lưng sờ sờ chân husky cũng không biết cái tên hao thiên như tên người này ở đâu ra nữa ha. Mẹ quang chớp chớp mắt thì ra cái tên hao thiên này là cô tín đặt sao. Thì ra anh ta mới chính là nhị lang thần sao. Dường như đọc được nghi ngờ vô thanh của mẹ quang, tiếu cố nói, bình thường là chó của cậu ta đấy. Mẹ quang. Tóm lại, thực sự là chó của ai? chương 13, về nước. Husky vốn là cho cô tín mua về nuôi, nhưng sau đó bởi vì quá bận rộn nên đành đưa cho tiếu cố, rồi còn đắc ý viết hai kẻ độc thân vừa hay kết hợp thành một đôi. Mẹ Quang không ở lại phòng khách mà quay về phòng của mình. Nằm vật xuống giường, tiện tay cô dùng di động tìm kiếm chút thông tin về cô tín. Trang tìm kiếm hiện ra hàng loạt kết quả, cô nhấn vào kết quả đầu tiên, nhìn xuống thông tin cá nhân của anh. Ôi trời ơi, thành phố C.U. Cô Tín là người thành phố C sao? Mẹ Quang khẽ nhíu mày, hình như là đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng là thành phố C có một gia đình họ cố, nhà họ mẹ coi như cũng có qua lại với họ. Thật ra thì họ đều là bạn bè với nhau, nhưng mà cô thân thiết hơn đối với nhà họ cố là hai chị em cố chân và cô bảo còn cô Tín thì cô thật sự không có ấn tượng gì, chứ đừng nói đến tiếu cố. Mặc dù đều là người nhà họ cố ở thành phố C, nhưng có lẽ không có quan hệ gì đâu. Mẹ Quang chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cô lướt xuống dưới, nhìn thấy một tấm hình cô tín vén quần áo lên. Bởi vì tấm hình chụp nghiêng mặt anh ta, nên máy chụp hình chụp ngay được hình xăm trên hông anh ta. Mẹ Quang, hai anh em nhà này còn xăm hình cặp nữa hình xăm anh em, tình cảm thật tốt ha. Cô mở lớn hình lên, nghiên cứu cẩn thận hình xăm bên hông của cô tín, trông giống như là kỳ lân vậy. Mẹ Quang chớp chớp mắt, vậy hình xăm trên người thiếu cô cũng là kỳ lân sao? Mẹ quang nhớ đêm nhìn thấy hình xăm đó, chẳng nghĩ ra đầu mối gì nên lấy điện thoại di động đặt đồng hồ báo thức rồi để qua một bên bắt đầu ngủ buông. Lúc cô đi là 4 rưỡi đúng lúc gặp thiếu cố dắt chó ra ngoài đi dạo Mẹ quang nhìn một lượt phòng khách cố tín không còn ở đó, anh ấy đi rồi sao? Ừ, thiếu cố đeo xích vào cho Husky, cầm áo khoác trên ghế salon lên, công việc của cậu ấy rất bận, chỉ thỉnh thoảng bớt chút thời gian tới, may mà còn có thể nhận ra cậu ta đấy. Mẹ Quang gật đầu đồng ý, xem gia trí thông minh của chó cưng cũng không tệ lắm. Hiếu cố lôi xách chó, mở cửa quay đầu lại nhìn Mẹ Quang, đúng rồi, chuyện cố tín là em họ của tôi không cần nói cho người khác đâu nha. Ok, Mẹ Quang thay giày đế bằng, đi ra ngay sau anh, thuận tay đóng cửa, nếu anh ấy là em họ của anh, anh để cho anh ấy làm đại diện nhà hàng của anh, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ của anh ấy tới an đấy. Tiếu cô nói, ở nhà hàng bây giờ đã rất bận rồi, không rảnh để đón tiếp thêm người hâm mộ của cậu ta nữa đâu. Anh nghĩ nghĩ, rồi cảm thấy lời của mẹ quang cũng có lý, nếu cậu em họ có lợi dụng giá trị, vậy anh không nên lãng phí, nếu không thì nhà hàng mới có thể để cho cậu ta tới cắt băng khai trương đi ha. Vốn là mẹ quang cố ý nhạo bán tiếu cố nhưng không ngờ anh lại cảm thấy được không khỏi buồn cười, một ca sĩ lớn hát nhạc rock and roll cắt băng khai trương cho nhà hàng tự chọn, hi hi, hình ảnh đẹp đó nha. Tiếu cố nghiêng đầu nhìn cô một cái, rất kỳ lạ sao? Đinh Mông cũng là khách quen của nhà hàng tôi. Mẹ Quang, Đinh Mông thì cô biết cũng là ca sĩ. Trước đây cô cũng từng xem hai vợ chồng Đinh Mông ngược đãi chó phát tán trên mạng. Một cánh cửa phòng ở lầu 5 bỗng mở ra, một ông lão từ bên trong đi ra. Ông lão nhìn thấy Mẹ Quang và Tiếu cố từ trên lầu đi xuống, cười hiền hậu với họ. Hai vợ chồng son lại ra ngoài sát chó đi dạo à. Mẹ Quang, Tiếu cố... Anh khẽ mím môi, nói nhỏ với mẹ quang, ông khâu lớn tuổi rồi, đôi khi cũng lẫn lộn À mẹ quang cười với ông khâu, đi bên cạnh anh. Tiếu cô kéo Husky dừng lại cùng ông khâu hàn huyên mấy câu. Vườn hoa nam thành cách nhà hàng tự chọn của tiếu cố một con đường, chỉ cần đi mấy phút là tới. Mẹ quang quẹt thẻ thay đồng phục xong còn hơn 10 phút nữa mới tới 5 giờ, nhưng đã khách có tới sớm ngồi chờ ở sảnh rồi. Thực sự, mẹ quang hơi nghi ngờ, sớm thế đã tới ăn rồi không biết có ăn nổi hay không. Buổi tối thầm thi thi không tới, mẹ quang theo Lâm Tĩnh Dung. Hơn 6 giờ là khách đông nhất, Lâm Tĩnh Dung cũng bận rộn không có thời gian để ý tới cô. Cũng may mà nhà hàng tự chọn ngoại trừ đếm thẻ thì cũng không cần trang bị kỹ năng đặc biệt gì, mẹ quang cũng nhanh xong việc nhưng lần đầu tiên dọn dẹp bàn thì vẫn hơi ngại. Trước đó, mặc dù tiêu cố nói cho cô tan làm lúc 10 giờ tối, nhưng có khách hơn 9 rưỡi mới đến ăn, nửa tiếng ăn chưa xong, nên họ phải ở lại tới khi khách ăn xong mới có thể về. Lúc mẹ quang về đến nhà cũng gần 11 giờ, cô mệt mỏi ngã vật xuống giường, tắm cũng chẳng muốn tắm. Nằm một lát đỡ mệt mẹ quang cố gắng đi rửa mặt qua loa rồi lại quay vào phòng. Ủi, một ngày không tắm thì cũng có sao đâu cô mơ mơ màng màng nghĩ, rồi ngủ mất. 9 rưỡi sáng hôm sau, cô bị đồng hồ báo thức của mình đánh thức. Chuồng báo thức đang miệt mài kêu lần thứ hai thì cô vẫn mắt nhắm sờ điện thoại di động, nhấn tắt đồng hồ báo thức. Sau khi tắt báo thức Mẹ Quang lại ngủ thiếp đi rất nhanh, 10 giờ, đồng hồ báo thức cô đặt lần 2 vang lên. Sau khi tắt báo thức lần này, cuối cùng Mẹ Quang cũng đành phải bỏ dậy, đi sang phòng tắm để rửa mặt. Yếu cố dắt chó đi dạo về thấy Mẹ Quang còn chưa đi, liền tới cửa phòng của cô ngó. Cửa phòng của Mẹ Quang không khóa cô đang ngồi ở trước bàn sách trang điểm. Yếu cô đứng ở ngoài nhìn cô đánh phấn nền, khẽ nghiêng người tựa vào cửa nói, còn có 10 phút nữa thôi, cô không đi làm là tới trễ đó. Mễ quang bị giọng bất thình lình của anh làm sợ hết hồn cô quay đầu lại nhìn tiếu cố rồi lại vội quay đầu về tôi còn mắt chưa vẽ xong ngay đây Tiếu cố vẫn tựa ở cửa ra vào không nhanh không chậm nói nếu trễ từ nửa tiếng trở đi thì coi như nghỉ làm nửa ngày còn trễ từ hai tiếng trở đi thì coi như nghỉ làm một ngày Tay cầm chỉ vẽ mắt của mễ quang dừng một chút nhách miệng lên vậy nếu đã trễ hai tiếng thì khỏi đi đi dù sao cũng coi như nghỉ làm một ngày mà Tiếu cô cười với cô, nếu tự ý nghỉ việc một ngày, sẽ bị trừ 3 ngày lương. Mẹ quang, cho nên người lao động chân chính vĩnh viễn tính không lại được với các ông chủ. Cô tức giận đặt bút kẻ mắt xuống, khoác áo khoác rồi đi. Lúc đi qua bên cạnh tiếu cố lạnh lùng hừ anh một tiếng. Tiếu cô cũng không giận, chỉ khẽ cười, nhìn bóng lưng cô rồi nói, thật ra thì mắt cô không cần kẻ cũng rất to rồi. Đứng ở cửa mang giày, mẹ quang cười ha ha, đây coi như là khích lệ sao. Thiếu cô nói, mắt to như mắt trâu. Mẹ Quang, gặp lại sau, cô đóng sập cửa chạy nhanh xuống. Đúng 10 giờ 29 phút 36 giây thì cô quẹt vân tay, thấy máy hiện ra tên của cô. Mẹ Quang thở vào nhẹ nhõm, cô thay xong quần áo đi ra, lấy điện thoại di động ra xem chút. Tối hôm qua quá mệt nên cô cũng không lượn trang cá nhân của anh Thỏ, không biết có tin gì không nữa. Trang cá nhân của anh Thỏ có một tin mới lúc hơn 5 giờ tuy chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng làm mẹ Quang sững sờ tại chỗ. Về nước hình ảnh, điện thoại trong tay mẹ quang thiếu chút nữa thì rơi xuống, cô nhìn chằm chằm tấm hình, mắt khẽ trợn to. Tấm hình này là trụ ở sân bay quốc tế thành phố C, định vị của trang cá nhân cũng thể hiện là ở sân bay quốc tế thành phố C. Mẹ quang thấy tim mình đập thình thịch anh thỏ đã về nước sao. Cô bình phục lại một lát rồi hô hấp lại bỗng trở nên rối loạn, sau đó nhét di động vào túi sách. Anh thỏ về nước thế mà cô lại tới thành phố A, ở đây làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng tự chọn. Nghĩ đến điều này, mệ quang như quả bóng xì hơi, cô cố xúc lại tinh thần lấy di động ra tìm được trang cá nhân của bạn tốt nhắn một tin tình hình bây giờ thế nào rồi. Ba mình bớt đi không? Cô đứng ở cửa phòng thay quần áo đợi một lát, không có tin nhắn lại, không thể làm gì khác hơn là xuống lầu chuẩn bị làm việc trước đã. Lúc này vẫn chưa chính thức hoạt động, tất cả mọi người đang làm những việc để chuẩn bị mở cửa. Lâm Tĩnh Dung cho Mẹ Quang một nắm thẻ bằng chúc để cho cô luyện đếm thẻ, Mẹ Quang nghĩ đến Phật Sơn vụ ảnh cước của thầm thi thi nên cũng hứng thú luyện tập. Bên cạnh cô còn có một nam sinh trẻ cũng tập đếm thẻ trông có vẻ tuổi cậu ta chưa nhiều, hình như mới tốt nghiệp trung học chưa bao lâu. Lâm Tĩnh Dung cứ ở bên cạnh nhìn, nên họ cũng không tiện nói chuyện, nam sinh nóng lòng hoàn thành không cẩn thận làm mấy thẻ trúc trong tay rơi hết xuống đất. Lâm Tĩnh Dung ở bên phê bình tay đàn ông sao lại vụn về như vậy chứ? Mẽ Quang Chị Dung Dung à, nói lời này với một chàng trai trẻ thật sự cậu ta nghe có thể hiểu sao chứ? Dĩ nhiên tình trạng của cô cũng chẳng hơn gì, mặc dù không làm rơi thẻ nhưng tốc độ thì quá chậm, ngay cả cô cũng không nhìn nổi nữa. Lâm Tĩnh Dung ở bên cạnh nhìn cô một lát rồi hỏi cô làm sao vậy? Sao có vẻ rất lo lắng thế? Mễ Quang sừng sốt cười nói, em không sao ạ? Vì chứng minh mình thật không sao, động tác của cô cũng tăng nhanh, sau đó không cẩn thận cũng làm rơi hết xuống đất giống với chàng trai kia. Mễ Quang, không lẽ bà chị Dung Dung lại nói sao tay một cô gái lại vụng về như vậy ư? chương 14, sinh nhật. Sau khi nhà hàng bắt đầu mở cửa, Mễ Quang cũng chẳng có thời gian mà nhìn tới điện thoại di động nữa, dáng cố gắng đến buổi trưa hết giờ bán hàng, cô trở lại phòng thay quần áo thay quần áo xong, thuận tiện lấy điện thoại ra xem chút. Vẫn không có tin nhắn nào gửi cho cô, cô nhíu mày, lại gửi tiếp một tin nhắn đi, cậu đang ở đâu vậy? Lần này tin nhắn được gửi lại rất nhanh, xin lỗi, vừa rồi có chút việc. Tính tình của chú mẹ cậu là người hiểu rõ nhất, chú rất cố chấp chuyện cậu trốn hôn lần này đúng là chú vẫn giữ kín với bên ngoài. Có lẽ chú vẫn rất tức giận, cậu kiên trì thêm một thời gian nữa, có cơ hội mình sẽ thông báo cho cậu. Mẹ quang xem xong đoạn tin nhắn này, mím môi rồi cất điện thoại vào trong túi sách. Vừa thoát khỏi trang cá nhân, cố chân ở bên cạnh liền lại gần cô ấy, khô khô ly rượu trong tay, chất lòng màu đỏ nhẹ nhàng sóng sánh, nhắn tin với ai vậy? Hoác lệ có phải cậu có bạn trai rồi không hả? Hoác lệ cười, để điện thoại vào lại trong túi sách đại tiểu thư cố là cậu còn chưa có bạn trai, tôi đây làm sao dám có bạn trai? Lông mày sắc nét của cố chân khẽ nhách lên, đôi môi màu đỏ vảnh lên với nụ cười mê người ai nói tôi chưa có bạn trai? Hoác lệ cười nói, vâng, vâng. Đại tiểu thư cố chỉ không có bạn trai cố định mà thôi. Cố bảo ngồi ở bên cười một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn chu nghi nhiên ở bên cạnh nghi nhiên, ở nước ngoài anh có bạn gái không? Chu nghi nhiên dơ cái ly đế cao trong tay lên, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ rệt dưới ánh đèn, trông càng đẹp mắt hơn, làm gì có thời gian. chậc chật, cố chân nhìn tay của anh ấy, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, không hổ là người chơi đàn dương cầm nha, đôi tay này em có thể thưởng thức một năm đấy. Hết chỉ. Chị đừng dọa cậu thiếu gia của nhà họ chua sợ nha. Cố bảo cười đều cụng ly với chu nghi nhiên, bận biểu tới mức thời gian kiếm bạn gái cũng không có sao. Đáng thương quá nhưng bây giờ anh đã về nước rồi, sẽ không có bận rộn như vậy chứ. Lần sau tôi dẫn anh đi chơi, cố chân gõ đầu của cậu ta một cái, chơi cái gì? Em nghĩ rằng mọi người đều không làm việc đàng hoàng như em sao? Cố bảo xoa chỗ bị gõ, bất mãn nhìn chằm chằm cố chân, giao lưu với mấy cô gái không phải là việc chính đáng hay sao, hả? Chu nghi nhiên bị màn đối đáp của chị em kẻ giờ hơi chọc cười, anh ấy nhìn quanh rồi hỏi, đúng rồi, sao không thấy mẹ quang nhỉ? Bỗng chốc vấn đề này khiến không gian đột một yên tĩnh lại, cố chân lại gõ cố bảo một cái rồi nói tiếp, mẹ quang à, nghe đâu thời gian này thân thể cô ấy không tốt lắm, em cũng không sao gặp được cô ấy. Chú nghi nhiên nhíu mày, thân thể không tốt lắm á. Cô ấy bị sao vậy, cố chân nhún vai một cái tỏ ý mình cũng không rõ lắm, ngược lại cố bảo nhỏ giọng thần thần bí bí nói tôi nghe đồn hình như mẹ quang trốn hôn ấy. Trốn hôn sao, cố chân khẽ trao mày, nhìn thẳng cố bảo cô ấy phải kết hôn với ai chứ? Em nghe ai nói thế? Đừng có mà ở đây đoán mò nha. Cố bảo nói em cũng không biết là thật hay giả nữa. Ôi trời ơi, sao mấy người không hỏi hoác lệ ấy, không phải là cô ấy thân nhất với mẹ quang ư? Hoác lệ bị ngụm rượu trong miệng làm sặc rồi suy tư nói có lẽ là cơ thể cậu ấy không tốt thời gian này tôi cũng không làm sao mà gặp được cậu ấy. chu nghi nhiên gần như chẳng hiểu gì, nhớ mày không nói chuyện nữa. Sau khi tụ tập hai chị em nhà họ cố còn có cuộc hẹn khác nên chia tay với chu nghi nhiên ngay tại cửa ra vào mỗi người đi một ngà. Hoác lệ đi theo sau Chu nghi nhiên rồi hỏi anh, nghi nhiên, trông anh vậy có chuyện gì sao? Hay là chúng ta đi uống tiếp? Chô Nghi Nhiên nói, không, hôm nay anh vừa về nước phải về nhà ăn cơm, lần sau mời tụi em tới nhà liên hoan nha. Vẻ mặt hoác lệ hơi thất vọng, nhưng cũng không trèo kéo nữa, vậy cũng được lần sau tụ tập. Cô vẫy tay với chu Nghi Nhiên, đi về phía xe của mình. Chu Nghi Nhiên cũng lên xe của mình, tài xế ngồi ghế trước thấy anh lên xe, lễ phép hỏi thiếu ra, giờ về nhà luôn sao? Ừ... Chú nghi nhiên gật đầu, rồi anh ấy lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một hồi, sau đó cũng gọi một cuộc điện thoại. Alo, xin chào, đây là nhà họ Mễ, xin hỏi anh tìm ai ạ? Giọng cất lên nghe có vẻ đứng tuổi nhưng hết sức cung kính, lễ độ. chu nghi nhiên suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng, gì Minh ạ con là chu nghi nhiên đây? Người ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một lát, sau đó giọng có vẻ nhiệt tình hơn một chút là thiếu ra nhà họ chu sao? Cậu về nước rồi hả? Chú nghi nhiên cười cười, nói, vâng ạ, hôm nay vừa về tới. Con nghe tụi hoác lệ nói thân thể mẽ quang không khỏe, nên mạo muội gọi điện thoại qua hỏi thăm một chút. Rõ ràng là gì Minh Trần trừ dây lát mới lên tiếng, cậu chú quá lo lắng, quả thật thân thể tiểu thư hơi khó chịu chút, nhưng không phải bệnh nặng gì đâu, cậu chu không cần phải lo lắng. À, vậy thì tốt ạ, tay chu nghi nhiên nắm điện thoại, im lặng một lát, vậy thì không còn quấy giày nữa, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại cậu. Dì Minh quốc điện thoại, cha mẹ của mẹ Quang cũng từ trên lầu đi xuống. Chuyện gì vậy, mẹ mẹ hỏi, dì Minh nói, là thiếu gia nhà họ chô, cậu ấy về nước rồi, nghe nói thân thể tiểu thư không tốt lắm, nên gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình ạ Nghe được hai chữ tiểu thư, sắc mặt mẹ mẹ liền tối sầm lại, ba mẹ ở bên hỏi, bà chưa nói lỡ miệng đấy chứ. Ông chủ yên tâm đi, tôi biết rõ nên nói thế nào mà. Dì Minh cúi người chào họ một cái rồi tiếp tục đi làm việc của mình. Mẹ mế khẽ cao mày, nhìn ba mế nói tiểu quang vẫn không có tin tức gì sao? Sao ông không phái thêm mấy người nữa đi tìm? Ba mế có vẻ bực mình, phái thêm mấy người nữa đi thì tin tức dễ bị lộ, nếu để cho người nhà họ tống biết thì cái mặt mò của tôi đây biết để đâu? Mẹ mế cũng hơi nổi nóng, ông cũng chỉ chú ý tới mặt mũi của mình thôi. Từ nhỏ tiểu quang đã được ăn sung mặc sướng rồi, đã phải khổ bao giờ đâu? Sao ông cứ nhất định ép nó kết hôn vậy? Bà mẹ bỗng nhíu mày lại, hình như muốn nổi giận, nhưng kìm lại một lát rồi chỉ lạnh mặt nói, nhà chúng ta chỉ có nó là đứa con gái độc nhất, gia nghiệp của chúng ta sớm muộn gì cũng phải trao lại cho nó, đương nhiên tôi chỉ muốn tìm một người chồng đáng tin cậy cho nó mà thôi. Cái thằng nhóc nhà họ tống đó đáng tin cậy sao? Tôi thấy nó ẻo là giống như một tên mặt trắng ấy. Bà ba mẹ nhìn bà ấy một cái, rồi quay đầu đi tôi không muốn nói với bà. Ông không muốn nói với tôi sao? Mẹ mẹ cười lạnh một tiếng. Hai ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Quang, để tôi xem ông nói với nhà họ Tống thế nào. Rồi bà cũng quay đầu sang chỗ khác đi lên lầu. Ai cũng không biết sinh nhật Tiểu Quang thế nào. Sinh nhật lần này của mẹ Quang trôi qua tương đối phong phú. Bình thường, nhà hàng cũng rất bận rộn rồi, lại là chủ nhật nên quả thực là bận rộn tới nỗi chóng mặt. Ngay cả người đếm thẻ tính tiền chưa tốt như mẹ Quang cũng phải bất chấp khó khăn, bởi vì căn bản khách quá đông. Cũng may, thực khách biết cô là người mới, cũng tương đối kiên nhẫn với cô, chờ cô từ từ đếm. Lúc kết thúc công việc ngày hôm đó là hơn 11 giờ. Cô thay xong quần áo lấy điện thoại di động ra, nhấn mở màn hình nhìn, còn có 53 phút nữa là sinh nhật của cô trôi qua rồi. Nghĩ tới những sinh nhật trước, đều có cả đám bạn giúp cô tổ chức lúc ở nhà, người nhà còn có thể giúp cô làm thiệt sinh nhật rất đông vui. Bây giờ thì, tốt nhất là không nên suy nghĩ, càng nghĩ càng thê thảm Hiện tại cô thấy việc cần làm nhất là tìm tiếu cố đòi tiền làm thêm giờ. Lúc ra khỏi nhà hàng tự chọn, ngoài đường hầu như chẳng thấy một bóng người, chỉ có ánh đèn đường màu vàng cam kéo dài bóng dáng mẽ quang. Rất may là nhà hàng ngay kế bên vườn hoa Nam Thành, nếu không trễ thế này cô không dám đi một mình về nhà. Trong hành lang cũng rất yên tĩnh, mẽ quang ở dưới lầu hít sâu một hơi, lấy tinh thần chạy lên lầu 7. Khi nhìn thấy cửa chính nhà tiếu cố cô mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự cô rất sợ đi cầu thang một mình vào buổi tối. Có lẽ là lúc này Tiếu Cố và Husky đều ngủ rồi, cô gión rén mở cửa, đi vào thì thấy trong phòng khách vẫn còn chút ánh sáng đong đưa. Cô không hiểu nhíu mày bước về phía trước mấy bước, nhìn vào trong. Tiếu Cố và Husky đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ăn bữa tối dưới nến. Thật sự là bữa tối dưới nến, chút ánh sáng đông đưa đó chính là giá nến ba cây kiểu Âu phát ra. Mễ Quang Cảnh này thật là quỷ dị cô im lặng một lát rồi quyết định coi như chưa nhìn thấy gì. go Husky đang ngồi trồm hỗn ở trên ghế ngoảnh mặt về phía cô xùa một tiếng nhằm thể hiện về sự tồn tại của chính mình. Mẹ quang quay đầu sang chỗ khác gắng nhách miệng cười ha ha hai tiếng tôi không làm phiền mọi người dùng bữa. Thiên thiên, đi xuống. Bỗng tiếu cô nói, Husky lại kêu một tiếng rồi nhảy từ trên ghế xuống vẫy đuôi chạy về phía mẹ quang. Mẹ Quang nhìn Husky đang chặn lối đi của mình, nhét miệng ngẩn đầu nhìn tiếu cố. Tiếu cố khẽ nghiêng đầu, vừa đúng đối diện với ánh mắt của cô. Anh dừng một chút mới nói, đói không? Gì, mẹ Quang hơi nhuấn mày như có điều suy nghĩ nhìn anh. Tiếu cố đứng lên, đi tới bếp, đi làm đến tận giờ này, ăn khuya chút đi. Mẹ Quang, đợi chút định diễn cái gì đây chứ? Mấy ngày nay cô không đắc tội với anh chứ? Mặc dù cô nghĩ đòi tiền làm thêm giờ, nhưng đây mới là một ý tưởng thôi, cô còn chưa kịp biến thành hành động. Cô cân nhắc một lát nhưng cuối cùng vẫn bị thua cái dạ dày rỗng của mình. Cô rất đói bụng, bữa ăn cho nhân viên ở nhà hàng ăn tương đối sớm, mặc dù phần ăn đầy đủ nhưng bận rộn đến bây giờ thì khẳng định là đói bụng rồi. Cô đi tới, ngồi vào vị trí Husky mới ngồi hồi nãy, lúc thiếu cố từ bếp đi ra thấy màn này thì có chút buồn cười, có loại ảo giác giống như Husky đột nhiên hóa thân thành người vậy ấy. Mặt mẹ quang nhăn lại con chó không phải chó được sao? Tiếu cô mím môi, đưa đồ ăn tới trước mặt cô ăn đi. Mẹ quang cúi đầu nhìn qua, mặc dù chỉ là một tô mì, nhưng tô mì này trông rất ngon, gia vị đầy đủ, có trứng gà, cà chua, còn có thịt bò nữa. Hoa thơm quá, không biết tên tiếu cô này có cái gì tốt hay cũng chỉ có biệt tài nấu nướng. Tiếu cô kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cô, nhân lúc còn nóng ăn nhanh đi. À... Mẹ Quang cầm đôi đũa trên tô lên, cuộn một đũa mì, đưa vào miệng. Mùi vị ngon vô cùng, sợi mì thì dai, tròn giống như mì kéo vậy Cô ăn nửa chén nhỏ tiếu cố vẫn ngồi đối diện nhìn cô, có lẽ là bởi vì không khí bữa tối dưới nến, mặt của anh đã đẹp trai trông càng mộng ảo hơn. Mẹ Quang nuốt hết mì trong miệng xuống, ngước mắt nhìn anh, sao tự nhiên anh lại có lòng tốt nấu mì cho tôi ăn thế? Chẳng lẽ hôm nay anh tới thị sát ở nhà hàng, thấy mình làm việc rất cật lực sao? Yếu cô nói ngắn gọn đơn giản rõ ràng, chúc mừng sinh nhật. Mẹ Quang vẻ hơi sừng sốt ngơ ngác nhìn anh. Yếu cô nói, hôm nay không phải là sinh nhật cô sao? Mẹ Quang khẽ mím môi, trả lời, là sinh nhật của tôi, nhưng làm sao anh biết? Yếu cô nói, trước đây, tôi đã xem qua chứng minh nhân dân của cô. Bỗng mẹ Quang lại sững sờ cái hôm mà cô tới, quả thực là anh có hỏi cô muốn xem chứng minh nhân dân. Không biết vì sao, đột nhiên cô có chút cảm động. Cô chấp mắt thật nhanh cúi đầu không muốn cho thiếu cô thấy cô cảm động ông chủ như anh mà chỉ nấu tô mì thôi sao. Tôi còn tưởng rằng ít nhất phải có bữa ăn tây chứ. Tiếu cô khe khẽ tựa vào lưng ghế, nhìn cô nói, lẽ ra tôi làm bánh khả lệ thịt bò bít tết rượu đỏ canh bơ khoai tây, nhưng cô về quá trễ nên tôi đã ăn hết rồi. Mẹ Quang, ăn rồi thì cũng đừng nói ra được không chứ. chương 15, nấu ăn. Sau khi mẹ quang ăn sạch tô mì sinh nhật, ngay cả nước cũng hút sạch tiếu cố ngồi đối diện thấy thế có chút buồn cười, mì tôi nấu ngon đến vậy sao? Mẹ quang rút cái khăn giấy, vừa lau miệng vừa nhìn anh nói, chỉ là tôi quá đói mà thôi. Cô ném khăn giấy vào thùng rác đứng lên, tôi làm việc cho anh đến tận giờ này rồi, cái tô này giao cho anh rửa nha. Cô nói xong thì đi về phòng của mình, tiếu cố nhìn theo bóng lưng của cô, nghĩ thầm, cũng không phải là anh chưa phát lương cho cô nha. Anh cúi đầu cười khẽ, rồi vẫn cầm lấy tô mẹ quang vừa ăn, đứng dậy đi vào bếp rửa. Sau khi mẹ quang ăn tô mì xong mới có chút sức lực cô tắm rửa sạch sẽ thật nhanh, mặc áo ngù, tai thỏ của mình chui vào trong chăn. Bồi kem dưỡng ra tay hương hoa anh đào xong, cô lôi điện thoại di động dưới gối ra. Thời gian bây giờ là 11h58, còn có 2 phút nữa là sinh nhật tuổi 22 của cô trôi qua rồi. Theo thói quen cô lượn lên trang cá nhân thấy mình có một tin nhắn mới chưa đọc người gửi là anh Thỏ. Mẹ Quang kích động ngồi hàn dậy cái mũ sau lưng vì động tác của cô mà chụp ngay trên đầu. Cô gầy gầy tóc làm cản trờ tầm nhìn, mở tin nhắn ra. Anh Thỏ, sinh nhật vui vẻ. Bánh ngọt, anh Thỏ, đã lâu không gặp em đã 22 tuổi rồi đấy. Cười trộm à đúng rồi, anh về nước rồi, nhưng nghe nói thân thể em không khỏe lắm, sinh nhật mình em cũng còn không lộ diện, rất nghiêm trọng sao. Số điện thoại trong nước của em không gọi được, không thể làm gì khác hơn là nhắn tin cho em. Ừ, đây là quà sinh nhật lần sau gặp sẽ đưa cho em nha. Hình ảnh hình ảnh, hình ảnh ấy gửi có một con thỏ bông to, rồi một bộ đồ ăn hình thỏ màu hồng, trông rất đẹp và đáng yêu. Mẹ Quang hơi sững sờ, mặc dù cô và chu nghi nhiên biết nhau đã nhiều năm, nhưng giao tình không coi là sâu đậm nhưng là đồng hương cho nên bình thường liên hoan dạ vũ này nọ thì đều thường xuyên gặp. Nhưng sau khi lên đại học hai người họ đều ra nước ngoài, cách liên lạc duy nhất này cũng bị gián đoạn. Mặc dù mẹ Quang vẫn lén theo dõi anh qua trang cá nhân, nhưng cũng chỉ có một cách này thôi, thậm chí cô rất ít bình luận. Cô thật không ngờ thế mà anh lại nhớ sinh nhật của mình. Sống mũi mẹ quàng cay cay cô vốn định gửi qua một câu cảm ơn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cố không gửi. Không chừng, sau khi gửi lời cảm ơn thì sẽ nói chuyện, mà một khi nói chuyện thì sẽ khó tránh khỏi việc hàn huyên tình hình gần đây với nhau, mà cô rất không muốn cho anh biết tình trạng chán nản của mình gần đây. Điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn mới, lần này là Sinh nhật vui vẻ nha bạn yêu, quà tặng mình đã chuẩn bị cho cậu rồi, khi nào cậu về mình sẽ đưa cho cậu nha. Mẹ quang mí môi, để cho công bằng, cô cũng không trả lời tin nhắn này. Thời gian đã nhảy tới 0 giờ cô thoát khỏi trang cá nhân, nằm lại xuống giường. Nghĩ đến ngày mai khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, nên đêm nay mẹ quang ngủ rất ngon. Bởi vì trước khi ngủ cô ý tắt đồng hồ báo thức mẹ quang ngủ luôn tới 11 giờ rưỡi mới tỉnh dậy có lẽ cũng vì mùi thơm mê người từ phòng bếp. Cô ngồi dậy vuốt vuốt tóc, sau khi rửa mặt xong thì đi dép vào rồi đi tới nhà bếp. Hiếu cô đang cầm một cây thăm bằng trúc xiên vào trong nồi thịt bò, nghe có tiếng bước chân, liền ngước mắt nhìn qua. Mẹ quang dướn cổ lên nhìn vào trong nồi của anh tiếu cố khẽ nhét miệng thu lại ánh mắt nói tôi còn tưởng cô ngủ chết ở trong phòng rồi chứ. Mẹ quang biểu môi tò mò hỏi nói anh đang làm món gì vậy? Tiếu cố nói thịt bò rượu đỏ hầm cách thủy. Thịt bò rượu đỏ hầm cách thủy sao? Ánh mắt của mẹ quang cũng sáng lên có phải mày thấy có phần rồi không vậy? go go Husky ngoe ngoài cái đôi lại gần tỏ ý mình cũng nghe được. Thiên thiên, đi ra ngoài, đừng có mà vào bếp quây dối. Yếu cố dùng chân đuổi Husky ra rồi nói với mẹ Quang về phần cô nếu muốn có phần thì qua đây giúp một tay đi. Mẹ Quang chớp mắt một cái nhưng tôi không biết làm. Yếu cố nhìn cô một cái cô đấy lớn chừng đó rồi cũng nên học nấu cơm đi. Mẹ Quang làm gì mà như mẹ cô vậy không biết. Cô sắn tay áo ngủ lên hỏi vậy tôi có thể giúp được gì. Quá khó thì tôi không làm được đâu. Tiếu cố đưa mắt về phía gần bếp nguyên liệu nấu tôi đã nhặt xong rồi cô cắt lấy phần cuống cải bó xôi rửa rồi ngâm vào nước cho sạch đi. À vâng, mẹ quang làm theo lời anh, bắt đầu mở nước rửa phần cuống cải bó xôi, cái này dùng làm món gì vậy? Tiếu cố nói, bánh khả lệ. Mẹ quang dừng động tác lại, có bánh khả lệ, lại có cả thịt bò rượu đỏ hầm cách thủy nữa cô chừng mắt nhìn, không phải là bởi vì tối hôm qua tôi chưa được ăn cho nên hôm nay anh lại nấu cho tôi ăn đấy chứ? Tiếu cô nghiêng đầu nhìn cô một cái cô cảm thấy mình rất đáng yêu cho nên mới tự tin như vậy sao? Mẽ quang, cô chính là rất đáng yêu đấy. Cô đảo mắt rồi tiếp tục dừa cải bó xôi ở bên cạnh tiếu cố nói tiếp chậm một chút không sao chân tay cô vụng về nếu cắt vào tay không được tính là tai nạn lao động đâu. Mẽ quang, cô hít sâu một hơi, mùi thơm của thịt bò rượu đỏ hầm cách thủy khiến cô bình tĩnh lại. Bữa cơm này, Mễ Quang cũng chỉ góp được tay rửa rau, cô ngồi trong phòng ăn hào hứng dặt rào chờ ăn cơm, nhưng khi Thiếu Cố bưng đồ ăn lên thì nhíu mày thất vọng tôi thấy anh hầm một nồi thịt bò cơ mà, sao lúc sắp lên bàn lại chỉ còn ít như vậy thôi hả? Đây là nhà mình, không cần kéo kiệt như nhà hàng Tây vậy chứ? Thiếu Cố nói, tôi chỉ mua 500 g thịt bò, đáng lẽ là chia làm hai phần. Mễ Quang đảo đảo con người, lộ ra vui vẻ a chia làm hai phần. Tiếu cô điểm tĩnh kéo Husky qua, tôi và Thiên Thiên. Mẹ Quang cắn chiếc nghĩa trong tay, nén cười không lên tiếng. Tiếu cố hơi nhíu mày, ngồi xuống đối diện cô. Mẹ Quang xiên một miếng thịt bò đút vào miệng, vừa cho vào miệng, thiếu chút nữa làm cô kêu lên, thịt bò rất mềm, vị rượu đỏ càng làm cho người ta say mê. Cô thỏa mãn nhắm mắt lại, thở dài nói, ăn ngon quá. Tôi cũng đã ăn món này ở nhà hàng 3 sao ở Pháp, sao anh nấu được ngon như đầu bếp chính của họ vậy? Tiếu cố chỉ im lặng ăn thức ăn trong đĩa của mình, không trả lời. Mẹ Quang ngước mắt nhìn anh, anh sao vậy? Giận à, một đấng mày dâu không đến nỗi hẹp hỏi như vậy đấy chứ. Tiếu cố bình thản như mặt hồ phẳng lặng, nói chỉ là được khen quá nên chết đứng thôi. Mẹ Quang, thật muốn đem những lời khen anh vừa rồi nuốt từng chữ từng chữ vào trong bụng cho rồi. Cô thầm làm mặt quỷ cũng chuyên tâm ăn bữa trưa của mình. Husky náo loạn quanh tiếu cố mãi, cuối cùng cũng được chia một phần nhỏ thịt bò. Bữa trưa này mẹ quang cũng không giúp được bao nhiêu việc cho nên thiếu cô quyết định giao cho cô việc rửa chén. Trong lòng mẹ quang rất không vui, nhưng vì để có cơ hội ăn ké nữa cô thấy vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn. Cô rửa hơn nửa tiếng mới rửa xong tất cả chén đũa, rồi lại về phòng mình thoa kem dưỡng ra tay hương hoa anh đào sau đó tiếp tục ngủ. Ăn no thì sẽ ngủ say cô ngủ một mạch tới hơn 4 giờ mới dậy. Lúc này tiếu cô chuẩn bị dắt chó ra ngoài đi dạo thấy cô cầm ly ra ngoài lấy nước. Không nhịn được nói cô là heo đầu thai sao? Ngủ cả ngày thế, mẹ quang cười với anh kiểu ông chủ chỉ việc chỉ tay như anh đương nhiên không hiểu nỗi khổ của nhân viên phục vụ chúng tôi rồi. Yếu cố khẽ cười kéo Husky đi vài bước lại quay đầu lại hỏi mẹ quang cô có muốn cùng dắt chó đi dạo không? Mẹ quang nuốt hết nước trong miệng xuống, lông mày khẽ nhướn lên, dắt chó đi dạo à? Ừ thuận tiện làm quen xung quanh một chút, mẹ quang nghĩ rồi đi vào phòng được vậy anh chờ tôi một chút tôi thay quần áo. 15 phút sau, tiểu cô thấy mẹ quang vẫn còn đang chuốt mi, nhớ mày cô cứ từ từ vẽ nhà tôi đi trước. Được rồi, được rồi, tôi xong rồi. Mẹ quang để mascara xuống, cầm lược lên chải mái tóc xoăn của mình mấy cái, rồi chạy nhanh ra ngoài. Anh cũng quá không có kiên nhẫn, người ta chờ bạn gái trang điểm cả nửa tiếng cũng rất bình thường. Tiểu cô cười với cô, vấn đề là cô không phải là bạn gái của tôi. Mẹ quang quay đầu đi hứ anh một tiếng, giống như ai mà thèm bạn trai như anh vậy. Sau khi hai người đi ra, tiếu cô cúi đầu nhìn đồ mặc trên người mẽ quang, cô thay một chiếc váy, phần thân trên là len dệt kim màu trắng sữa còn phía dưới là chiếc váy chữ A màu hồng, còn là váy hai tầng nữa chứ, phần chân váy phía trong dài hơn một đoạn được may bằng lụa màu cánh sen. Tiếu cô bật cười một tiếng, dắt chó đi dạo thôi, cô mặc giống như công chúa nhỏ vậy làm cái gì? Đặc biệt là chiếc áo lông thú nhỏ cộc tay ở ngoài, rất bắt mắt. Mẹ Quang nói, bình thường, đi làm tôi đều mặc đồng phục, những bộ quần áo này cũng không có cơ hội mặc. Hôm nay thật vất vả mới ra ngoài, đương nhiên là muốn mặc rồi. Tiếu cố im lặng dây lát, tôi dắt chó đi dạo, không phải đi để trông chừng cô. Mẹ Quang, hai người đang nói chuyện thì cụ khâu ở lầu 5 lại mở cửa đi ra. Nhìn thấy Tiếu cố và Mẹ Quang cùng nhau đi xuống, vẫn như lần trước hiền hòa cười rồi nói với họ, hai vợ chồng son ra ngoài dắt chó đi dạo đấy à? Mễ Quang Tiêu cố bình tĩnh nói, dạ, mẽ quang, cô nghiêng đầu, sử dụng ánh mắt chất vấn anh. Tiêu cố nói, có giải thích với ông khâu cũng vô dụng, dù sao thì lần sau ông ấy cũng quên thôi. Vậy cũng không thể cứ ngầm thừa nhận như vậy được. chương 16, tiếng Anh, đằng sau công viên Nam Thành có một bãi cỏ rất lớn, nhiều người dân sống gần đây rất thích đưa chó mèo mình nuôi đến chơi đùa. Mỗi ngày tiêu cố đều đưa Husky đi một vòng rộng, rồi đến bãi cỏ ngồi nghỉ ngơi. Hôm nay có mễ tình đi cùng, bởi vì nghĩ cho tốc độ của cô nên Husky chạy chậm hơn bình thường. Đi ngang qua một tiệm cá chiên nhỏ, ông chú hô to tiểu hắc dắt chó đi dạo đấy à. Nói đến đây, miệng ông chủ kia đông cứng lại, không thể tin được nói ông chủ tiếu à từ bao giờ cậu tìm được bạn gái xinh đẹp thế. Chó độc thân chịu cảnh phản bội, cảm giác thật khổ sở, khó chịu. Tiểu cố nhìn ông ta, bình bình nói cô ấy không phải bạn gái tôi. Mễ thỉnh cười cười đi qua tiệm, nói với ông chủ kia anh ta làm gì có cử quen người đáng yêu như tôi. Ông chủ tiệm cá chiên, sao lại có cảm giác phu sướng phụ tùy nhỉ, chắc chắn là ảo giác của mình rồi. Nhưng hôm nay tiêu cố dắt chó đi qua ông chủ quán ăn hai bên đường đều có chung một ý nghĩ hít, bạn gái ông chủ tiếu thật trẻ đẹp. Mễ tình đi trên thảm cỏ theo tiêu cố, bây giờ người dắt thú cưng đi dạo không nhiều, cô tìm cái ghế trống, ngồi xuống. Husky chơi trên cỏ với mấy con chó khác, phong cảnh nơi đây không hẳn đẹp lắm, nhưng không khí rất trong lành, ngồi thế này thì thấy hơi lạnh. Mễ tỉnh trà trà hai bàn tay vào nhau, hỏi tiêu cố ông chủ trẻ, không phải anh nên suy nghĩ một chút về việc tiền lương tăng ca của chúng tôi sao? Tiêu cố nghiêng đầu nhìn cô thản nhiên nói tiền lương hiện tại của nhân viên phục vụ mất người đã khá cao rồi. Mễ tình chề môi, chúng tôi làm việc mệt hơn người khác nhiều, đêm qua 11 giờ tôi mới tan làm Tiêu cố cười, người mới như cô thì mệt cái gì? Cần đò đồng đếm đã học xong chưa? Mễ tình cảm thấy mình bị lăng mạ không phục nói. Anh Tiêu, dù gì tôi cũng tốt nghiệp đại học thôi được. Tôi học chuyên ngành có thể tính toán được tiền bạc thôi. Thì anh điều tôi đến quầy thu ngân đi. Làm nhân viên thu ngân nhàn hơn phục vụ nhiều. Tiêu cố nói, tôi cảm thấy cô làm nhân viên phục vụ vẫn thích hợp hơn. Mễ tình bất mãn, vì sao? Vì tôi rất khó tưởng tượng ra bộ dáng cô lao động trí ốc. Mễ tình... Ha ha, đừng nói nữa. Cô quay đầu nhìn Husky đang chơi đùa bên cạnh bị một con toy poodle leo lên người. Mễ tình, cô kéo tay áo khoác của tiêu cố chó của anh bị một con toy poodle đè kìa. Tiêu cố nhìn theo hướng mắt cô thấy nhưng không nói gì, ngày nào cũng đánh nhau mà không bao giờ thắng nổi. Mễ tình ngu ngơ hỏi cho dù đối thủ là một con toy poodle. Đúng, mễ tình, cầu đàn to lớn hơn nó bao nhiêu lần. Hai người ngồi trên ghế một lúc tiêu cố nhìn mễ tình luôn trà hai tay, có lẽ cô hơi lạnh, đứng lên nói, được rồi, về thôi. À, mễ tình đứng lên đi theo, nhưng khi cô vừa quay người lại đã ngơ ngẩn. Lúc mới đến đây, trên bãi cỏ chỉ có hai ba con chó nhỏ cho nên cô chẳng sợ. Nhưng mới ngồi chưa ấm chỗ, trên bãi dã tụ tập hơn chục con chó, cô đếm không xuể, trong đó còn nhiều con to hơn cả cầu đàn. Ôi đúng là địa ngục! Mễ Tình đứng im không dám nhúc nhích bị nhiều chó như thế vây quanh, cô luôn phải đề phòng. Sao thế? Tiêu Cố thấy cô không động đậy quay mặt nhìn. Chó Mễ Tình cứng ngắc phun ra một chữ, ánh mắt sợ hãi biểu đạt chân thực cảm xúc của cô. Tiêu Cố phản ứng rất nhanh, anh nhìn quanh, nói, "Không phải lo, đây đều là chó nuôi chủ nhân đi theo cạnh không cắn đâu." Mễ Tình vẫn đờ người, hơi giật mình, như đang phủ định. Tiêu Cố nói, "Bãi cỏ này rộng nhất là 6-7m, đi rất nhanh." Mễ tỉnh khóe miệng giật giật run run phun ra ba chữ tôi không dám. Tiêu cố, anh nhìn cô ngẫm nghĩ rồi đột nhiên tiến lên chắn ngang mặt nhấc bổng cô lên. Hai chân nhẹ bẫng tay mễ tình vòng qua cổ tiêu cố như phản xả tự nhiên. Cô vừa sợ vừa giận nói anh làm gì thế. Bế cô đi ra ngoài. Tiêu cố nói xong nghiêng đầu nhìn con chó gọi Husky đi thôi. Husky có vẻ trời chưa chán ẳng hai tiếng tiêu cố chừng mắt nhìn nó một cái nó liền ngoan ngoãn chạy tới. Tiêu cố thấy nó đổi kịp ôm mễ tình đi qua bãi cỏ. Người chung quanh đều tò mò nhìn lại, tư thế bế công chúa này khiến cho không ít thiếu nữ thở dài. Mễ tình ra mặt mỏng, bị mấy cô nhìn như thế, xấu hổ đến nỗi hận không thể vùi đầu vào ngực. Cô đẩy tiêu cố hai cây anh thả tôi xuống, bọn họ đều đang nhìn đấy. Tiêu cố nói, cô chắc chắn hả? Thấy con chó đứt kia thế nào? Mễ tình... Nếu bây giờ thả cô xuống, cô sẽ sợ tới mức không dám động chân, nhưng tình huống này xấu hổ quá đi. Cô không thể cúi đầu xuống, đành vùi đầu vào lồng ngực tiêu cố, gắng sức che mặt. Tiếng động mập mờ náo động xung quanh hòa với tiếng chó sủa dần dần cách xa, mễ thỉnh nghe được rõ ràng, nhịp tim tiêu cố. Như đang bị ma xui quỷ khiến bỗng bình tĩnh hoàn hồn trở lại, tiếng tim đập của tiêu cố làm cho cô thấy an tâm. Cô nhớ tới hơn 10 năm trước, khi mới 5 tuổi cô bị nhiều chó dữ dọa sợ đến nỗi phát khóc, anh Thỏ cũng đột nhiên xuất hiện, thay cô xua hết lũ chó đi. Lúc đó cũng có cảm giác an tâm như thế này. Cô suy nghĩ cái gì, nhìn mặt như sắc nữa ấy, Tiêu Cố không biết đã tới bên đường từ bao giờ, thả Mễ Tình xuống. Mễ Tình hơi xấu hổ, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, ho một tiếng, "Không có gì, tôi chỉ bị dọa sợ một xíu." Tiêu cố đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, lông mày nhíu lại như chiêu thức tôi nhớ rõ cô từng nói có anh trai giúp cô đuổi đám chó đi, trở thành anh hùng của cô. Vậy bây giờ tôi không phải thành siêu cấp anh hùng à? Anh không nhịn được cười thành tiếng, trăm ngàn lần cô đừng nghĩ như thế tôi buồn cười lắm. Mễ tinh, cô nắm tay phải thành quả đấm, hít thật sâu, đi nhanh về phía trước. Husky kéo tiêu cố đuổi theo. Mễ tinh nghỉ ngơi cả ngày rồi, mai lại có tinh thần khỏe khoắn đi làm. Ngay từ đầu công việc hàng ngày của cô là phụ giúp mọi người, làm cùng cô vẫn là em trai lần trước. Hai người luyện tập một thời gian, trình độ kinh nghiệm đều tăng lên, chị Dung Dung cũng không còn mắng họ là đần độn nữa. Sau thời gian chuẩn bị mở tiệm em trai tay bùn rùn, làm đồ chén trà, khi đọc sách tôi cũng tưởng ông chủ tiêu nhờ vào mặt để kiếm cơm, ai ngờ làm rồi mới biết đúng là bản rẻ lao động. Mẹ tình hơi đồng cảm an ủi cậu ta ít nhất là nếu làm việc sẽ không chết đói còn kiếm cơm nhờ khuôn mặt nói không chừng sau 2 ngày đã chết đói rồi. Em trai nhỏ, tiểu nam sinh, cảm ơn nha an ủi hay lắm, tốt rồi tinh thần đã lên cao, làm việc thôi. Chị dùng vỗ tay thông báo mọi người bắt đầu làm việc. Bởi không nhờ cậy được khuôn mặt nên mấy người ở đây đều bán rẻ sức lao động để kiếm cơm. Qua 12 giờ, có 3 người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đến ăn, Tiểu Đức Tử đón khách vẫn hơi bối rối. Anh đem vốn tiếng Anh mình đã học hồi thưởng lại, sau đó phôn ra một câu mà anh nghĩ rằng mình phát âm chuẩn nhất, hello. Người ngoại quốc đứng đầu vui vẻ dùng tiếng Anh nói chuyện với Tiểu Đức Tử, xin chào chúng tôi tới đi du lịch đúng lúc qua đây. Hương thơm ở đây rất nồng nàn, mọi người bán gì vậy? Tiểu Đức Tử, cậu lại tiếp tục nhớ lại vốn từ đơn đã học nói, 3 gram dầu. Người kia cười, không cần cảm ơn, chúng tôi đều rất muốn biết nơi này bán món gì. Anh ngẫm nghĩ, dùng tiếng Hán chốc chắc nói, bán lẩu. Hai chữ này tiểu đức từ nghe hiểu, anh lắc đầu, đây không phải lẩu, đây là hương vị xuyến xuyến. Chữ hương vị xuyến xuyến anh dùng ngữ điệu của người nước ngoài nói, vô cùng khoa trương. Hương xuyến xuyến, người kia bắt trước cậu nói một lần, nhíu mày nghi hoặc đó là cái gì? Tiểu đức từ góp nhặt từ ngữ nửa ngày trời cuối cùng hô vang, mễ tình cô biết tiếng Anh đúng không? Học đại học rồi mà. Mễ tình vừa được một bàn khách khen ngợi, nghe thấy tiểu đức từ gọi từ cửa vào, liền ra ngoài xem. Thấy ở đó có ba người nước ngoài, cô vội vàng đi qua, xin chào cho hỏi tôi có thể giúp gì cho mọi người. Cô đang nói tiếng Anh vô cùng lưu loát, tiểu đức từ nghe được thì sửng sốt. Ông chú ngoại quốc sốt cuộc gặp được người có thể nói chuyện với mình, vô cùng hứng khởi à, đúng vậy, chúng tôi định vào trong ăn cơm chưa có được không? Mễ tình nói, đương nhiên có thể, xin hãy theo tôi. Mễ tình đưa ba người nước ngoài vào, lâm Tĩnh rung nháy mắt ra dấu ý là ba người này giao cho cô. Chỉ cần phục vụ ba người này, mễ tình mừng rỡ thoải mái, bọn họ bất ngờ với bất kỳ thứ nào cô chỉ cần đảm đương tốt việc phiên dịch là được. Tiểu Đức Tử tựa vào quầy thu tiền, nhìn mẽ tỉnh ở bàn bọn họ, nói với Lâm Tĩnh Dung, chị Dung Dung, tôi cảm thấy chị thật sự không coi trọng tôi. Phụt, Dung Dung còn chưa cười, em gái thu tiền đã bật cười coi trọng cái hello thanh yêu của anh à. Tiểu Đức Tử, thôi thà trúng gió chết anh đi. Một giờ sau, người bạn nước ngoài ăn cay đến nỗi nước mắt lưng chồng nhưng vô cùng thỏa mãn ra về. Trong tiệm giờ không nhiều khác, mọi người thu dọn giữa trưa công việc kết thúc. Tiểu đức từ từ cửa thờ hồn hền, đã thấy ba người nước ngoài chưa đi được bao lâu đã quay lại. Anh vội vàng đứng thẳng người, khởi động 2.000 lần tinh thần. Xin lỗi, cho hỏi mọi người có thấy cái máy ảnh của tôi không? Cũng giống như trong các cửa hàng, nó lớn thế này, rất dễ rơi. Ông chú ngoại quốc vừa rồi, hơi sốt ruột nhìn tiểu đức từ khoa tay múa chân. Nghe không hiểu tiểu đức từ còn gấp hơn ông ta, mễ tình muốn về nhà nghỉ ngơi, thầm thi thi tối mới đến, bây giờ trong tiệm không ai có thể giao tiếp với họ được. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì? Một chuỗi tiếng Anh lưu loát trầm thấp đột nhiên vang lên ở bên tai tiểu đức tử giật mình ngẩn đầu, hóa ra là tiêu cố. Ông chú như thể gặp người đàn ông đầu tiên của Trung Quốc nói được tiếng Anh, nói, xin chào, máy ảnh của tôi rơi ở đây tiêu cố hỏi, nhãn hiệu gì, màu gì? Người kia miêu tả rõ cho tiêu cố. Tiêu cố gật đầu, nói, xin chờ một chút. Anh vào trong nhà, hỏi nhân viên thu ngân có ai nhặt được cái máy ảnh nào không? Nhân viên thu ngân ngẫm nghĩ, nói, à, có một cái. Cô lấy trong ngăn kéo ra một cái máy ảnh, đưa cho tiêu cố, anh đối chiếu với thông tin người kia vừa nói, đều khớp hết. Anh đem máy ảnh trả lại cho ông chú ngoại quốc, người đó cao hứng nói, ôi, thật tốt quá, cảm ơn anh. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp quý. Tiêu cố nói, không cần khách khí, vật này nhỏ, lần sau cẩn thận một chút. Tiểu Đức từ bên cạnh há hốc mồm nhìn anh, hồi lâu mới hỏi, ông chủ, sao tiếng Anh của anh lại lưu loát thế? Tiêu cố nghiêng đầu nhìn anh ta, sao cậu thắc mắc nhiều vậy? Tiểu Đức Tử, tôi chỉ tò mò thôi mà. chương 17 cứu Mỹ Nhân. Tiêu cố không để ý đến sự tò mò của Tiểu Đức Tử, sau khi tiễn ba người nước ngoài kia về, anh cũng đi luôn. Tiểu Đức Tử nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, hỏi Lâm Tĩnh Dung, chị Dung Dung, ông chủ trước kia làm nghề gì thế? Sao nói tiếng anh trôi chảy vậy? Lâm Tĩnh Dung nhíu mày cô không rõ lắm về quá khứ của Tiêu cố, khi cô gặp anh, anh đã là ông chủ tiệm xuyến xuyến rồi. Tiểu Đức tử thấy Lâm Tĩnh Dung không nói gì, chớp chớp mắt chị Dung, chẳng nhẽ chị cũng không biết. Lâm Tĩnh Dung lườm anh quát chuyện ông chù cậu hỏi làm gì. Làm tốt việc của mình đi. Tiểu Đức Thử biểu môi, đi lên lầu 2 ngủ buồn. Đến buổi chiều, mễ thỉnh đi làm, nghe Tiểu Đức Thử thêm mắm thêm muối kể lại chuyện giữa trưa cô hơi tò mò. Cô vẫn nghĩ Tiêu Cố vừa tốt nghiệp xong đã ra ngoài kinh doanh không chừng chưa tốt nghiệp cả trung học ấy cô hơi khó hình dung dáng vẻ nói tiếng Anh của Tiêu Cố. Khách đến đông dần, mẽ tình cũng bỏ chuyện này ra sau đầu. Tiểu đức từ đón ba vị khách, mẽ tình lập tức cầm ấm trà đi rót cho khách. Ồ, người đẹp cô cũng làm ở đây. Người nói đằng trước là mẹ của tiểu mập mập còn có tiểu hát từ. Mẽ tình cười, vâng tôi tạm thời làm ở đây. Mẹ tiểu mập mập nhìn cô, nhiệt tình nói cô là mẽ tình đúng không? Tôi vừa nghe tiểu đức từ bảo cô nói tiếng Anh rất tốt. Mẹ thỉnh không hiểu sao Tiểu Đức từ lại đi nói chuyện đó ra ngoài, hơi ngại tôi có ở nước ngoài mất năm, nên biết chút chút. Ủa cô từng ở nước ngoài à? Mẹ của Mập nói, vậy cô có thể bổ túc tiếng Anh cho Tiểu Mập Mập được không? Mẹ tình không nghĩ tới gì ấy lại nói thế, giật giật lông mày, học bổ túc tiếng Anh. Đúng vậy, mẹ Tiểu Mập Mập nhìn con trai mình oán giận nói, điểm tiếng Anh của thằng nhóc này rất kém. Trước đây tôi cho đi học thêm của thầy giáo, nó trốn học liên tục tôi không quản nổi. Nhà chúng tôi cũng gần đây, cô có thể tới dạy gia sư cho nó được không? Tôi sẽ gửi trả học phí. Mễ Tinh vốn cảm thấy hơi phiền, nhưng lại nghe được câu cuối, mắt sáng lên, cô cứ yên tâm giao cho tôi đi. Cô đồng ý nhanh chóng, nhưng hơi buồn, bởi dạo đây cô chỉ dành có 4 tiếng, không có thời gian cố định để dạy học cũng chưa biết chừng không có lúc nào rảnh mà dạy ấy nhưng không sao cả. 3 giờ chiều là thời gian nghỉ ngơi cô có thể không nghỉ. Quyết định xong, Mễ tình thấy thoải mái hơn. Tiểu Mập Mập thấy chị gái xinh đẹp đồng ý dạy thêm cho mình tâm trạng lên cao. Tiểu Hắc từ ngồi bên cạnh lay lay mẹ mình kiên quyết nói, mẹ con cũng muốn học bổ túc tiếng Anh, mẹ cho con với Tiểu Mập học chung đi. Mẹ Tiểu Hắc nhìn con như người ngoài hành tinh, nói, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Sao con lại chủ động xin học thế kia? Tiểu Hắc kiên quyết nói, nếu không giỏi tiếng Anh chắc về sau cũng chỉ như anh Tiểu Đức Tử trong cửa quán xuyến xuyến thôi. Tiểu Đức Tử. Anh ở xuyến xuyến trong cửa hàng không phải vì không học tốt môn tiếng Anh, mà là vì anh không học tốt môn nào cả. Anh buồn bã rời đi, mễ tình thành giao được chuyện làm ăn, vui vẻ tới mức muốn bay lên. Mục tiêu của cô sắp hoàn thành rồi. Cậu buồn bã rời đi, mễ tình thành giao được chuyện làm ăn, vui vẻ muốn bay lên. Mục tiêu của cô sắp được hoàn thành rồi. Sau khi mễ tình đi tiếp đón khách khác mẹ tiểu mập mạc và mẹ tiểu Hắc tụng lại thám chuyện. Mẹ mập nói, chị nói xem quan hệ của ông chủ tiêu và cô mẹ tình này là như thế nào. Trước đây nghe nói cô ấy là khách trò của ông chủ tiêu, hiện tại lại đến nhà hàng làm việc cảm giác không bình thường lắm. Mẹ tiểu hắc nói, thấy hơi mờ ám, nhưng không phải trong nhà hàng còn có dung dung sao. Tôi vẫn nghĩ ông chủ tiêu thích cô ấy. Mẹ tiểu mập lắc đầu, không đồng ý nói, nếu đúng như thế còn chờ tới bây giờ sao? Tôi nghĩ không phải. Mẹ của tiểu hắc suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, nhưng cô mẹ tình này rất giống đại tiểu thư, lại từng đi du học nước ngoài tiêu chuẩn nhất định rất cao. Mẹ của tiểu mập mạc cười, chị xem ông chủ quán có kém gì đâu trong tiệm này biết bao nhiêu cô gái vì cậu ấy mà tới đấy thôi. Mẹ tiểu hắc ngầm hiểu, hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói nữa. Trong quán quả đúng là không thiếu khách đen vì tiêu cố, hiện tại trước mặt cô cũng có hai người như vậy đây. Hai cô gái này thoạt nhìn không lớn hơn cô là bao, hình như cũng vừa tốt nghiệp đại học. Mễ tình hỏi các cô có muốn gọi đồ uống không, đã có nữ sinh lôi kéo cô, hỏi số điện thoại ông chủ chỗ các cô là gì thế. Mễ tình sừng sốt, chớp mắt cô tìm ông chủ có chuyện gì không. Nữ sinh nói, muốn tâm sự vài chuyện thôi. Mễ tình chừng mắt nhìn, hóa ra là muốn tâm sự với ông chủ. Cô lấy trong túi quần ra tấm danh thiếp của quán, đưa cho nữ sinh đối diện cô, đây là danh thiếp của quán chúng tôi, mặt trên có số cố định của quán, cũng có số của ông chủ. Vậy mà nữ sinh kia không nhận, danh thiếp này tôi có đầy, dãy số kia tôi cũng đã gọi mấy lần, không thấy ai trả lời, nhắn tin cũng không thấy hồi âm lại. Nói tới đây cô mập mờ nháy mắt nhìn mễ tinh, lặng lẽ nói tôi muốn hỏi số điện thoại cá nhân của anh ấy. Mễ tình giật mình, thảo nào ngày đầu tiên cô đến đây, gọi ba cuộc điện thoại anh cũng không trả lời, thì ra anh ta nghĩ cô là fan gọi điện quấy giày. Cô thu lại danh tiếp cười ngượng thật ngại quá, số điện thoại cá nhân của ông chủ tiêu tôi cũng không biết cô trực tiếp hỏi anh ấy là được. Nữ sinh biểu môi, hơi thất vọng, cô liếc mắt với bạn, vụn trộm hỏi mễ tình, thế chị dung dung trong quán có quan hệ gì với ông chủ tiêu? Có phải là bạn gái của anh ấy không? Chuyện này Mễ Thình dừng một chút, đời tư của ông chủ nhân viên làm công chúng tôi không dám quá phận. Nữ sinh còn muốn hỏi mấy thứ, nhưng bàn bên cạnh có khách kêu trà, Mễ tình cũng nhân cơ hội mà chuồn đi. Một bàn có 4-5 người đàn ông ngồi, bên dưới vỏ chai biêng ngồn ngang. Mễ tình cầm ấm trà theo hướng khách rót đầy vào ly trước mặt người đó. Đó là một người đàn ông mặc áo lông đen, tóc đầu đinh, dáng người rắn chắc. Mễ tình rót xong định quay đi, thì bị người đàn ông kia giữ lại. Người đẹp sao trước đây chưa từng thấy cô, anh ta lôi cổ tay mẽ tình không cho cô đi Mẽ tình nhíu mẩy lực người kia rất mạnh cô giật tay về sau nhưng không di chuyển được gì Cô hít một hơi cười nói à tôi mới đến đây không bao lâu xin anh buông tay Nhưng vị kia không buông tha đừng đi ở đây tâm sự với anh tí đã Lông mày mẽ thỉnh giật giật cô kìm chế không tắt người kia một bạt tay Nhìn ghê tởm tôi còn phải làm việc mời anh bỏ tay Đối phương giả mù giả điếc vẫn kéo cô bên đến bên mình. thẩm thi thi gần đó nhìn thấy, vội vàng đi tới, muốn kéo mễ tỉnh ra, nhưng chưa chạm đến cạnh bàn, đã thấy bóng người mặc đồ xanh biếc đứng chắn trước mặt cầm cổ tay vị khách kia. Ở trong tiệm chúng tôi mà lại trêu chọc nhân viên của chúng tôi, anh cho rằng tôi là gì? Giọng điệu trầm thấp mọi ngày vẫn nghe, nhưng lúc này lại phủ một lớp tức giận càng thêm uy nghiêm. Mễ tình nghiêng đầu sang nhìn, quả nhiên người đứng cạnh là tiêu cố. Anh lại thêm một lực rất lớn trên cổ tay khách nhân, người kia hô nhỏ một tiếng, liền buông lỏng mễ tình ra. Thẩm thi thì lúc này mới kéo mễ tình về bên cạnh mình, ân cần hỏi cô không sao chứ? Mễ tình lắc đầu, nhìn về phía tiêu cố. Người kia lắc lắc cổ tay bị bóp chặt nổi giận đùng đùng đập bàn đứng lên, mày là ai? Tao muốn tán gẫu với cô ta, liên quan cái rắm gì đến mày? Anh ta làm lộn xộn lên, trong quán có không ít khách bị anh ta dọa sợ, đồng loạt nhìn sang. Tiêu cố bình tĩnh nhìn con người đen nhánh không có cảm xúc tôi là ông chủ ở đây. Ông chủ, người kia gàng lớn gan quán anh bình thường vẫn đãi khách thế à. Tiêu cố bình tĩnh nói quán chúng tôi không chào đón khách như anh. Người kia một tiếng hùng hổ bước lên như muốn đánh nhau nhưng bị người đi cùng ngăn lại thật ngại quá anh em tôi uống hơi nhiều rồi. Tiêu cố không nói gì để mặc người mặc áo lông đen không phục ổn áo náo loạn muốn bạn mình tránh ra. Lại thêm một người đàn ông bên cạnh tới hỏi có chuyện gì thế? Người mặc áo lông đen thấy, khinh thường hỏi, mày là ai? Liên quan gì mày? Người đó nhìn rồi lấy từ túi ra thẻ cảnh sát, tôi là cảnh sát. Nói xong, còn chỉ bàn đằng sau, cảnh sát bọn tôi thường đến tiệm này ăn, đừng làm bậy ở đây. Người mặc áo lông đen nhìn theo hướng tay, thấy hai bàn chập lại thành một dãy toàn là cảnh sát. Mấp máy môi, nhưng lại im lặng, bạn của người mặc áo lông đen dẫn anh ta đi, nói vài lời xin lỗi. Được rồi, không có việc gì, mời mọi người tiếp tục dùng bữa. Lâm Tĩnh Dung đi ra cửi trần an khách trong sành. Tiêu cố nói vài câu với cảnh sát, quay đầu nhìn Mễ Thình tới bên cô, cô không sao chứ. Mễ Thình lắc đầu, không có việc gì. Tiêu cố cúi đầu nhìn tay cô bị xiết đỏ. Anh trầm mặc rồi lên tầng 2, theo tôi đến phòng nghỉ tôi giúp cô bôi thuốc. chương 18, quan hệ. Lâm Tĩnh Dung đi theo sau Tiêu cố, bước đến gần cầu thang, cô nói, hay là để em bôi thuốc cho cô ấy. Không cần đâu, bước chân tiêu cố chưa đến cửa anh quay đầu nhìn mễ tình còn đứng sững sờ ở đó, cô còn đứng đấy làm gì? À mễ tình lên tiếng, bước chân nhanh hơn. Lâm tĩnh Dung nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở góc cầu thang, xoay người tiếp tục xuống lầu tiếp đón khách. Phòng nghỉ của nhân viên ở bên cạnh phòng thay quần áo, diện tích không lớn lắm, nhưng lại có hai chiếc ghế sofa nhỏ, nếu mệt mỏi có thể nằm trên đó ngủ. Trên mặt bàn trước ghế sofa còn một ít đồ ăn và chưa ăn hết tiêu cố để mễ tình ngồi xuống ghế, để hộp thuốc lên bàn. Hòm thuốc nhỏ này tiêu cố cất ở phòng nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên mễ tình nhìn thấy cô bắt đầu nghĩ anh là một ông chủ tốt. Đưa tay cho tôi, giọng của tiêu cố vang lên bên tay, mễ tình thu lại ánh mắt đang nhìn hòm thuốc đưa tay mình tới. Trên cổ tay xuất hiện mấy vệt hồng rõ ràng, có thể hình dung ra vị khách kia dùng lực rất mạnh kéo cô. Tiếu cố nhìn một hồi, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa trên da cô. Á, mẹ tình thấy đau, lập tức kêu thành tiếng, bất mãn ngẩn đầu nhìn anh chằm chằm anh xoa nhẹ thôi, đau lắm đó. Tiếu cố ngước mắt nhìn cô, biết đau sao cô không đánh hắn. Không phải lúc trước cô thát ông già kia dũng mãnh lắm mà. Mẹ tình cao mũi, vùi đầu nhỏ giọng nói, không phải anh nói tôi quá trẻ con sao. Tôi không muốn gây chuyện trong quán anh. Tiêu cố nhìn cô không trả lời, đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa bóp cổ tay bị thương của mẽ tình. Rượu thuốc lạnh lẽo đột nhiên tiếp xúc với da thịt mang tới cảm giác đau đớn khiến mẽ tình cao mày, khẽ rên. Tiêu cố nói kiên nhẫn một chút, không có lực thì không hiệu quả. Mẽ tình ngẩn đầu nhìn anh tiêu cố cúi đầu, lông mì rũ xuống che đi đôi mắt nhưng mẽ tình nghĩ rằng ánh mắt của anh thật chuyên chú Lòng bàn tay của tiêu cố truyền đến từng đợt ấm áp, cổ tay mẽ tình cũng theo đó mà ấm lên. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng ma sát của quần áo, hương vị của rượu thuốc tràn ngập trong không khí. Mễ tình im lặng ngây người trong chốc lát nhìn tiêu cố hỏi, vừa rồi anh nói tôi là người của anh sao? Tiêu cố không ngẩn đầu lên, chỉ nói cô là nhân viên của tôi, đương nhiên là người của tôi rồi. Mễ tình đảo trong mắt, ông chủ tiêu đúng là thích chiếm tiện nghi của nhân viên. Cô hạ ánh mắt lại nói, hôm nay tôi nghe tiểu đức từ kể lại anh cũng biết tiếng Anh. Tiêu cố cười khẽ, nâng mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục cúi đầu giúp cô bôi thuốc ở cổ tay, thời đại này mà nói được tiếng Anh cũng không có gì giỏi lắm, ngay cả chú Trương Bán ở tiệm đối diện cũng hợp tác làm ăn với người nước ngoài. Mễ tình, bây giờ anh muốn gạt bỏ sở trường duy nhất của cô đó sao? Cô mím môi, hai mắt nhìn anh thử hỏi, chuyện này anh và chị Dung Dung có quan hệ gì vậy? Tiêu cố ngẩn đầu nhìn cô, khóe miệng như cười như không, cô để ý đến chuyện này sao? Mễ tình dứt khoát tôi không thèm để ý, chỉ là thường xuyên bị khách khứa hỏi về chuyện này thôi. Tiêu cố cười cười, nói quan hệ ông chủ nhân viên thôi, cô ấy là tôi mời đến tiệm giúp đỡ. Mễ tình kêu lên một tiếng đầy ẩn ý, vậy cô ấy cũng là người của anh. Tiêu cố trầm mặc nhìn cô, động tác dần dừng lại, nhìn tay cô, được rồi. Anh đẩy chặt nắm bình, bỏ lại vào hòn thuốc. Mễ tình nhìn mờ u bàn tay mình bị xoa bóp ửng đỏ, cô lắc lắc vài cách cảm giác dễ chịu hơn nhiều cảm ơn. Tiêu Cố đem hòm thuốc đặt lại chỗ cũ, quay đầu nhìn cô, không cần khách khí, cô cứ coi như là tai nạn lao động vậy. Mễ Tình, đây là tai nạn lao động cái quỷ gì? Mễ Tình khóe môi co giật, đứng lên, tôi xuống làm việc tiếp đây. Ừ, Tiêu Cố bỏ hai tay vào túi quần, đi đến cửa, nếu lần sau còn gặp chuyện này, cô cứ la lớn lên, trong quán có nhiều khách, hắn không giảm làm sằng bậy đâu. Mễ Tình nghiêng đầu cười với anh, cảm ơn, tôi cũng không muốn có lần sau đâu. Tiêu Cố nâng khóe miệng, không nói gì. Sau khi mễ tình xuống lầu thầm thi thi kéo cô lại nhìn, hỏi Han ân cần rồi lại tiếp tục làm việc. Mãi cho đến 9 giờ trong quán mới vơi khách đi. Mễ tình và thầm thi thi đứng trong góc tiệm, thầm ti thi thấy trong quán có mấy bàn khách đều còn đang bận rộn ăn uống, nên lấy điện thoại ra ngó. Mễ tình nhìn thi thi trêu đùa nói, lại nói chuyện phiếm với tài khoản công chúng của cô tí nà. Cô cố ý tăng giọng khi đọc 4 chữ tài khoản công chúng, nhưng thầm thi thi không để ý chút nào, ngược lại có chút hương phấn mà nói với cô, gần đây tôi mới phát hiện tài khoản công chúng trả lời ngày càng thông minh, ôi chao tôi nói nhiều bao nhiêu nó đều hiểu, hơn nữa còn thân thiết lạ thường nha. Phải không vậy, mẹ tình nhuấn mày nhưng không để ý lắm, thật ra cô chỉ tò mò nếu thầm thi thi biết cố tín là em họ ông trù thì sẽ phản ứng thế nào. Thẩm thi thi rất hứng chí, đầu ngón tay của cô trượt trên màn hình đưa điện thoại di động cho mễ tình xem, đây xem này, là tin nhắn tôi với anh ấy. Mễ tình đến gần, nhìn, thẩm thi thi, anh cố đẹp trai, ăn cơm chưa? Cô tín, tôi còn chưa ăn, vừa mới ra từ phòng thu âm. Thẩm thi thi thật đáng thương, kêu đắp liêu kêu, tôi đã ăn thịt bò với khoai tây chiên ở quán. Còn có fan, cô tín, tôi cũng muốn ăn. Mễ tỉnh nói, cuộc nói chuyện chỉ liên quan đến ăn. Thẩm thi thi biểu môi, trượt tay xuống hai cách, vậy cô xem cái này đi. Thẩm thi thi thương tâm khóc. cố tín, làm sao vậy? Thẩm thi thi, bài tập nhiều quá, làm không xong khóc. Cô tín, lịch trình của tôi cũng dày đặc chúng ta cùng nhau cố lên đi, bê kép. Thẩm thi thi, anh selfie một tấm đi, tôi sẽ có động lực đấy. Cô tín, hình ảnh, mễ tinh, này chế độ tự động trả lời đã lên đến trình độ này. Cô mím môi, nói quả thật rất thông minh nha, đại khái là giống mật đào Silly đó có thể tiếp nhận mệnh lệnh. thẩm thi thi cao hứng nói, đúng vậy, không nghĩ tới kiêu kiêu cũng có ứng dụng kiểu này. Ừ mễ tinh nghĩ, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thời gian làm việc cuối cùng của buổi tối trôi qua rất vui vẻ trong cuộc trò chuyện hào hứng với thẩm ti ti Thấm thoát đã bước sang tháng 12, mễ tình cũng đã làm việc trong tiệm được nửa tháng. Thứ năm là ngày phát tiền lương, ngày Mễ Tinh mong đợi, rốt cuộc cũng đến. Nửa tháng tiền lương chỉ có 1.000 tệ nhưng dù sau đây cũng là tiền lương đầu tiên mà Mễ tình kiếm được cô vẫn rất vui vẻ. Tính ra đã một tháng cô không đi trung tâm thương mãi, hãng Bunny hình như mới ra bộ siêu tập mùa xuân thì phải. Mễ tình 1.000 ngàn tể chỉ có thể mua được một cái cổ áo, mau tỉnh lại. Cô nhịn sự kích động lại, khẽ cắn môi, lấy một phần tiền ra, mua cho mình vài đồ dùng cá nhân, số tiền còn lại gửi vào trong thẻ. Cô cầm túi mua sắm trở về, thấy tiêu cố đang đứng trên ban công nói chuyện điện thoại. Thứ bảy có khách quan trọng đến dùng cơm, muốn anh làm đầu bếp chính. Giọng nam bên kia điện thoại rất dễ nghe, nhưng âm sắc so với gió bắt còn lạnh lẽo hơn. Tiêu cố quay đầu nhìn mẽ thỉnh ở cửa ra vào, rồi lại nhìn cửa sổ Úp Tổng tôi không phải là đầu bếp riêng của nhà anh. Đầu bên kia điện thoại cố gắng thương lượng, tôi sẽ trả tiền theo đúng tiền lương của đầu bếp. Tiêu cố cười mỉa mai, lại nghe đối phương nói tiếp thêm cả 50 cân xoài chính tay nhà họ Bạch Trồng ở Đài Loan. Tiêu cố khẽ cong miệng, trầm ngâm một lát rồi đáp tôi muốn hàng tươi nhất. Vục ý như cười một tiếng, tiêu cố cảm thấy chắc chỉ là ảo giác của mình, đầu bếp bên tôi sẽ chọn nguyên liệu chọn xong sẽ trực tiếp đưa đến thành phố A. Thành giao, tiêu cố cùng anh bàn việc xong, cúp điện thoại. Người bên cạnh thấy Úc Ý buông điện thoại xuống, liền hỏi anh ta đồng ý rồi sao? Úc Ý trả lời tôi cảm thấy sau này tiền lương của tiêu cố cứ trực tiếp thanh toán bằng xoài là được. chương 19, bạn cũ. Hai ngày sau, Mễ tình vừa về đến nhà, đã ngửi thấy mùi xoài tràn ngập mọi nơi. Cô đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào trong. Trên mặt đất có một giỏ xoài lớn ước chừng cũng hơn 10 cân. Tiêu cố đeo tạp dề, đứng bên bếp họt xoài. Mễ Thình liếm môi, hỏi anh đang làm gì thế? Tiêu cố gọt xoài vô cùng cẩn thận, thậm chí không buồn quay đầu nhìn cô, làm xoài sấy con người mễ tình giật giật, lại chỉ dỏ xoài dưới đất, anh mua xoài ở đâu mà lắm thế. Tiêu cố nói, người khác tặng, mễ tình líu lưỡi ai rảnh rỗi lại đi tặng anh nhiều xoài như vậy. Cô suy nghĩ trong chốc lát nháy mắt mấy cái hỏi có phải nữ sinh thầm mến anh tặng không? Vì để lấy lòng anh mà bỏ nhiều vốn thế cũng bằng lòng à. Cuối cùng tiêu cố cũng nghiêng đầu nhìn cô, đàn ông tặng. tình Wow ông chủ tiêu nhìn như thế này nam nữ đều thích giá trên thị trường không tồi Cô cười tiếp tục nhìn cần tôi giúp gì không. Lần trước cô giúp anh thái rau chân vịt rồi được ăn cơm tây ngon miệng bây giờ cô giúp anh gọt xoài chưa biết chừng sẽ được ăn xoài sấy Tính toán nhỏ nhặt xấu xa đang khuấy động trong đầu mẽ tình cô vẫn nhớ vị của 5 miếng xoài trước đây. Tuy trong tiệm cũng có xoài vụt nhưng không ngon bằng. Tiêu cố không cho cô cơ hội ấy, xoài được gửi từ nông trại ở Đài Loan, một quả xoài chỉ lấy được hai miếng, đây có thể coi là bài kiểm tra trình độ nấu ăn cô vẫn nên lượn đi chơi đi thôi. Mễ tình chép chép miệng, vậy có cần tôi giúp anh gọt vỏ không? Không cần, tôi sợ cô gọt xấu. Mễ tình, vậy anh tự chơi một mình đi. Cô thở phì vỏ xoay người chuẩn bị rời đi tiêu cố ở phía sau gọi lại cô lấy hai quả xoài ăn đi. Mễ tình xưỡng cả người thụ sùng như kinh một thật sao? Một thụ sủng như kinh, được sủng ái mà lo sợ. Tiêu cố khẽ nâng khóe miệng, quay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười, chỉ là hai quả xoài thôi mà cô đâu cần ngạc nhiên như thế. Vì nó là xoài nên cô mới hết hồn đấy. Xoài không phải thứ anh thích nhất à. Tiêu cố thu lại ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm gọt xoài cô không ăn thì thôi. Mễ tỉnh sợ anh đổi ý, xông lên cầm lấy hai quả xoài, về phòng mình. Cô vốn thấy ông chủ dạo gần đây đổi tính đổi nét so với hồi cô mới đến thì tốt hơn nhiều. Mễ tình vừa nghĩ vừa gọt vỏ xoài, cắn một miếng. Ai ôi, xoài chín vừa, hương vị ngọt ngào nồng nàn, nếu làm xoài sấy sẽ vô cùng ngon. Chưa biết có phần của cô không? Mấy hôm sau tiêu cố đều ở trong bếp làm xoài sấy mễ tình đến bây giờ mới phát hiện trong phòng bếp kia có cái lò lớn hình dáng kỳ quái, thực ra, đó là máy nướng nhiệt độ thấp. Tiêu cố làm khô từng miếng xoài, lấy túi ni lông từ tủ bát ra chia đều xoài cho vào túi. Lúc mễ tỉnh về thấy tiêu cố ôm chó ngồi trên salon xem TV, ánh mắt cô dừng lại ở miếng vụn xoài trên miệng anh, hỏi, xoài anh làm ngon lắm à? Ừ tiêu cố cắn một miếng xoài, mễ tỉnh có thể tưởng tượng ra mùi vị vừa thơm vừa nồng của nó. Cô đứng tại chỗ, nhìn xoài sấy. Dường như bây giờ tiêu cố mới để ý anh nhẹ nhàng nâng khóe miệng, ném cho cô một túi xoài cầm lấy ăn đi. Mễ tình ôm cái túi vừa bay qua, thật không thể tin nổi. Một túi, anh ta như thế mà cho cô hẳn một túi. Trong lòng cô chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được hưởng vài miếng thôi. Tiêu cố thấy cô ôm xoài đứng tại chỗ không nhúc nhích cao mày, chê ý đà. 10 cân xoài chỉ làm được một túi như thế thôi. Không không không, mễ tình liên tục lắc đầu cảm ơn phúc lợi của ông chủ. Cô vui sướng chạy vào phòng. Tiêu cố nhìn cửa phòng cô, khóe miệng lơ đãng nhách lên, mấy nhân viên khác cũng không có cái phúc lợi này đâu. Mễ tình nhảy vào phòng, khẩn trương mờ túi, hương vị xoài bay khắp phòng. Chắc nông trại này rất nhỏ, nên miếng xoài cũng nhỏ theo, giống quả trứng gà, nhìn rất đáng yêu. Mẹ tình cắn một miếng, hạnh phúc cười hiếp mắt, vẫn cách làm đó, vẫn hương vị đó. Tối hôm đó không phải do đói cô mới thấy ngon, mà là ngon thật. Cô vui vẻ giải quyết nửa túi, rửa mặt đi ngủ. Hôm sau, trước khi mở hàng, mẹ tình ghé quầy thu ngân xem laptop. Cô dùng cái này để soạn bài bổ túc tiếng Anh cho tiểu mực tuy giao tiếp của cô không có vấn đề, nhưng kiến thức cô nắm rất ít nhớ không rõ, nếu cô tham gia thì tiếng Anh không chắc có thể lấy điểm cao. Tiêu cố cầm mấy túi xoài nhỏ đi vào thấy mặt cô hiện lên vẻ phiền não, đến gần hỏi có chuyện gì thế. Mẹ tình thấy tiêu cố theo bản năng lấy tay che laptop tuy rằng ông chủ không cấm việc nhân viên làm việc ở ngoài, nhưng trong tiệm làm việc riêng, hình như không ổn lắm. Cô càng làm thế càng thu hút sự chú ý tiêu cố liếc laptop nói WIS có nghĩa là nguyện vọng khó thực hiện đứng trước tân ngữ, hốp là hy vọng bất đồng phương thức với WIS. a cảm ơn, mễ tình sừng sốt mới gật đầu nói tiếng cảm ơn. Cô nhìn bóng lưng tiêu cố, nhìn không được nghĩ anh lấy cô ra so sánh với bác Trương bán bánh đối diện. Bác Trương sao biết được chỗ bất đồng phương thức, ông chủ tiêu này chắc chắn đã tốt nghiệp trung học. Tiêu cố đem mấy túi xoài sấy nhỏ đặt ở trên quầy, nói với Lâm Tĩnh Dung, đây là xoài sấy tôi mới làm. À, thật tốt quá, có rất nhiều khách đều hỏi khi nào có xoài sấy Lâm Tĩnh Dung vui vẻ cầm xoài sấy nhân viên khác nghe được tụ tập rất nhanh. Chỉ có mễ tình bình tĩnh, không tranh giành của các người hết đấy. Tiêu cố đã thấy mọi người tập hợp đông đủ, nói, nhân lúc có đủ mọi người tôi sẽ nói qua về chuyến du lịch năm nay. Mọi người vừa nghe, lỗ tai dựng thẳng lên. Lâm Tĩnh Dung cũng giật mình, nhanh quá, đã hơn một năm nữa rồi. Tiêu cố gật đầu, năm nay vẫn tổ chức vào 2 ngày 15, 16. Nhân viên trên một năm đều có thể tham gia. Mẹ tình nghe thấy liền buồn bực, à, vậy không phải chuyện của cô rồi. Ông chủ tiêu, suối nước nóng lần trước tôi nói có được không? Ngay cạnh thành phố A, tới đó 2 ngày rồi về là vừa. Tôi nghe bạn bè nói chỗ đó rất xịn tiểu đức từ cười tùm tìm nhìn tiêu cố, du lịch mãi mãi là đề tài làm người ta hưng phấn. Tiêu cố gật đầu nói, tôi đã xem qua tư liệu về suối nước nóng đó, quả thật không sai, nếu mọi người đều đồng ý, vậy đến đó đi. Được đấy, nhóm nhân viên nhất trí đồng ý, mẹ tình chép miệng, hừ tắm suối nước nóng thôi mà kích động thế làm gì cô từng đi suối nước nóng ở Nhật Bản nữa kia. Bên kia cố tín đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi ô oh nô no, kiêu kiêu. Trong lúc vô ý, anh thấy tin nhắn của thầm thi thi tên và ảnh đại diện đều là cô thật liếc một cái là anh nhận ra. Kiêu kiêu công khai của anh mỗi ngày đều có nhiều fan gửi tin nhắn tuy chủ yếu là trả lời tự động, nhưng đôi khi anh ngẫu nhiên chọn một hai người hâm mộ trò chuyện, coi như qua tặng người hâm mộ. Chẳng qua đến bây giờ, fan may mắn đó vẫn luôn là thầm thi thi. Anh cố đẹp trai, người đệm đàn piano đã đến rồi đây. Giọng nói của người đại diện vang lên sau lưng, cố tín đang suất kiêu kiêu. Quay đầu lại, sau lưng là một người đàn ông mặc tây trang đi dày da, ngoại hình khí chất đều xuất chúng. Cô Tín đánh giá trong chốc lát nhíu mày chu nghi nhiên. chu nghi nhiên nở nụ cười, thanh âm như đàn dương cầm tao nhã, không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ tôi. Người đại diện hơi ngu ngơ, hai người biết nhau sao. Làm khổ, cô Tín đứng lên cười, vẫn nhớ qua từng ấy năm. Chuyện audio được đọc ở cục đọc chuyện.com, trường 20, sau khi cô Tín tốt nghiệp trung học anh tới thành phố A. Khi đi chơi gặp một số người làm âm nhạc nổi tiếng, giúp anh làm ngôi sao ca nhạc rồi anh định cư ở thành phố A. Anh cũng không thường liên hệ với gia đình ở thành phố C, người duy nhất giao tình tốt với anh, là anh họ tiêu cố. Không nghĩ tới một ngày, anh có thể gặp lại bạn cũ. Người đại diện của anh giúp anh và chu Nguyên Nhiên gặp lại nhau, cho họ ôn chuyện cũ. Cậu về nước khi nào thế? Cô tín lắc lắc chén trà bằng xứ, hỏi chu Nguyên Nhiên. Chu Nghi Nhiên nói: "Tháng trước, không ngờ khi trở về lại có cơ hội hợp tác với cậu, thật có duyên." Cố Tần cười: "Anh làm nhạc rock không liên quan gì đến Dương Cầm, nhưng gần đây anh thử nghiệm phong cách mới, nghĩ rằng nên có yếu tố Dương Cầm, nên để người đại diện đi liên hệ với nghệ sĩ Dương Cầm." Không nghĩ rằng lại tìm được Chu Nghi Nhiên. "Cậu còn nhận ra tôi, tôi cũng hơi ngoài ý muốn." Anh uống một hớp trà, để chén xuống: "Giờ cậu định cư ở thành phố à?" Chu Nghi Nhiên gật đầu trước khi cậu hoàn thành bản thu. Tôi sẽ ở đây, nói đến đây, anh dừng một chút nhìn cô tín, còn cậu. Trở về thành phố Sea, cô tín nhún vai, nhà tôi không thích tôi chơi nhạc. Còn người chu nghi nghiên giật giật, khi còn bé, cô tín rất tự lập, đơn độc, lũ trẻ bọn họ tụ họp chơi đùa cũng không thấy anh tham gia, thật đau đầu. Anh cười, nói tôi cũng làm nhạc mà, cô tín nhú mạch cậu không giống tôi, trong mắt họ cậu là nghệ sĩ dương cầm, còn tôi là người hát song. Chú nghi nhiên cười khẽ trước khi tới tôi đã xem qua thông tin cơ bản của cậu cậu được nhiều thành tựu đấy. Cô tín khẽ lắc đầu cười cậu không thấy lễ trao giải vừa qua à. Golden Melody út tôi đều thua trước nhóm quả tranh. Chu nghi nhiên ngẫm nghĩ rồi nói tôi không biết rõ về thị trường âm nhạc lắm nhưng lần này cậu tìm tôi bởi vì muốn có phong cách đột phá đúng không? Đúng, cô tín nói như đang suy tư điều gì đó. Bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa, người bán hàng bưng khay đi đến, mang thức ăn lên. chu nghi nhiên nhìn một bàn đầy đồ ăn Trung Quốc cười với cô tín, bình thường khi ở nước ngoài tôi rất nhớ đồ ăn Trung Quốc một mình cậu ở thành phố A, không nhớ nhà à. Cô tín nói, không sao tôi có anh họ bên cạnh. Chu nghi nhiên trầm ngâm, suy nghĩ về anh của cô tín, tôi có chút ấn tượng về người này, tên là Tiêu Cố à. Cô tín bật cười, chí nhớ cậu tốt thật, anh ấy chỉ đến thành phố C một lần từ hồi nhỏ xíu. Chú nghi nhiên tự hào, tôi vẫn nhớ rõ đó là vào thiệt sinh nhật mẹ hoác lệ Bọn họ dùng cơm ở thiên hà cư cũng là chi nhánh tiệm xuyến xuyến của tiêu cố. Cơ bản là do ba ngày sau sẽ đi du lịch nên mọi người đều cao hứng, ra sức làm việc hơn mọi ngày. Đương nhiên cũng có ngoại lệ ví dụ như mễ tình không tham gia vào cuộc đi chơi. Mễ tình mễ tình cô nói tôi nên mặc quần áo gì đi chơi đây. Thẩm thi thi tranh thủ lúc rảnh rỗi, hỏi mễ tình phối quần áo thế nào. Thẩm thi thi dù không phải nhân viên chính thức nhưng đã làm hơn một năm rồi, nên ông chủ tiêu ngoại lệ cho cô cùng đi với mọi người. Mẹ tình nghe thấy cười nhạt phải cười sạch mới xuống suối tắm, mặc quần áo gì có quan trọng à? Thẩm thi thi, cô nói rất đúng, mẹ tình không nói chuyện phiếm nữa, tiếp tục đi làm chuyện của mình. Sau giờ tan tầm cô một mình về nhà, tiêu cố và Husky đều chưa ngủ thấy cô về, Husky vẫy đuôi đi tới câu. Mễ tình xoa đầu nó, tiếp tục đi vào trong tiêu cố nhìn cô, hỏi, mai cô nghỉ à. Mễ tình khựng lại, đáp, ừ, có gì không? Tiêu cố nói, mai tôi đi siêu thị mua đồ dùng để đi du lịch, cô có muốn đi không? Mễ tình, ha ha ha, không, du lịch không phải dành cho tôi, cô tình nguyện ngủ nguyên ngày trong nhà. Khóe miệng tiêu cố cong lên một đường khó nhận thấy, ai nói không cho cô đi. Mễ tình ngẩn người, nhìn anh, không phải chỉ có nhân viên làm trên một năm mới có tư cách đi thôi à. Yêu cô nói, tôi là ông chủ tôi quyết định. Mễ tình hạn hán lời, loại cảm giác này là ông chủ bá đạo yêu tôi. Cô lắc đầu, đem suy nghĩ này văng ra ngoài, anh nói rằng tôi cũng được đi. Đúng, mễ tình trầm mặc rồi nói, ồ, vậy mai tôi đi mua sắm với anh. Cô nói xong, bình tĩnh về phòng mình, khoa cửa phòng xong, mễ tình mở thụ quần áo, mắt sáng ngời tìm tòi bên trong. Áo len cao cổ màu trắng theo hoa quần Âu bằng lụa mỏng màu đen dài qua gối thêm áo khoác dài màu hồng, hoàn mỹ. Bây giờ đi chơi phải mặc thế này nè. Mễ tình thư thái rửa mặt xong, chờ đến hôm sau đi shopping cùng ông chủ. Cô và Tiêu cố hẹn nhau 10 giờ ra khỏi nhà, nhưng nghĩ đến thời gian trang điểm cô dậy sớm hơn một chút. Cô mặc lên bộ đồ tối qua đã chọn soi gương, mặc nó ra ngoài. Cô mang theo túi sách tiêu cố đã đi giày xong chờ ở cửa, mễ tình lấy điện thoại ra nhìn, giờ trước mặt tiêu cố, bây giờ là 9h59 phút, tôi chưa trễ đâu. Tiêu cố cười, xoay người mở cửa, đi thôi. go Husky cũng chen ra ngoài, lại bị tiêu cố ngăn lại, chó ngoan, mày ở lại trong nhà. Gâu Husky lại cầu cứu mễ tình, mễ tình xoa đầu nó, nói câu đàn, ở lại trong nhà. Husky, có loại cảm giác mình là kỳ đà cắn mũi, là người ngoài cuộc. Mễ Tình ra ngoài cùng Tiêu Cố, bóng lưng husky buồn thiêu tịch mịch như tuyết trắng. Khi xuống thang bộ, Mễ Tình sợ lại gặp phải ông Khưu, nhưng rồi lại bình an vô sự đi qua tầng năm. Tiêu Cố bên cạnh nhìn cô, đột nhiên hỏi, rốt cuộc cô mang theo bao nhiêu bộ quần áo? Mễ Tình hơi ngạc nhiên, thế này đã là nhiều sao? Anh cũng biết tôi có nhiều quần áo lắm mà. Tiêu Cố cạn lời. Sau khi đi khỏi hành lang, mễ tình đi tiếp ra ngoài tiêu cố đứng trước gara dưới lầu, lấy trong túi ra một chuỗi chìa khóa, mở cửa gara. Mễ tình, trong gara có một chiếc xe Land Rover màu vàng, nhìn rất ngầu, mễ tình mở to mắt nhìn, hỏi, đây là xe của anh sao? Nếu không thì sao? Tiêu cố hỏi ngược lại. Mễ tình, hừm lấy tiền lại trong tiệm xuyến xuyến từ ngày cô bắt đầu vào làm ra đếm, chắc cũng đủ mua Land Rover rồi. Tiêu cố lái xe, mễ tình ngồi ghế phụ lái. Cắt chặt dây A toàn, cô nhìn tiêu cố, chúng ta đi đâu thế? Trung tâm ánh sao, ở đó có nhiều đồ, đúng lúc tôi muốn mua nguyên liệu nấu ăn. Tiêu cố vừa trả lời vừa lái xe. Anh lái xe rất ổn định, mấy góc quẹo đều bình tĩnh mà đi. Mễ tình quan sát cảnh vật dọc đường đi, tuy cô tới thành phố A đã một tháng rồi, nhưng mới chỉ đi thăm thú ở ngoài được 2 ngày, sau lại chuyện cũng nghĩ lại mà ghê. Cô còn chưa đi một vòng thành phố sao? Tiêu cố bỗng nhiên hỏi. Mễ tình gật đầu trên mặt hiện vẻ ai oán. Tiêu cố đi qua một khúc cua, nói, khi nào rảnh rỗi, tôi đưa cô đi. Thật sao, mễ tình cao hứng nhìn anh, nhưng rồi lại lạnh nhạt nói, sao lại là anh đưa tôi đi. Tiêu cố nói, à tôi gọi thiệu đức tử đưa cô đi. Mễ tình, chọn một trong hai quá khinh người. Tiêu cố đi hơn 20 phút đường xe, mới đến trung tâm ánh sao. Từ bãi đỗ xe ngầm đi ra, hai người vào siêu thị. Trong trung tâm... Không khí Giáng sinh đã tràn ngập mọi ngóc ngách, nhìn đâu cũng thấy đồ trang trí Giáng sinh, trong siêu thị cũng bán cây thông Noel nhỏ và các đồ dùng đặc trưng của Giáng sinh. Tiêu cố vào khu thực phẩm, chọn nguyên liệu nấu ăn, mễ tình cũng đi theo chọn đồ ăn vặt. Tiêu cố nhìn cô cầm mấy túi khoai tây chiên cùng một hộp bánh quy, hứng thú hỏi cô có tiền à? Hình như sắp phải đóng tiền phòng rồi. Mễ tình, anh mà không nhắc đến, cô cũng suýt quên. Chứ cô tìm trên website nhà đất phòng thông thường 1.000 tệ một tháng, nhà một gian cũng 500 tệ, phòng như nhà tiêu cố cho thuê tìm đỏ mắt cũng không có căn thứ hai. Bao giờ về tôi trả tiền nhà cho anh, cô mới nhận lương, rồi tiền học bổ tốc của hai đứa bé kia tình hình kinh tế coi như rộng rãi. Nếu không cô cũng đâu dám dạo trung tâm mua sắm, tiêu cố nhớn mày, mặt mang ý cười, xem ra tôi có thể tăng tiền phòng. Mễ tình khinh bị nhìn anh, mất hứng tôi không có tiền mua thì không được phép ngắm à. Ngắm cũng không được à. Rồi rồi, ánh mắt nhiều người nhìn sang bên này, tiêu cố nhanh chóng đồng tình với tiểu công chúa. Mễ thình là người cuồng banni, tụ quần áo của cô đều lấp đầy bởi trang phục của hãng banni. Cho nên khi đến khu quần áo, cô đi thẳng tới cửa hàng banni. Cô nghĩ quả nhiên không sai, hãng đã bắt đầu bày bán bộ siêu tập mùa xuân, giá so với áo lông còn đắt hơn. Nhưng kiểu dáng quần áo hãng này luôn mang đến cho mẹ tình sự hứng thú, cô thử hết tất cả quần áo mỗi cái một lần, rồi lôi tiêu cố đi. Nhân viên bán hàng, đi đến cửa thang máy tiêu cố bật cười, đi nhanh như thế làm gì. Cô lo lắng người nhân viên kia sẽ lao tới đánh cô à. Mẹ tình hít một hơi, kiềm chế dạo rực trong lòng, tôi sợ bức chậm một chút tôi sẽ không nhìn được mà mua hết. Tiêu cố nói, nhưng cô không có tiền. Đây quả thực là nói thẳng tim đen, giết người không. chương 21 Cửa ra của thang máy ở đại sảnh tầng 1 đối diện là một khoảng không gian nhỏ. Bây giờ ở đó có một cây thông Noel trang trí rực rỡ hoa lệ, bên cạnh còn đặt một chiếc đàn dương cầm màu trắng, có một đứa trẻ đang đứng dùng ngón tay chọc chọc phím đàn. Tuy chỉ là trò chơi ngốc ngách nhưng vẫn nghe ra giai điệu là bài hát mọi người đều thuộc hai con hổ. Đứa trẻ đó đánh xong khúc ca, người mẹ vỗ tay cười ôm đứa trẻ đi. Mẹ tình đứng trước đàn dương cầm, đi tới hỏi nhân viên công tác gần đó cái đàn này có được dùng không? Nhân viên công tác trả lời có ạ, chỉ cần không làm hỏng là được ạ. Mễ tỉnh đưa hết đồ trên tay cho tiêu cố, sửa lại quần áo, ngồi xuống trước đàn. Cô dơ tay thả một phím ràn, tựa hồ như đang suy nghĩ nên đánh khúc nào, một lát sau, đầu ngón tay của cô nhấm phím đàn thứ nhất. Tiêu cố chỉ nghe phần đầu, đã biết đây là bàn nhạc nổi tiếng thế giới tên là Jingle Bell. Bây giờ đàn khúc nhạc này rất hợp lúc hơn nữa bản mễ tình đàn với bản bình thường anh nghe không giống nhau, mễ tình như đang đàn bản nhạc đã được gọt rũa cải tiến. Một bản nhạc chấm dứt thu hút rất nhiều khách trong trung tâm, ngay cả nhân viên công tác cũng vỗ tay khen ngợi cô. Mễ tình đứng dậy cúi chào mọi người, cầm đồ đạc của mình trên tay tiêu cố, đi về bãi đỗ xe. Sau khi tiêu cố cho xe chạy, liếc mắt tò mò nhìn cô, đàn dương cầm là môn học bắt buộc của công chúa nhỏ à. Mẹ thỉnh cao mũi tự hào nói, hồi còn học tiểu học trình độ đàn của tôi đã lên cấp 10 rồi. Đối với đàn dương cầm, ban đầu cô không có hứng thú chỉ đến khi cô vô tình biết được anh thỏ thích đàn dương cầm nên cũng đòi học. Cha mẹ cô đương nhiên vui vẻ bằng lòng, tiêu cố cũng cho rằng đàn dương cầm là môn học bắt buộc với tiểu thư nhà giàu. Nhưng lâu quá rồi không luyện lại, không còn háo hức như ngày trước nữa rồi. Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày đi du lịch. Tiệm xuyến xuyến hương phiêu 10 dặm ngừng kinh doanh 2 ngày, công nhân viên làm trên 1 năm hưởng thụ chuyến đi miễn phí, nhân viên dưới 1 năm cũng có 2 ngày nghỉ thỏa thích tất cả mọi người đều mừng rỡ. Trước khi lên đường tiêu cố gửi chó cho hàng xóm. Hàng xóm không hề lo lắng Husky sẽ phá nhà họ bởi ngày thường có thể nhìn ra con chó này được tiêu cố giáo dục cẩn thận. Husky như biết mình bị vứt bỏ cỏ cọ vào ống quần tiêu cố tỏ vẻ đáng thương. Tiêu cố ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu nó, đừng giả vờ giả vịt nữa chờ tao về mang thịt cho mày ăn. Gâu, bắt được từ khóa then chốt thịt Husky như sống lại. Mễ tình đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, mang theo một túi hành lý nhỏ từ trong phòng đi ra. Tạm biệt Husky xong, cô theo tiêu cố xuống lầu. Địa điểm tập hợp là cửa tiệm xuyến xuyến, tiêu cố đi Len Rover thuê thêm cả hai chiếc xe to tất cả nhân viên đều có chỗ. Đi du lịch tâm tình cũng hân hoan theo, hơn nữa hôm nay sắp trời rất đẹp, mọi người đều díu dít trò chuyện. Tiêu cố lái xe đến, đỗ ở trước mấy xe khách. Thẩm thi thi dẫn đầu đoàn nhìn thấy mễ tình ngồi ghế phụ lái, hưng phấn vọt tới, mễ tình cô cũng đến rồi à. Mễ tình cười, hơi xấu hổ. Tuy đây là ý của ông chủ, nhưng cô mới làm trong quán được nửa tháng, mấy người kia sẽ có ý nghĩ không hay. Mấy nhân viên kia quả thật có nghĩ ngợi, nhưng mễ tình thấy không khác lắm. Mọi người thấy mễ tình thì hơi bất ngờ, nhưng rồi ngầm hiểu ra vấn đề. Không khí mập mờ bắt đầu lan tỏa cuối cùng có một nhân viên không nhịn được nói ông chủ tiêu, sao anh không nói được mang người nhà đi cùng sớm. Biết thế tôi cũng mang con theo. Thật ra trong khoảng thời gian này, chuyện trà dư tự hậu trong quán đa số là liên quan đến tiêu cố mễ tình. Tuy trên danh nghĩa mễ tình chỉ là khách trọ của tiêu cố, nhưng cô nam quả nữ cùng ở trong phòng lại còn là một cặp trai tài gái sắc, ai có thể đảm bảo vào ngày nào đó sẽ không phát sinh chuyện gì. Nếu không phải còn có Lâm Tĩnh Dung, đề tài của bọn họ có khi đã phát triển đến mễ tỉnh sinh em bé cho tiêu cố rồi. Câu nói của nhân viên này, như mờ công tác đập nước, không ít người cúi đầu cười trộm. Mễ tỉnh ở trong tiếng cười mờ ám của mọi người, mới ý thức được vấn đề còn nghiêm trọng hơn cô tưởng. Mặt cô bắt đầu ứng lên, muốn mở cửa xe giải thích đôi câu, bỗng Lâm Tĩnh Dung vỗ tay một cái tổ chức mọi người như bình thường, được rồi, đừng đùa nữa. Mọi người lên xe đi, chuẩn bị xuất phát, mọi người nối đuôi nhau lên xe theo thứ tự cuối cùng vẫn còn Lâm Tĩnh Dung và Thầm Thi Thi ở bên ngoài. thẩm Thi Thi mở cửa xe tự động ngồi ra sau. Mẹ tỉnh thấy cái ghế phụ lái này hơi nguy hiểm, nên vội vã mở cửa xe đi xuống, nói với Lâm Tĩnh Dung, chị Dung, chị ngồi đây đi, em với Thi Thi ngồi đằng sau. Cô chưa để Lâm Tĩnh Dung phản ứng, đã chạy đến cửa sau, ngồi xuống cạnh Thầm Thi Thi. Lâm Tĩnh Dung cũng không từ chối, ngồi bên cạnh người lái xe. Tiêu cố liếc mắt nhìn Mễ Tình, cho xe chạy. thẩm Thi Thi kéo tay Mễ Tình, nhớn mày nhìn cô, Mễ Tình cô bảo tôi mặc hai cười đều giống nhau, nhưng sao lại ăn diện như thế này, đúng là tâm cơ. Mễ Tình nói, đúng là mặc cái gì cũng vậy, thì sao không mặc đẹp một chút. thẩm Thi Thi, công chúa nhỏ nói có lý. Cô quay sang chỗ khác nhìn tiêu cố đang lái xe đằng trước, ông chủ, sao lại mang theo mễ tình thế? Năm ngoái anh có mang em đi đâu? Tiêu cố nói, nếu anh không mang cô ấy theo, lúc quay về chưa biết chừng sẽ thấy hai cái xác. Thẩm thi thi bị lời này dọa sợ kinh ngạc quan sát bụng mễ tình hai cái sao? Mễ tình tiêu cố nói, tính cả chó của anh. Thẩm thi thi, lầm tĩnh dung dường như không hề để ý đến vấn đề này, cười nói, mễ tình vừa tới thành phố A, có dịp đi chơi cũng tốt. Mễ Tình vui vẻ lấy từ túi đồ ra một gói khoai tây chiên, mở ra chia cho mọi người ăn khoai chiên đi, vị này ngon lắm. Thẩm Thi Thi và Lâm Tĩnh Dung vươn tay ra, Mễ Tình đưa xong cầm lấy một miếng ăn ngon lành. Tiêu Cố nhìn cô qua kính chiếu hậu, lông mi nhíu lại, đừng để vụn khoai tây rơi vãi ra xe tôi. Mễ Tình nói, vậy tôi đưa xoài khô của anh chia cho mọi người nhé, sạch sẽ luôn. Phụt, Lâm Tĩnh Dung không nhịn được bật cười. Tiêu cố lại lướt mễ tỉnh trong kính, nói từ nay về sau tôi sẽ chia phần của cô cho mọi người. Mễ tỉnh, cô quên mất mình đấu không thắng nổi nhà tư bản vô liêm sỉ. Thẩm thi thì lại nắm được trọng điểm, ông chủ tiêu anh chia xoài sấy cho mễ tỉnh à. Thế sao anh toàn chia cho bọn em phần đầu thừa đuôi thẻo? Anh có thiếu khách trọ không? Tiêu cố nói, khách trọ thì không thiếu, nhưng hắt nhà anh thiếu một em gái làm vợ muốn làm không? Thẩm thi thi không dễ bỏ qua như thế, Husky không phải đã bị thiến rồi sao? Có thiếu vợ cũng là anh thiếu. Ôi, chờ đã, cô quay sang nhìn mễ tình thì ra là thế. Mễ tình, ánh mắt ấy là có ý gì? Từ thành phố A đến resort mất chừng 2 giờ đường xe, mọi người cười cười nói nói, thấm thoát đã đến nơi. Resort này được xây dựng như một sơn trang, khi ánh mặt trời chiếu dọi còn có khí thế hơn nữa. Trước khi đến, Mễ Thịnh đã xem qua vài tin tức rồi, resort này vừa để nghỉ ngơi vừa để ăn uống, phong cảnh rất đẹp còn có thể tham gia leo núi. Tiêu cố thống nhất thời gian biểu, gọi nhân viên đi nhận phòng. Mỗi phòng hai người, muốn ở với ai đều thực quyết định, mọi người đã ghép đôi xong, nhưng vẫn rất tò mò ông chủ tiêu ở với ai. Người nhân viên vừa nãy bị mọi người hối thúc nói ông chủ tiêu anh ở chung với chị Dung Dung hay với Mễ Thịnh. Mễ tỉnh chưa đợi tiêu cố trả lời, đã vội nói, tôi ở chung với Thi Thi. Nói xong như để chứng minh cô khoác tay thầm Thi Thi. Mọi người đều tự động loại mễ tình ra, ánh mắt đen tối đổ dồn vào Lâm Tĩnh Dung. Tiêu cố nói, tôi một mình ở một phòng. Trên mặt mấy người nhân viên lộ ra sự thất vọng, Lâm Tĩnh Dung cười, khoác tay người bên cạnh như mễ tình tôi ở với Tiểu Vương. Tiểu Vương chính là Tiểu Vương phụ trách phòng hành chính. Thấy không còn chuyện gì để soi mói, mọi người chuyển chủ đề rất nhanh. Bên trong từng phòng khách sạn cũng được trang trí kiểu cổ điển, tuy nhìn giống khách sạn thời xưa, nhưng vẫn áp dụng mô hình hiện đại, trên hành lang cũng có nhân viên thúc trực. Mễ tình và Thầm Thi Thi vào phòng, bắt đầu thu xếp đồ đạc tiêu cố mới nói, 11 rưỡi ăn cơm, mọi người tập hợp bên ngoài. thẩm Thi Thi chỉ mang hai túi, cũng không phải sửa soạn gì nhiều, liền đến gần Mễ tình hỏi cô, nói thật đi, cô với ông chủ có gì không? Mễ tình nhẹ nhàng chớp mắt hỏi ngược lại, có gì là có gì? Thầm thi thi cười xấu xa, hắc hắc, mẽ tình, cô không hiểu ẩn ý đâu. thẩm ti thi thì bỏ túi xuống, ngồi trên giường mình, tôi thấy cô với ông chủ rất xứng đôi, tôi ủng hộ hai người. Mẽ tình, ai cần cô ủng hộ chứ? Trong phòng Lâm Tĩnh Dung, cũng có một người bát quái, chị Dung, giữa chị với ông chủ có chuyện gì à? Lâm Tĩnh Dung vừa dọn đồ ra, vừa nói chuyện gì sao? Tiểu vương tiến đến gần cô ý như hoàng thượng chưa vội thái giám đã vội nghe nói chị và ông chủ đã quen biết nhiều năm, em luôn mong chị trở thành vợ ông chủ, nhưng bây giờ ông chủ tiêu đối xử với mễ tình hơn mức bình thường, nếu chị không nỗ lực sẽ bị người ta hớt mất đấy. Khóe miệng lâm tĩnh Dung giật giật cô không nói gì. Trong mắt tiểu vương truyền động, cười ám muội quên đi, em biết bọn chị đều dễ xấu hổ, cái này cứ để em giúp. chương 22 Đồ ăn ở Hot Spring Resort cũng không tệ lắm tuy mẹ tình thấy chưa bằng tiêu cố làm nhưng cũng coi như đặc sắc. Hơn nữa ông chủ tiêu này nha, rất tốt chưa gì đã chọn một bàn toàn rau nhưng cũng có không ít thịt. Mẹ tình ăn no bụng tiêu cố nói mọi người vừa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút một giờ chiều lại đi suối nước nóng nhưng mà khi ra ngoài du lịch có rất ít người nguyện ý ngồi ngốc trong phòng, lãng phí thời gian, khó có được một ngày tiết trời đẹp như hôm nay, mọi người đều cầm điện thoại ra ngoài resort chụp ảnh lưu niệm. Nhưng ngược lại, Mễ Tình rất muốn nghỉ ngơi nên trở về phòng một mình. Hai ngày hôm nay chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng, cô không có thời gian lên Weibo, lúc này mới nhớ tới, cô lấy điện thoại kết nối Wi-Fi của resort xem Weibo anh Thỏ. Anh Thỏ cập nhật mới nhất vào 8 giờ 10 phút hôm qua, tải lên một video Khó có dịp anh đăng video, mễ tình phấn khởi mở ra xem. Nội dung video là chu nghi nhiên ngồi dưới cây thông Noel, bên cạnh là đàn dương cầm, khung cảnh như trong trung tâm thương mại. Anh chơi bài Merry Christmas tuy là đàn dương cầm thông thường, nhưng chẳng ảnh hưởng đến tiếng đàn duy mỹ phát ra theo từng chuyển động của ngón tay. Mễ tình ngơ ngẩn, không phải vì tài năng phi phàm của anh, mà là cái này cái này cái này đây không phải là trung tâm thương mại ánh sao sao, mấy hôm trước cô còn đi dạo qua. Video đã chạy hết từ lâu, cô chậm rãi bỏ điện thoại xuống. Anh thỏ tới thành phố A. Cô chề môi, lòng bàn tay dịn ra tầng mồ hôi mỏng. Anh tới thành phố A, nhưng cô lại đi du lịch, không biết đây là niềm tiếc nuối hay sự may mắn nữa. Nhưng nếu coi như cô không đi du lịch thành phố A cũng to như thế, khả năng họ gặp nhau là rất thấp. Mễ tình thở dài, nằm xuống giường. Bên ngoài thẩm ti thi chụp thật nhiều ảnh phong cảnh chọn mấy bức mình hài lòng nhất kết nối wi-fi đi đùa dỡn với tài khoản công chúng của cô tín thẩm ti thi hình ảnh thẩm ti thi hình ảnh thẩm thi thi tôi đi du lịch này resort đẹp lắm đẹp cực cô tín ha ha mỉm cười cô tín ra ngoài dung ngoạn à thật tốt thẩm ti thi, thi hắc, hắc, ông chủ cho nhân viên đi suối nước nóng cô tín suối nước nóng gửi ảnh cô tắm suối nước nóng đi thẩm ti thi, háo sắc, cố tín, suối nước nóng, mấy hôm trước anh nghe tiêu cố nói tiệm xuyến xuyến đi suối nước nóng trả nhẽ lại trùng hợp như vậy. Anh suy nghĩ một hồi, gửi tin nhắn cho tiêu cố tiệm xuyến xuyến của anh có nhân viên là thầm thi thi à. Một lát sau tiêu cố hồi âm có một người, sao vậy? Cố tín sừng sốt, nâng khóe miệng, không có gì, bao giờ rảnh em qua tiệm của anh ăn. Anh gửi xong hàng chữ này, đột nhiên nghĩ đến chuyện khác. Cả tiệm của tiêu cố hôm nay đi du lịch nên không lẽ Chu nghi nhiên tới tiệm xuyến xuyến bị mừng hụt à. Chu nghi nhiên quả thật mừng hụt cố tín để cử tiệm xuyến xuyến này cho anh, anh liền tới thử một lần. Hôm nay rốt cục mới có thời gian đi ăn, không nghĩ tới cuối năm đi du lịch ngừng kinh doanh hai ngày. Bảng treo trước cửa VA thế này, đúng lúc này, di động vang lên cố tín gọi đến. Chu nghi nhiên nhận điện có chuyện gì thế. Giọng nói cô tín truyền từ loa ra tôi vừa nghe nói tiệm anh họ tôi hai hôm nay nghỉ đi du lịch. Chu nghi nhiên cười à tôi đang đứng trước cánh cửa tiệm đóng chặt đây. cố tín, xin lỗi, anh khẽ ngẩn đầu lên tay nắm cửa, nói, hôm sau anh tôi mở tiệm tôi dẫn anh đi ăn. Được, Chu nghi nhiên cúp điện thoại, liếc cửa tiệm xuyến xuyến, xoay người rời đi. Qua một thời gian, mễ thình mang quần áo và đồ đặc theo mọi người đến suối. Suối ở đây có riêng cho nam, nữ cũng có phòng cho cả nam lẫn nữ. Dọc đường đi, có không ít thiếu nữ hưng phấn mà trâu đầu ghé tai, chúng ta đi suối nước nóng hỗn hợp đi, nói không chừng có thể tắm cùng ông chủ tiêu Á. Tắm suối đương nhiên phải mặc ít mấy cô đi suối hỗn hợp nhìn vào trong, chỉ thấy tiểu đức tử ngâm nước bên trong, không chút do dự mà rời đi. Tiểu đức tử, mẽ tình và thầm thi thi mặc bikini ngâm trong suối tựa trên vách dưỡng thần. Trong chốc lát nhân viên nữ vừa ghé qua suối hỗn hợp đều trở về thẩm thi thi cười nói với mễ tình, ông chủ tiêu chắc không có ở đó, cô nhìn xem, mấy người đấy đều ủ rũ. Ở nhì mễ tình hơi hé mắt mơ hồ nói, đã lâu lắm cô chưa ngâm mình trong nước rồi, vốn định lần này đi hưởng thụ một chặp nhưng ăn mặc ở suối nước nóng không thoải mái lắm, nếu chỉ bọc một cái khăn tắm ngâm nước thì hơi phóng túng quá. Ai ôi, mễ tình hơi bi thương. Khi bọn họ mới tới, có nghe nhân viên resort giới thiệu, ở đây có một cái suối nước nóng lộ thiên, là một dòng suối thiên nhiên, không lớn lắm, người đến ngâm mình cũng không ít. Nếu không thì đợi buổi tối trăng sao răng đầy trời, tất cả mọi người đi ngủ, một mình cô đi tắm. Ngâm suối được 4 tiếng, mọi người đều thử tất cả chức năng ở đây một lượt rồi lần lượt rời đi. Ăn cơm tối xong, tất nhiên còn phải hoạt động giải trí nữa. Có người muốn thừa dịp đông vui kể chuyện ma, có người muốn chơi trò giết người hay là nói thật hay mạo hiểm, có người muốn hát tiêu cố nhận được nhiều ý kiến, liền đi thuê một phòng cây TV lớn, để ai muốn làm gì thì làm. Mễ tình quả thật hơi muốn nghe chuyện ma tuy cô nghe xong sẽ run lẩy bẩy, nhưng quá trình nghe rất kích thích. Hơn nữa đây còn là resort thiên nhiên, nếu không có mấy lời đồn đại quỳ quái thì quả thật hơi có lỗi. Thế nhưng trong KTV không có không khí kể chuyện ma, vài người muốn nghe trong chốc lát đều ca hát uống rượu chơi xuất sắc. Tiểu vương nghiên cứu luật chơi trò nói thật hay mạo hiểm một lúc liền gọi mọi người đến chơi. Đạo cụ trò chơi là do resort cung cấp bên trong có đề thẻ còn có cả thăm bằng chốc. Trước nhất một người rút đề thẻ ra, mọi người rút thăm. Trong đống thăm có hai cây đầu màu hồng, người bốc phải thăm đầu hồng phải thực hiện nhiệm vụ ghi trên thẻ. Ngoại trừ hai người đang hát tình ca với nhau, những người còn lại đều bị Tiểu Vương kéo ra chơi game. Tiểu Vương là chủ tọa cô lấy trong đống thẻ ra một cái, vừa nhìn đã nở nụ cười. Mọi người bất an nói, cái gì thế, đùa ít thôi, nói nhanh lên. Tiểu Vương húng hắng một tiếng, đọc to, hai người bốc phải thẻ màu hồng phải hôn môi, nếu không một người bị phạt uống bia, phải uống xong trong vòng 30 giây. Mọi người im lặng trong chốc lát hơi nóng lòng muốn chơi thử. Tiểu vương lắc lắc ống đựng thẻ đưa cho tiêu cố ông chủ anh đánh trận đầu đi. Tiêu cố liếc ống thẻ đưa tay rút một que. Sau khi lấy ra, mọi người dạo rực thẻ đầu hồng. Khởi đầu của ông chủ tốt ghê. Tiêu cố, nữ nhân viên thấy người bốc phải thẻ hồng đầu tiên là tiêu cố, nên hơi mong đợi. Có thể hồn ông chủ tiêu trả thiệt cái gì. Tiểu vương lại ho nhẹ, nói với Lâm Tĩnh Dung, cây thứ hai dung dung tỉ tới bốc đi. Cô bí mật nhái mắt với Lâm Tĩnh Dung ám chỉ cho cô ấy nên bốc cây nào. Động tác nhỏ này không chỉ có chị Dung nhìn thấy mà thầm thi thi cũng biết. Cô chấp mắt nhưng không nghĩ rằng lại đụng vào tay tiểu vương ống thẻ suýt bay ra ngoài. Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý. thẩm thi thi dối rít xin lỗi, còn đẩy mấy que sắp rơi vào trong, lắc lại ống. Tiểu vương hơi bối rối, bị thầm thi thi làm lộn tung lên rồi cô cũng không biết cái nào là thẻ hồng. Lâm tĩnh Dung chọn ngẫu nhiên một que rồi rút ra thẻ bình thường. Tiểu vương tiếc nuối nhìn cô trong ánh mắt còn có cả sự ái náy. Những nhân viên khác thấy Lâm Tĩnh Dung không bốc được thẻ hồng, chờ mong trong lòng tăng lên bộn phần. Kết quả thẻ hồng cứ lần lửa mãi không chịu ra, thầm thi thi tò mò, nếu như người bốc chúng thẻ hồng còn lại là đàn ông thì sao? Một giây sau, không khí quỷ dị kéo đến, không ai trả lời điều này. Thì sao? Ông chủ bảo thế nào thì sẽ làm như thế đó? Ông chúc truyền đến tay mẽ tình, thầm ti thi ngồi đối diện làm động tác tay cố lên với cô. Mễ tình, cô không muốn thêm dầu vào lửa nha, nhưng không biết do thần lực của thẩm thi thi quá bá đạo hay vận khí của cô tốt đột xuất mà cô rút được cây thẻ hồng còn lại. Thấy trên đầu thẻ vết sơn màu đỏ, không gian trong phòng bắt đầu huyên náo, ngay cả hai người một mực hát karaoke từ nãy đến giờ cũng ồn ào hóng hớt. Hai cây thẻ hồng đều rút ra rồi, những người còn lại cũng không cần rút nữa. Mễ tình bị ánh mắt mọi người bao vây, tâm trạng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tiểu vương nhíu mày nhìn lâm tĩnh dung, lâm tĩnh dung vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng không tự nhiên lắng. Mễ tình và tiêu cố bị mọi người đẩy đến ngồi ở giữa cạnh nhau, một người cuộn bách một người trái lại ung dung thong thả. Được rồi, mọi người đừng ồn nữa, mặt mễ tình đỏ như mông khỉ rồi thầm thi thi miệng nói mọi người đừng ồn, nhưng lại là người ồn nhất. Mễ tình nhìn cô biểu môi, tiểu vương vẫn không nói gì thầm thi thi tự giác đảm nhiệm phần của chủ tọa bây giờ, hai người hôn nhau, hoặc uống một chai bia trong vòng 30 giây. Cô vừa nói vừa rút từ gầm bàn ra một chai bia còn cố tình đặt thật mạnh xuống tạo ra tiếng cong. Mễ tình bối rối chết mất uống xong một chai bia trong vòng 30 giây, đối với cô là điều không thể nhưng hôn tiêu cố lại càng không. Nụ hôn đầu của cô còn chưa cho ai đâu. Cần nhắc nặng nhẹ đôi bên, mễ tình quyết định liều mảng uống rượu có khi ngày mai còn được ngủ trong phòng một ngày. Cô đang chuẩn bị cầm chai rượu lên, bảo vai đã bị giữ lại. Tiêu cố nghiêng người sang, tiếng gần đến cô, khuôn mặt đẹp trai mơ hồ dưới ánh đèn mở, phóng đại trước mắt cô. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như lông vũ rơi trên môi cô. chương 23, mễ tình trợn mắt nhìn lông mi tiêu cố khẽ rung rung, làn môi chậm rãi tách ra. Hương vị của tiêu cố dần tan đi, tiếng động ồn ào bên tay rõ ràng hơn. Mễ tình kinh ngạc cô đặt tay lên môi, nhìn tiêu cố bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Vui ra mẽ tình xấu hổ lắm đó nha, ông chủ tiêu còn không đi xoa dịu người ta đi. Thẩm thi thì lại dờ trò tiêu cố liếc mắt nhìn bọn họ cũng theo ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, thẩm thi thì quơ quơ cái di động trong tay, nhìn mọi người tôi vừa chụp lại rồi. Thật á, cho tôi xem, mọi người lại náo loạn còn có người la hết muốn in ảnh ra, dán trong cửa hàng để trừ tà. Tiêu cố ra khỏi phòng thì thấy bóng lưng mẽ tình Cô chạy với tốc độ nhanh, nhưng thỏ sao bằng sói được cô không nhanh bằng tiêu cố. Tiêu cố chạy thêm hai bước nữa, bắt kịp cô. Mễ tình bị chặn lại ở hành lang, vẻ mặt đỏ ửng còn chưa nguôi, vừa thẹn vừa giận mắng tiêu cố, anh cái đồ không biết xấu hổ, lòng lang dạ thú cút. Tiêu cố nhìn cô, bật cười, công chúa nhỏ mắng người cũng đáng yêu thế này. Thấy mễ tình muốn chạy tiêu cố kéo tay cô, nói, xin lỗi, tôi không muốn uống rượu, nên phải hôn cô. Mễ tình nổi giận, một phát hất văng tay anh ra cao rọc, lời xin lỗi của anh một xíu thành ý cũng không có, anh không muốn uống nên hôn tôi. Anh không muốn uống không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Khách đi ngang qua hành lang đều nhìn họ bàn tán, con nữ sinh tò mò đứng lại xem, bị bạn lôi đi, người yêu cãi nhau, đứng xa một chút rồi xem. Mễ tình, nhưng tiêu cố dường như không bị bên ngoài ảnh hưởng nhìn dáng vẻ mễ tình tức giận mà cười, vậy nếu tôi nói là tôi muốn hôn cô chỉ muốn hôn cô thôi, không vì gì khác cô có dễ chịu hơn không? Mễ tình, một chút cũng không hiệu quả, khuôn mặt thơ cười của tiêu cố làm cô phiền lòng, cô nhắc tay muốn cho anh cách thắt nhưng bị đối phương nhanh nhẹn bắt lại. Tiêu cố nắm cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn tìm tòi điều gì đấy, cô thở hồn hển như thế, chẳng nhẽ là nụ hôn đầu tiên. Mặt mẽ tình đỏ lượng, cô dùng sức kéo tay mình ra, nhưng tiêu cố nắm rất chặt tuy không làm đau cô, nhưng cũng không để cô giật lại. Cố nhíu mày, nhìn anh chằm chằm, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu cố nhìn cô, lông mi dài như khẽ cọ vào trái tim cô, hơi buồn, thực ra đây cũng là nụ hôn đầu của tôi. Mẽ tình sừng sốt, rút tay về, anh tin anh, lưu manh. Tiêu cố nhìn cô đi xa, không đuổi theo. Anh không quay lại phòng KTV, mà vào phòng nghỉ, khóe miệng mang theo nụ cười không dễ nhận ra. Sau khi Mễ tình về đến phòng, nỗi lòng vẫn không bình tĩnh lại. Cô mở điện thoại Oh No Weibo, xem lại video của anh Thỏ nhiều lần, rốt cuộc tỉnh táo hơn một chút. Làm thế nào bây giờ, nụ hôn đầu của cô, rõ ràng anh Thỏ mới là đối tượng cô mong muốn cho nụ hôn đầu. Mễ Thình lộn hai vòng trên giường, quyết định đi ngủ sớm, biết đâu khi thức dậy sẽ quên hết những chuyện này. Nhưng vừa nhắm mắt khuôn mặt phóng đại đẹp trai của tiêu cố hiện ra trước mặt còn có rèm mi khẽ dung. Chấm than. Mẹ thỉnh mở mắt, bám dai như đỉa, cô vô thức sùng ngón tay chạm môi cảm nhận nụ hôn đấy trong người như có lò xo so bắn ra. Không được không được cô không ngủ được rồi. Cô đi loanh quanh trong phòng mấy vòng quyết định đi suối nước nóng ngâm mình. Cô sửa soạn đồ đặc đi đến suối. Buổi tối ở đây rất ít người, ở suối nước nóng lộ thiên lại càng ít. Mẹ thỉnh đến xong, nhìn xem có người hay không. Suối nước nóng này tách biệt với resort nơi này nhìn ra dãy núi trùng trùng điệp điệp mang vẻ yên tĩnh lạ thường. Khi nãy trong phòng KTV, dù có không khí nhưng cô nghe chuyện ma không sợ lắm, nhưng ở đây một lúc mới cảm nhận được bối cảnh âm thanh làm người ta run lầy bẩy. Mễ tình nuốt nước bọt đành đi vào suối, bên trong có một người tóc đen, vài sợi rủ xuống. Cô ấy đưa lưng về phía mễ tình, mễ tình không thấy mặt cô. Mễ tình hơi do dự, vẫn còn người giống cô, buổi tối chạy tới suối lộ thiên tắm sao. Cô bất động nghĩ rằng nếu cô gọi người kia, rồi cô ấy quay lại với gương mặt giống cô như đúc cô sẽ làm sao bây giờ. Mễ tình dùng mình ôm chặt khăn tắm trong ngực, người trong suối kia như nhận thấy động tĩnh sau lưng quay đầu lại. Là một cô gái trẻ tuổi chắc đã ngâm được một thời gian gương mặt hồng hồng. Cô ấy thấy mễ tình cười lúng túng, chị cũng tới suối này tắm à. Dạ vâng, mễ tình thở vào nhẹ nhõm gật đầu. Cô bé kia hơi ngượng ngùng đứng lên, cũng chỉ bọc một cái khăn tắm, vì chỗ này lộ thiên, hơn nữa còn là hỗn hợp nam nữ, ban ngày không tiện lắm, nên em đến vào buổi tối không người. Mễ tình cười, chị cũng thế. Cô bé kia bước ra khỏi suối, cười với cô, em ngâm nước thoải mái lắm, chị cũng hưởng thụ đi. Mễ tình thấy cô đã đi, búi tóc lên, vào phòng thay đồ cười quần áo, rồi cuốn khăn tắm đi ra. Gió bên ngoài thổi lạnh thấu xương, cô ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh suối, thử độ nóng của nước, rồi chậm rãi hạ mình. Phi u mẽ tình thở hát một hơi dài, suối nước nóng thoải mái quá đi. Không gian an tĩnh, mẽ tình ngẩn đầu lên có thể thấy mấy ngôi sao. Cô chầm mình xuống thêm một ít dưới mũi ngâm trong nước. Thân thể trở nên ấm áp, máu huyết lưu thông, mẽ tình thấy đầu óc cũng minh mẫn hơn. Không thể gọi là bị hôn một cái được cái này không thể tính là hôn môi, chỉ là môi chạm môi thôi, không sao cả. Cô tự trần an trong chốc lát bỗng nghe tiếng bước chân rất nhỏ ở đằng sau. Cô nhớn mày, mở mắt cô gái vừa nãy bỏ quên cái gì à? Cô quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy ai, liền đứng lên. Khẽ bó lại khăn tắm trên người, mễ tình vừa bước một bước ra khỏi suối thì thấy một bóng người tắm ánh trăng từ ngoài đi vào. Hai ánh mắt chạm nhau trên không chung, cả hai người đều sửng sốt. Thậm chí đi tắm suối cũng gặp tiêu cố. Tiêu cố mặc quần áo bình thường, chắc đến để xem có người hay không, mễ tình sửng sốt trong giây lát rồi ý thức được mình chỉ cuốn khăn tắm toàn thân còn ướt nước, khuôn mặt liền bốc cháy. Cô muốn về phòng thay đồ mặc quần áo, nhưng đâu ngờ bước chân này dùng sức rất tuyệt khăn tắm nhẹ nhàng tuột xuống. Mễ tình, tiêu cố, tiêu cố giật mình run dày, rồi cực nhanh cởi áo khoác ra, bọc lấy người mễ tình. Mễ tình cứng đờ người bên suối nước nóng, mắt nhìn mông lung không có tiêu cự. Ánh mắt tiêu cố lé sáng, không biết nhìn đi đâu. Anh khẽ mím môi, lên tiếng hỏi cô không sao chứ. Mễ tình ngơ ngẩn, thét chói tai A. Tiếng hét xuyên qua không gian, trong đầu óc hỗn loạn của mễ tình chỉ có một ý tưởng vô cùng rõ ràng. Để cô chết đuối trong suối nước nóng đi. chương 24, mễ tình la hét tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai kinh động nhân viên phục vụ. Giọng của cô vẫn chưa dừng hẳn thì đã có người mặc đồ phục vụ chạy vào. Tay tiêu cố còn khoác trên vai mẽ tình, mà khăn tắm của mẽ tình lại chồng chất bên chân. Nhân viên phục vụ nhanh chóng phân tích hiện trường, giờ sổ tay tuyên truyền còn chưa phân phát hết lên, chỉ thẳng vào tiêu cố lớn giọng vị tiên sinh này. Mời anh lập tức buông vị tiểu thư kia ra. Tiêu cố quay đầu nhìn cô, muốn giải thích vài câu, vậy mà anh chưa kịp mở miệng, nhân viên phục vụ kia lại lớn tiếng hơn, không được cử động. Lập tức buông vị tiểu thư kia ra. Tiêu cố, cô không thể nghĩ xong rồi mới nói tiếp sao. Anh quay đầu nhìn mễ tình, thấy áo khoác đã vừa trên người cô, liền buông cô rồi lùi ra sau hai bước. Nhân viên phục vụ thấy anh vừa kéo dài khoảng cách nhanh chóng sông tới, nhặt khăn tắm trên đất khoác lên vai mễ tình, vị tiểu thư này cô không sao chứ. Có cần tôi báo cảnh sát không? tiêu cố, bây giờ anh mới chợt nhận ra, mình phải giải thích. Mễ tình vì bị đà kích quá mức nên tạm thời mất đi khả năng nói chuyện. Nhân viên phục vụ lại cho rằng cô sợ hãi, nên đỡ cô về phòng thay quần áo. Để lại một mình tiêu cố, nhân viên bên ngoài nhanh chóng dẫn anh đến phòng làm việc của quản lý suối nước nóng. Quản lý suối nước nóng là một người đàn ông trung niên hơi mập từ khi sinh ra đã hớn hở, nhìn qua rất vui vẻ. Ông ngồi một bên ghế sofa cười hiếp mắt nhìn tiêu cố ngồi đối diện. Áo khoác của tiêu cố bị mẽ tình cầm, cho trên trên người anh chỉ mặc áo lông màu trắng, anh mấp máy môi, nhấn mạnh một lần nữa, giống như tôi đã nói rồi tôi và cô gái kia có quen biết. Quản lý ngồi đối diện nhấp ngụm trà nóng, cười ấm áp, tôi đã xem lại camera, đúng là hai người đi chung thật. Tôi tin anh là ông chủ của cô ấy, nhưng làm ông chủ thì không nên lợi dụng chức vị làm bậy, bức bách nhân viên làm chuyện mà họ không muốn. tiêu cố, đừng có thực thiện suy nghĩ lung tung như vậy được không? Anh thở dài cười với người quản lý, tôi nói lại một lần nữa, khăn tắm của ấy không cẩn thận bị rơi, tôi chỉ trùm áo khoác của mình lên người cô ấy thôi. Quản lý khi thế nói, trong suối nước nóng không có người trông chừng đương nhiên anh nói thế nào cũng được. Tiêu cố, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nếu như nhân viên chúng tôi không đến kịp lúc anh có cam đoan mình sẽ không làm gì cô ấy không? Khóe miệng tiêu cố giật giật trầm mặc đỏ mắt cùng quản lý. Trong phòng nghỉ, mễ thình đã đổi lại quần áo của mình của mình, trên tay còn cầm ly nước nóng. Hơi nóng tỏa lên, khuôn mặt tái nhợt của cô cuối cùng cũng có huyết sắc. Nhân viên phục vụ thấy tinh thần cô tốt hơn một chút dịu dàng hỏi thăm, vị tiểu thư cô đã cảm thấy tốt hơn chưa? Mẹ tình không trả lời, nhân viên phục vụ hơi bối rối. Gặp phải sự việc như thế này, cô cũng không biết phải an ủi như thế nào mới khéo, nói, nếu như cô muốn báo cảnh sát tôi có thể đứng ra làm chứng. Mẹ tình khựng lại, mím môi nói, không cần, tôi và người kia có quen biết. Anh ấy là ông chủ của chỗ tôi làm, nhân viên phục vụ giật mình run run. Nháy mắt một cái, rồi nhìn về phía mễ tình, ánh mắt càng thêm phức tạp tôi hiểu mà có một số việc thân bất do kỳ bản thân không quyết định được. Lồng mi mễ tình rung rung, cô ấy đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Cô đang muốn giải thích đối phương lập tức cắt ngang, cô đừng suy nghĩ nhiều, cứ xem như không may bị chó cắn một cái đi. Mễ tình, khi cô đi ra từ trong phòng nghỉ, vừa lúc tiêu cố cũng được thả ra từ phòng làm việc của quản lý. Hai người vừa nhìn thấy nhau, độ xấu hổ trong không khí nhanh chóng tăng lên. Tiêu cố tiến lên về hướng mẽ tỉnh, như muốn nói điều gì, mẽ tỉnh Quang áo khoác của anh giống như trùm bao tải lên đầu anh. Mẽ tình muốn nhân cơ hội ấy cho anh một gậy, nhưng xung quanh lại không có gậy gọc gì để cô ra tay, cô khôn thể làm gì hơn là lấy tốc độ nhanh nhất để chạy trốn khỏi hiện trường. Tiêu cố nghe tiếng bước chờ n lột bộp, anh lấy áo khoác xuống, đã thấy cô chạy xa. Sau khi mẽ tình chờ về phòng, lập tức chôn mình trong chăn. Bạn cùng phòng thầm thi thi vẫn chưa về, chắc đang đi chơi rồi. Mễ tình không mở đèn, cả phòng chùm trong bóng đêm yên tĩnh, cô có thể nghe thấy cả tiếng thờ của mình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủn, cô không những mất đi nụ hôn đầu, mà còn bị thấy hết đối tượng lại cùng là một người. Nếu ở thời cổ đại, tình trạng bây giờ của cô sẽ không đi lấy chồng được. Mễ tình buồn bực dẫy rụa trong chăn kêu một tiếng. Mất nụ hôn đầu tiên cô còn có thể tự an ủi bản thân, nhưng sự việc trong suối nước nóng sau này sao cô có thể đối mặt với anh thỏ đây? Cô vô cùng muốn chết đuối cho quên đi. Cô lăn lộn mấy vòng, cô thấy nếu cứ chết chìm trong suối, thì quá tốt cho tiêu cố rồi, có chết cũng phải lôi anh ta chịu cùng. Cô âm thầm nhớ từng tập phim Conan, thay mặt của nạn nhân trong phim bằng mặt tiêu cố, rốt cuộc trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế, đêm nay vốn phải là một đêm thức trắng, nhưng mẽ tình nghĩ đến 21 kiểu chết của thiêu cố, dần dần buồn ngủ, cô cố gắng mở to mắt nhưng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại. Cuộc sống luôn đi ngược lại những gì ta mong muốn. Gần 12 giờ thầm thi thi mới về cô thấy mẽ tình đã ngủ, nhanh chóng nhẹ nhàng bỏ lên giường của mình, nhắn tin cho kiêu kiêu cô tín một lời chúc ngủ ngon, thấy được tin nhắn tự động của cô tín trong lòng cô chứa đầy mật ngọt nhắm mắt lại. Hành trình của ngày thứ hai là leo núi, thẩm thi thi đã cài báo thức đúng giờ gọi dậy. Tuy tối hôm qua cô ngủ tương đối trễ, nhưng thảm thi thi không có thói quen nằm y, vẫn nhanh chóng bỏ dậy. Cô rửa mặt xong đi vào mà mễ tình vẫn không có động tĩnh, lấy tay chọc chọc mễ tình, dậy thôi, ngày hôm nay đi leo núi. Ừ mễ tình hất tay thầm thi thi ra một bên, chờ mình ngủ tiếp. thẩm thi thi nhìn tay mình, cao mũi lớn tiếng gọi mễ tình. Rời giường. Mễ tình bị đánh thức cô vén chăn lên, ngồi dậy nhìn tròng chọc vào thầm ti thi. thẩm thi thi, tôi chờ cô ở ngoài vậy, cô gấp gáp chạy ra ngoài, sau đó móc điện thoại di động ra nhắn cho tài khoản công chúng của cô tín, công chúa nhỏ rời giường thật đáng sợ ồ ô, ô ô. Cô tín, ngoan, không khóc không khóc, ồ ồ chỉ có người nhà cô mới dịu dàng, thầm thi thi trong lòng vẫn sợ hãi cất điện thoại vào túi. Sau đó mẽ tình mới bắt đầu rửa mặt vì hành trình hôm nay là leo núi cô đặc biệt mặc áo lông với quần thay xong quần áo cô mới ra khỏi phòng. Áo lông của cô màu trắng, ống tay áo và mũ trùm đều màu trắng vải nhung, rất mềm, kết hợp với quần đen vô cùng đẹp mắt. Thẩm thi thi vừa nhìn đã sao động hất chuyện vừa bị đánh lên 9 tầng mây. Ôi mẽ tình ơi, áo lông của cô đẹp thế cô mua ở đâu vậy? Mẽ tình nói, à hát đây là đồ của năm ngoái rồi, năm nay cô còn chưa kịp mua thì đã chạy đến đây rồi. Thầm thi thi sờ soạn áo lông của cô thoải mái áo này bao nhiêu tiền thế? Tôi cũng muốn mua, mễ tình suy nghĩ nói, tôi cũng không nhớ rõ lắm, mấy vạn tệ thì phải. thẩm thi thi, cô lại móc điện thoại di động ra, nhắn cho tài khoản công chúng của cô tín, không thể tin được công chúa nhỏ có cái áo lông đến mấy vạn tể. Cô tín áo nào, tôi mua cho cô khóc, thẩm thi thi anh càng ngày càng thông minh lên rồi. Đầu kia không kìm được nụ cười. Mễ tình nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của thầm thi thi thấy cô lại nói chuyện phiếm với kiêu kiêu cố tín, chề môi. Chúng đợt quá sâu rồi, biết đối phương là người máy mà vẫn trò chuyện hăng say như thế. Cô đang nghĩ ngợi thì đã thấy tiêu cố đi tới. Ban đầu cô hơi buồn ngủ nên không nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nhưng vừa thấy tiêu cố ký ức xấu hổ ủa về ngay lập tức. Mễ tình xoay người ra đằng sau chạy về phòng cách đóng cửa dưỡng thương. Tiêu cố... Thẩm thi thì cũng bị thanh âm này làm giật mình, cô nhìn tiêu cố, lại ngó qua cánh cửa đang đóng chặt tò mò. Ông chủ tiêu, việc này cứ giao cho em đi. Cô tự đề cử mình, dùng chìa khóa mở cửa ra, đi vào. Mễ tình ngồi trong góc thẩm thi thì đi tới bên người cô, vỗ vai, làm sao vậy? Tối hôm qua ông chủ tiêu không trấn an được cô à? Mễ tình giật giật khóe mắt không muốn nói chuyện. Thẩm thi thì tự phân tích vấn đề một lúc nghĩ rằng ông chủ tiêu xử lý không khôn khéo rồi. Nên quyết định tự mình ra tay, thời đại nào rồi hả má, hôn một cái có mất gì đâu cũng không phải cho người ta nhìn hết. Mễ tình, thẩm thi thì thấy mặt mễ tình ngày càng đỏ, nhớn mày dò hỏi, có lẽ nào hôm qua, khi ông chủ tiêu đuổi theo, hai người đã xảy ra chuyện gì? Chả có cái gì cả, mễ tình nhảy dựng lên, không có gì là được rồi. thẩm thi thì kéo tay cô đi tới cửa nếu không có việc gì xảy ra vậy thì lên đường thôi, trên núi có cảnh tuyết đó. Mễ tình muốn kéo tay mình về, nhưng làm vậy thì khác gì tự mình thừa nhận xảy ra chuyện gì đó với tiêu cố, nên đành theo ra ngoài. Sau khi hai người bọn họ ra ngoài, mọi người đều đã đến đông đủ tiêu cố nhìn thoáng qua mễ tình, mễ tình rời ánh mắt giả vờ nhìn phong cảnh. Tiêu cố thu mắt nói với mọi người, đi ăn sáng trước rồi leo núi. Mọi người hoan hô, đi theo anh, mễ tình bị thầm thi thi kéo đi phía sau bọn họ. Thẩm thi thi nói không sai, mọi người không hề để ý nụ hôn tối qua của cô và tiêu cố. Ngoại trừ cô, ánh mắt của cô lơ đáng rơi vào người tiêu cố đang đi phía trước, anh chắc anh cũng để ý. Mễ tình cúi đầu, bắt đầu nhìn tròng trọc mũi chân của mình. Trên đường đi dọc theo đỉnh núi, mễ tình đều cố gắng lảng tránh tiêu cố, ngay cả ánh mắt cũng không muốn tiếp xúc với anh. Thẩm thi thi đi một bước chụp một tấm hình tương đối hài lòng, liền gửi tin nhắn cho cô tín. Mễ tình đi cùng với thầm ti thi, thỉnh thoảng dùng điện thoại chụp phong cảnh, mỗi lần không cẩn thận chụp dính bóng dáng của tiêu cố cô ghét bỏ nhăn mặt cho mày. Phía trước là một đoạn cua, mọi người đều đi chậm lại. Thể lực mễ tình vốn không tốt hơn nữa trong lòng luôn không yên, dưới chân mền nhũn liền trượt chân. Tiêu cố nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, hai người khó khăn lắm mới đứng vững. Khi đi để ý một chút được không? Tiêu cố nhíu mày, giọng nói mang theo ý thức giận. Mẹ tình cũng nhíu mạch, giận đùng đùng nói, tôi vẫn để ý mà anh buông ra. Cô lắc lắc muốn bỏ tay tiêu cố ra, nhưng kỳ lạ thật tiêu cố không phải người đứng gần cô nhất, nhưng lại là người đầu tiên kéo cô lại. Tiêu cố thở dài, buông tay cô ra, dùng giọng nói đủ để cô nghe thấy, chuyện đêm qua tôi sẽ giữ bí mật. chương 25, nghe được chuyện tối qua, mặt mẹ tình đỏ lên, cô không nói gì mà xoay người lại, định trốn đi. Tiêu cố nhìn theo bóng lưng cô cũng leo lên. Lâm tỉnh rung đến bên tiêu cố, sóng bước với anh, anh với mẽ tỉnh thế nào rồi? Không có gì, tiêu cố lên tiếng nhàn nhạt. Lâm Tĩnh dung ngẩn đầu nhìn anh tựa như vẫn có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt, không nói gì nữa. Sau khi lên đến đỉnh núi, mọi người tự do hoạt động. Lớp tuyết rất dày, phóng tầm mắt nhìn quanh đều là tuyết trắng. Cảnh sắc tuy đẹp nhưng rất lạnh lẽo, mẽ tỉnh mặc áo lông, đầu ngón tay đông cứng vào. Tiêu cố mang theo một cái bình nước, bên trong là khương trà làm ấm người. Anh đổ trà vào nắp bình, đưa cho mẽ tình. Mẽ tình nhìn trà bốc hơi nghi ngút trước mặt, ngẩn đầu nhìn tiêu cố. Anh không phải đối xử tốt thế với tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tiêu cố thấy hơi buồn cười, vẻ mặt của mẽ tình bây giờ như trẻ con giận dỗi, nhìn rất đáng yêu. Vậy cô uống đi, anh bê nắp bình trên tay, không có ý thu lại. Mẽ tình cắn môi, lấy nắp bình để đuổi anh đi sớm. Định uống cạn một hơi cô quên mất trà rất nóng. Môi mới chạm vào nước trà, mễ tình suýt thì hất cả nắp ra, nóng quá. Anh cố hả, tiêu cố giật mình cao mày nhìn xem cô có bỏng không cô không thấy trà đang bốc khói sao. Mễ tình nhìn chằm chằm vào anh có điều đôi mắt to vừa bị kích động nổi lên một tầng sương mỏng, vẻ mặt đáng thương. Tiêu cố cũng nhìn cô, rồi cục mắt lấy nắp bình về. Anh nhẹ thổi vào nước trà đang tỏa khói, rồi đưa lại cho mễ tình công chúa nhỏ uống trà đi. Mễ tình, cô hơi lúng túng, hừ một tiếng tự mình thổi mấy lần mới nhấp một ngụm trà nhỏ. Tiêu cố thấy công chúa rốt cuộc cũng uống trà, rót cho mình một ly, vừa đưa kề bên môi, đã bị mễ tình gọi lại, chờ đã. Chỗ đó tôi vừa uống xong, anh uống bên kia đi. Tiêu cố khựng lại, khẽ cười, xoay nắp bình uống trà. Mễ tình cao mũi, tìm thầm thi thi cùng trụ ảnh tiểu đức từ tiến lên nói cười hì hì, ông chủ tiêu tôi cũng muốn uống trà. Tiêu cố nói, mang cốc ra đây. Tiểu đức tử đau khổ tôi không mang cốc, thế cố chịu đến khi xuống núi Tiểu đức tử, ngang nhiên phân biệt đối xử như thế hay lắm sao Đúng là ông chủ chỉ yêu thích người đẹp Tiểu vương chú ý tới tiêu cố và mẽ tình Cô nghiêng đầu vốn muốn oán giận vài câu với lâm tĩnh dung Nhưng thấy sắc mặt cô ấy không tốt Con người giật giật, cô hồ to với tiêu cố Ông chủ có thể giúp chúng tôi chụp ảnh không Tiêu cố ừ một tiếng, đi tới Lấy cảnh chỗ núi này đi Tiểu Vương đưa máy ảnh cho Tiêu Cố kéo Lâm Tĩnh Dung đến đứng cùng, tạo dáng trước máy ảnh. Tiêu Cố lựa chọn tiêu cự ấn chụp, ngẩng đầu nhìn, được rồi. À, cho tôi xem một chút. Tiểu Vương nhìn máy ảnh cười híp mắt nói với Tiêu Cố ông chủ, hay là tôi giúp anh với chị Dung chụp một bức. Tiêu Cố không thích chụp ảnh lắm, lắc đầu, không cần đâu. Ôi, đừng ngượng, không dễ tìm được cảnh đẹp thế này đâu. Tiểu Vương nói xong liền kéo Lâm Tĩnh Dung đến bên người Tiêu Cố, còn mình đứng đối diện lấy cảnh, hai người cười lên nào. Lâm Tĩnh Dung ngẩn đầu nhìn Tiêu Cố cười nói cùng chụp một tấm nhé. Tiêu Cố không nói gì tiểu Vương gửi một ánh mắt khích lệ cho Lâm Tĩnh Dung, nhấn chụp. Chụp xong, cô ôm máy ảnh đi sang chỗ khác, em qua bên kia, hai người cứ trò chuyện nha. Lâm Tĩnh Dung nhìn cô đi xa dần, nói với Tiêu Cố đang ở bên cạnh sắp sang năm mới rồi, anh có muốn đi gặp mọi người với em không? Tiêu Cố trầm mặc một hồi, nói không cần đâu. Lâm Tĩnh Dung hơi lúng túng, cô khẽ nói, anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì hết, em chỉ thấy anh năm nào cũng một mình ở lại đây. Anh biết, tiêu cố quay lại nhìn cô trong mắt đen lãnh đạm, dường như không còn sự ôn nhu bình thường nữa, em đối với anh là một nhân viên yêu tú, cũng là người bạn đáng tin cậy. Lâm Tĩnh Dung sửng suốt cúi đầu, lúc lâu sau mới nói, chỉ như vậy thôi sao. Ừ thanh âm nhẹ nhàng từ từ hạ xuống. Lâm tĩnh rung chầm mặt rồi lại cười em đã biết cô ngẩng đầu nhìn tiêu cố, nói với anh em đi tìm tiểu vương. Tiêu cố gật đầu, đi về hướng khác, mọi người chơi ở trên núi một lát đã đến buổi trưa tất cả ăn bánh quy chống đói rồi xuống núi. Xuống núi nhanh hơn lên núi, nhưng khi về resort thì đã là một giờ chiều. May mà nhà hàng vẫn cung cấp bữa trưa, mọi người ăn cơm rồi nghỉ ngơi, đến 5 giờ tất cả về thành phố A. Khi đi chỗ ngồi thế nào thì lúc về cũng thế, nhưng lâm tĩnh dung ngồi xe trước đột nhiên lại leo lên xe thuê cho mọi người. Thẩm thi thi không rõ lắm, nhưng cô muốn để mễ tình ngồi riêng với tiêu cố nên cũng trèo lên xe van. Mễ tình, cô không muốn ngồi riêng với tiêu cố hơn 2 tiếng, nhưng hai xe van đều không thể chen nổi nữa tất cả mọi người đều không cho cô lên xe. Lèn rover của tiêu cố bấm cỏi thẩm thi thi cười nói, nhanh lên nhanh lên chỗ của cô ở xe ông chủ. Mễ tình mễ tình Cô bất đắc dĩ chạy tới Land Rover, mở cửa ngồi phía sau. Tiêu cố không nói gì chạy theo hai chiếc xe kia. Dọc đường đi, hai người chẳng nói chẳng rằng, mễ tình nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn. Ban ngày mùa đông rất ngắn, mới hơn 6 giờ mà trời đã tối. Đèn đường dần sáng lên, cửa sổ bằng kính phản chiếu đường nét mờ nhạt của cô. Vì sắc trời u ám, xe đi chậm về đến thành phố A sẽ hơn 9 giờ. Bình thường bây giờ, mễ tỉnh vẫn đang sinh long hoạt hổ một nhưng ban ngày đã leo núi hơi mệt, đang ngủ ở đằng sau. Tiêu cố nhìn cô qua kính chiếu hậu, đánh tay lái, không đi theo hai chiếc xe kia nữa. Mễ tình đập đầu vào cửa xe nên tỉnh giấc, khung cảnh ngoài kia rất xa lạ, không giống như đường về Hoa Viên Nam Thành. Cô xoa xoa chỗ vừa đụng hỏi tiêu cố đang lái xe, đây là chỗ nào thế? Tiêu cố nói, hôm nay về hơi muộn nên ở chỗ này một đêm, mai tôi đưa cô về. Mễ thỉnh giật giật châm mày, bây giờ chỉ số tín nhiệm của cô với tiêu cố đang ở mức thấp nhất, thấy anh đem mình đến nơi xa lạ, lập tức đề phòng rú lên, anh có ý gì? Chúng ta đi đâu? Tiêu cố cười nói, sao thế, sợ tôi làm hại cô à? Mễ tình rụt rè nhìn anh tiêu cố vui vẻ, chỗ này rất gần, tôi thấy cô buồn ngủ như thế, nên đành mang cô tới đây vậy. Anh nói xong, cho xe quẹo, dừng lại trước cửa lớn. Mễ tình nhìn ra ngoài cửa xe chỗ này cũng là một khu dân cư bia bằng đá cầm thạch trước cửa viết mấy chữ khải thụy quốc tế rất to. Bên trái cửa là phòng bảo vệ cửa sắt đang mở nhưng trước đó là một cái máy. Tiêu cố đưa thẻ ra vào cho bảo vệ, người kia quẹt một cái cái máy mới mở ra. Tiêu cố cầm lại thẻ lái xe vào. Cơn buồn ngủ của mễ tình tan biến, mở to mắt đánh giá xung quanh. Tuy trời rất tối nhưng đèn bên trong lại sáng vô cùng, mọi thứ rất rõ ràng. Nhà ở đây được thiết kế theo lối biệt thự châu Âu, mỗi nhà còn có cả hoa viên và sân thược. Mễ tình nhìn một lúc hỏi tiêu cố anh có nhà ở đây. Tiêu cố gật đầu ừ. Mễ tình, xem ra bán xuyến xuyến rất có tiền đồ. Lèn rover của tiêu cố chạy đến trước một ngôi biệt thự rồi dừng lại, anh lái xe vào ga ra, đi ra ngoài. Mễ tình theo anh xuống xe, nhìn xung quanh. Tiêu cố quét vân tay trước cánh cửa đang đóng chặt cửa liền mở ra. Mễ tình ồ một tiếng, đúng là khóa vân tay. Tiêu cố dẫn cô đến phòng khách đưa cho mẽ tình một đôi dép đi vào đi. Mẽ tình biểu môi thay dép đi vào. Chỗ này đã sửa chữa xong, rất sạch sẽ. Mẽ tình dạo quanh một vòng, nói với tiêu cố anh sửa sang xong rồi tội gì không ở. Chỗ này xa quá, bên kia gần tiệm hơn. Tiêu cố cởi áo khoác ra, để ở ghế salon, nhìn cô nhét miệng chỗ này tôi định dùng làm phòng cưới. Mẽ tình, mặt cô đỏ làm gì? Tiêu cố cười, giới thiệu cho mẽ tình tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 là phòng ngủ cho khách và thư phòng, tầng 3 là phòng ngủ chính cô muốn ở đâu. Phòng ngủ cho khách, mẽ tình nói xong lập tức chạy lên trên tầng. Tiêu cố đi sau cô lên tầng 2 tiện tay mở cửa phòng giúp cô, gian này có phòng tắm riêng, cô có thể tắm. Mắt mẽ tình sáng lên tuyệt quá, cô nhìn tiêu cố chừng mắt nhà này anh cũng cho thuê à. Tiêu cố nhìn cô chừng lại, không cho thuê ai gà cho tôi được ở miễn phí. Mẽ tình. Cô vào trong phòng, cầm tay nắm cửa anh tiêu tôi cần thời gian nghỉ ngơi, anh đi được rồi. Tiêu cố cười, xoay người đi, mễ tình thấy anh lên lầu, nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc này, cô tín còn đang ở trong công ty bàn chuyện ra album mới. Anh nhìn thấy thầm thi thi gửi ảnh cho tài khoản công chúng của anh, cười với chu nghi nhiên đối diện, hôm nay cực khổ rồi, mai tôi mời anh đi ăn xuyến xuyến. chương 26, mễ tình đi một vòng trong phòng khách rồi hào hứng vào xem phòng tắm. Phòng tắm không rộng lắm, giấy dán tường màu trắng, gạch men sứ, bồn tắm bằng sứ đặt trong cùng, bên ngoài là cửa kính trong suốt. Cô thử nước ấm, đến khi nước dâng lên hai ba bồn, cô ngâm mình. Bồn tắm dài vừa đủ để cô rũi chân, nhiệt độ nước thích hợp rất hiệu quả trong việc xua tan mệt nhọc. Cô dựa vào thành bồn, nhẹ nhõm khoan khoái, thầm nghĩ rằng, không biết trong phòng ngủ chính của tiêu cố ngâm nước có thoải mái hơn không? Không phải không phải cô không muốn đi tắm ở phòng tiêu cố. Hơn 20 phút sau cô mới ra ngoài, đúng lúc nghe được tiếng gõ cửa. Trong nhà chỉ có cô và tiêu cố, người ngoài cửa không cần nói cũng biết là ai. Cô bình tĩnh lại, tự nhiên đập cửa phòng con gái nhà người ta, chắc có việc gì đó. Mễ tình hỏi, chuyện gì thế? Tiêu cố ở ngoài cửa hỏi, cô có đói không? Tôi vừa làm đồ ăn, cô có muốn ăn không? Mễ tình bất giác sờ bụng, tuy buổi chưa ăn cơm muộn, nhưng lúc tối vội vã về nên trên xe cô mới ăn một ít đồ vặt. Cô quả thực hơi đói. Suy nghĩ một lát cô tới trước hương, đảm bảo đồ ngủ không sọc sạch đoan trang nghiêm chỉnh cô mới mở cửa ra ngoài ăn ăn ăn. Tiêu cố cười khẽ, đi xuống nhà. Bên ngoài bếp là nhà ăn. Tiêu cố dùng nồi nhỏ nấu mì, bên trong thêm một ít đồ ăn kèm, cầm hai cái bát và hai đôi đũa ra ngoài. Mẹ tỉnh ăn đến nỗi như úp mặt vào trong nồi, hai tay đỡ bát hút mì xì sụp. Ở đây không có nguyên liệu nấu ăn, tôi chỉ tìm được mấy thứ này, cô ăn tạm. Tiêu cố cũng cầm đũa, xoắn mì cho vào bát Mễ thỉnh hơi cảm thán, mùi vị thế này mà chỉ là mức độ ăn tạm thôi à. Chẳng nhẽ trước đây cô ăn mì gói, anh nghĩ rằng cô ăn rác rửa sao? Cô muốn ăn trứng à? Trong nồi có một quả trứng trần, tiêu cố chỉ tìm được đúng một quả, nên cho vào nấu. Có có, mễ tình cầm bát đưa tới nồi, chờ tiêu cố gắp trứng vào bát mình. Tiêu cố hơi bất lực cắn môi, dùng đũa kẹp trứng gắp vào bát mễ tình cô ăn đêm nhiều thế không sợ béo à? Mễ tình nuốt hết mình trong miệng, khinh bỉ nói, tôi không béo lên đâu tặng người tôi ăn hoài không béo. Mễ tình nói xong, bỗng khựng lại, chờ đã, hôm qua cô đã bị tiêu cố nhìn hết rồi, hôm nay hai người hòa hợp vui vẻ ăn mì chung thế này, có gì đó sai sai. Cô nhíu mày, ngầng đầu nhìn tiêu cố, nói, không phải anh nên nói rằng chúng ta đang chiến tranh lạnh sao. Tiêu cố buông đũa, bật cười, nếu cô cảm thấy bản thân thiệt thòi tôi có thể cười lại cho cô xem. Phột khụ khụ mễ tình sặc nước, vừa bực vừa ngại nhìn anh, ai muốn nhìn chứ, biến thái. Tiêu cố đứng dậy, lùi về sau hai bước, tôi nói thật đấy, có qua có lại, để cô không nói, tôi chiếm tiện nghi của cô. Mễ tình thấy anh vừa nói vừa toan cười áo khoác ra, đứng bật dậy, dừng ngay. Không được kiếm cớ sở trò lưu manh, biết ngay con trồn này gọi cô ra ăn tối, đâu chỉ đơn giản như thế. Tiêu cố cười, dựa vào tường, mễ tỉnh đỏ bừng mặt cầm bát vọt lên lầu. Tiêu cố ở lại trong phòng ăn, lặng lẽ cười một lát rồi mới ngồi vào bàn ăn hết chỗ mì còn lại. Mễ tình trong phòng dành cho khách ăn xong trứng trần nước sôi trong miệng lòng sợ hãi buông đũa xuống. Ở lâu mới biết lòng người tên tiêu cố nhân cách vạn vẹo này. Chắc vì ban ngày leo núi tốn sức nên mễ tình ngủ một giấc rất ngon. Lúc tiêu cố gọi dậy cô còn đang nằm mơ. Mễ tình bị đánh thức tâm trạng không tốt hung hăn ra mở cửa nhìn tiêu cố đứng ngoài có chuyện gì. Tiêu cố không phải thầm thi thi, khí thế của cô đâu thể dọa được anh anh nhìn cô cười nói công chúa nhỏ ơi, hôm nay cô phải đi làm. Mễ tình, vì cô là công chúa nhỏ nên sao cô phải đi làm. Mễ tình buồn bã đau lòng đóng cửa thay quần áo. Khi cô đi xuống nhà tiêu cố đang chờ ở cửa. Đi thôi, mễ tình nói, tiêu cố nhìn cô hỏi cô mang đủ đồ chưa. Mễ tình tôi nghĩ là rồi. Nghĩ, tiêu cố đi lên trước nói với cô ra đây lưu dấu vân tay. Mễ tình sửng sốt nghi ngờ nhìn anh, lưu dấu vân tay làm gì? Nếu cô đột ngột nhớ mình quên thứ gì ở đây thì chả lẽ tôi phải đến mở cửa cho cô à? Mễ tình, cô cười ha ha đến chỗ máy lưu giấu lại. Tiêu cố thấy cô xong rồi, khẽ nâng khóe miệng, đi ra ngoài, đi thôi, cô trễ giờ làm rồi. Mễ tình, mấy phút sau, cô đã chễm trệ ngồi trên chiếc Land Rover của tiêu cố, đi về quán xuyến xuyến hương phiêu 10 dặm. Tiêu cố đưa một hộp sữa cho mẽ tình, chắc là đồ mua ở siêu thị bên cạnh khải thủy quốc tế. Cô nhìn hộp sữa cuối cùng vẫn nhận lấy uống. Hai, mẽ tình ngồi bên ghế phụ than thở. Tiêu cố nói, mới sáng ra đã than cái gì? Mẽ tình đảo mắt bởi vì sáng sớm tôi không được ngủ, phải dậy đi làm, nghĩ lại việc mình phải làm là nhân viên phục vụ tâm trạng mẽ tình tụt dốc không phanh. Tiêu cố khẽ cười, không nói gì. Xe đi hơn 40 phút mới đến tiệm xuyến xuyến, mễ tỉnh tháo dây an toàn, tuận miệng hỏi, anh mua nhà ở xa thế làm gì? Tiêu cố nói, thích thì mua tôi định mở chi nhánh ở đó. Mễ tình hơi ngẫm nghĩ, cật đầu, bên đó có không ít hộ gia đình, hơn nữa chỗ đó nhiều điểm thương mại, buôn bán chắc không thể. Qua hai ngày vui chơi rồi lại đi làm, mọi người vẫn phấn khích đề tài trò chuyện vẫn xoay quanh chuyến đi vừa rồi. Mễ tình tươi ấn vân tay, máy chấm công vang lên, hiện tên cô. Mễ tình thua tay, vào phòng thay quần áo, sững sờ tại chỗ. Vừa rồi cô cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra là vậy. Nhà của tiêu cố khóa bằng vân tay, anh lại để cô lưu dấu vân tay của mình vào, không phải đồng nghĩa với việc anh đưa chìa khóa nhà cho cô sao. Ông chủ tiêu tin tưởng cô thật không sợ cô bê nhà anh ta đi à. Ha ha, mễ tình không tưởng tượng thêm nữa, vỗ vỗ mặt vào phòng thay đồng phục. Lúc ra ngoài gặp Lâm Tĩnh Dung, mễ tình lên tiếng chào hỏi, để ý chuyện hôm qua chị Dung, sao hôm qua chị không đi xe ông chủ về. Trong tiệm này, người có quan hệ gần gũi với tiêu cố nhất chắc chắn là Lâm Tĩnh Dung. Hành động hôm qua của chị ấy hơi khác thường, hơn nữa nếu không phải do chị ấy chen lên xe van kiệt thẩm thi thì cũng sẽ không theo lên tác hợp cô với tiêu cố. Lâm Tĩnh Dung chầm mặc cười nói chuyện đó à, vì hôm qua tôi bị ông chủ tiêu từ chối, đi xe của anh ấy thì xấu hổ lắm. Mễ tình ngây người cô chỉ bâng cơ một câu, không ngờ câu trả lời lại thế này. Cô Trần trừ hỏi lại từ chối là sao? Tĩnh Dung gật đầu cười ừ ông chủ nói chỉ coi tôi là nhân viên, đồng nghiệp nên mọi người về sau đừng gọi đùa tôi là bà chủ nữa. Mễ tình mí môi, lúng túng, thật ngại quá tôi không biết. Không sao, Lâm tĩnh dung vỗ vai cô, nụ cười trên mặt dạng dỡ hẳn lên cô phải cố lên tôi rất coi trọng cô. Mễ tình, cố lên cái gì, nỗ lực trở thành quản lý à? Được rồi, tôi thấy cô đi xe tiêu cố đến đây, hai người hôm qua không về nhà à? Lâm tĩnh Dung tới bên cạnh mẽ tình, vừa xuống cầu thang vừa nói. Mặt của mẽ đỏ lựng như gấp gấp muốn làm sáng tỏ chuyện gì đó, không phải đâu, ngày hôm qua về hơi muộn nên anh ấy đưa tôi ở khải thủy quốc tế. Lâm tĩnh Dung dừng một chút gật đầu, à chỗ kia tôi còn chưa bao giờ đến. Mẽ tình càng luống cuống, lâm tĩnh Dung nhìn cô cười một tiếng, tôi chỉ bâng cô nói mấy câu, cô đỏ mặt làm gì. Mễ tình sờ mặt tôi sợ mọi người hiểu lầm, tôi và ông chủ tiêu thực sự không có gì. Cô nói xong câu cuối thì cạn kiệt sức lực bởi nụ hôn ở suối nước nóng lại hiện ra trước mắt. Tiêu cố về nhà, đầu tiên anh dắt chó về. Husky đã hai ngày chưa thấy anh, lúc này được về nhà, nó vô cùng kích động. Tiêu cố trêu cho con chó, đang định dẫn nó xuống phía dưới, lại nhận được điện thoại của cô tín. Có chuyện gì? Tiêu cố hỏi, Husky kêu theo. À... Husky có vẻ rất phấn khích có phải nó nhớ em rồi đúng không Cô tín nghe tiếng Husky cười hỏi Tiêu cố nói có cần anh đưa điện thoại cho nó để hai người trò chuyện không Cô tín mấp máy nói hôm nay thầm thi thi có đi làm không Tiêu cố nhuấn mày em hỏi cái này làm gì Cô tín nói cô ấy là fan mà em định đến đó cho cô ấy một sự bất ngờ Tiêu cố anh xoa đầu Husky suy nghĩ thẩm thi thi đến tiệm vào buổi trưa Ok em sẽ đưa một người bạn đến, anh giúp em chuẩn bị một phòng riêng. Cô Tín giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói bọn em chuẩn bị xuất phát đây. chương 27, lúc Cô Tín và Chu Nguyên Nhiên đến, trong tiệm chỉ còn 2-3 bàn khách. thừa dịp ít người, Cô Tín khiêm tốn đi lên lầu 2. Mễ tình mang trả nhân xâm ra cho khách xoay người đúng lúc nhìn thấy góc áo chu Nguyên Nhiên. Cô giật giật lông mày, ánh mắt dừng lại trên người thiêu cố trong đại sành. Sao hôm nay anh lại đến đây canh chừng? Tuy bình thường anh cũng hay ghé vào tiệm nhưng hôm nay rõ ràng là đang chờ người. Tiêu cố đi tới trước mặt mẽ tỉnh, nói hôm nay em họ tôi muốn đến đây. Em họ anh, cố lúc sắp thốt ra chữ cuối cùng cô vội vàng che miệng mình lại. Tiêu cố gật đầu, nói đã tới rồi. Đang ở trên lầu, mẽ tình nhìn cầu thang thì ra người vừa mới lên đi là cô tín sao. Ui, cô tín tới, thầm thi thi nhắc mới nhớ sao hôm nay thầm thi thi còn chưa đi làm. Cô vừa nghĩ tới đây, thẩm thi thi đã hấp tấp chạy vào, xin lỗi, trường học có chút việc em phải ở lại làm cho xong. Tiêu cố nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng nói, không cần xin lỗi, dù sao anh cũng trừ tiền. thẩm thi thi, cô làm khuôn mặt quỷ, đeo ba lô định đi thay quần áo tiêu cố gọi lại, phòng 18 trên lầu có khách cô phụ trách đi. thẩm thi thi có chút nghi ngờ, dừng bước chân, sớm như vậy đã có người đến đặt phòng rồi à. Tuy phòng riêng dùng để tiếp khách khá tiện lợi, nhưng cô nghĩ ăn xuyến xuyến phải ăn ở đại sảnh mới đông vui. Tiêu cố chỉ gật đầu không giải thích nhiều, nhưng đầu mễ tình lại chợt lué lên, như là hiểu ra điều gì. Khách phòng 18 nhất định là cô tín. Cô xoay người nhìn thầm thi thi, trong mắt cười mang theo sự hứng thú đầy ám muội đợi lát nữa biểu hiện tốt một chút. Hà, à thầm thi thi bất đắc dĩ lên tiếng quay người lên phòng thay quần áo. Cô thay xong đồng phục trực tiếp đến phòng 18 gõ cửa, xin chào, làm phiền rồi. Cô đẩy cửa đi vào, vừa định hỏi khách cần gì không, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt. Cô tín mặc áo màu đen ngồi dựa vào tường, cười với cô, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô thầm thi thi. chu nghi nhiên ngồi đối diện khẽ động lông mi, ánh mắt hứng thú dạo trên người cô tín và thầm thi thi. Xem ra cô tín mời anh đến ăn xuyến xuyến ở đây, là ý tại ngôn ngoại một Một ý tại ngôn ngoại, ý không nằm trong câu nói. Từ sau lần gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi cô chưa gặp lại anh. Cô cũng không nghĩ mình sẽ đợi cô tín quay lại cửa hàng, càng không nghĩ tới anh sẽ đến ăn tiệm này. Kinh ngạc một hồi, thẩm thi thi hồ hời nói, đúng vậy chúng ta thật có duyên. cố tín cười nhẹ, nhìn cô trước đây anh có đến cửa hàng tiện lợi hai lần. Nhưng đều không phải lần em trực ban. thẩm thi thi nói à em phải sắp xếp lịch học một tuần chỉ làm ở đó hai, ba lần. Cô tín gật đầu thẩm thi thi nhiệt tình hỏi, hai người ăn gì? Em sẽ đưa món lên. Vậy cảm ơn nhiều, với thân phận của cô tín, anh quả thực không tiện trường mặt ra khắp nơi, anh chọn một vài món mình thích thầm thi thi ra ngoài giúp anh gọi món. Chu nghi nhiên chờ thầm thi thi rời khỏi, như cười như không nhìn anh, cô thiên vương quan hệ rộng thật. Cô tín nhớn mày trả lời, thẩm thi thi làm việc tại cửa hàng tiệm lợi cạnh nhà tôi, lần trước bị fan đuổi theo, cô ấy đã giúp tôi. Chu nghi nhiên thú vị ồ một tiếng, nhìn có vẻ giống sinh viên. Ừ, đại học năm 2. Chú nghi nhiên cười khẽ một tiếng, anh biết rõ cô ấy quá. Cô tín không vì lời trêu đùa mà xấu hổ, anh cắn môi, nói với chu nghi nhiên, chúng tôi đã từng ăn cơm cả gì với nhau. Mẹ tình tò mò chạy lên tầng 2 vây xem, thẩm thi thi ngâm nga bài hát chủ đề trong album Passion Love của cô tín tay bê đồ ăn. Mẹ tình đến bên cạnh quan sát cô có chuyện gì mà phấn khởi thế. Cô biết rõ rồi còn hỏi, thẩm thi thi thấy cô đến, hừng phấn trả lời cô cô tín đến. Đang ở trong phòng 18, một thời gian không gặp anh ấy lại đẹp trai hơn rồi. Mễ tình, được rồi, cô đến đúng lúc lắm, nhiều món như thế này, một mình tôi cầm không sể, giúp tôi bê vào đi. thẩm thi thi nói xong truyền một đĩa đồ ăn cho mễ tình. Mễ tình nhận lấy đĩa, theo thẩm thi thi đến phòng 18, anh ấy đến một mình sao? Không đưa theo bạn gái nào à? Nói bậy, anh ấy làm gì có bạn gái? Thẩm thi thi quay đầu hung ác trợn mắt nhìn mễ tình, lại suy nghĩ hình như còn có một người tôi chưa nhìn kỹ. Mễ tình cười, à tôi biết rồi, trong mắt cô có cố tín thôi. Thẩm thi thi ha ha tại vì trên người anh ấy tỏa ra ánh hào quang. Mễ tình trong lòng nhớ lại điều gì đó, nhưng khi chạy tới cửa phòng cô vẫn muốn kìm nén hy vọng. Thật ngại quá, làm phiền rồi. Thẩm thi thi cười híp mắt mở cửa đi vào, mễ tình ở sau lưng cô cố tín nhìn rồi liền đưa tay nhận lấy đồ ăn đặt trên giá cạnh bàn. Lúc khom lưng, ánh mắt của mễ tình vừa đúng lúc nhìn qua người khách ở đó, cô chợt cứng đờ, cho rằng bản thân nhìn lầm rồi. Chù nghi nhiên hơi nghiêng đầu, đối diện với cô, mắt anh xẹt qua một thia kinh ngạc, hỏi một câu như thăm giò, mễ tình. Cô tín và thầm thi thi nhìn bọn họ, lông mi mễ tình khẽ rung động giống như con chim nhỏ mới nở từ trứng, lông tơ trên người rung rung. Thật ngại quá anh nhận nhầm rồi, cô bỏ lại một câu nói, xoay người bước nhanh ra ngoài. Chu nghi nhiên đứng lên, đuổi theo chờ đã. Khi mẽ tình chạy đến cửa cầu thang, đúng lúc sượt qua người tiêu cố đang đi lên, tiêu cố quay lại nhìn cô chạy nhanh xuống tầng dưới, lông mày khẽ cao lại. mễ tình, chu nghi nhiên đuổi tới cầu thang, trong miệng vẫn gọi tên mẽ tình. Tiêu cố bắt cánh tay anh, ngăn chu nghi nhiên lại, anh làm gì vậy? chu nghi nhiên nhú mày, dừng lại nhìn tiêu cố, chẳng lẽ không nên để tôi hỏi anh sao? Anh là ai? Tiêu cố nói, tôi là ông chủ ở đây, tiêu cố. chu nghi nhiên đảo mắt hỏi, anh chính là anh họ cố tín. Anh quan sát Tiêu Cố, rút tay mình ra xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Bóng dáng mẽ tình đã không còn ở cầu thang, Chu Nghi Nhiên đuổi theo. Tiêu Cố còn đứng ở cửa cầu thang, nhìn bóng lưng của anh ta, nhớ mày. Cô Tín đi từ trong phòng ra, đứng cạnh Tiêu Cố, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Cố quay đầu nhìn anh, anh muốn hỏi, người em đưa đến là ai? Cô Tín nói, Chu Nghi Nhiên, một nghệ sĩ dương cầm, hai người có gặp nhau ở tiệc sinh nhật mẹ hoác lệ mà. Yêu cố vẫn nhíu chân mày, tâm tình nghèo nàn nhìn anh, xin lỗi, anh không biết chu nghi nhiên, lại càng không nhận ra mẹ hoác lệ là ai. Cô tín nhách miệng cười, nói có vẻ anh ấy quen mễ tình công chúa nhỏ anh nhặt về ấy. Mễ tình vọt ra từ tiệm xuyến xuyến, ngay cả đèn đỏ trên đường cũng không ngăn nổi cô. Lúc cô định vượt đèn đỏ mạnh mẽ băng qua đường, chợt bị một cánh tay dùng lực kéo lại. Rất nguy hiểm, chu nghi nhiên kéo cổ tay cô chân mày hơi nhíu Mễ tình vừa nhìn thấy anh, lập tức xấu hổ. Cô vội vã rút tay lại, đổi phương hướng chạy. chu nghi nhiên chân dài, hai, ba bước đã đổi kịp cô, mễ tình. Tôi không phải, tôi không phải, anh nhận lầm người rồi. Cô hai tay che mặt liều chết không thừa nhận mình là mễ tình. chu nghi nhiên nhìn cô, khóe miệng khẽ mỉm cười, sao không nhận mình là mễ tình. Tôi vốn không phải mà. Mễ tình ương ngạnh lấy tay che mặt. Chú nghi nhiên cười kéo tay đang che mặt của cô ra, đôi mắt ấm áp nhìn cô chăm chú em đến thành phố A từ khi nào. Mễ tình nói tôi vốn là người thành phố A. Chu nghi nhiên rốt cục nhịn không được cười thành tiếng nếu em không phải là mễ tình vậy thấy anh em bỏ chạy làm gì. Mễ tình, một sơ hờ quá lớn, cô cúi đầu không nói lời nào, bỗng một người đi xe đạp nhấn chuông. Chu nghi nhiên nắm cổ tay cô kéo sang ven đường. Anh nghe nói em không khỏe, nên không tiện xuất hiện, không nghĩ rằng em đã đến thành phố A, anh nhìn cô, giọng nói nhu hòa đã xảy ra chuyện gì thế? Mễ tình mí môi, dù sao cô nói mình không phải mễ tình anh cũng không tin, nếu đã như vậy cần gì giấu giếm em bị bức hôn, nên mới bỏ nhà đi. Lúc cô nói chuyện vẫn cúi đầu tuy là quyết định thành thật với anh, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh. chu nghi nhiên sừng sốt dĩ nhiên anh không ngờ chân tướng là như vậy. Lúc đầu anh còn tưởng rằng, mễ tình tu luyện tính kiên nhẫn, ở trong nhà không bước ra khỏi cửa. Anh trầm mặc một hồi, mới hỏi em đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chưa? Mễ tình gật đầu em nói rồi, nhưng bố em không nghe. Ông ấy vẫn như vậy, chuyện ông quyết định không ai có thể từ chối. chu nghi nhiên nhìn cô, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Anh đưa tay xoa đầu cô bố mẹ sắp xếp hôn sự của em với ai? Mễ tình chép chép miệng, người tống ra tên em không nhớ rõ. Chú nghi nhiên nở nụ cười, hỏi em cứ cúi đầu như vậy làm gì, không muốn nhìn thấy anh sao? Không phải, mễ tình vội và ngẩn đầu nhìn anh, sau khi đụng phải ánh mắt của anh lại thật nhanh cúi đầu xuống chẳng qua bây giờ em như thế này, thật sự là không còn mặt mũi gặp anh. Vừa rồi ở trong tiệm, nếu có kẻ đất cô nhất định sẽ không chút do dự nhảy xuống. Chu nghi nhiên nhét miệng, cố ý quan sát cô, nói, không đúng, em bây giờ vô cùng đáng yêu. Mễ tình nhìn quanh, khẽ ngẩn đầu lên lếp anh. Không được nha, anh thỏ dịu dàng quá rồi." Chu Nghi Nhiên thấy cô cuối cùng đã ngầm đầu lên, cười nói với cô, "Em bây giờ đang ở đâu?" Mễ Tình nói, "Trong nhà Tiêu Cố, anh ta cho em thuê phòng." Chu Nghi Nhiên khẽ nhíu mày, rồi lại vui vẻ cười với cô, "Khoảng thời gian này anh ở lại thành phố a, hay là em chuyển đến chỗ anh ở, anh không lấy mất tiền." Chương 28, lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà tiêu cố ở Hoa Viên Nam thành nhiều cô chuyển đến đấy ngày nào cũng ngâm trong bồn tắm. Nhưng lại không phải trả tiền nhà anh thỏ chắc cũng không đòi cô tiền điện nước. Nếu nói trong lòng không rung động thì chắc chắn là nói dối. Nhưng đi làm sẽ rất xa, hơn nữa ngày nào cô và anh thỏ cũng sống chung dưới một mái nhà huyết áp cô chịu không nổi. Cô hạ khóe môi cười gượng hai tiếng, không cần đâu, dọn đồ đạc quá phiền phức hơn nữa em đi làm cũng không tiền. Chú nghi nhiên ngẫm nghĩ rồi nói, cái này em không cần lo lắng, ngày nào anh cũng đưa đón em. Mễ tình ngây người nhanh chóng cự tuyệt, không được đâu ạ phiền anh lắm. Chu nghi nhiên cười với cô, nếu em thấy phiền cho anh quá, em có thể không đi làm. Chỉ cần ngồi ngốc trong nhà anh, để anh xử lý xong công việc bên này, chúng ta cùng nhau về thành phố C. Mễ tình bối rối, ngày nào cũng tắm, không cần đi làm, đây quả thực là môi trường sống lý tưởng của cô. Không không, cô lắc đầu, vứt hết mấy cái suy nghĩ hưởng lạc ra khỏi não, em không phải ký sinh trùng mễ, hơn nữa nếu bố em không đổi ý em sẽ không về thành phố C. Chú nghi nhiên nhìn cô trong mắt ngập tràn ý cười, cô bé trước đây đã trưởng thành, có chú kiến của mình rồi. Anh xoa đầu cô cười nói, ký sinh trùng mễ này anh nuôi được, còn bố em, em phải tin tưởng rằng ông ấy làm tất cả mọi chuyện chỉ muốn tốt cho em, tuy cách này không hợp lý lắm, nhưng em là con gái duy nhất của ông ấy, ông ấy chắc chắn thương em nhất. Anh có thể hiểu được ý nghĩ của bố mễ, mễ ra sản nghiệp lớn, lại chỉ có một cô con gái, bố mễ muốn chọn cho cô một người chồng đáng tin cậy mới có thể giao hết công việc cho anh ta. Mễ tình cúi đầu, dầu dĩ, là em cưới chồng chứ đâu phải bố, đương nhiên phải theo ý em rồi. Chu nghi nhiên méo miệng, nói em yên tâm, khi trở về thành phố xe anh sẽ tìm cơ hội trò chuyện với bác mễ, nếu bố em phát hiện có người còn yêu tú hơn cả tên họ tống kia chắc chắn sẽ đổi ý. Mễ tình ngẩn đầu nhìn anh, liếc rất nhanh, sao cô lại cảm giác mấy lời này hơi. Chu nghi nhiên nhìn cô chăm chủ, hỏi lại một lần, bây giờ anh mang em đi nhé. Mễ tình cắn môi, suy tư một lát, nói với giọng dầu dầu, hít nhưng tháng này em trả tiền phòng rồi, nếu như bây giờ dọn ra ngoài, tiêu cố chắc chắn sẽ không trả cho em tiền nửa tháng còn lại đâu, em chịu thiệt đó hô hô. Chu Nghi Nhiên trầm mặc mím môi, "Được rồi, em cứ nghĩ ký đi, nếu thay đổi chủ ý thì anh lấy điện thoại ra, à cho anh số điện thoại bây giờ em dùng với." Mễ Tình gật đầu, nói số cho anh. Chu Nghi Nhiên gõ xuống bàn phím, "Gọi, nếu thay đổi chủ ý, gọi cho anh vào số này." Mễ Tình cười nhấn "tắt", "Được ạ." Chu Nghi Nhiên để điện thoại vào túi, nhìn cô nói, "Bây giờ chúng ta về lại quán đi, chắc xuyến xuyến bị Cố Tín ăn mảnh hết rồi." Mễ Tình cười cười theo anh về. Chú nghi nhiên xoay người nhìn cô đi bên cạnh nói, mai em có rảnh không? Anh cũng hiếm khi tới thành phố A, hay là chúng ta ra ngoài dạo chơi. Mễ tình định đáp ứng, nhưng từ được bị kìm lại, mai em phải đi làm ui ra cô con mày suy nghĩ, rồi ngẩn đầu nhìn anh nói, nhưng em có thể xin nghỉ. Xíu nữa về quán cô sẽ lập tức tìm tiêu cố xin nghỉ. Khi cô và chu nghi nhiên vào trong tiệm tiêu cố vẫn chưa đi. Tùy khách ở tầng 1 đã đông hơn nhưng tầng 2 vẫn rất yên ắng. Tiêu cố ngồi trong phòng cô tín, ánh mắt dọi một lượt trên người mễ tỉnh và chu nghi nhiên đang sóng vai bước cuối cùng rơi trên người mễ tỉnh, trong thời gian làm việc ngang nhiên qua mặt ông chủ rời khỏi vị trí cô không cần tiền lương hôm nay à. Nghe thấy tiền mình bị hao hụt mễ tỉnh sông lên, biện luận với tiêu cố tôi mới đi có 10 phút bây giờ trong quán có cập dập lắm đâu. Tiêu cố nói, 10 phút cũng là tự ý rời đi, một tiếng vẫn là tự ý rời đi. Mễ thỉnh giật giật khóe miệng định nói gì thêm, nhưng chu nghi nhiên kéo cô lại, không sao anh ta trừ bao nhiêu anh bù gấp đôi cho em. Tiêu cố nhìn về phía chu nghi nhiên, chu nghi nhiên chống lại ánh mắt ấy, cười cười với anh. Tiêu cố rũ mi, đứng dậy ra ngoài. Mễ tình gọi anh tiêu cố quay đầu trầm mặt nhìn cô. À mễ tình thấy hơi khó nói, cảm giác cô nói bất kỳ cái gì tiêu cố cũng sẽ không đồng ý. Cô mấp máy môi, nói cái này, tôi xin nghỉ ngày mai có được không? Không được. Tiêu cố chẳng mày may suy nghĩ, đắp luôn. Anh cực tuyệt quá rất khoát, mẹ tình tức giận, sao không được. Tôi có việc riêng, anh cứ trừ lương là được. Tiêu cố nói, cô nói xem cô có việc riêng gì. Mẹ tình nghẹn, nói chung không thể bảo là cô đi chơi với anh thỏ đâu. Tiêu cố co mày một cái khó nhận ra, xoay người đi về phía trước, mẹ tình giận đùng đùng gọi anh tôi đổi lịch nghỉ với người khác được chưa. Cô nói xong nhìn về phía thầm thi thi đang đứng cạnh cô tín, nói, mai cô đi làm dùm tôi, lần sau tôi làm bù cho. Cô cho rằng với giao tình của mình và thầm thi thi, cô ấy sẽ đồng ý, không nghĩ rằng thầm thi thi cự tuyệt thích Tôi sắp thi cuối kỳ, mai phải tới thư viện. Mễ tình nhớn mày, thư viện đi lúc nào chẳng được, chẳng lẽ cô hẹn bạn trai? Đương nhiên là không, tôi không có bạn trai cô đừng nói lung tung. Cảm giác ánh mắt cố tín đang rơi vào người mình, thầm thi thi khẩn trương giải thích. Mễ tình cắn môi, không miễn cưỡng, để tôi tìm người khác. Thầm thi thi nhìn lướt qua tiêu cố đứng ngoài, nói thầm, ông chủ không muốn thả cô ra chẳng ai đổi nghỉ cùng cô đâu. Mễ tình, chu nghi nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mễ tình, cười nói, không sao cả chờ đến ngày nghỉ của em, chúng ta ra ngoài chơi, anh còn ở thành phố A một thời gian nữa mà. Anh nói xong lời này, thẩm thi thi và cô tín đều nhìn anh, tiêu cố ngoài cửa cũng lặng lặng dõi mắt. chu nghi nhiên như không nhận ra, ngồi xuống ghế của mình, ngẩn đầu nói với mễ tình, em có muốn ăn chung không? Mễ tỉnh đương nhiên muốn, nhưng ngại ông chủ đứng ngoài. Nếu như cô đồng ý, nói không chừng anh ta hất canh vào người cô mất, em còn phải làm việc, mọi người cứ chậm rãi ăn, em cầm đồ ăn lên cho. Cô nói xong đi ra ngoài luôn, khi ngang qua tiêu cố còn hừ một tiếng. Cô tín nghĩ ngợi gì đó, rồi hỏi tiêu cố ngoài cửa anh có muốn ăn cùng không? Tiêu cố nhàn nhạt quét qua chu nghi nhiên, xoay người rời đi, không cần, không thấy ngon miệng. Sau khi anh đi, thẩm thi thi và cô tín trong phòng bao nhìn nhau, rồi nâng khóe miệng. Cô tín nhớn mày, cô muốn làm gì đây? thẩm thi thi lấy điện thoại từ trong túi, đến bên cạnh chu nghi nhiên, để cử món mới các anh có muốn dùng thứ khác không? Ở chỗ chúng tôi còn có nhiều món ngon lắm. Cô trượt vài tấm hình trong album ảnh cho chu nghi nhiên xem, đều là đồ ăn trong tiệm. Đầu ngón tay một lần nữa nhẹ nhàng trượt về sau, một hình ảnh khác hẳn với mấy tấm trước xuất hiện. Đó là hình lần trước thầm thi thi chụp lén tiêu cố hôn mễ tình chu nghi nhiên sửng sốt nhíu mày thẩm thi thi cảm thắn, giật lại di động cực nhanh, ngại quá Bật nhầm hình cô cười cười với chu nghi nhiên, rời khỏi phòng Tôi không quấy giày hai người dùng bữa nữa, cần gì cứ gọi tôi Tùy cô tín không biết vừa rồi thẩm thi thi cho chu nghi nhiên xem ảnh gì Nhưng nhìn sắc mặt phán đoán, chắc chắn không phải chuyện tốt Anh uống một bụng trà, hỏi chu nghi nhiên cậu và mễ tình có quen biết Chú nghi nhiên gật đầu cậu không nhớ cô ấy sao? Cô ấy là con gái chú mễ, bình thường hay chơi với cố chân cố bảo. Cô tín bất ngờ cô gái kia là con chú mễ. Quả thật anh không nhận ra, tôi rất ít khi tụ họp với các cậu có mấy người không rõ lắm. Cô tín nói, chu nghi nhiên cười, nói như vậy tôi chắc hẳn phải cảm thấy vinh hạnh. cố tín nhìn anh, nói tuy chúng ta có thể coi là bạn bè, nhưng nếu cậu và anh họ tôi cùng tranh giành một cô gái tôi sẽ bênh anh trai tôi. Chú nghi nhiên cười khẽ, cắp thịt bò đã chín ra một cái bát. Mễ tình đang lựa đồ ăn trong menu chuẩn bị mang lên cho cô tín và chu nghi nhiên. Thẩm thi thì đến bên cạnh cô, lấy đĩa trên tay cô tôi đưa lên là được rồi, cô xuống đi, dưới kia bận hơn. À mễ tình suy nghĩ rồi xuống lầu, cô thấy xuất hiện trước mặt anh thỏ với tư cách là nhân viên phục vụ thì xấu hổ lắm. Cô tính toán, 3 ngày sau cô có ngày nghỉ, đến hôm đó phải ăn mặc xinh đẹp đi với anh thỏ. Khi đến đại sảnh, cô phát hiện ra Tiêu Cố còn chưa đi, Mễ Tình lướt qua người anh, hừ lần nữa. Tiêu Cố nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm hơn bình thường, cô và cậu Chu Nghiên Nhiên kia có quen biết. Mễ Tình quay đầu nhìn anh, giọng sừng sỏ, anh ấy chính là vị anh hùng mà anh cười nhạo đấy. Tiêu Cố ngẩn người không nói gì thêm. Cách đó không xa, Tiêu Đức Từ chọc chọc tay Lâm Tĩnh Dung, giọng sợ sệt, "Chị Dung Dung, ông chủ với Mễ Tình có chuyện gì thế? Sao hôm nay em cảm giác ông chủ đặc biệt đáng sợ?" Lâm Tĩnh Dung cũng nhận thấy tâm tình tiêu cố không vui, cô nhìn tiêu cố thu lại ánh mắt đi làm chuyện của cậu đi, ông chủ không giết không thiêu cậu, sao phải sợ. Tiểu Đức Tử làm mặt đau khổ, nhưng ông chủ sẽ đối xử tàn tệ với em. Ánh mắt tiêu cố lơ đáng quét tới, tiểu Đức Tử ngay lập tức đứng thẳng, nở nụ cười sáng lạn và ấm áp giữa mùa đông. cố Tín và Chu nghi nhiên gọi thầm thi thi lên tính tiền. Phục vụ nam thần, thẩm thi thi biểu diễn một màn Phật Sơn vụ ảnh thủ hoàn mỹ, được cô tín ngưỡng mộ, đúng là cao thủ trong nhân gian. thẩm thi thi tự đắc tôi chính là người tính tiền nhanh nhất quán. Chị Dung chưa chắc đã bằng đâu. cố tín cười xoa đầu cô, để tôi bảo chủ quán tăng lương cho cô. thẩm thi thi cứng học không phải vì được tăng lương, mà là được nam thần xoa đầu. Cô xấu hổ đến nỗi bừng mặt thẹn thùng báo giá tiền. Cô tín đưa thẻ ngân hàng cho cô thẩm thi thi vui vẻ trong lòng, cắm cúi tính tiền, đến khi cô ngẩng mặt lên, đã thấy trước mắt trống không? thẩm thi thi, anh ấy đi đâu thế? Đi từ cửa sau à? Cô đuổi theo bằng cửa sau, cũng không thấy bóng dáng anh. Thẻ ngân hàng trong tay như củ khoai lang nóng phòng tay, cô gấp gáp sờ điện thoại, nhắn cho tài khoản công chúng của cô tín một tin. Cô tín, anh đi đâu thế? Thẻ của anh vẫn còn ở chỗ em. Cô tín hồi âm rất nhanh vừa nãy đi vội quá em cứ cầm hộ anh lần sau anh đến tìm em thẩm thi thi đây là thẻ ngân hàng đấy thẩm ti thi ơ kìa là anh nhà cô tín cô tín nếu không thì là ai Khóc, thẩm thi thi à để cô kích động đã cô tín nhưng dùng tài khoản công chúng không tiện lắm em thêm tài khoản cá nhân đi 10 giây sau thẩm ti thi nhận được ID tài khoản của cô tín Cô nhìn chằm chằm tài khoản kia hơi kích động nhấn kết bạn rất nhanh nhận được sự đồng ý. cố tiểu tín, thẩm thi thi, ha ha ha. Cô tín, tên anh bệnh thế. cố tiểu tín, anh từ trước tới nay đều thế. thẩm thi thi anh biến hình từ nam thần thành nam thần kinh chỉ trong một nốt nhạc không? Có loại cảm giác gọi là yêu nhầm người. chương 29, ca làm buổi trưa kết thúc mễ tình về phòng thay quần áo bình thường, rồi như cũ cô định về nghỉ trưa. Chắc vì anh thỏ, nên cô đi bộ nhẹ nhàng hơn. Cô cười khẽ, vừa mới cầm chìa khóa mở cửa ra, Husky đã vui sướng chào đón gâu. Mẹ tỉnh khom lưng sờ lông Husky đang vẫy đuôi, cười nói, Husky, hai ngày rồi không gặp, có nhớ tao không? go Husky thân mật cỏ chân của tiêu cố trong phòng khách lếp nó, kêu lên, Husky, qua đây. go Husky đáp lại, không định đi qua. Tiêu cố nhìn chầm chằm nhấn mạnh, qua đây. go Husky bất đắc dĩ đi tới. Mệ tình hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, bắt nạt một con chó là kiểu hảo hán gì thế. Tiêu cố ngước mắt nhìn cô trái tim nhỏ của mệ tình run lên, cô chạy thật nhanh về phòng. Cô vỗ ngực thở một hơi, rồi nằm dài ra giường chơi điện thoại. Trước kia cô tải ứng dụng giao dịch đồ cũ, đột nhiên nó hiện ra thông báo. Cô mở ra xem có người để lại tin nhắn dưới chiếc áo liền váy của cô. Ngài lị lị bộ này còn bán không? Mễ thỉnh lập tức tỉnh táo còn bắn, suy nghĩ một chút lại thêm một câu, nhưng không được mặc cả tội y có thể miễn phí vận chuyển. Ôi tiền đồ, ngài lị lị ok. Thỏ tu tử bộ này tôi chỉ mới mặc một lần, cam đoan là đồ mới 99%. Ngài lị lị ừ, hôm nay tôi có thử ở cửa hàng rồi, mặc rất đẹp, đồ ở đó đang giảm giá, bộ này dù giảm 10% rồi vẫn hơn 7.000 tệ, đắp tê quá. Thỏ tu tử vậy cô cứ chọn đi, được thì tôi giao hàng. Ngài Lị Lị không đáp lại cô, nhưng chốc lát cô nhận được một thông báo giao dịch là Ngài Lị Lị mua đồ. Cô và Ngài Lily xác nhận thông tin, rồi thoát khỏi ứng dụng. Bỏ bộ áo váy ra khỏi tủ gói kỹ xong mẽ tình lại bò vào trong chăn. đắp chăn vào cô không nhịn được nghĩ ngợi, hình như cô đã đổi vần. Đầu tiên là gặp lại anh thỏ, tiếp theo là gặp được người mua mắt tay, tiếp theo có khi cha cô sẽ nhường nhịn Cô nghĩ rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Sau khi gửi bộ đồ đi, hai ngày sau ngài Lily xác nhận đã nhận hàng. Mễ tình đi đến ngân hàng, kiểm tra thẻ thì đã thấy tăng thêm 6.000 vui vẻ quyết định buổi tối nay sẽ mua thêm đồ ăn. Thôi mà quên đi, ngày mai sẽ có hẹn đi chơi với anh thỏ, ăn hư bụng sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, sau khi tan làm mễ tình đành về nhà luôn. Lúc này tiêu cố và Husky đang ở phòng khách chủ một bên chó một bên ngồi xem TV. Nghe thấy tiếng mở cửa anh nhìn qua mễ tình, lại quay đầu đi. Mễ tình nhìn anh nhíu mũi, hừ anh không để ý đến cô, cô cũng không muốn để ý đến anh. Cô đang chuẩn bị về phòng, điện thoại trong túi sách bỗng rung lên. Cô lấy điện thoại ra, hóa ra anh thỏ gửi tin nhắn. Tan làm chưa, mễ tình nhách miệng lên, trả lời, vừa mới về đến nhà thỏ. Anh thỏ, sáng mai 10 giờ anh ở bên ngoài hoa viên Nam Thành chờ em. Lúc trước cô có nói với anh cô ở hoa viên Nam Thành. Mễ tình lại cười ngây ngô trả lời, được, anh thỏ thỏ. Nhắn tin với anh Hùng à, cười dê như thế mà, giọng nói của tiêu cố truyền đến từ phòng khách mẽ tình cất di động, hử anh một tiếng, chẳng liên quan đến anh, chó độc thân. Go Husky thự động tìm trổ ngồi tiêu cố, anh hơi nheo mắt nhìn mẽ tình nói, nói như vậy hai người xác định mối quan hệ rồi. Mẽ tình nghẹn, gắng gượng chống lại, ít nhất tôi cũng có đối tượng để tiến lên bước nữa. Tiêu cố nhàn nhạt nhìn cô, nói tôi cũng có đối tượng như thế. Mễ tỉnh ngần người, chớp chớp mắt chị Dung à. Nhưng sao trước kia nghe chị ấy nói anh đã từ chối chị ấy rồi. Lẽ nào hai ngày hôm nay câu chuyện có chuyển biến. Lâm Tĩnh Dung chẳng qua là bạn làm ăn với tôi thôi. Tiêu cố nhìn cô thanh âm lành lạnh Vậy người kia là ai? Mễ tình không tự chủ mà hỏi cô và Tiêu cố ở cùng nhau lâu như vậy. Đến bây giờ cô chưa thấy anh đi đâu qua đêm, ngay cả ra ngoài chơi cũng ít đối tượng phát triển của anh khả năng cao là chó. Phần lớn thời gian tiêu cố luôn chơi với chó, Husky luôn hưởng thụ đãi ngộ cho bạn gái của anh. Mễ tình đợi câu trả lời, không chờ được đáp án của tiêu cố, lào bào về phòng. Ngày mai muốn đi chơi với anh thỏ, trước tiên cô phải phối đồ đẹp mới được. Cô nhìn vào tủ, lấy chân váy màu đen xếp ly, bên trên là chiếc áo len cao cô dệt đen trắng, áo khoác thì nếu không bán chiếc áo khoác hồng kia đi thì đã tốt. Mễ tình hơi bi thương, cô suy tư hồi lâu, rồi lấy áo khoác dài màu trắng sữa ra. Chọn xong quần áo, cô ôm đồ ngủ tai thỏ đi tắm rồi ngủ sớm. Để đảm bảo cho ngày mai, Mễ tình còn đặc biệt cài báo thức 8 giờ rưỡi gọi cô dạy cô mắt nhắm mắt mở ương ngạnh đứng dậy bắt đầu rửa mặt thay trang phục. Tỉ mỉ trang điểm Mễ Thình nhìn đồng hồ còn nửa giờ nữa mới đến 10 giờ. Cô suy nghĩ cuối cùng quyết định đi xuống trước để chờ anh thỏ. Mễ tình mặc áo khoác cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách trống không tiêu cô rát Husky đi dạo chưa về. Mẹ tình ra cổng hoa viên đã thấy chu nghi nhiên đứng đó. Xe của anh đỗ ở ven đường, đó là một chiếc Cayenne màu trắng, anh yên lặng tựa bên xe, khung cảnh xe thể thao và Mỹ Nam hấp dẫn không ít ánh mắt nữ sinh đi ngang qua. Mẹ tình bối rối, gọi anh, anh thỏ chu nghi nhiên. chu nghi nhiên thấy cô đi về phía mình, đứng thẳng người cười chào cô. Sao anh đến sớm thế? Không phải hẹn 10 giờ à? Mẹ tình tới bên cạnh nhìn anh hỏi. chu nghi nhiên cười nói. May mà anh tới sớm, nếu không em phải đứng trong gió rét đợi anh rồi." Tâm hồn thiếu nữ trong sáng của Mễ Tình bị đánh trúng. Chu Nghi Nhiên vốn định đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Mễ Tình, bỗng ánh mắt lại rơi vào người phía trước không xa, lễ phép nói một câu "Chào anh." Mễ Tình ngẩn người, quay đầu theo hướng nhìn của anh, nhìn thấy Tiêu Cố. Tiêu Cố dừng lại, cũng hướng về phía Chu Nghi Nhiên gật đầu, xem như là chào hỏi. Husky đứng trước anh sủa mấy tiếng, kéo anh đi đến trước mặt Chu Nghi Nhiên. Câu Husky gọi chu nghi nhiên thái độ không tốt lắm Husky đừng làm loạn tiêu cố kéo sách chó trên tay Husky lại không phục tiếp tục sủa Ch chu Nghghi nhiên cúi đầu nhìn nó hỏi anh nuôi chó à tiêu cố nhàn nhạt lên tiếng Ừ anh nhìn mẽ tình đứng bên cạnh Ch chu nghi nhiên ánh mắt lại chuyển về phía Chu ni nhiên hai người ra ngoài chơi à Chu nghi nhiên cười yếu ớt nhìn anh hôm nay không phải đi làm cô ấy ra ngoài chơi cũng không bị trừ tiền nhỉ Tiêu cố hạ khóe môi, nếu cô ấy bị trừ tiền anh sẽ bù lại gấp đôi à. chu nghi nhiên cười, không nói gì thêm, tiêu cố lại nhìn mễ tình, dắt chó về, Husky, đi thôi. go Husky còn chưa hết hy vọng đối với chu nghi nhiên, sau đó lại vẫy đuôi với mễ tình. Mễ tình phất phất tay, khi nào về tao sẽ mua thịt cho mày. Gâu lần đầu tiên Husky thấy nói chuyện với con người thật khó khăn. Sau khi bất đắc dĩ bị tiêu cố lôi đi, nó bắt đầu có kỉnh, không ngừng gây sự tiêu cố nhìn xuống, xoa nhẹ đầu nó, lại thèm đòn à. Gâu Husky nhìn anh chằm chằm, vẫn không phục. Anh đánh được tôi, sao không có bản lĩnh đánh người kia đi? Tiêu cố cười, ngồi xổm xuống, nhìn nó nói, mày đã xông vào người ta sủa nếu tao thả mày ra, mày sẽ cắn người đó hả? Gâu trong nháy mắt khí thế của Husky giảm một nửa, cho nên không cần mày phô trương thanh thế cố đứng lên, lại kéo nó đi về phía trước tao tự biết xử lý. Ở cửa tiểu khu, sau khi mễ tình lên xe của chu nghi nhiên, anh đưa cô một hộp quả được gói rất đẹp cái này tặng em. Mễ tình ngạc nhiên, nhận lấy, đây là gì thế ạ Quả dáng sinh à? chu nghi nhiên cười thành tiếng, quả sinh nhật của em, em quên rồi à? Mễ tình trợt nhớ ra, cũng cười theo em quên mất. Cô nói đến đây lại hơi sừng sốt mấy thứ này anh luôn mang theo bên mình à? Hay không lẽ anh về thành phố kia lấy? Chú nghi nhiên nói, ngày hôm qua anh có về nên tiện lấy luôn. Anh nghiêng người chỉ chỉ đằng sau, con thỏ bông kia cũng tặng em. Mễ tình nhìn theo hướng tay anh, có một con thỏ bông ngồi kia trên người còn thắt dây an toàn. Cô bật cười cảm ơn anh, nhưng anh không cần chạy về mua đầu, phiền lắm. Không hề phiền chút nào. Chu nghi nhiên xoay người nhìn thẳng vào mễ tình, nói qua nói lại em vẫn thích thỏ nhất. Mễ tình mí môi cười, không nói gì. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh. Hôm đó cô chạy đến từ Vũ Hội trong vườn hoa bỗng gặp một con chó to đùng. Khi cô 5 tuổi còn không cao bằng con chó, vừa thấy nó cô đã sợ hãi run lầy bẩy. Lúc đó trời tối đen như mực mà cô lại sợ bóng tối nên cô không hề hay biết mình khóc từ lúc nào. Rồi chuyện xảy ra như cổ thích anh thỏ bỗng xuất hiện trên đầu đeo một chiếc tai thỏ màu hồng nhạt trong bóng tối như một vị anh hùng ghi ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Từ đó về sau cô đơn phương anh và cả đôi tai thỏ trên đầu anh. Cô bỗng trở nên không kháng cự được tất cả những gì liên quan đến thỏ trang sức đồ dùng hình tai thỏ ngày càng nhiều cô còn có lúc đã năn nỉ mẹ cho nuôi thỏ. Thỏ quả thực rất đáng yêu nhưng cô rất biết điều nên chưa bao giờ hỏi anh sao là đàn ông con trai mà trên đầu lại đeo tai thỏ. e rằng đây là sở thích cá nhân. Còn nữa ôi bùa của anh cũng là anh thỏ. chu nghi nhiên thấy câu ngẩn ngơ khẽ cười hỏi nghĩ gì vậy. Mẹ tình tre giấu lắc đầu không có gì chỉ là suy nghĩ là lát nữa nên đi đâu chơi. Trước khi đi kỳ thực chu nghi nhiên đã chuẩn bị lịch trình, nhưng vẫn hỏi ý kiến cô em có muốn đi đâu không? Hường mễ tình nỗ lực suy nghĩ em chưa quen nơi này, lúc đầu tiêu cố nói muốn đưa em đi chơi. Mễ tình ngập ngừng, đúng rồi anh ấy muốn dẫn mình đi chơi. Không biết vì sao trong lòng của cô liền đột nhiên hơi khó chịu cô mím môi, không nói gì thêm. chu nghi nhiên chầm ngâm, rồi lại cười nói chúng ta đi trung tâm mua sắm trước đi. Ở đây Úc thì có mở một quán điểm tâm, em đã thư chưa? Em chưa, Mễ Tình lắc đầu, cô đã thấy vài nhà hàng của Úc Thị ở đây, ban đầu tới thành phố này, cô định ăn thử một bữa ở nhà hàng Úc Thị, nhưng kế hoạch mới tiến hành được 1% tiền của cô đã bị trộm. Thế chúng ta đi ăn Điểm Tâm trước, Chu Nghi Nhiên cười, lái xe. Quán Điểm Tâm của Úc Thị mới xây dựng không bao lâu, không phải ai cũng vào được, cô quả thật có cảm giác không dám bén mảng đến quầy hàng. May mà Chu Nghi Nhiên có black card của Úc Thị, nên đi vào bằng cửa sau. Khi ngồi ăn, Mễ Tình hạnh phúc rớt nước mắt, "Ôi, lâu lắm rồi em mới được ăn ngon thế này." Sau khi nói xong, cô liền tự sửa lại, "À không đúng, lần trước Tiêu Cố nấu món gì cũng ngon, anh vào tiệm ăn có thử xoài sấy không?" "Anh ấy tự tay làm hết đấy." Nụ cười trên mặt Chu Nghi Nhiên đông cứng lại, đứng lên hỏi Mễ Tình, "Em có muốn ăn thêm không? Anh mua cho em." Mễ Tình lại chỉ hai cái bánh gato Chu Nghi Nhiên đi mua. Ăn xong đã hơn 11 giờ, hai người vào trung tâm mua sắm, đợi thiêu hóa xong bữa sáng rồi đi ăn trưa. Trong cửa hàng, nhiều nhân viên chuẩn bị trang trí cho Giáng sinh. chu nghi nhiên nhìn mễ tỉnh, nói, vào Giáng sinh chúng ta đến đây đi, chắc náo nhiệt lắm. Được, mễ tình hồ hởi đáp. chu nghi nhiên cười, hai người đi vào trong cửa hàng có cây thông Noel. chu nghi nhiên chỉ cây đàn dương cầm gần cây thông, hỏi mễ tình anh đàn một khúc cho em nghe nhé. Mễ Tình bật cười, ha ha, được ạ, thật ra lần trước em xem video rồi, anh cũng đàn, còn là phiên bản cải biên nữa. Chu Nghi Nhiên trừng mắt lần này là độc nhất vô nhị, chỉ đàn cho em nghe. Mễ Tình bất giác xấu hổ, cô ho nhẹ rồi chuyển đề tài, vậy anh đàn bài Dingo Beo đi. Lần trước em tới đây cùng Tiêu Cố cũng đàn bài này. Chu Nghi Nhiên lơ đãng nhíu mày trầm mặc vài giây, nhìn Mễ Tình nói, khi trò chuyện chúng ta đừng nhắc tới Tiêu Cố được không? Chương 30. Lời nói của chu nghi nhiên làm mẽ tình hơi ngẩn ra, cô luôn miệng nhắc đến tiêu cố à. Không biết là xuất phát từ tâm lý xấu hổ, hay là vì cảm thấy thất lễ với chu nghi nhiên, mặt mẽ tình có chút đỏ lên, xin lỗi, em không có ý nói anh ấy. chu nghi nhiên nhìn cô hơi cúi đầu thì vỗ nhẹ nhẹ vào đầu cô, xoay người đến gần đàn dương cầm anh dạy em đánh đàn. Anh ngồi trước cây đàn, trên người mặc tây trang màu trắng, tao nhã giống như một chú thiên nga trắng. Nhân viên công tác bên cạnh len lén lấy điện thoại từ túi ra, mở ứng dụng quay video, không dễ dàng tìm một góc độ hướng camera về phía anh. Chú nghi nhiên khẽ đặt tay trên các phím đàn, trước khi ấn phím đầu tiên anh nhìn nhân viên công tác nở nụ cười, không quay phim, được không? Nhân viên công tác, được một soái ca yêu cầu cô không có cách nào cự tuyệt được thật ngại quá cô xấu hổ thu điện thoại lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tiếp nuối Chú nghi nhiên lúc này mới đánh đàn, anh không đàn bài jingle bell mẽ thỉnh nói, mà là một bản nhạc khác nghe nhiều đến nỗi thuộc cả tên Free Alice. Tiếng đàn du Dương vọng ra từ trong đại sảnh thu hút nhiều khách vây quanh. Chu nghi nhiên chỉ có thể ngăn được người nhân viên chụp lén, chứ không ngăn nổi quần chúng xem náo nhiệt. Không ít nữ sinh díu dít cầm điện thoại di động chụp hình, thỉnh thoảng còn hô nhỏ vài tiếng, mẽ thỉnh tức giận bất bình nghĩ, hừ, dù sao các người cũng chỉ chụp được một ít thôi. Sau khi Chu Nghi Nhiên diễn tấu, cả sảnh đều vỗ tay, còn cả nữ sinh kêu ăn co. Mễ Tình lại thức giận, mấy người có biết vé vào cửa để xem anh thỏ diễn tấu giá bao nhiêu tiền không? Còn muốn ăn co ảo tưởng à? Chu Nghi Nhiên xoay người, đi đến bên cạnh Mễ Tình. Mấy cô gái đều theo động tác của anh nhìn về phía Mễ Tình, Mễ Tình vuốt vuốt tóc, bình thản giống như một công chúa nhỏ kiêu ngạo, nhận sự hâm mộ và ánh mắt ghen ghét của mọi người. Chu Nghi Nhiên không khỏi cười, đi thôi. Được cô cũng không muốn đứng ngây ngốc tại chỗ này để tiếp tục bị người ta nhìn Hai người đi đến khu phục trang nữ chu nghi nhiên quay người nói với Mễ Tình Ở trung tâm thương mại chẳng có gì tốt lần sau tới xem anh biểu diễn Anh dành một vé VIP cho em Thật sao, Mễ Tình hồ hởi anh biểu diễn trong nước à Trên Weibo cô thấy anh diễn ở lễ hội âm nhạc nước ngoài vô số lần Nhưng cô không đi được lần nào cũng chỉ có thể ngồi trước màn hình laptop ngắm anh mà trong lòng ngứa ngáy Chu Nghi Nhiên gật đầu, "Ừ, anh định tổ chức một tour trong nước nhưng phải chờ đến sang năm." "Em nhất định sẽ đi." Mễ Tình hưng phấn hẳn lên. Chu Nghi Nhiên nhìn cô, khóe miệng tự nhiên cong lên thành vòng cung. Hai người đi dạo đến cửa hàng hãng Bunny trước. Chu Nghi Nhiên biết Mễ Tình thích nhất nhãn hiệu quần áo này, vốn nghĩ rằng cô sẽ đi lòng vòng, không ngờ cô lại nhìn đến ngây ngẩn. Chu Nghi Nhiên có chút bất ngờ, "Em không vào xem sao?" Mẹ thình kiên định lắc đầu không được lần trước cô nói đến đây đúng lúc ngừng lại. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là nói lần trước cùng tiêu cố tới thử nhiều đồ như vậy nhưng lại không mua, nhân viên chắc chắn đã nhớ mặt em rồi. Em không thích kiểu dáng mấy bộ này. Mẹ thình cười với chu nghi nhiên, đánh chết cũng không muốn thừa nhận cô hiện tại mua không nổi. chu nghi nhiên cũng không vạch trần, thật ra anh biết cô làm công ở tiệm tiêu cố chắc chắn là tiền không đủ tiêu rồi. Khi chuẩn bị đi qua cửa hàng Bunny, mẽ tình thấy biển quảng cáo của họ treo ở bên ngoài. Túi đồ chúc mừng năm mới 2016 đã hẹn trước chuẩn bị bắt đầu. Mùng 1 tháng một cửa hàng sẽ bán, số lượng hạn chế 1.000 bộ giá chỉ 1.280 tệ, bán hết thì thôi. Nội tâm mẽ tình gào thét à, à à sao cô lại quên mất ngày mỗi năm chỉ có một lần Bunny bán túi đồ chúc mừng năm mới chứ. Chỉ có 1.280 tệ, bây giờ cô có thể mua được. Cô hẳn không thể một mạch sông về nhà, lên mạng đặt trước một bộ. chu nghi nhiên thấy thần sắc cô không thể nào bình tĩnh, dò hỏi sao vậy? Không có, không có gì, chúng ta đi mau thôi, giống như lần trước mẽ tình kéo tiêu cố cô lôi nhanh chu nghi nhiên đi. Vì muốn về nhà đặt hàng túi đầu kia, nên khi ăn cơm mẽ tình trong lòng không yên. Buổi chiều cô đi dạo thủy cung, xong xuôi cũng hơn 4 giờ. Hai người lên xe, bàn về hành trình kế tiếp, đi nhà hàng civil của Úc Thị đi. Anh nghe nói nhà hàng này là chỗ tốt nhất của Úc Thị ở thành phố A. chu nghi nhiên đề nghị. Mẹ tình theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ đáp ứng à. Vâng ạ, mặc dù rất muốn trở về đặt túi phúc nhưng rất khó mới có cơ hội đi chơi cùng anh thỏ cô không muốn làm anh mất hứng. Nhưng chu nghi nhiên thấy vẻ mặt của cô đã nhận ngay ra điều gì sơ hở. Anh thắt dây an toàn nhưng chưa lái xe đi em có chuyện gì gấp à. Vừa rồi ở thủy cung em nhìn điện thoại liên tục. Mễ tình cuộn bách không nghĩ rằng khả năng quan sát của anh tốt như thế, nhưng cô không muốn nói ra mình muốn về nhà đặt túi đồ yêu đãi kia. Cũng không có gì, hôm qua làm cả ngày, bây giờ em hơi mệt. Mễ tình nói ra lý do không có xíu thuyết phục nào. chu nghi nhiên nhìn cô nở nụ cười, mở cửa xe đi ra ngoài, nếu như vậy, hôm nay đưa em về nghỉ ngơi, lần sau chúng ta đi tiếp. Mễ tình ngượng ngùng đỏ mặt, không cần không cần, ăn bữa cơm vẫn được mà. Chú nghi nhiên nói, đừng miễn cưỡng chính mình, chúng ta không gấp làm gì, sau này còn nhiều cơ hội. Mễ tình bối rối, ý của anh là, về sau anh sẽ thường xuyên mời cô đi ăn cơm sao? Cô cúi đầu lặng lẽ cười, đồng ý, được lần sau chúng ta đi tiếp. Chu nghi nhiên đưa cô đến Hoa Viên Nam Thành rồi lái xe đi, mễ tình ôm thỏ bông anh tặng, trên tay còn cầm hộp quà, khó khăn leo lên tầng. Đến cửa cô hết tay tìm chìa khóa, bèn đạp đạp chân lên cửa tiêu cố, anh đâu rồi? gâu gâu gầu. Không thể thuyết phục tiêu cố trả lời, Husky kêu lên từ xa đi đến, mễ tình hình dung nó đang cào cửa ở đối diện. Tiêu cố đuổi Husky đang chắn phía trước mở cửa ra. Lúc thấy mễ tình ngoài cửa anh giật mình chớp mắt xôn sợ. Quét qua cả người cô vài lần, anh không mặn không nhạt hỏi, hai người đến khu vui chơi thiếu nhì à. Mễ tình, cô nghiêng người khó khăn ôm thỏ bông vào trong nhà quay đầu trường tiêu cố, đây là quà sinh nhật anh thỏ tặng tôi. Tiêu cố nhẹ nhàng nhíu mày có chút nghi hoặc anh thỏ. Không phải vì anh hùng kia sao? Hừ, lười nói với anh. Mễ tình không để ý đến tiêu cố ôm đồ trở về phòng. Trong phòng, ngay cả hộp quà cô còn chưa mở cô đã không thể chờ thêm một giây một phút nào. Bật laptop, may mà máy của cô sau khi về nước mới mua, nên hơn 10 giây đã khởi động xong. Trên trang web chính thức của Bunny, cô tìm thật nhanh, đặt túi đồ phúc lợi, nhưng nhìn thấy hai chữ thật to thật rõ, sâu ao. Mễ tình, cô vẫn chậm một bước. Cô Di con chuột trượt xuống kiểm tra tỉ mỉ tình hình cụ thể của túi phúc lợi năm nay. Trên mạng bán được 2.000 cái, đồ bên trong không công khai, nhưng trong ghi chú chỉ rõ có ít nhất một cái áo khoác, một cái áo lông, một bộ váy áo, một chân váy. Tìm mẽ tỉnh dì máu, đồ bunny giá cao, bình thường một bộ vớ vẩn ở đó cũng gần 2.000, bây giờ túi phúc lợi có tận 4 món, mà chỉ có 1.280 tệ nhưng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cô đặt máy laptop lên bàn cảm giác chớp mắt một cái là nước mắt có thể chảy xuống. Khi tiêu cố tới gõ cửa phòng, bèn trông thấy bộ dạng không mến nổi của cô. Cô đang làm gì thế? Anh thử cửa, nhìn bóng lưng mễ tình hỏi. Mễ tình quay đầu ánh mắt u án còn hơn cả nhiếp tiêu thiện túi phúc lợi của băn bán hết rồi. Tiêu cố liếc nhìn màn hình laptop nhịn không được biểu môi, chỉ có thế thôi à? Tôi còn tưởng cổ phiếu giảm. Mễ tình, anh thì biết gì? Mễ Thình tức giận đập bàn, việc này so với cổ phiếu bị sụt giảm còn đáng sợ hơn. Vì tôi không mua cổ phiếu, tiêu cố, nói rất hợp lý, bán hết rồi thì thôi, suy nghĩ thoáng ra một chút. Luần quần trong lòng, tiêu cố còn chưa nói hết, đã bị Mễ Thình cắt đứt. Tiêu cố cười nhẹ, nhìn cô ăn cơm chiều chưa Tôi nấu sò biển, bò bít tết sốt tương, còn có súc rau dưa đặc. Mễ tình bị túi phúc lợi kia ngược tâm quần quại nhưng nghe anh nói cô lấy tốc độ mắt thường không thấy được mà phục hồi tâm trạng miễn phí à. Tiêu cố hạ khóe môi, xoay người ra ngoài cô phụ trách rửa chén. Chỉ cần rửa vài cái bát đã có thể ăn cơm tiêu cố nấu, đối với mễ tình thì quá hời. Cô ngồi bên cạnh bàn ăn một môi rau dưa đông lạnh, hạnh phúc mà hít mắt lại. Tay nghề của tiêu cố thật sự không phải dùng để trưng cho đẹp. Nói thật đi, trước khi anh làm gì vậy? Sao lại nấu ăn ngon như vậy? Mễ thỉnh để thìa ở khóe miệng tò mò nhìn tiêu cố. Tiêu cố liếc mắt nhìn cô, muốn biết. Mễ thỉnh gật đầu, tiêu cố nói, vậy cô nói trước đi, hôm nay hai người đã làm những gì. Mễ thỉnh nhíu mày không biết anh hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn trả lời ngắn gọn đi ăn đồ ngọt, ăn cơm trưa, sau đó đi thủy cung. Tiêu cố hỏi, sao không ăn cơm chiều? Anh cho rằng chu nghi nhiên nhất định là có kế hoạch cho hành trình cả ngày. Mễ thỉnh nói, vì tôi vội trở về mua túi phúc lợi. Tiêu cố, anh đột nhiên cảm thấy thương chu nghi nhiên. Anh nói đi, mẽ tình thúc giục sao món anh nấu lại ngon thế. Tiêu cố nói, vì tôi có học rồi. Mẽ tình, đây không phải là trả lời cho có lệ à. Cô cắn tìa, nhìn đĩa rau lạnh phát hiện ra một vấn đề, sao anh lại làm phần cho hai người. Anh biết tôi sẽ về à. Tôi không biết, tiêu cố ngước mắt nhìn cô, nâng khóe miệng xem ra chúng ta có thần giao cách cảm. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com